Chương 3965, dung hợp khí tâm. Tiên bối, nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi có thể cam đoan toàn thân của ta mà trở lùi sao? Vân Tiếu trầm lâm thật lâu, rốt cục là hỏi rõ mở miệng nói ra, sau đó còn tăng thêm một câu nói ra, ta tại gian ngoài có thật nhiều cao phẩm thần hoàng đến đích nhân, còn có cựu phẩm thần hoàng, thậm chí là bán đế cường giả. Lúc này mới là Vân Tiếu vấn đề lo lắng nhất, hắn rõ ràng chính mình đến bây giờ, thân phận chỉ sợ rằng đã trải qua bại lộ, một khi xuất hiện tại gian ngoài, không có Hàn Vô vọng thần thế đến bảo vệ, chưa chắc đã nói được sẽ trong nháy mắt bị người bắt sống không bằng chết. Nếu như là ngay cả chút này cũng đều không thể cam đoan, Như vậy Vân Tiếu đáp ứng đối phương cũng không có có cái ý tứ gì, bằng bạch cho chính mình cài lên hẳn một tầng công siềng, hắn nhất định cần thiết phải có cái cam đoan như vậy. Cựu phẩm thần hoàng, Bán đế. Nghe được lời nói của Vân Tiếu, vô vọng đại đế hư ảo đến trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vệt vẻ khinh thường, sau đó cười lạnh nói ra, liền dựa vào cái đám mặt thằng này cũng có thể công phá vô vọng thần thê. Tốt, như vậy ta đáp ứng tiền bối rồi. Vân Tiếu nghe vậy không khỏi mừng rỡ, hắn hiện tại chính là sợ vô vọng tiên hoàng thẹn quá hóa giận, tại biết được vô vọng thần thê bị chính mình sau khi thu đi mất cưỡng chế thi hành công kích. Đến thời điểm đó không chịu đựng nổi thế nhưng liền phiền phức rồi. Lực công kích của bán đế cường giả có bao nhiêu mạnh, Vân Tiếu còn không có cảm thụ từng tới, hắn gặp được đến địch nhân, nhiều nhất cũng chính là cựu phẩm thần hoàng ma thôi. Trích Tinh lâu trước đây lâu chủ Lạc Tiên tinh ngược lại là từng gặp mà hắn, lại không có hiện lộ ra ý, bởi vậy Vân Tiếu đồng thời không hiểu rõ bán đế cường giả, nhưng hắn lại biết được như vậy tuyệt đối so sánh thương giả Hàn bọn gia hỏa này mạnh đến không phải là một tinh nửa điểm. Bất quá thời khắc này, nghe khẩu khí của vô vọng đại đế, giống như vô vọng thần thê như vậy đến thượng cổ không gian chi khí, chỉ sợ rằng chính là chân chính đến thần đế cường giả cũng chưa hẳn có thể vài chiêu đánh phá. Chuyện này ngược lại là cho hắn ăn xuống hẳn một khỏa thuốc can thận. Thút, Vân Tiếu, bản đế quả nhiên không có nhìn sai là ngươi. Nghe được đến Vân Tiếu đến khẳng định chi ngôn, vô vọng đại đế không khỏi mừng rỡ. Trên thực tế hắn dùng vô vọng thần thê đến luyện hóa thành uy hiếp kỳ thật đồng thời không có niềm tin quá lớn. Hắn vào ngày hôm nay, mặc dù trên danh nghĩa hay là vô vọng thần thê đến chủ nhân, nhưng chỉ là một vẹt mảnh vỡ ký ức mà thôi, mà lại hay là dựa vào lấy vô vọng thần thê đến lực lượng mới có thể tồn tại. Nếu như đối phương thật sự chính là không đáp ứng, muốn mạnh mẽ luyện hóa vô vọng thần thể vô vọng đại đế cố nhiên là có một chút thủ đoạn, lại không thể cam đoan trăm phần có thể thành công mà một khi đến hẳn tình trạng như vậy, của hắn một vài cái mục đích nào đó cũng liền không thể đạt tới rồi, giống như những cái này thời kỳ thượng cổ tham chiến đến cực giả, chấn áp huyết linh nhất tộc, mới tính có thể xem như là chấp nhiệm chân chính của bọn hắn. Cửu Long huyết ngọc đến mấu chốt, không có kẻ nào so sánh bọn họ những cái này thượng cổ thần đế càng thêm hiểu rõ hơn. Vô vọng đại đế có thể khẳng định, huyết linh nhất tộc tại Cửu Long huyết ngọc sau khi bị lấy đi mất, lại có đầu rút cổ hẳn vào năm, nhất định là tại ấp ủ lấy càng đến Có lẽ là cái huyết đế kia không biết được Cửu Long đại lục đã trải qua không có thần đế cường giả. Lại có lẽ là thương thế của huyết đế còn không có khôi phục hoàn toàn, nhưng những cái đồ vật này cũng đều còn phải cần thiết phải đi xác nhận mới có thể có bước kế tiếp đến lưng đối. Dòng giã thời gian hai vạn năm rồi, Vân Tiếu là cái thứ nhất có thể lên đến vô vọng thần thê tầng cao nhất đến tu giả. Như vậy cho dù chỉ là một cái nhân loại, cũng là vô vọng đại đế hy vọng cuối cùng. Càng hướng chi đối phương còn luyện hóa qua cựu Long huyết Ngọc tiền bối. Vân Tiếu gặp vô vọng đại đế có chút thất thố, nhẫn nhịn không được phát ra tiếng nhắc nhở hẳn một câu, mà ánh mắt của hắn đã sớm đã trải qua chuyển tới hẳn cái viên kia bạch sắt hạt châu phía trên, đó phải là vô vọng thần thế đến tâm. Aha. Vô vọng đại đế phục hồi tinh thần lại, thấy rõ được tay phải của hắn vung lên một cái, cái viên kia bạch sát hạt châu liền là chậm rãi bay đến trước người của Vân Tiếu Lơ Lửng, trên đó tán phát lấy một loại khí tức đặc thủ, cũng để cho lòng của Vân Tiếu sinh chờ mong. Vân Tiếu, luyện hóa hẳn hắn, bản đế điều này còn sót lại đến ký ức, thế nhưng liền tại trên tay của ngươi rồi. Đến được vào cái thời điểm này, vô vọng đại đế vậy mà lại còn treo chọc hẳn một câu. Mặc dù hắn chỉ là một đạo mảnh vỡ ký ức, nhưng có thể sống sót tự nhiên là sống sót mới tốt, vận mệnh trưởng khống tại trong tay của người khác, hắn kỳ thật trong lòng cũng không có thấp. Nói đến cùng Vô vọng đại đế cũng liền nhận biết Vân Tiếu nửa ngày mà thôi. Kẻ nào biết được cái nhân loại tiểu tử này, có phải là hay không chỉ bởi vì lừa gạt sự tín nhiệm của chính mình mà cố ý biểu hiện ra tới đến như thế này? Thời kỳ thượng cổ, vô vọng đại đế cũng là một tôn cường giả đỉnh cao, đã từng gặp qua hẳn thế gian vô số chuyện đặc bạc. Cái tiểu tử này luyện hóa hẳn vô vọng thần thê về sau, có thể hay không trở mặt không quan biết, hắn kỳ thật cũng không có có nắm chắc. Tiền bối lo xa rồi. Vân Tiếu nhìn mặt mà nói chuyện, đoán đến hẳn đối phương tại suy nghĩ vài thứ gì đó. Tại tiếng nói của hắn hạ xuống về sau, một đạo mạch khí đã trải qua là trong nháy mắt cuốn lên hẳn như vậy bạch sắc hạt châu, mà bạch sát hạt châu cũng tại giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa. Bá. Đồng thời cùng lúc đó, trong cơ thể của Vân Tiếu thì là nhiều hẳn một khóa tán phát lấy bạch quang đến hạt châu, cũng để cho thân hình của hắn hung hăng chấn động một cái, một cỗ lực lượng bằng bạc đột nhiên tại thể nội bộc phát mà mở. Vân Tiếu, liền coi như bản đế đã trải qua cực lực áp chế vô vọng thần châu đến lực lượng có thể hay không luyện hóa thành công, còn phải nhìn chính ngươi tự mình. Ra ngoài đến vô vọng đại đế sắc mặt cũng tại giờ khắc này biến thành có chút tái nhợt, dường như liền thân hình cũng đều hư ảo hẳn mấy phần. Xem ra hắn lời nói không qua. Nếu không phải vậy thì điều này thời kỳ thượng cổ liền tồn tại đến thần vật, sao có thể là một cái lục phẩm thần hoàng có thể tùy tiện luyện hóa đến? Liền coi như là có thể, chỉ sợ rằng cũng được phải hao phí thời gian cực dài. Vô vọng đại đế biết được tiếp quan đường này, vô vọng thần thê liền sẽ tự hành mở ra. Điều này là ngay cả hắn cũng đều không khống chế được hẳn đến quy tắc. Dù sao hắn vào ngày hôm nay chỉ là một đạo mạnh vỡ ký ức mà thôi. Một khi đến hẳn cái thời điểm đó, vẫn yếu cố nhiên là khó giữ được tính mạng. Vô vọng đại đế đến những cái mưu đồ kia cũng sẽ trong nháy mắt tan thành bong bóng ảnh, thậm chí khả năng sẽ bại lộ sự tồn tại của chính mình. Vô vọng thần châu là vô vọng thần thê đến khí tâm, cũng là vô vọng tiên hoàng nằm mơ cũng mong ước suy nghĩ muốn chiếm được đến đồ vật. Chỉ là qua nhiều năm như thế, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là khống chế hẳn trước 80 tầng, có thể nghĩ tới liền biết được điều này vô vọng thần thê đến cùng có bao nhiêu khó luyện hóa. A, cái đó chính là Long đan. Bất quá liền tại sau đó mức khắc, vô vọng đại đế lại là kinh y hẳn một thanh, hiển nhiên là cảm ứng đến hẳn trong cơ thể của Vân Tiếu đến một chút biến hóa. Một cú cảm giác cực kỳ xa xôi, nhưng lại có chút khí tức quen thuộc, chính đang tại từ trên người của Vân Tiếu bay vọt mà lên. Cái tiểu tử này không phải là nhân loại sao? Làm sao khả năng sẽ có Long đan? Chẳng nhẽ nói là bởi vì Cựu Long huyết ngọc? Không thể không nói vô vọng đại đế hay là vô cùng có kiến thức đến, bởi vì điều này đã trải qua là khả năng duy nhất. Cựu Long huyết ngọc chính là là thượng cổ chín đại long tộc tinh huyết của thần đế cường giả Châu ngưng, hoàn toàn không phải là long tộc tinh huyết thông thường có thể so sánh. Luyện hóa Cựu Long huyết ngọc đã trải qua hơn 10 năm đến Vân Tiếu, mạch máu trong người nhục thân sinh ra một chút biến hóa, cũng coi như là tại hợp tình hợp lý chỉ là vô vọng đại đế không có suy nghĩ đến đối phương ngay cả long đan cũng đều thay nén ra tới rồi có long đan mà nói ngược lại là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều giờ khắc này vô vọng đại đế cuối cùng cũng coi như là yên lòng trở lại nắm giữ long đan đến vô tiếu tăng thêm sự hỗ trợ của chính mình luyện hóa vô vọng thần châu đến tốc độ tất nhiên tăng mạnh về phần có thể hay không tại nửa ngày bên trong luyện hóa hoàn thành vậy phải xem vận khí rồi thời gian hết sức nhanh chóng liền đi qua hẳn hai cái canh giờ khoảng cách cả một tháng đến vô vọng thần Thê mở ra kỳ hạ thời gian còn lại đã trải qua không nhiều rồi điều này cũng để cho sắc mặt của vô vọng đại đế có chút lo lắng Vô vọng đại đế giờ phút này thân hình càng thêm hơn hư ảo rồi, hiển nhiên là bởi vì áp chế vô vọng thần châu đến lực lượng, làm cho lực lượng của chính bản thân hắn tiêu hao cực lớn. Vô vọng đại đế cũng đều có dũng khí cảm giác, nếu như là Vân Tiếu cái tiểu tử này lại không luyện hóa thành công, chưa chắc đã nói được chính mình cũng đều sẽ trực tiếp tiêu tán, đến thời điểm đó đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Hô hô hô. Bên trong thân thể của Vân Tiếu, phản phất nổi lên hẳn từng đạo từng đạo đến của phong, mà thời khắc này cái viên kia bạch sắc đến Hà Châu, vậy mà lại đã trải qua thời gian dần trôi qua dung nhập hẳn bên trong Long Đan. Nguyên bản Vân Tiếu đến Long Đan là thanh sắp đến, nhưng hiện tại lại là ẩn ẩn tán phát lấy bạch sắc qua mang. Hắn biết được, chờ của chính mình Long Đan dung hợp hoàn tất, chính mình luyện hóa vô vọng thần thê liền coi như là đại công cáo thành. Chỉ là tại cái thời khắc sống còn này, vẫn Tiếu cuối cùng cảm thấy được kém hẳn một chút gì đó, thanh sắc Long Đan cùng bạch sắc viên châu ở giữa, dường như sinh ra hẳn một loại đặc thù nào đó đến bài xích. 100 bước chỉ đi đến hẳn 99 bước, lại tại một bước cuối cùng đã hết đà, điều này để cho Vân Tiếu hết sức là phát điên, hắn cũng một mực cũng đều tại tính toán thời gian đâu, thế nhưng chậm trễ không tầm thường. Xem ra, chỉ có thể thử xem một chút một chiêu kia rồi. Vân Tiếu thử qua hẳn tất cả đến biện pháp, đến được cuối cùng, hắn hàm răng chợt cắn một cái, toàn thân đến huyết mạch trong nháy mắt bạo động lên tới, làm cho gian ngoài đến vô vọng đại đế cũng đều là mặt hiện kinh ý điều này vâng. Cựu Long huyết mạch không thể không nói vô vọng đại đế quả nhiên là thấy nhiều biết rộng, mà lại tự mình cảm ứng qua Long tộc huyết mạch của thần đế cường giả. Thời khắc này cảm thụ lấy những cái kia mùi vị quen thuộc bên trong đầu góc của hắn không khỏi hiện hiện ra năm đó đến một chút lao bằng hưu. Nhân tộc huyết mạch của cái tiểu tử này chỉ sợ rằng cũng đều nhanh bị cải tạo hầu như không còn rồi đi. Trận Trừng lấy Vân Tiếu nhìn hẳn nửa ngày đến vô vọng đại đế, lại lần nữa phát ra một đạo cảm khái sau đó hắn dường như tâm có chỗ cảm giác chính mình đối với như vậy vô vọng thần châu đến không chế cũng tại ngay trong nháy mắt này triệt để biến mất đã trở thành vô vọng thần đế phủi phủi tay một cái chỉ cảm giác toàn thân mình buông lỏng một cái mặc dù mất đi hẳn đối với vô vọng thần thê đến quyền không chế nhưng mới vừa rồi đến những cái áp lực kia rõ ràng là không cần thiết phải lại từ hắn tới gánh chịu đã trở thành trong lòng của vân tiếu cũng là trong nháy mắt mừng như điên bởi vì hắn nội thị chi nhãn rõ ràng địa thấy được thanh sắc long đan cùng vô vọng thần châu đã trải qua hoàn mỹ địa dung hợp tại hẳn cùng một chỗ rốt cuộc cũng không phân khác biệt Điều này là một lần dung hợp cực kỳ hoàn mỹ, mà liền tại ngay trong nháy mắt này, Vân Tiếu cảm giác đến chính mình hơn nửa ngày trước mới đột phá đến lục phẩm thần hoàng tu vi, lại một lần cất cao lên tới. Cơ hồ là thời gian mấy cái hô hấp, Vân Tiếu liền từ sơ nhập lục phẩm thần hoàng, đột phá đến hàn lục phẩm thần hoàng đến đỉnh phong, hắn thậm chí là có thể đụng vào đến như vậy thông hướng tất phẩm thần hoàng đến bình chứng. Điều này là Vân Tiếu hoàn toàn không có liệu đến đến vui mừng ngoài ý muốn, vô vọng đại đế trước đó cũng đã không có nhắc nhở cho hắn, điều này không thể nghi ngờ là để cho hắn tiết kiệm hẳn một năm thậm chí là thời gian mấy năm. Điều này thần hoàng cấp bậc càng đến phía sau, suy nghĩ muốn tăng lên thực lực liền càng khó có đôi khi cả đời vây khốn tại một cái nào đó cảnh giới đến đoạn ngắn vị, cũng không phải là chuyện không có khả năng trên thực tế giờ khắc này vô vọng đại đế cũng có chút kinh ngạc đâu hắn không có suy nghĩ đến luyện hóa vô vọng thần châu vậy mà lại có thể để cho vân tiếu có tăng lên lớn như thế này nhân tộc này tiểu tử đơn giản quá yêu nghiệt rồi có lẽ hẳn nên là long đan cùng vô vọng thần châu dung hợp đến quan hệ bất quá vô vọng đại đế cũng có chỗ suy đoán dù sao điều này vô vọng thần châu tồn tại hẳn hai vạn năm dài lâu tới bây giờ dung hợp tiến vào trong cơ thể của vân tiếu bên trong long đan muốn nói một chút tăng lên hiệu quả cũng đều không có có như vậy mới chính là quái sự đâu cảm ứng lấy Vân Tiếu trong một chớp mắt đạt tới lục phẩm thần hoàng định phong đến tu vi, Vô vọng đại đế cảm thấy được chính mình lúc này đây đến lựa chọn, có lẽ hẳn nên có hẳn cơ hội càng lớn hơn. Nhân tộc này Vân Tiếu cùng thượng cổ một chút yêu nghiệt so sánh lên tới, cũng đều không thua kém bao nhiêu rồi. Chương 3966, cái gì là kỳ tích? Vô vọng thần thế ra ngoài, Vô vọng sơn. Ho ho ho. Từ 3 ngày trước biến cố sau khi phát sinh, liền rốt cuộc cũng không có động tĩnh đến Vô vọng thần thế, đột nhiên ở giữa bạch quang lấp lóe, đem tất cả linh tộc ánh mắt của tu giả, tất cả đều hấp dẫn hẳn qua tới. Bởi vì trước đó Vô vọng thần thế biến cố Vô vọng tiên hoàng nghiền thân, mệnh lệnh tất cả đến linh tộc cũng đều không được trước thời hạn rời đi, bọn họ chờ đến cũng chính là giờ khắc này đến đến nơi. Cũng chỉ có chờ vô vọng thần thế nặng tân mở ra, đem bên trong tất cả đến sinh linh cũng đều chuyển tống ra tới về sau, bọn họ mới có thể chiếm được một cái đáp án. Đến cùng như vậy Nguyên linh tố có hay không có sống sót, lại có phải là hay không tinh thần ngụy trang đến. Nếu như Nguyên linh tố đã chết, thậm chí là thi thể cũng đều tìm không đến, như vậy cái sự việc này không khỏi sẽ không giải quyết được gì. Vô vọng sơn cũng sẽ không chỉ bởi vì một cái không rõ chân tướng đến suy đoán, mà thật sự chính là cùng vạn ma lâm phi không động sẽ rách ra mặt. Vô vọng tiên hoàng cách nói trước đó, cũng đều chỉ là ngôn lời từ một phía của hắn mà thôi. Trên mặt nổi Nguyên Linh Tố hay là Vạn Ma Lâm thiên tài, không có tìm đến chứng cứ rõ ràng trước đó, liền coi như là tất cả linh tộc cũng đều có chỗ hoài nghi, cũng không thể xác nhận như vậy chính là chân tướng. Bất quá có lẽ hẳn nên hết sức nhanh chóng liền có thể tìm đến chứng cứ rồi, nếu như như vậy Nguyên Linh Tố còn sống sót, mà lại bị chuyển đưa ra Vô Vọng thần thế, lấy Vô Vọng Sơn thủ đoạn của cường giả, không ngại tìm không ra chân tướng. Nguyên Bạch Kỳ, còn có. Cổ Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu như là suy nghĩ giết linh diệt khẩu, ta vô vọng sơn thế nhưng không phải là bài trí. Đang lúc huyễn cổ cùng trên người của Nguyên Bạch Kỳ cũng đều toát ra một vệt khí tức đặc thù thời điểm, Vô vọng tiên hoàng thanh âm lạnh lùng đã là theo đó truyền ra, làm cho hai cái vị này khí tức trên thân trong nháy mắt liền thu liễm mà xuống. Nguyên Bạch Kỳ cũng liền mà thôi, thất phẩm thần hoàng đến tu vi, hết sức khó tại Vô vọng Sơn các đại năng đến dưới mí mắt làm chút gì đó, nhưng mới vừa rồi đến huyễn cổ, rõ ràng là có chút ý nghĩ đến. Dù sao huyễn cổ biết được tiết ngưng hương quan hệ với Tiếu, thậm chí có 8 phần khẳng định như vậy Nguyên Linh Tô chính là Vân Tiếu trang. Nếu như là Vân Tiếu thật sự bị Vô Vọng Sơn cầm lại, chưa chắc đã nói được Phi Không Động cũng đều muốn bị liên lụy. Đơn độc đến một cái Vô Vọng Sơn, Phi Không Động chưa hẳn sẽ sợ, thế nhưng một khi Tiết ngừng Hương quan hệ với Vân Tiếu lộ ra ánh sáng, Vạn Ma Lâm cũng sẽ trong nháy mắt hận Phi Không Động tận xương, thậm chí khả năng đem Phi Không Động đánh bên trên một cái cấu kết nhân tộc đến đánh dấu. Thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, lớn như thế đến Phi Không Động khả năng cũng đều sẽ bởi vậy mà sụp đổ tất cảnh. Chỉ đáng tiếc nơi này là Vô Vọng Sơn đến sân nhà, Phi Không Động đến cấp cường giả còn không có đồ tới, tại Vô Vọng Tiên Hoàng cũng đều mở miệng nói ra uy hiếp về sau nếu như là Huyễn Cổ còn muốn động thủ như vậy liền thật sự muốn xé rách da mặt rồi, bởi vậy sắc mặt của Huyễn Cổ biến thành cực độ âm trầm, trên thân khí tức thu liễm phía dưới đã là quyết định chủ ý, một khi sự tình không thể làm, trước hết mang tiết ngưng hương rời đi điều này hiểm địa lại nói thêm nữa, vô vọng thần thê muốn mở rồi, trong khi bên trong một tên vô vọng sơn thanh nghiêm của sơn lão vang vọng tại vô vọng sơn bên trên bầu trời thời điểm, cơ hồ tất cả ánh mắt của linh tộc, toàn bộ cũng đều chuyển tới hẳn bên kia đến vô vọng thần thê phía trên, chỉ gặp cao vút trong mây đến vô vọng thần thê bạch quang đại phóng, một cái bạch sắc vòng sáng xuất hiện là nữa, liên tiếp mấy đạo thân ảnh từ bên trong bắn mạnh mà ra lại là quản xuống đất không tiếng thở nữa là trước đó những cái kia chết tại bên trong vô vọng thần thê đến linh tộc một chút linh tộc cường giả ánh mắt ánh mắt đầu tiên liền nhận ra khỏi mấy đạo thân ảnh kia đến thân phận dù sao bên trong vô vọng thần thê tử vong cũng chưa hẳn cũng đều là hài cốt không còn nặng tân mở ra thời điểm cũng sẽ đem những cái thi thể này chuyển tống ra tới không có nguyên linh tố bất quá tại chúng linh dò xét hẳn nửa ngày về sau lại không có phát hiện cái kia vạn ma lâm đến mấu chốt thiên tài đây chỉ có một loại khả năng chính là nguyên linh tố hài cốt không còn chết đến mức không thể lại chết thêm rồi cả một đám linh tộc ngơ ngác nhìn nhau Thẩm Ngũ Nguyên Linh tố chết thật mà nói, cái cục diện kia liền có chút xấu hổ rồi. Vô vọng sơn bày ra chiến trận lớn như vậy, chẳng nhẽ nói thật sự muốn đầu voi đôi chừa sao? Tinh thần, bản hoàng biết được ngươi không có chết, liền dựa vào ngươi điều này ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi, chẳng nhẽ nói thật sự có thể tại bên trong vô vọng thần thê đợi cả một đời sao? Liên tại chúng linh như có điều suy nghĩ đến thời điểm, vô vọng tiên hoàng thanh âm thanh lánh lại lần nữa truyền tới, làm cho trong lòng của chúng linh động một cái. Thẩm nghĩ cái tinh thần kia sẽ không thật sự tại chống, cự vô vọng thần thế đến truyền thống chi lực đi. Thế nhưng thành như vô vọng tiên hoàng nói tới, một cái ngũ phẩm thần hoàng đến tu giả lại có thể chống lại vô vọng thần thế đến truyền tống chi lực thời gian dài bao lâu cuối cùng cũng nhất định là sẽ bị truyền tống ra tới đến mà lại sẽ còn tiêu hao đại lượng đến mạch khí ha ha ha có thể được vô vọng tiên hoàng nhớ nhung tại hạ còn quả thật là vinh hạnh cực kỳ mà liên tại tiếng nói của vô vọng tiên hoàng hạ xuống rất nhiều linh tộc tu giả không hề chớp mắt trận trừng lấy cái truyền tống kia vòng sáng đến thời điểm một đạo tiếng cười to lại là đột nhiên từ bên trên bầu trời chuyển tới để cho tất cả linh tộc cũng đều giật nảy cả mình hắn làm sao sẽ ở nơi đó rất nhiều linh tộc tu giả ngẩng đầu nhìn tới chỉ gặp tại vô vọng sơn nơi nào đó bạch sắc quang thê trước đó không biết khi nào đã trải qua là xuất hiện hẳn một đạo hắc y thân ảnh, lại không phải là bọn họ chỗ quen thuộc đến vạn ma lâm nguyên linh tố. đáng chết đến. liên tiếp hai đạo tiếng quát mắng vang sắp nổi tới, một đạo là vạn ma lâm nguyên bạch kỳ chỗ phát, một quy tắc là phi không động nhị động chủ huyết cổ. sắc mặt của bọn hắn cũng đều tại ngay trong nháy mắt này biến thành cực độ khó coi. ha ha, tiết hương, không có suy nghĩ đến đi, liên tiếp bị lừa gạt hai lần đến tư vị, có thấy được dễ chịu hay không? hắc y thanh niên ánh mắt hơi đổi, tiếp được tới chỗ nói tới đến câu nói này, tại để cho chư linh như có điều suy nghĩ đến đồng thời cũng để cho phi không động nhị động chủ nhân cổ đã thở phào hẳn một hơi thở dài, coi như là tiểu tử ngươi có lương tâm. không biết vì sao, với tư cách là một tên linh tộc đại lão, giờ khắc này vẫn cổ thế mà lại có chút cảm kích văn thiếu, dù sao đối phương đến một câu lời nói, đã trải qua xem như là tiêu trừ hẳn tiết ngưng hương đến hiểu nghi, cái gọi là đến hai lần bị lừa, tự nhiên bao quát lên một lần tinh thần giảm bạo thường nguyên, đi vạn ma lĩnh thưởng đến một lần kia, mà tiết ngưng hương giờ phút này đã trải qua là cực kỳ phối hợp địa mặt mũi tràn đầy ông tinh thần ta tiết ngưng hương phát lời thể, nhất định sẽ đích thân đã giết hẳn ngươi. dẫn phát muốn điên cuồng đến tiết ngưng hương. Chợ chừng lấy bên kia đến hắc y thanh niên tràn đầy là vẻ oán động, mà thẳng cho đến trong miệng của nàng lời nói phát ra về sau, tất cả linh tộc mới thật sự xác định hẳn như vậy chính là nhân tộc tinh thần. Bất quá sâu trong tròng mắt của Tiết Ngưng Hương đến như vậy một tia dị dạng, lại là không có bất kỳ một cái nào linh tộc nhìn ra tới, ta nói chính là giết tinh thần, thế nhưng không phải là vấn thiếu, cả hai người không cần nói nhập là một. Huyền Cổ nhàn nhạt địa liếc hẳn đệ tử của chính mình liếc mắt một cái, thầm nghĩ liền coi như ngươi phát đến thể là thật sự chính là, còn cần thiết phải ngươi đi tự tay báo thủ, cái tên giả kia tinh thần đến tiểu tử, lúc này đây chỉ sợ rằng muốn mọc cánh khó thoát đi chớ nói là một cái ngũ phẩm thần hoàng đến nhân tộc tiểu tử rồi như vậy cho dù là đạt tới cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến huyễn cổ chính mình suy nghĩ muốn từ vô vọng sơn điều này bên trong thiên la địa vong thoát thần chỉ sợ rằng cũng cần thiết phải đánh đổi cái giá cực lớn còn chưa hẳn đủ khả năng thành công chỉ là huyễn cổ đồng thời không rõ ràng trong lòng của tiết nương hương chỗ suy nghĩ nàng đối với vân tiếu có một loại tin tưởng mù quáng tất nhiên đã vân tiếu dám tại vào cái thời điểm này huyễn thân còn dám chào phúng vô vọng tiên hoàng chỉ sợ rằng liền có được chỗ dựa dẫm thuộc về chính mình nếu không phải vậy thì vân tiếu tuyệt đối sẽ lấy thân phận của nguyên linh Tô xuất hiện tại ra ngoài dựa vào lấy vạn ma lâm đến bối cảnh cũng không hẳn không có đánh ra một đường sinh cơ đến khả năng. chí ít Tiết Ngưng Hương có lòng tin, Vân Tiếu liền coi như đánh không lại vô vọng sơn những cường giả này, cũng có toàn thân mà trở lui đến nắm chắc. như vậy cho dù nàng cũng hoàn toàn không phải biết được như vậy đến cùng là cái thủ đoạn gì. tinh thần, không thể không nói, lá gan của ngươi thật sự chính là hết sức lớn. vô vọng tiên hoàng dường như cảm thấy được nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không để ý cùng Vân Tiếu nói nhiều thêm vài câu lời nói nhảm. bất quá trên mặt của hắn, ngược lại là thật sự chính là hiện hiện ra một vẻ ý tán thưởng. kinh tài tuyệt diễm như thế, lại thêm to gan lớn mật đến thiên kiêu yêu nghiệt, thế mà lại không phải là linh tộc càng không phải là vô vọng sơn thuộc về, thực sự là quá đáng tiếc rồi. lá gan không lớn, hả có thể sáng tạo kỳ tích? vất yếu tại đối mặt đường đường đến vô vọng tiên hoàng thời điểm, cũng có thể làm được mặt không đổi sắc chậm rãi mà bàn chuyện. riêng là cái phần khí thế gan dạ này, liền để cho không ít lòng của linh tộc sinh bội phục rồi. như vậy cho dù cái đó chính là một cái nhân tộc thanh niên, như vậy ngươi nói một chút, chính mình sáng tạo hẳn cái kỳ tích gì? vô vọng tiên hoàng dường như có phần có hứng thú nói chuyện, vậy mà lại thật sự chính là vào thời khắc này hỏi hẳn ra tới, làm cho bên kia đến vạn ma lâm thuộc về tu giả tất cả đều mặt đen như nước dường như là đoán đến tinh thần sẽ nói gì tiếp rồi từ vạn ma lâm lấy được nổi với cổ ma hoàng chi nhãn còn có thể toàn thân mà trở lui có tính hay không kỳ tích quả nhiên không ra vạn ma lâm các tu giả sở liệu khi vân tiếu câu nói này mở miệng nói ra sau cơ hồ tất cả đến linh tộc tu giả cũng đều đem ánh mắt bắn ra đến hẳn trên thân của bọn hắn mà lại ẩn chứa lấy một vệt ý trào phúng miễn cưỡng coi như là một cái còn gì nữa không nào vô vọng tiên hoàng cũng là liếc hẳn bên kia liếc mắt một cái sau đó gật gật cái đầu một cái lại lần nữa hỏi hẳn ra tới điều này là sự tình mọi người ai ai cũng đều biết như vậy cho dù là chính bản thân hắn cũng chưa hẳn có thể làm được đến xác thực được sương tụng thành kỳ tích tại bên trong vô vọng thần thê đột phá đến lục phẩm thần hoàng đến tu vi có tính hay không đâu vất yếu vậy mà lại cũng tiếp tục cùng đối phương trò chuyện hẳn đi xuống mà khi lời này của hắn mở miệng nói ra sau trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ cường hãn cỗ khí tức này càn quét thiên địa làm cho toàn bộ cả vô vọng sơn cũng đều là đống nhiên yên tĩnh chỉ sau trong lát từng đạo từng đạo thanh âm hít vào khí lạnh liên tiếp truyền ra bởi vì bọn họ cảm ứng được hết sức rõ ràng. Từ thanh niên mặc áo đen kia trên thân buộc phát ra tới đến khí tức, xác thực là lục phẩm thần hoàng, mà lại hay là lục phẩm thần hoàng đỉnh phong. Muốn biết được mấy tháng trước đó tại Vạn Ma Lâm đến lệnh treo giải thưởng phía trên, vốn thiếu còn chỉ có tứ phẩm thần hoàng đến tu vi a, làm sao ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền đột phá đến lục phẩm thần hoàng đỉnh phong rồi nha. Vạn Ma Lâm, Vô vọng sơn. Khi một chút tâm tư nhạy cảm đến linh tộc tu giả, đem một số nào đó manh mối kết hợp tại cùng một chỗ đến thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái sự thực, như vậy chính là tinh thần có thể đột phá nhanh đến như vậy, chỉ sợ rằng không thể rời đi điều này hai đại thế lực đến thần tuổi lửa nếu như nói tinh thần đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng chính là là chịu hẳn vạn ma lâm trợ giúp như vậy kỳ lại đột phá đến lục phẩm thần hoàng đỉnh phong hơn phân nửa không thể rời đi vô vọng thần thể đến hiệu quả đưa từ trên một cái điểm này đến xem mà nói là vạn ma lâm cùng vô vọng sơn liên thủ đổi dưỡng ra khỏi một cái nhân tộc đến tuyệt thế thiên tài lấy hai tộc quan hệ trong đó đến xem điều này còn quả thật là trụi trần chuồng đến chào phúng an nếu như những cái này cũng đều không coi như là kỳ tích mà nói như vậy hôm nay ta thu lấy vô vọng thần thể từ vô vọng sơn tổng bộ toàn thân mà trở lui lại có tính hay không đâu tiếp được tới vân tiếu đến một câu cao rộng, lại lần nữa làm cho toàn bộ cả vô vọng sơn trên dưới đồng loạt tiết tĩnh, bởi vì bọn họ cũng đều cảm thấy được chính mình có chút nghe nhầm rồi. chuyện như vậy, làm sao khả năng làm được đến? bên trong tròng mắt của vô vọng tiên hoàng, lấp lóe lấy một vẻ sát ý cực hạn, liền coi như đối phương chỉ có lục phẩm thần hoàng định phong, liền coi như hắn là bán đế cường giả, hắn cũng từ thanh niên mặc áo đen kia đến trên thần, thấy được hẳn một vẹn cực hạn đến uy hiếp tiềm ẩn. chương 3967 vô vọng tiên hoàng thụ thương rồi, hắn vậy mà lại đạt tới lục phẩm thần hoàng định phong rồi bên trong chòng mắt của mặc thoát lóe lên một vẻ hắc sắc đến nằm đạm, suy nghĩ lấy lúc trước tại cựu trọng long tiêu mới gặp vân tiếu đến thời điểm, hắn liền tràn ngập lấy hối hận vô tận cùng ngảo não. tại hiện trường đại đa số đến linh tộc tu giả cũng đều chỉ biết được cái nhân loại kia gọi là tinh thần, có lẽ mặc thoát mới chính là nhất là khẳng định vân tiếu thân phận chân chính đến một cái kia. cựu trọng long tiêu cùng chiến linh nguyên đến từng màn từng màn đùn đùn kéo đến, làm cho mặc thoát đem bờ môi của chính mình cũng đều cho cắn át, hắn rơi vào hạ trạng vào hôm nay, tất cả đều là bãi cái nhân loại kia ban tặng. liền coi như bây giờ mặc thoát đã trải qua đột phá đến hẳn nhất phẩm thần hoàng, một lần nữa cầm lại hẳn thuộc về thiên phú của chính mình thế nhưng là cùng cái gia hỏa gọi là vân tiếu kia so sánh lên tới, căn bản liền không đủ nhìn. trừ gia mạch thoát như vậy có quan hệ với vân tiếu đến linh tộc bên ngoài, những cái khác đến linh tộc thì là thần sắc phức tạp. ở trong đó có có rẻ, có cơi lạnh, có trả phúng, còn có bội phục. chính là, cho dù là linh tộc, lại có một cái nào không muốn giống như tinh thần giờ phút này lóa mắt như thế. ở ngay tại trước này thay mặt vô vọng tiên hoàng chậm rãi mà bàn chuyện, tại đối mặt một tôn bán đế cường giả đến thời điểm, không có có chút xíu ý sợ hay nào, thậm chí có chút khí thế phân chấn, dứt bỏ nhân linh lưỡng tộc đến đại nghĩa không nói. Tinh thần giờ phút này không thể nghi ngờ cực kỳ chói mắt. Bọn họ có một cái coi như là một cái, như vậy cho dù là đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến huyết cổ, cũng tự hỏi không làm được Vân Đạm Phong khinh như thế. Có lẽ cái gia hỏa kia chỉ là trên mặt ngoài cố giả bộ trấn định, kỳ thực tại chỗ sâu trong đấy lòng sợ hai không đi nổi, nhưng điều này cũng là cần thiết phải dũng khí cùng thực lực đến, đồng dạng đến linh tộc, liền coi như là làm ra vẻ cũng giả không được điều này giống như. Lúc trước đến như vậy hai cọ kỳ tích, chính là là đã trải qua phát sinh qua đến sự thật, không có người đủ khả năng cãi lại. Thế nhưng là tinh thần cuối cùng nói đến sự kiện kia, chỉ sợ rằng làm được đến độ khó so sánh với trực tiếp đem vô vọng tiên hoàng đánh giết còn phải khó hơn đi. bất kỳ một cái nào linh tộc cũng đều biết được, vô vọng thần thê với vô vọng sơn, liền tương đối với mặc chỉ với vạn ma lâm nặng như vậy muốn, thậm chí khả năng là vô vọng sơn đến đệ nhất thần vật. những năm gần đây, ngay cả gian ngoài đến tu giả, tỷ dụ như nói mặc thoát huyết kê hạng người, cũng đều có thể tại bên trong vô vọng thần thê thu hoạch được cơ duyên, chắc hẳn vô vọng sơn chính mình cũng là chỗ rửa vô vọng thần thê mới tại toàn bộ cả linh giới đặt chân. Bây giờ tinh thần nói muốn đem vô vọng thần thê chiếm làm của riêng, còn nói chính mình có thể từ vô vọng sơn đến địa bản toàn thân mà trở lui, liền coi như những cái linh tộc này trong lòng cực độ xem trọng với hắn, cũng cảm thấy được sự tình như vậy căn bản liền không có khả năng làm được. Ngay lúc ấy tại vạn ma lâm chuyện phát sinh, những cái linh tộc này cũng coi như là có chỗ nghe thấy, cái đó chính là bởi vì vân tiêu đóng vai thành phi không động đến từ nguyên, lừa gạt qua hẳn tất cả đến vạn ma lâm cưng giả thân phận của chính mình đồng thời không có bại lộ. Thế nhưng là hiện tại, tinh thần cứ như thế nói khoác mà không biết ngượng địa tại bầu trời nói thành lời. Thậm chí một lần thừa nhận chính mình chính là cái nhân tộc tiên tại kia, tại dưới tình huống như vậy, như thế nào từ Vô Vọng Sơn bên trong Thiên La địa vong thoát thân? Đứng ngoài quan sát đám linh tộc sắc mặt phức tạp, mà Vô Vọng Sơn cả một đám sơn lão tại ngắn ngủi đến sau khi hết khiếp sợ, thì là từng cái mặt hiện vấn nộ. Đối phương ở ngay tại trước mặt của nhiều linh tộc như vậy nói ra như thế này mà nói, đơn giản chính là tại đánh Vô Vọng Sơn đến mà ta Vô Vọng Sơn zưng bá điều này linh giới Tây vực mấy ngàn năm, cho tới bây giờ không có kẻ nào dám tại Vô Vọng Sơn đến địa bán khiêu khích như thế, như vậy cho dù là bên Tiêu Cựu phẩm thần hoàng đến huyễn cổ cũng không thể Hết lần này tới lần khác hiện tại bị một cái chỉ có lục phẩm thần hoàng định phong đến nhân loại tiểu tử cho khiêu khích rồi. Chuyện này đối với với vô vọng sơn tới nói, đơn giản chính là nhục nhã cực hạn. Tinh thần, ngươi xác thực làm được qua không được ít đến kỳ tích, nhưng liền dựa vào điều này lục phẩm thần hoàng định phong đến tu vi. Hôm nay suy nghĩ từ vô vọng sơn phát thân, như vậy chỉ sợ rằng không có khả năng lắm. Vô vọng tiên hoàng ngược lại là không có không giữ được nổi bình tĩnh như thế kia. Thời khắc này sắc mặt lộ ra có chút bình tĩnh, xem ra là cưỡng chế xuống hẳn phẫn nộ trong lòng, lại hoặc giả nói hắn có lòng tin lưu vân thiếu lại. Ngươi sẽ giết ta sao? vẫn yếu đem ánh mắt bay lại trên thân của vô vọng tiên hoàng, sau đó hỏi ra đến một câu lời nói có chút không hiểu ra sao cả, khiêu khích như thế vô vọng sơn đến quyền uy, làm sao khả năng còn có thể giữ được tính mệnh? Sẽ không. Thế nhưng mà vô vọng tiên hoàng tiếp được tới đến hai cái chữ, lại là để cho chúng linh nghi hoặc rồi, sau đó liền nghe được đối phương lại nói ra, có đến thời điểm tận có một chút so sánh chết càng khó khăn hơn thừa nhận đến đồ vật. Thẳng cho đến cái lời này mở miệng nói ra, đông đảo linh tộc tu giả mới chợt bừng tỉnh hiểu ra, xem ra vô vọng tiên hoàng không chút biến sắc. Kỳ thực bị tinh thần tức giận đến mức không nhẹ, đối phương lần này suy nghĩ muốn nhẹ nhõm mà chết, cũng đều chưa hẳn có thể làm được rồi. Vô vọng tiên hoàng tự nhiên là nghĩ như vậy đến, hắn mặc dù tin tưởng tinh thần tại bên trong vô vọng thần thê thu hoạch được hẳn cơ duyên, lúc này mới có thể đột phá đến lục phẩm thần hoàng đỉnh phong, nhưng muốn nói khống chế vô vọng thần thể, tuyệt không có khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy làm được. Bây giờ vô vọng thần thể đúng hạn mở ra rồi, tinh thần lại xuất hiện tại ra ngoài, vô vọng tiên hoàng cảm thấy được việc này đã trải qua vạn vô nhất thất. Ngoại trừ chiếm được huyết giác bên ngoài, có lẽ còn có thể từ trên người của tinh thần đạo ra vô vọng thần thể đến một số nào đó cấp cuối linh bí chỉ ít tại dưới cái nhìn của vô vọng tiên hoàng nếu như vân tiếu thật sự chính là luyện hóa hoặc giả nói không chế hẳn vô vọng tiên hoàng như vậy liền không có khả năng vào thời khắc này xuất hiện tại gian ngoài bởi vì cái thời gian này thực sự là quá ngắn rồi luyện hóa vô vọng thần thê thần vật như vậy làm sao khả năng nhanh như thế điều này chính là vô vọng tiên hoàng lòng tin lớn nhất hắn cùng một số nào đó linh tộc đồng dạng chỉ cho rằng cái nhân loại thanh niên kia là suy nghĩ tại trước khi chết suy nghĩ muốn xính chỗ tài miệng lưỡi hơn người có tôn nghiêm địa chết đi mà thôi thế nhưng tại chiều hướng chung như vậy tại vô vọng sơn đến bên dưới sân nhà một cái chỉ là lục phẩm thần hoàng lại có thể lật được nổi cái gợn sóng gì đâu, kết cục của tinh thần tại dưới cái nhìn của hắn đã được quyết định từ lâu. Ân. Thế nhưng mà liền tại tiếng nói của Vô Vọng Tiên Hoàng vừa vặn hạ xuống, trên thân đã trải qua toát ra nhàn nhạt, nhạt đến khí tức đặc thù thời điểm, hắn đông nhiên thần sắc khẽ biến, ngay sau đó lây bên người hắn đến bên trên bầu trời, vậy mà lại xuất hiện hẳn một đạo kim quang. Lấy thực lực của Vô Vọng Tiên Hoàng, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng như vậy bất ngờ là một chôi mang lấy kim sắc vỏ kiếm đến kiếm, nhìn kiếm kia dường như là đầu gỗ làm đến, nhưng hắn có thể khẳng định như vậy tuyệt không phải là kiếm gỗ thông thường. Chỉ là một chôi kiếm, liền suy nghĩ thương tổn được bản hoàng. Vô vọng tiên hoàng trong nháy mắt liền đoán là cái tinh thần kia vậy mà lại đi đầu xuất thủ rồi. Thế nhưng là một cái lục phẩm thần hoàng suy nghĩ muốn thương tổn được hắn cái bán đế cường giả này, như vậy lại làm sao khả năng? Một đạo tiếng cười lạnh hạ xuống về sau, vô vọng tiên hoàng bên trong tiềm ý thức cảm thấy được trôi này kim quang chi kiếm không phải là phản phẩm, thấy rõ được hắn trực tiếp duỗi tay hướng về kim kiếm chọt tới, suy nghĩ muốn đem chi chiếm làm của riêng. Những cái khác đến đứng ngoài quan sát đám linh tộc cũng kinh ngạc đến sững sờ rồi. Bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, một cái lục phẩm thần hoàng định phong đến nhân tộc tu giả. Vậy mà lại có đảm lượng trước hướng về Vô Vọng Tiên Hoàng xuất thủ, điều này đơn giản chính là tự tìm cái chết đến điển hình A tương truyền tu vi của Vô Vọng Tiên Hoàng, đã sớm vượt qua hẳn trên ý nghĩa truyền thống đến cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong, đặt tới hẳn càng mạnh hơn đến bán đế cấp độ, cách chân chính đến thần đế cảnh giới, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Tu vi như vậy thực lực, như vậy cho dù cầm tới toàn bộ cả Liên giới đi, cũng là có thể xếp vào trước 10 thậm chí là năm vị trí đầu đến tồn tại. Một cái lục phẩm thần hoàng vào thời khắc này xuất thủ, cái tinh thần kia đến cùng là nghĩ như thế nào đến? cơ hồ tất cả mọi người cũng đều cho rằng chui kia kim kiếm không có khả năng thương tổn được bán đế cường giả đến vô vọng tiên hoàng bao quát vô vọng tiên hoàng chính mình hắn chính là muốn ở chỗ này ngay tại trước mắt bao người đang nhìn đem đối phương tất cả đến lòng tin toàn bộ cũng đều cho sinh sinh đánh nổ chỉ là không có bất kỳ một cái nào linh tộc có thể nhìn đến thời khắc này bên trong trong mắt của vân Tiếu đến như vậy một tia chê thức thầm nghĩ liền coi như ngươi vô vọng tiên hoàng chính là là bán đế cường giả hôm nay cũng muốn để cho ngươi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tất nhiên đã đã trải qua tại dưới sự giúp đỡ của vô vọng đại đế nửa ngày thời gian liền luyện hóa hẳn vô vọng thể như vậy Vân Tiếu liền có được hậu thuẫn cường đại, Thoát thân có hy vọng đến hắn cũng hoàn toàn không phải để ý vào thời khắc này trêu đùa một phen Vô Vọng Sơn. Điều này có lẽ chính là Vân Tiếu sẽ vào thời khắc này hiện thân đến nguyên nhân thực sự, tất nhiên đã không có nỗi lo về sau. Như vậy liền để cho chính mình nhân tộc này chói mắt đi nữa một chút đi. Vạn Ma Lâm đến một lần kia, có lẽ hôm nay sẽ lại lần nữa tại Vô Vọng Sơn trình diễn. Tại hết thảy linh tộc cũng đều cho rằng tinh thần là không biết lượng sức đến thời điểm, từ chui kia Kim Quang trên thân kiếm đột nhiên lóe lên một tia mịt mờ mà khí tức quỷ dị, làm cho sắc mặt của Vô Vọng Tiên Hoàng rốt cục là thay đổi rồi. Bởi vì liền tại bên trong một sát na này, Vô vọng Tiên Hoàng cảm giác đến quanh người của chính mình đến thời gian, đột nhiên đứng im hẳn lên tới, đã trải qua đụng chạm đến thời gian pháp tắc đến hắn, đối với biến cô như vậy thực sự là quá quen thuộc rồi. Nguyên do khiến cho bán đế cường giả gọi là bán đế, cái đó chính là bởi vì bọn họ đã trải qua sở đến hẳn thời gian pháp tắc đến ngưỡng cửa, thậm chí là có thể thi triển một chút đơn giản đến thời gian gia tốc, cũng chính là cùng vấn tiếu trưởng khống đến tầng âm một thức không sai biệt nhiều. Để cho tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, là thời gian pháp tắc bên trong dễ dàng nhất trưởng khống đến một loại. Lý đến rất nhiều bán đế cường giả chính là bởi vì sờ đến hẳn thời gian pháp tắc đến ngưỡng cửa, lúc này mới có thể áp đạo rất nhiều cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong phía trên của cường giả. Thế nhưng là Vô vọng Tiên hoàng vạn vạn không có suy nghĩ qua, điều này ngay cả chính mình cũng đều không có có trưởng khống đến thời gian đình trệ, vậy mà lại xuất hiện tại hẳn một cái hơn 20 tuổi đến nhân tộc trên người của tiểu tử. Điều này để cho hắn kinh hãi về sau, sinh ra một vệ cùng nhiệt. Huyết nguyệt giác, nhất định là huyết nguyệt giác. Trong lòng của Vô vọng Tiên hoàng không ngừng gào thét, mà đồng thời cùng lúc đó, hắn đối với thời gian quy tắc đến chưởng khống cũng phát huy đến hẳn cực hạn, rốt cục tại nửa hơi không đến đến thời gian bên trong sinh sinh đánh vơ hẳn ngự lòng chạy vũ một thức này đối với thời gian đến ảnh hưởng. Bá. Thế nhưng mà bày biện tại hết thảy trong mắt của linh tập đến, thì là như vậy vô vọng tiên hoàng tại kim quang chi kiếm lướt qua đến thời điểm dừng lại hẳn như thế kia một cái chớp mắt, sau đó kỳ bên trái khuôn mặt phía trên liền xuất hiện hẳn một đạo vết máu hung tỵ. Mặc dù như vậy bắn tung tóe ra tới đến máu tươi, bị vô vọng tiên hoàng ngay trước hết nhất liền lấy đi, vết thương trên mặt cũng tại nhanh chóng khép lại. Thế nhưng giờ khắc này chuyện phát sinh, hay là đem bọn họ kinh ngạc đến ngây người rồi. Bán đế tu vi đến vô vọng tiên hoàng bị thương tổn được rồi sao? Điều này chính là tất cả linh tộc địa phương trăm mối vẫn không có cách giải, dù sao cái kia nhân tộc gọi là tinh thần thanh niên, chỉ có lục phẩm thần hoàng định phong đến Tu Vi a, làm sao thế nhưng cũng có thể bị thương hẳn Bán Đế Tu Vi đến vô vọng tiên hoàng. Không có kẻ nào suy nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy, trước đó suy nghĩ trong lòng bọn hắn đến là vô vọng tiên hoàng tại một chiều phía dưới, liền đem như vậy cuồng vọng vô cùng đến nhân tộc tiểu tử cầm lại, sau đó phóng vô vọng sơn vô số đến thực hình, để cho kỳ sống không bằng chết. Không có suy nghĩ đến đánh mặt đến mức nhanh đến như vậy, chúng linh trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng là cái nguyên nhân gì? Sẽ để cho vô vọng tiên hoàng mới vừa rồi đỉnh trệ như thế kia nửa hơi đến thời gian, như vậy mới chính là thời khắc này kết quả đến mấu chốt. Thế nhưng mặc kệ ra làm sao, trên mặt của vô vọng tiên hoàng như vậy chính đang tại khép lại đến kiếm thương, cũng đều tỏ rõ lấy điều này tuyệt không phải là nằm mơ. Điều này có lẽ là vô vọng tiên hoàng lên làm điều này vô vọng sơn chi chủ về sau, lần thứ nhất thụ thương đi. Trước 3.968, mang theo bảo mà chạy trốn. Haha, ha, vô vọng tiên hoàng quả nhiên lợi hại, như vậy cũng đều giết không được hằng ngươi Liên tại hết thể linh tộc trận mắt hốc mồm thời khắc, bên trên bầu trời đã trải qua là truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc, chính là cái nhân tộc kia tinh thần chỗ phát, cũng đem tâm thần của bọn hắn tất cả đều kéo hẳn trở về. Tiếng cười lớn của Vân Tiếu bên trong, trên mặt nổi là tại tán dương vô vọng tiên hoàng, nhưng tất cả linh tộc cũng đều có thể nghe ra tới, đây chẳng qua là một đạo cháo phúng mạnh mẽ, so sánh trực tiếp cháo phúng càng để cho vô vọng sơn chúng sơn lão xấu hổ vô cùng. Giờ khắc này vô vọng sơn đến các sơn lão, đối với nhà mình sơn chủ cũng đều có một tia u hoãn, làm sao đường đường đến bán đế cường giả, vậy mà lại sẽ bị một cái lục phẩm thần hoàng đến nhân tộc tiểu tử làm cho bị thương đến đâu mà những cái này u ám tại cuối cùng cũng đều chuyển hóa thành hận phẫn nộ cực hạn, bọn họ cũng đều rõ ràng địa biết được, hôm nay nếu là không đem nhân tộc kia tiểu tử bắt tươi tòng sống, chỉ sợ rằng vô vọng sơn liền muốn biến thành cùng vạn ma lâm kết quả giống nhau rồi. Khoảng thời gian này cho tới nay, vạn ma lâm cố nhiên như trước là cái tôn quái vật khổng lồ kia, thế nhưng là tại linh giới đến các cái địa phương, cũng đều có được rất nhiều đến chế dễ cùng ngầm trầm biếm, khả năng là vạn ma lâm thanh danh thấp nhất đến một thời gian ngắn, vô vọng sơn tuyệt đối không muốn rơi vào cùng vạn ma lâm kết quả giống nhau, bọn họ còn có khả năng cứu vãn chỉ cần bắt cái thanh niên nhân tộc kia lại, hết thảy tất cả mọi thứ nhục nhã cũng đều đem tan thành mây khói. Với tư cách là vô vọng sơn đến đệ nhất thiên tài, phong tịch thời khắc này rằng cũng đều sắp sửa phải cắn nát rồi. như vậy thế nhưng là lão sư của chính mình a, liền coi như là đứng ở nơi đó để cho công kích mình, cũng đều không có khả năng thương tổn được kỳ mệnh may, may đi. cái vị này vô vọng sơn đệ nhất thiên tài, lại làm sao khả năng biết được ngự long trệ vũ đến thần kỳ, lại làm sao khả năng rõ ràng ngự long kiếm bản thân đến sắp bén. chính là hai cái này để cho vô vọng tiên hoàng chính mình cũng đều xuất kỳ bất ý đến nguyên nhân, đúc thành hẳn tất cả những thứ này không có khả năng trong lúc này tất cả đến phân đoạn thiếu một thứ cũng không được lục phẩm thần hoàng suy nghĩ thương tổn được bán đế cơ giả sao có thể là dễ dàng như vậy những ý niệm trong lòng này chuyển qua về sau phong tịch ngoại trừ không hiểu được phẫn nộ bên ngoài càng có hơn lấy một tia nghĩ lại mà sợ thẩm nghĩ như thế đến tinh thần ngay lúc ấy tại vọng tiên thành muốn thật sự chính là động tay lên tới chính mình thật sự có thể toàn thân mà trở lui sao giờ khắc này phong tịch không khỏi có chút cảm tạ vô vọng thần thê đến mở ra cái thời điểm đó ngụy trang thành nguyên linh tố đến tinh thần có lẽ hẳn nên là không muốn bỏ lỡ vô vọng thần thê chi hành điều này mới không có xé rách ra mặt, bằng không hắn phong tịch đâu còn có thể đứng ở ngay tại cái nơi này. Có thể nói vân tiếu vào thời khắc này mặc dù còn không có thoát thần, nhưng liền dựa vào hắn lấy lục phẩm thần hoàng đến tu vi, thương tổn được bán đế chi cảnh đến vô vọng tiên hoàng, liền có thể tại linh giới thậm chí là toàn bộ cả bên linh giới lưu lại một trang nổi bật rồi. Tinh thần không thể không nói, ngươi hết sức để cho bản hoàng nhìn với cặp mắt khác xưa, đáng tiếc điều này còn không đủ. Trên mặt của vô vọng tiên hoàng đến vết thương đã trải qua hoàn toàn khép lại, mà bên trong khẩu khí của hắn nghe không ra quá nhiều đến phát nộ dường như mới vừa rồi bị kim kiếm cắt tổn thương đến cũng hoàn toàn không phải là hắn, trái lại là sắc mặt bình tĩnh đến trận trừng lấy vân tiêu âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra chính là vân tiêu thương tổn được bán đế cường giả vô vọng tiên hoàng, cố nhiên là kinh tài tuyệt diễm, thậm chí khả năng là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai. nhưng đối với đối phương tới nói cuối cùng chỉ là một chút ngoại thương ra thịt mà thôi. như vậy cho dù là một kiếm kia thật sự chính là có thể cắt mất cái đầu của vô vọng tiên hoàng, với thế cục ngày hôm nay cũng không có chút nào bổ ích. một cái lục phẩm thần hoàng đến nhân tộc tiểu tử lâm vào nặng như vậy vây về sau, sao có thể có thể toàn thân mà trở lui? ai, xem ra là giết không được hẳn ngươi rồi. Trên mặt của Vân Tiếu như trước mang lấy nụ cười nhạt nhạt, làm cho tất cả linh tộc cũng đều là mặt hiện cười lạnh, nghi thầm cái tiểu tử này sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng, ngược lại là thật sự không ngại chết. Tất nhiên đã giết không được rồi, như vậy liền qua thời gian ngắn lại giết tốt rồi. Vân Tiếu vui tay gọi trở về Ngự Long Kiếm, sau đó tiếng nói hạ xuống, ở bên kia khí tức của vô vọng tiên hoàng vừa vặn tràn lan mà thời điểm tới, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất tại hẳn bên trên bầu trời. làm sao? Một cái lần này tất cả linh tộc cũng đều kinh ngạc đến sững sờ rồi, bởi vì bọn họ không có cảm ứng xuất hiện ở vô vọng sơn đến bất kỳ một cái địa phương nào, còn có khí tức thuộc về tinh thần, bao quát những cái kia vô vọng sơn đến các sơn lão. Mà lúc này thời khắc này, sắc mặt của vô vọng tiên hoàng cũng là biến thành cực độ âm trầm, rốt cuộc cũng không còn mới vừa rồi như vậy đến mây trôi nước chảy, bởi vì hắn bán đế cảnh giới đến cảm ứng, cũng mất đi hẳn dấu chân của tinh thần. Hỗn trướng. Giờ khắc này đến vô vọng tiên hoàng, rốt cuộc là có chút thất thố mới vừa rồi như vậy cho dù là bị lục phẩm thần hoàng tinh thần đến kim kiếm thương tổn được hắn cũng không có có phẫn nộ như vậy bởi vì như vậy đồng thời không có thoát ly tầm kiểm soát của hắn nhưng là lúc này thời khắc này hắn là thật sự chính là có chút bối rối rồi một cái lục phẩm thần hoàng đến người sống sờ sờ làm sao khả năng như thế này trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa rồi nha chẳng nghe nói đem tất cả đến độ khả thi cũng đều bài trừ về sau ánh mắt của vô vọng tiên hoàng ngay trước hết nhất liền chuyển tới hẳn như vậy như trước bạch quang trọng trời vào mây đến vô vọng thần thê phía trên rốt phát hiện hẳn một chút mến khoẻ ba ba bá Chỉ gặp cao vút trong mây đến vô vọng thần thêm một trận bạch quang đại phóng, lại sau đó, liền tại ngay tại trước mắt bao người đang nhìn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chân trời phương nam mau chóng vút đi, thoạt nhìn qua thậm chí có một loại muốn ẩn vào bên trong không khí đến dấu hiệu. Vô vọng Hồ Sơn. Vô vọng Tiên Hoàn quyết định thật nhanh, nghe được trong miệng của hắn phát ra một đạo thanh âm hét lớn. Sau đó tất cả đến linh tộc các tu giả, cũng đều có thể cảm giác đến toàn bộ cả Vô vọng Sơn ngoại vi, chính đang tại bay vọt thẳng một đạo đặc tú mà khí tức bằng bạc, Giống như huyễn cổ như vậy đến ra ngoài sắc mặt của linh tộc đã là khẽ biến, bởi vì hắn có thể cảm ứng đến, như vậy cái gọi là đến Vô vọng Hồ Sơn. Kỳ thật chính là một loại đại trận đặc thù, đem toàn bộ cả vô vọng sơn bảo vệ tại hẳn ở bên trong. Vô vọng hộ sơn tác dụng chân chính, có lẽ xác thực là vì hẳn bảo vệ vô vọng sơn, nhưng lúc này thời khắc này, tất cả linh tộc cũng đều rõ ràng địa biết được, cái đó chính là chỉ bởi vì ngăn cản tinh thần mang theo vô vọng thần thể chạy trốn. Ngay tại trong một khắc này, những cái linh tộc này các tu giả cũng đều ngây dại rồi, cái tiêu nhân tộc gọi là tinh thần tiểu tử, vậy mà lại thật sự chính là khống chế hẳn vô vọng thần thể, như vậy thế nhưng là vô vọng sơn truyền thừa vô số năm đến trí bảo a thậm chí có một loại thuyết pháp, vô vọng sơn chi đó là lý do mà gọi vô vọng sơn giai đoạn đầu tiên nhất chính là bởi vì vô vọng thần thê đến tồn tại, cái đó chính là thượng cổ di lưu lại đây đến tuyệt thế trí bảo, là vô vọng sơn đặt chân linh giới đến căn bản. những cái kia vô vọng sơn các sơn lão càng là biết được, vô vọng thần thê với vô vọng sơn tới nói, so với thượng cổ ma hoàng chi nhãn đối với vạn ma lâm đến tác dụng càng thêm trọng yếu hơn, một khi bị người cầm đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. bất quá những cái này vô vọng sơn sơn lão, còn có những cái kia vây xem đám linh tộc tại thấy được vô vọng hồ sơn đến quang cháo đã trải qua bao phủ toàn bộ cả vô vọng sơn thậm chí đem như vậy đạo bạch sắc lưu quang cũng che đậy tại trong đó đến thời điểm cũng đều không khỏi đã thở phào hẳn một hơi thật dài nếu như hôm nay thật sự để cho cái kia nhân tộc gọi là tinh thần mang theo bảo mà chạy trốn không chỉ có là vô vọng sơn mất hết thể diện ngay tiếp theo toàn bộ cả linh tộc cũng đều muốn mất thể diện dù sao cái tinh thần kia chính là là một cái nhân tộc hàng thật giá thật nếu như đem tinh thần đổi thành linh tộc có lẽ những cái này việc không liên quan đến mình đến đứng ngoài quan sát đám linh tộc sẽ còn cười trên nỗi đau của người khác một phen, vô vọng sơn cái đỉnh tiêm thế lực như vậy, bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn cũng không phải là cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến mà. Hết lần này tới lần khác cái tinh thần kia chính là là nhân tộc, là toàn bộ cả sinh tử của linh tộc đại địch, điều này chính là để cho bọn họ trong nháy mắt cùng chung mối thù lên tới, điều này là toàn bộ cả mặt mũi của linh tộc. Nguyên lai like hắn trước đó chô nói tới, cũng đều là thật sự chính là. Muốn nói tại hiện trường duy nhất một cái đối với Vân Tiếu có lòng tin đến, có lẽ chính là đếm tiết ngưng rồi, như vậy cái gọi là đến vô vọng hồ sơn, chỉ sợ rằng căn bản liền cản không được bước chân của Vân Tiếu. Cho dù là Tiết Ngưng Hương, tại trước đó Vân Tiếu nói ra muốn từ vô vọng sơn thuận lợi thoát thân mà nói thời điểm cũng đều có chút nửa tin nửa ngờ, bởi vì nàng suy nghĩ không ra Vân Tiếu đến cùng có mấy cái thứ thủ đoạn gì đó. Thẳng cho đến hiện tại, Tiết Ngưng Hương mới rõ ràng địa hiểu rõ ràng, Vạn Ma Lâm đến một màn giường như lại lần nữa tái diễn đến rồi. Vân Tiếu thu lấy hẳn vô vọng sơn trọng yếu nhất đến bảo vận, hiện tại càng là suy nghĩ muốn mang theo bảo mà chạy trốn. Tất cả linh tộc ánh mắt của tu giả cũng đều trận trừng lấy cái đạo kia đi xa đến lưu quang, bọn họ cũng đều suy nghĩ muốn nhìn xem một chút. Vô vọng Sơn đến Hồ Sơn Quang cháo, đến cùng có thể hay không cản được xuống như vậy Vô vọng thần thế biến thành đến lưu quang. Tiền bối, có nắm chắc sao? Mang theo bảo mà chạy trốn đến Vân Tiếu, tại cảm ứng đến phía trước Hồ Sơn Quang cháo lực lượng khổng lồ khí tức thời điểm, cũng có chút không quá xác định, bởi vậy ở trong lòng hỏi hẳn một câu, suy nghĩ muốn chiếm được một cái đáp án khẳng định. Suy nghĩ cái gì đâu, thứ này thế nhưng là Vô vọng thần thế. Vô vọng đại đế đến thanh âm vang vọng tại bên trong đầu góc của Vân Tiếu, mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng chỉ vẹn vẹn là một câu lời nói, liền để cho Vân Tiếu triệt để yên lòng trở lại. Đúng vậy a, thứ này thế nhưng là Vô vọng thần thế mặc kệ như vậy vô vọng tiên hoàng cường lực đến đâu cũng tuyệt đối công không phá được vô vọng thần thê đến phòng ngự càng đuổi không kịp vô vọng thần thê đến tốc độ như vậy cái gọi là đến vô vọng hộ sơn con cháo cũng căn bản cản không được vô vọng thần thê mảy may đối với những cái đồ vật này vân tiếu hơi có chút ngây thơ vô vọng tiên hoàng chỉ là khai phát hẳn vô vọng thần thê đến mỗi một bộ phận công hiệu lại không có thực sự hiểu rõ vô vọng thần thê đến bản chất cũng chỉ có vô vọng đại đế cái này vô vọng thần thê nguyên bản đến chủ nhân mới biết được điều này là một cọc cái dạng gì đến thần vật đem so với lên thượng cổ ma hoàng chi nhắc tới chỉ sợ rằng cũng đều còn cường lực hơn được nhiều Tại hết thảy ánh mắt của linh tộc nhìn chăm chú phía dưới, cái đạo kia vô vọng thần thê biến thành đến bạch sắc lưu quang, không có có may may trở ngại địa từ hộ sơn bên trong quang cháo xuyên một cái mà qua, lại lần nữa để cho vô số ánh mắt của linh tộc lây dại. Vậy mà lại, ngay cả một khắc cũng đều không có có ngăn cản được rồi. Điều này chính là đứng ngoài quan sát đám linh tộc đến kinh hãi tâm tình, bọn họ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua trong truyền thuyết đến vô vọng sơn hộ sơn quang cháo, vậy mà lại như thế đầu voi đuôi chuột, cũng không có hộ sơn quang cháo lại có cái gì điểm khác biệt. Bao quát rất nhiều vô vọng sơn đến các sơn lão cũng kinh ngạc đến sững sờ rồi. Đem so với lên những cái kia ra ngoài tu giả, bọn họ không thể nghi ngờ mới chính là hiểu rõ nhất vô vọng hộ sơn lực phòng ngự đến như vậy một nhúm nhỏ linh tộc. Thế nhưng là hiện tại, vô vọng hộ sơn liền phảng phất là bài trí. Bọn họ chỉ có thể nhìn như vậy đạo bạch sắc lưu quang xuyên một cái mà qua, cuối cùng biến mất tại bên trong tầm mắt của bọn hắn, tốc độ nhanh chóng, khiến người tật lưỡi. Thân hình của vô vọng tiên hoàng cũng là không nhúc nhích chút xíu nào, bởi vì hắn biết được, như vậy cho dù chính mình là bán đế cường giả, ở đằng kia bạch sắc chạy tốc độ ánh sáng phía dưới, cũng tuyệt đối theo đuổi chi không lên. Nếu như vô vọng tiên hoàng hoàn toàn trưởng không hẳn thời gian ngưng trệ chi pháp, thậm chí là thời gian thụ lùi chi pháp, như vậy tùy tiện một cái thủ đoạn nhỏ, liền có thể đem cái tinh thần kia bức trở về bắt được. Nhưng thật sự muốn có những cái thủ đoạn nghịch thiên kia, vô vọng tiên hoàng liền không phải là bản đế, mà là chân chính đến thần đế cường giả rồi. Đáng tiếc hắn chỉ là bản đế, bởi vậy cũng không có khả năng nắm giữ những thủ đoạn kia. Hỗn đàn, hỗn đàn. Giờ khắc này đến vô vọng tiên hoàng, chỗ nào còn có vừa mới hiện thân thời điểm đến loại kia tiên phong đạo cốt, giành lấy chiếm dụng chính là một loại khí cực bại phôi. Lúc này đây đến vô vọng thần thêm mở ra, đối với vô vọng sơn tới nói. Quả quả thật là ăn trộm ga bất thành còn mất nắm gạo a. Chương 3969, chân tướng bất thình hình Vô Vọng Sơn. Tất cả linh tộc tu giả nhìn xem cái kia tại trên bầu trời mắng to dữ miệng, đã trải qua không phong độ chút nào đến Vô Vọng Tiên Hoàng, cũng đều có thể cảm ứng đến hắn đến cùng phẫn nộ đến hẳn một cái cái trình độ nào. Bởi vậy những cái linh tộc này các tu giả, tất cả đều không dám nói chuyện, e ngại chính mình vừa nói chuyện, liền sẽ bị Vô Vọng Sơn giận chó đánh mèo. Nơi này thế nhưng là Vô Vọng Sơn đến địa bàn, thật sự muốn bị để mắt tới, chỉ sợ rằng sẽ chết không nơi tang thân. Như vậy cho dù là phi không động nhị động chủ nữa cổ, cũng không có có đi đụng gốc gác của vô vọng tiên hoàng, liền coi như hắn có thể tự vệ, thế nhưng còn cần thiết phải bảo vệ tiết ngưng hương cùng cả một đám phi không động hầu bối đâu. Huyễn cổ cũng có thể tưởng tượng thời khắc này tâm tình của vô vọng tiên hoàng, nếu chỉ là bị tinh thần chạy thoát cũng liền mà thôi, vô vọng sơn cũng sẽ không tổn thất cái gì, nhiều nhất cũng chính là huyết nguyệt giác được mà lại mất mà thôi. Thế nhưng vô vọng thần thê đối với vô vọng sơn tới nói ý vị lấy cái gì, không nói huyễn cổ rồi, liền coi như là những cái kia thông thường đến linh tộc cũng là biết được quá mức sâu. chắc hẳn từ đó về sau, vô vọng sơn đến địa vị cũng đều muốn rất một phát xuống ngàn trượng đi. Những năm gần đây, vô luận là tam đại thế lực khác, hay là những cái kia có chút đầu mặt đến linh tộc thế lực, cũng đều từ bên trong vô vọng thần thê thu hoạch được hẳn vô số đến chỗ tốt. Điều này cũng là vô vọng sơn đến 4 lập thân. So sánh thực lực tổng hợp, bốn đại linh giới đỉnh tiêm thế lực không sai biệt nhiều, nhưng có được vô vọng thần thê đến vô vọng sơn, lại là kẻ nào cũng đều không muốn đắc tội, e ngại bị vô vọng sơn bài trừ tại bên ngoài. Thế nhưng là hiện tại, vô vọng thần thê vậy mà lại bị một cái nhân tộc tiểu tử cho mang đi rồi, điều này là trước đó kẻ nào cũng không có có suy nghĩ qua đến kết quả, vô vọng sơn những cường giả kia càng là không có qua chút lo lắng nào thế nhưng vô luận bọn họ tự tin như thế nào, vô vọng thần thê cũng đều xác thực là bị tinh thần mang lấy đào tẩu rồi. nhìn vô vọng tiên hoàng thất thố như vậy, việc này liền tuyệt không có khả năng có giả. chỉ là bao quát vô vọng sơn những cái kia các sơn lao ở bên trong, cũng đều không quá rõ ràng vô vọng thần thê chân chính đến nghịch tiên hiệu dụng. cái đó chính là có thể để cho một cái sinh mệnh đã chết, tại bên trong vô vọng thần thê một lần nữa khôi phục ký ức, lấy một loại khác loại phương thức sống sót đến trí bảo. với tư cách là vô vọng sơn đến truyền thừa, một cái thế hệ này đến vô vọng tiên hoàng, không thể nghi ngờ là biết được cái bí mật này điều này cũng là hắn một mực suy nghĩ muốn trăm phần trăm luyện hóa vô vọng thần thê đến mục đích thực sự. đến thời điểm đó vô vọng thần thê thế nhưng liền không chỉ vẹn vẹn là đối với một đời thế hệ trẻ tuổi đến linh tộc có hiệu quả. thử hỏi trên cái đời này lại có kẻ nào là không ngại chết đến, chỉ cần có cơ hội có thể sống sót, chỉ sợ rằng cái gì cũng đều sẽ làm. lấy này với tư cách là giao dịch, vô vọng tiên hoàng thậm chí có thể không chế tam đại thế lực khác đến một chút cao tầng cường giả, đáp ứng bọn họ bỏ mình về sau, đi đến bên trong vô vọng thần tiếp tục kéo dài hơi tàn. từ trên một cái loại trình độ nào đó tới nói, thứ này thế nhưng là công hiệu khởi tử hồi sinh. Những cái sơn lão khác cùng đám linh tộc, chỉ là đau lòng vô vọng thần thê trước kia những cái hiệu quả kia, thật tình không biết bọn họ biết được đến vô vọng thần thê, cùng trong lòng của vô vọng tiên hoàng đến vô vọng thần thê, hoàn toàn không phải là một cái đẳng cấp. Chỉ đáng tiếc đến ngàn năm qua, vô vọng tiên hoàng chỉ là luyện hóa hẳn vô vọng thần thê đến 80%, cuối cùng hai thành vô luận như thế nào cũng luyện hóa không được, lại không ngờ hôm nay vậy mà lại bị một cái nhân tộc tiểu tử hái hẳn quả đảo. Điều này để cho vô vọng tiên hoàng như thế nào có thể nuốt được cái khẩu khí này, mà tại cảm ứng không đến bên kia đến thần bậc thang lưu quang về sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền chuyển tới hẳn một cái phương hướng nào đó. Thuận lấy ánh mắt của vô vọng tiên hoàng đi tới vị trí, chúng linh cũng đều là thấy được một đạo khí tức tràn đầy đến thân ảnh, đem sau lưng đến cả một đám một đời thế hệ trẻ tuổi che lại, chính đang là phi không động đến nhị động chủ huyễn cổ. Vô vọng, mới vừa rồi tinh thần cũng đều đã từng nói qua rồi, chỉ là lợi dụng hẳn chúng ta phi không động, ngươi còn suy nghĩ như thế nào? Bị vô vọng tiên hoàng ánh mắt khác thường trận trừng lấy, huyễn cổ cũng không phải là dễ đối phó. Thanh âm của hắn bên trong không có hẳn lúc trước đến khách khí cùng kỵ ý, mà là vào thời khắc này nói ra một cái sự thực, lời nói của một cái nhân tộc cũng có thể tin hoàn toàn. Giờ khắc này đến vô vọng tiên hoàng. Phản phất bắt lấy hẳn cuối cùng một cây nhánh cỏ cứu mạng, lại có lẽ là trong lòng của hắn đến chấp niệm, nhất định phải được tìm cái địa phương phát tiết thoáng một phát, nếu không phải vậy thì hắn sẽ đi đến, đến. Như vậy cho dù là thân làm bán đế cường giả, vô vọng tiên hoàng cũng có chút chịu đựng không nổi mất đi vô vọng thần thê đến tổn thất, mà hiện tại, tiết ngưng hương dường như là duy nhất có thể đem tinh thần một lần nữa dẫn trở về đến hy vọng. Nghe được lời nói của vô vọng tiên hoàng, không ít linh tộc cũng đều là hơi khẽ gật đầu. Nếu như cái tinh thần kia không phải là nhân tộc cũng liền mà thôi, tất nhiên đã đối phương là nhân tộc, như vậy liền cái chuyện gì cũng đều làm được ra tới, nhân tộc cam hiểu nhất âm tính kế rồi. Vô vọng, ngưng Nương cũng là chịu hẳn ngụy trang của tinh thần che đậy, ngươi thật sự nghĩ muốn cùng ta phi không động sẽ rách ra mặt. Huyễn Cổ thời khắc này cũng không còn giải thích quá nhiều rồi, vẹn vẹn chỉ là giải thích một câu về sau, liền đem bối cảnh phi không động chuyển hẳn ra tới. Tại toàn bộ cả linh giới trong phạm vi, phi không động đến thực lực tổng hợp, cũng hoàn toàn không phải tại Vô Vọng Sơn phía dưới. Phi không động cố nhiên lợi hại, nhưng ngươi không cần quên rồi, nơi này là Vô Vọng Sơn. Vô Vọng Tiên Hoàng không có lại lần nữa thỏa hiệp, trước đó là bởi vì tinh thần còn chưa có đi ra, hắn còn có hy vọng đem chi cầm lại, thế nhưng là hiện tại, nếu như là lại thả bỏ chạy hẳn tiết Nương Như vậy hắn thế nhưng liền thật sự không có, có cơ hội rồi. Huyết cổ, hay là câu nói kia, để cho ta đối với Tiết Ngưng Hương tiến hành siêu hồn, nếu như nàng thật sự chính là người vô tội, bản hoàng tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Vô vọng tiên hoàng chuyện xưa nhắc lại, làm cho sắc mặt của Huyền cổ khẽ biến, nhưng hắn biết được vào cái thời điểm này tuyệt đối không thể thỏa hiệp, dù sao hắn đã trải qua đoán đến một vài thứ đồ, thật sự muốn siêu hồn mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vô vọng, ngươi không cần quá phận không có chừng mực rồi, Ba ngày trước ta đã trải qua thông tri đại độc chủ, ngươi thật sự cho rằng ta phi không động sợ hẳn ngươi Vô vọng Sơn phải không? Với tư cách là phi không động nhị động chủ, huyết cổ là một đường đánh giết đi lên đến địa vị, vào cái thời điểm này khí thế trái lại tăng vọt hẳn mấy phần. Nghe được hắn nhắc lên tới đại động chủ bà chữ, liền ngay cả vô vọng tiên hoàng cũng đều là trong mắt tinh quang lấp lóe. Bởi vì cái vị kia phi không động đến đại động chủ, chính là là cùng vô vọng tiên hoàng đồng dạng đến bán đế chi cảnh, cái vị kia muốn kịp thời đổi tới, hắn còn quả thật không có năm chắc đem chi thu thở. Hắc hắc, kỳ thật việc này lại lại cần gì phải cần thiết phải sư hồn. Liền ở chỗ này thời khắc Dương cùng bắt kiếm, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ nơi nào đó truyền tới, đợi đến chúng linh quay đầu nhìn tới đến thời điểm, lại phát hiện nói chuyện đến cái vị kia, vậy mà lại chỉ là một cái nhất phẩm thần hoàng. Mặc Thoát, im ngay. Đặc biệt là khi Vạn Ma Lâm thất phẩm thần hoàng mặc trực thấy được nói chuyện đến vậy mà lại là Mặc Thoát đến thời điểm, lập tức giật nảy cả mình, trực tiếp quát tháo phát ra tiếng. Cái gia hỏa này làm sao dám tại cái dạng trường hợp này chen vào nói. Đừng nhìn Mặc Trực đã trải qua là thất phẩm thần hoàng, nhưng ở bên kia vô vọng sơn chư nhiều trước mặt của cường giả căn bản liền không đủ nhìn. Hắn tin tưởng nếu là vô vọng tiên hoàng động thủ mà nói, một cây đầu ngón tay rút liền có thể ép chết chính mình rồi. Hết lần này tới lần khác tại thời điểm như vậy. Mạc thoát không biết là cái gân nào không có dựng đúng, lại dám tại đối phương hai đại đỉnh tiêm cường giả đến độ xuất dịch thời điểm chen vào nói, điều này là ngại chính mình chết đến mức không đủ nhanh sao? Trước kia còn cảm thấy được mặt thoát là con người mới, như vậy cho dù là bị tinh thần đánh đến như chó đồng dạng, cũng không có có ý chí tinh thần xa suốt. Lúc này đây càng là tại bên trong vô vọng thần thê đột phá đến nhất phẩm thần hoàng, một lần nữa cầm lại hẳn thiên phú tu luyện của chính mình. Thế nhưng là hiện tại, mặt trực thật sự là hận không thể một lòng bàn tay đem mặt thoát đập chết. Cái đó chính là sẽ đem vạn ma lâm cũng đều cho kéo xuống nước đến, chỉ bằng vào một mình hắn thất phẩm thần hoàng, như vậy cho dù tăng thêm nguyên mạch kỳ cũng không đủ vô vọng sơn một lòng bàn tay là đến ngươi gọi mặt thoát đúng không mới vừa rồi lời kia ý gì trái lại là vô vọng tiên hoàng không có nửa điểm giận cho đánh mèo mặt thoát dường như từ trong lời nói của đối phương hắn nghe ra hẳn một chút tiềm ẩn đến ý tứ bởi vậy trực tiếp âm thanh nhẹ nhàng thắc mắc cũng để cho mặc trực ngừng xuống hằn động tác trong tay về tiên hoàng đại nhân tinh thần bản danh vân thiếu tại hạ ba cái vị diện đến thời điểm cũng tiết ngưng hương thế nhưng cũng đều là sinh tử chi giao mặt thoát không có có mảy may dây dưa dài dòng mà khi hắn cái trả lời nói này mở miệng nói ra sau tinh quang trong mắt của vô vọng tiên hoàng chớp liên tục Huyên Cổ lại là sắc mặt đại biến, trợn trừng lấy ánh mắt của Mạc Thoát, tràn ngập lấy một tia cực độ đến sát ý đáng chết đến, Mạc Thoát cái gia hỏa này vậy mà lại nhận biết vấn thiếu, lần này phiền phức rồi. Nguyên bản huyên Cổ cho rằng ngoại trừ chính mình cùng Tiết Ngưng Hương bản nhân bên ngoài, không có kẻ nào sẽ biết được như vậy quan hệ giữa hai cái, dù sao Li Viên giới đến linh tộc, lại có kẻ nào sẽ đi chú ý hạ vị diện đến việc nhỏ đâu. Chính là, đối với những cái này Li Viên giới cường giả tôi nói, vô luận là Tiềm Long đại lục hay là Đằng Long đại lục, thậm chí là Cửu Trọng Long tiêu, cũng đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Ngay lúc ấy Vạn Ma Lâm nếu không phải là cảm ứng đến cựu Trọng Long Tiêu có linh tộc đột phá đến tiên tôn cấp bậc, cũng sẽ không phái Mạc Thoát hạ giới tiếp dẫn, mà Mạc Thoát vào cái thời điểm đó, cũng căn bản không có đem Vân Tiếu bọn họ thả ở trong lòng. Nhưng về sau Vân Tiếu tên tuổi càng ngày càng lớn, thậm chí để cho Mạc Thoát cũng đều lại không sinh ra cùng với tranh đấu chi tâm, hắn đối với cái thanh niên nhân tộc kia đến hứng thú không thể nghi ngờ liền càng lớn hơn rồi, còn chuyên môn đi thấu hiểu qua một phen quá khứ từng trải của Vân Tiếu. Có thể nói tại toàn bộ cả linh giới, Mạc Thoát là hiểu rõ nhất Vân Tiếu đến một cái kia linh tộc như vậy cho dù là những cái kia mấy đại đỉnh tiêm thế lực đến người cầm quyền, cũng không có có hắn hiểu biết đối với Vân Tiếu. Vào cái thời điểm này, Mạc Thoát đống nhiên nhảy ra tới, xác nhận tiết ngưng hương quan hệ với Vân Tiếu, ngoại trừ hắn cùng Vân Tiếu đến thủ cũ bên ngoài, càng có hơn lấy một loại châm ngòi vô vọng sơn cùng phi không động quan hệ đến ý đồ. Với tư cách là Vạn Ma Lâm đến thiên tài, Mạc Thoát biết được chính mình tại bị Vân Tiếu đánh rất thiên phú tu luyện về sau, đã trải qua sẽ không lại được đến Vạn Ma Lâm cao tầng đến coi trọng, liền coi như hắn lúc này đầy đột phá đến hắn nhất phẩm thần hoàng. Thế nhưng nếu như là hắn có thể lại vì Vạn Ma Lâm lập xuống đại công, thậm chí là để cho vô vọng sơn cùng phi không động sống mái với nhau, có lẽ liền sẽ lại vào mặt thị nhất hệ đại lao đến pháp nhãn, từ đây cầm lại thứ đồ thuộc về chính mình. Lúc này đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội tuyệt hảo, tại phi không động cùng vô vọng sơn dương cung bạn kiếm đến đồng thời, lại đến thêm một mối lửa, chưa chắc đã nói được liền sẽ để cho hai cái này đại thế đấu cái lưỡng bại câu thương. Vạn ma lâm tốt ngồi thu cái lợi của ngư ông. Bây giờ đến vạn ma lâm, bởi vì vân tiếu như thế kia nháo trò, sớm đã trải qua đã trở thành linh giới đến cho cười, nhu cầu cấp bách một cuộc sự tình tới cứu danh dự. Hôm nay cơ hội không thể nghi ngờ chính là cơ hội của mà thoát. Dường như là đoán đến hẳn ý định của mặc Thoát, mặc trực giờ phút này cũng không có có lại nói thêm nữa cái gì, mà rất nhiều linh tộc tu giả cũng bởi vì mặc Thoát đến câu nói kia mà lâm vào hẳn trẩm mặc tuyệt đối. Tinh thần vẫn thiếu. Hai cái danh tự này không ngừng tại những cái linh tộc này bên trong đầu góc của tu giả quen quẩn, thật lâu vùng đi không được. Bọn họ phát hiện chính mình dường như là biết được hẳn một chút đại bí mật, hoặc giả nói chứng kiến hẳn một cái tuyệt thế cường giả đến sản sinh. Mà vô vọng tiên hoàng giờ phút này, chợt trừng lấy ánh mắt của Tiết Ngưng Hương như muốn phun ra lửa tới. Hắn phản ứng theo bản năng địa liền lựa chọn tin tưởng mặt thoát, mà điều này cũng là hắn hôm nay đối phó phi không động đến một cái tuyệt hảo lý do. Ánh mắt như thế cũng để cho Huyễn Cổ một mặt đề phòng, mặt thoát đột nhiên toát ra tới, làm cho hắn biết được sự tình không có hẳn chỗ trông cứu vãn. Hôm nay có lẽ liền được máu nhuộm vô vọng sơn. Chương 3970 Hư không chi chu vô vọng, mặt thoát chỗ nói tới phải chăng làm thật còn có chờ khảo chứng, chúng chi liền coi như hắn chỗ nói tới làm thật. Nương hương cũng đã trải qua trải qua phi không động đến linh chỉ tẩy lễ, hiện tại chính là là một tên hàng thật giá thật đến linh tộc, đi qua đủ loại, sớm đã trải qua triệt để rứt bỏ rồi. Mặc dù Uyên Cổ biết được việc này khả năng sẽ hết sức khó, nhưng lại vẫn còn là vào thời khắc này giải thích hẳn một câu, lại có lẽ hắn là suy nghĩ muốn kéo dài một chút thời gian, cục diện thời khắc này, đối với bọn họ tới nói thế nhưng có chút bất lợi. Nghe được Uyên Cổ lời ấy, không ít linh tộc ngược lại là gật gật cái đầu một cái. Bọn họ có thể cảm ứng đến tiết ngưng hương trên thân nồng đậm đến khí tức của linh tộc, càng không có nửa điểm thuộc về nhân tộc đến còn rơi rất lại, nhiều nhất cũng chính là có chút quá khứ mà thôi. Những cái này sinh trưởng ở địa phương đến linh tộc, có thể không để tiết ngưng hương vào trong mắt điều này chuyển hóa mà tới đến linh tộc, lại không thể không thừa nhận kỳ thân phận của linh tộc một cái nhân tộc, vậy mà lại cam tâm tình nguyện chuyển hóa thành linh tộc, chỉ sợ rằng là bị những cái nhân tộc kia tổn thương đã thấu hết cả tâm, hoặc giả nói hiện tại trong lòng của Tiết Nương Hương đã trải qua chỉ còn giữ lại cam thủ nhân tộc rồi đi. Hắc, những cái khác đến có thể cát hợp, nhưng cảm tình đối với Vân Tiếu, Nương Hương tiểu thư chỉ sợ rằng dứt bỏ không được đi. Vào cái thời điểm này, Mạc Thoát lại lần nữa nhảy hẳn ra tới, hắn chính là muốn để cho phi không động cùng Vô Vọng Sơn xé rách ra mặt, như thế vạn ma lâm mới có thể nhặt tiếng nghi. Mà lại hắn hiểu biết đối với Tiếu, hoàn toàn không phải là những cái khác linh tộc thế, nhưng so với đến. ngay Mạc Thoát vừa nói như thế, Vô số linh tộc cũng đều là trong lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ như vậy Vân Tiếu cùng Tiết Ngưng Hương ở giữa, chẳng lẽ nói còn có cái gì quá khứ thú vị phải không? Chúng ta ngưng hương tiểu thư đến mạng, thế nhưng cũng đều là Vân Tiếu cái gia hỏa kia tự đến, ta thế nhưng là nghe nói ngưng hương tiểu thư tại nhân tộc thời điểm, từng nhiều lần suy nghĩ muốn lấy thân báo đáp, chỉ là bị Vân Tiếu cự tuyệt hẳn mà thôi. Mặt thoát chậm rãi mà bạn chuyện, hoàn toàn không để ý bên kia Phi không động sư đồ ánh mắt ẩn chứa lấy sắc ý, một cái phen này tin giật gân nói ra tới, làm cho đông đảo linh tộc cũng đều là phản ứng theo bản năng địa ồ ra một tâm thanh. Như vậy cho dù là vô vọng tiến hoàng cũng cho tới bây giờ không biết được những cái quá khứ này, thời khắc này hắn cả hai con mắt tại trên người của Tiết Ngưng Hương quét tới quét lui, trong lòng không khỏi càng thêm hơn khẳng định hắn mấy phần. Hai người quan hệ không tầm thường, bắt được Tiết Ngưng Hương, không ngại như vậy Vân Tiếu không tự chui đầu vào lưới. Vô vọng Tiên Hoàng quyết định chủ ý, hôm nay liền coi như là cùng Huyễn Cổ sẽ rách ra mặt, cũng muốn đem Tiết Ngưng Hương để lại tại Vô Vọng Sơn, không chỉ có là vì hắn Vô Vọng thần thể, hay là trên người của Vân Tiếu đến huyết nguyện rác. Thoát, chuyện ngày hôm nay sau, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Tiết Ngưng Hương lạnh lùng địa nhìn xem cái kia vạn ma lâm tiên tài bên trong khẩu khí đến sát ý không có có mảy may đến che giấu nàng hiện tại thế nhưng là ngũ phẩm thần hoàng thật sự muốn thu thập một cái nhất phẩm thần hoàng đến mặt thoát chỉ sợ rằng sẽ không dùng chiều thứ hai a điều này là thẹn quá hóa giận mặt thoát đem thân thể hướng sau lưng của mặc trực rụt rụt, sau đó vừa cười nói suy nghĩ muốn ta tính mạng của mặt thoát hay là chờ ngươi có thể thoát khỏi được hôm nay chi vây quấn lại nói thêm nữa đi với tư cách là vạn ma lâm thiên tài mặt thoát ngược lại chưa hẳn sẽ sợ hắn tiết gương gương chi thành như hắn chỗ nói tới tại hắn tiết lộ những sự thật kia chân tướng về sau chỉ sợ rằng vô vọng sơn vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha cái này có quan hệ với vân tiếu đến nữ nhân huyết cổ hiện tại ngươi còn có lời nói gì vô vọng tiên hoàng hướng về phía mặt thoát gật gật cái đầu một cái sau đó mới đem ánh mắt chuyển tới phi không động trên người của nhị độc chủ bên trong miệng nói ra tới mà nói xem như là xuống hẳn tối hậu thư tiết ngưng hương hiện tại là đệ tử của huyết cổ ta kẻ nào muốn dám động đại hắn ta liền liễu mạng với người đó huyết cổ thời khắc này cũng là tính bướng mình đi lên rồi lại hoặc giả nói ở chỗ này ngay trước mặt nơi công chúng đông người Hắn không nguyện rơi hẳn phi không động đến vi phong, bởi vậy âm thanh lạnh lùng tiếp lời, ẩn chứa lấy một vệ ngạo khí cùng quyết tuyệt, liền coi như Tiết Ngưng Hương thật sự cùng vân tiếu có cái gì cấu kết, như vậy cũng là phi không động chính mình nội bộ sự tình, cần thiết phải từ huyết cổ người Lão sư này đích thân tự xử lý, tuyệt không cho phép Vô Vọng Sơn những cái này ra ngoài cường giả vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Ừ, bản hoàng ngược lại muốn nhìn xem một chút, ngươi sẽ như thế nào liều mạng? Với tư cách là bán Đế cường giả, lại là tại Vô Vọng Sơn đến sân nhà, Vô Vọng Tiên Hoàng còn sẽ không đem một cái cổ đặt ở trong mắt, chỉ sợ rằng chính là Vô Vọng Sơn cái vị Tiêu đại sư lão cũng có thể đối đầu hất cổ rồi. Tại ánh mắt của vô vọng tiên hoàng gia hiệu phía dưới, đại sơn lão trực tiếp vọt người mà ra, khí tức hóa chặt hất cổ, làm cho đối phương đến sắc mặt trong nháy mắt biến thành cực độ âm trầm. Điều này chính là sân khách tác chiến đến thế yếu rồi. Về phần vô vọng tiên hoàng chính mình, thì là nhàn nhạt địa nhìn thoáng qua một cái tiếc hương, phản phất là tại nhìn hy vọng cuối cùng. Có lẽ cũng chỉ có cái nữ nhân này mới có thể đem như vậy vần tiếu một lần nữa dẫn về vô vọng sơn. Ai, vô vọng, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi? liền tại trên người của Huyên Cổ khí tức bức mạnh đối diện đến vô vọng sơn đại sơn láo toàn bộ tinh thần đề phòng đến thời điểm một đạo tiếng thở dài đột nhiên từ trên thiên không truyền tới ngay sau đó lây trước mắt của chúng linh hoa một cái bên trên bầu trời trong nháy mắt nhiều hẳn một đạo thân ảnh dán mua mà tại chúng linh ngắn ngủi đến sau khi hết khiếp sợ dường như cũng đều đoán đến hẳn người đến là kẻ nào dám tại thời khắc như vậy để cho vô vọng tiên hoàng cho cái mặt mũi đến tồn tại chỉ sợ rằng cũng chỉ có cái vị kia phi không động đến đại động chủ rồi đi đáng chết đến Huyên Giới lao ra hỏa này như thế nào đến mức nhanh đến như vậy tại thấy được cái thân ảnh dán mua kia đến ánh mắt đầu tiên. Vô vọng tiên hoàng cũng đều thiếu chút nữa trực tiếp chửi má nó rồi. Thời khắc này khoảng cách phong tỏa vô vọng sơn bất quá ba ngày thời gian mà thôi. Theo giới tình huống bình thường, không có thời gian nửa tháng, như vậy cho dù là bán đế cường giả cũng không cách nào đổi tới. Bất quá khi vô vọng tiên hoàng đem ánh mắt chuyển tới hộ sơn quang tráo ra ngoài, thấy được một con thuyền chu phía trên, đứng sừng sững lấy mười mấy đạo khí tức tràn đầy đến thân ảnh thời điểm, trong nháy mắt liền giật mình rồi. Nguyên lai là hư không chi chu, khó trách rồi. Đối với như vậy chiếc như có như không đến từ nhỏ, trong mắt của vô vọng tiên hoàng cũng không khỏi tràn đầy là tham lam ngốc nghé chi sắc, bởi vì hắn biết được chính là như vậy chiếc từ nhỏ. Phi không động đến các cường giả mới sẽ đến mức nhanh đến như vậy. Cái gọi là đến hư không chi chu, tên như ý nghĩa chính là có thể tại bên trong hư không xuyên qua, khoảng cách cực xa cũng có thể tại một cái trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới, có thể tiết kiệm vô số đến thời gian. Hư không chi chu chính là là phi không động đến một cọc chí bảo, mặc dù không có cái lực công kích gì, nhưng tại ly bên giới lại là đại danh đỉnh đỉnh, cái tên nó mang tức giận không phải đang nhân tộc như vậy thập đại thần khí phía dưới đại động chủ. Tại bên này trong lòng của vô vọng tiên hoàng phiền muộn đến đồng thời, huyễn đã trải qua là vọt người tiến lên trước, hướng về đại động chủ hiển giới không người thi lễ một cái. Sắc mặt lại là có chút không được tự nhiên. Ân, Huyên Giới ngược lại là không có tại trước mặt người ngoài cửa mang huyết cổ, điều này là phi không động đến việc tư, có thể nội bộ đóng cửa lại tới giải quyết, lại không thể để cho những cái người ngoài này nhìn hắn chuyện Tiếu Lâm. Huyên Giới, ngươi tới thật vừa đúng lúc, huyên đệ tử của cổ động chủ Tiết Ngưng Hương cấu kết nhân tộc Vân Tiếu, trộm đi ta vô vọng sơn trí bảo, việc này ngươi cảm thấy được nên giải quyết như thế nào? Sắc mặt của Vô Vọng Tiên Hoàng long trầm, khi trong miệng của hắn cái tràng lời nói này nói ra về sau, vừa mới đổi tới nơi này đến phi không động đại động chủ giới, còn có như vậy ra ngoài những cái kia phi không động các đại năng. Tất cả đều ngây dại rồi. Cái gì? Có người mang đi hẳn vô vọng sơn đến trí bảo, chẳng nhẽ nói là vô vọng thần thế? Như vậy Vân Tiếu lại là kẻ nào? Trong lúc nhất thời, liền ngay cả huyền giới cũng đều có chút lộn xộn rồi. Hắn thế nhưng không biết được Vân Tiếu chính là tinh thần. Cái sự việc này Huyễn Cổ cũng cho tới bây giờ không có đã từng nói qua cho Đại Động chủ biết. Vân Tiếu chính là tinh thần. Bất quá đến hẳn vào cái thời điểm này, Huyễn Cổ cũng không có, có cái gì tốt giấu giếm đến rồi. Dù sao sau ngày hôm nay, tên thật của Vân Tiếu liền sẽ truyền khắp toàn bộ cả linh giới, quan hệ với Tiết Nương Hương cũng sẽ lộ ra ánh sáng, sớm muộn cũng đều đồng dạng. Nguyên lai là hắn. Một cái lần này Huyền giới trong nháy mắt hiểu rõ ràng, rồi suy nghĩ lấy chính mình ngày đó tại Vạn Ma Lâm cảm ứng đến đến một màn kia, hắn không khỏi đối với cái tên giả kia tinh thần đến Vân Tiếu sinh ra khỏi hứng thú thật lớn. Cái nhân tộc kia tiểu tử không chỉ có là tại Vạn Ma Lâm náo ra khỏi cái động tĩnh to lớn như thế, bây giờ càng là đem vô vọng sơn huyền náo gà bay chó chạy, còn thiếu chút nữa dựa vào sức một mình để cho phi không động cùng vô vọng sơn khai chiến, tính toán đâu ra đấy? Vân Tiếu mới tới linh giới nửa năm không đến đến thời gian mà thôi, lại là huyên náo toàn bộ cả linh giới gà chó mất linh, mà lại cũng đều không phải là một chút tiểu đả tiểu não. Vạn ma lâm đến thượng cổ ma hoàng chi nhãn, vô vọng sơn đến vô vọng thần thế, cũng đều là riêng phần mình thế lực đến căn bản á, hiện tại lại bị cùng một người cầm đi, trách không được hai cái này tông môn cũng đều muốn phát cuồng rồi. Ngưng hương làm sao lại cùng vân tiếu nhắc lên quan hệ rồi sao? Trong lòng của huyền giới ý niệm trong đầu chuyện qua, còn có một chuyện không hiểu, ngay tức khắc liền hỏi Hàn ra tới. Liên quan tới huyền cổ mới thu đến người đệ tử này, hắn kỳ thật đồng thời không có quá hiểu rõ hơn, cũng cảm thấy được chính mình không có cần thiết thấu hiểu. Huyền giới ngoại trừ biết được bản thân Tiết Ngưng Hương chính là là nhân tộc bên ngoài, cũng hoàn toàn không phải biết được cái này đệ tử của nhị độc chủ đã từng cùng Vân Tiếu ở giữa đến quá khứ, hắn cảm thấy được lúc này đây đến sự tình, chỉ sợ rằng sẽ có một chút phiền phức. Ừ, còn có cái gì tốt hỏi đến? Tiết Ngưng Hương cùng Vân Tiếu cấu kết với nhau làm việc xấu, đầu tiên là lừa gạt Hàn Vạn Ma Lâm, sau đó lại lừa gạt đến Hàn Ta Vô Vọng Sơn đến trên đầu, Huyền giới, việc này ngươi phi không động nhất định phải được cho ta một cái bằng răng dao. Trong lòng của Vô Vọng Tiên Hoàng đến một cú buồn bực sầu não chi khí lại lần nữa bay vọt mà lên, mà hắn cái chẳng lời nói này mở miệng nói ra về sau Đối diện sắc mặt của Huyền Giới cũng biến thành có một chút tâm trầm chậm. Vô vọng, nói chuyện thế nhưng muốn có chứng cứ. Huyền Giới cũng biết được việc này cũng hoàn toàn không phải dễ giải quyết, bởi vậy hắn chỉ có thể là dựa vào lý lẽ biện luận. Bây giờ Vân Tiếu đã không phải đang vô vọng sơn, muốn nói những cái kia xa xưa đến quan hệ, lại có thể làm được rồi cái chứng cứ gì? Để cho bản Hoàng Sư hồn hết thảy tự nhiên chân tướng đại bạch. Vô vọng tiên hoàng lại sao có thể cầm được ra cái chứng cứ gì, chỉ bằng vào ngôn lời từ một phía của mặt thoát, căn bản liền không có sức thuyết phục gì. Những lời kia hoặc thật sự rất đến, nhưng tiết ngưng hương đến bây giờ, chính là là một tên chân chính đến linh tộc. Không được. Huyền Giới còn không có nói lời nào, Huyền Cổ ở tại một bên đã trải qua là tiếp lời phát ra tiếng. Đối với cái này Phi Không Động Đại Động Chủ cũng không có có nói nhiều thêm cái gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng địa trận chừng lấy vô vọng Tiên Hoàng ở đối diện. Ta Phi Không Động đến đệ tử, còn chưa tới phiên vô vọng sơn tới khoa tay một chân. Chỉ sau chốc lát, Huyền Giới rốt cục là thanh lãnh phát ra tiếng, làm cho sắc mặt của vô vọng Tiên Hoàng lại lần nữa biến thành âm trầm hẳn mấy phần. Hôm nay hắn nhận lấy đến quất đủ, thật sự là cả một đời cũng đều không sánh được. Huyền Giới, ngươi Phi Không Động thật sự muốn cùng ta vô vọng sơn không chết không thôi. Ra mặt của vô vọng Tiên Hoàng rung động mấy cái. Nhưng cái lời này mở miệng nói ra sau, đối diện đến phi không động đại động chủ đã là cười lạnh một âm thanh, sau đó vươn tay ra đến bái lấy gian ngoài với vây, vây, tiến đến. Theo lấy viền giới đến tiếng quát nhẹ chi truyền ra, như vậy đồng dạng như có như không đến chỗ nhỏ, phản phất nửa điểm không có cố kỵ vô vọng hộ sơn quang tráo đến trở ngại, liền thẳng băng băng như thế địa động hắn tiến đến. Từng đạo từng đạo khí tức bàng bạc phóng lên tận trời, chính đang là phi không động đông đạo cao cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, tại hiện trường bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 3971, bốn lớn lệnh truy nã. Hư không chi chu là phi không động đến hư không chi chu khi như vậy một chiếc ví như không có cái vật gì đến thuyền nhỏ thật sự đang xuất hiện tại vô vọng sơn hộ sơn quang tráo bên trong sau một chút tu giả mới về sau tự hiểu tự ngộ ra địa nhớ tới một vài thứ đồ trong lúc nhất thời lửa nóng kinh hô hết đợt này đến đợt khác đặc biệt là thấy được như vậy thuyền nhỏ bỏ qua vô vọng hộ sơn quang tráo đến phòng ngự trực tiếp tiến vào bên trong đến thời điểm càng là để cho chúng linh nhìn mà thán thở quả nhiên không hổ là phi không động đệ nhất trí bảo tại hư không chi chu đến thần kỳ phía dưới vô vọng sơn đến hộ sơn quang tráo ví như không có cái vật gì. Khi một đám tia phi không động khí tức của cường giả bộ phát về sau, khí thế cũng hoàn toàn không phải tại vô vọng sơn phía dưới. Không chết không thôi. Vô vọng, thật sự cho rằng ở chỗ này vô vọng sơn, ta phi không động liền sợ hẳn ngươi? Huyền giới thân làm phi không động đại động chủ, ngoại trừ bản thân tu vi hơn huyền cổ thật xa bên ngoài, cái khí thế này càng là nhị động chủ không cách nào so sánh được đến. Thời khắc này lời nói mở miệng nói ra, ẩn chứa lấy một cô vô cùng đến ba khí, chỉ nhìn sơ qua cường giả đỉnh cao số lượng mà nói. Vì không động cũng hoàn toàn không phải so sánh vô vọng sơn cường mà lại còn có được đại động chủ huyền giới cái bán đế cường giả này, người ký tên đầu tiên trong văn kiện, làm cho cả một đám vô vọng sơn cường giả cũng đều là sắc mặt nghiêm trọng. Mặc Trực đại nhân, như thế nào? Bên trên bầu trời đại chiến động một cái liền bùng nổ, nơi nào đó đến sắc mặt của Mặc Thoát có chút đắc ý, hướng về bên cạnh đến thất phẩm thần hoàng Mặc Trực hỏi tới, lập tức để cho đối phương trên mặt cũng lộ ra một vẻ tiêu dung. Nếu bọn họ thật sự có thể đấu cái lượng bại câu thường, Mặc Thoát ngươi khi chiếm công đầu. Giờ khắc này Mặc Trực đồng thời không có keo kiệt từ ngữ tán thưởng của chính mình, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua Bởi vì Mạc Thoát đến sổ ra một tràng lời nói, Phi Không Động cùng Vô Vọng Sơn thật sự có đấu cái người chết ta sống chi thế. Một khi hai cái này tông môn lưỡng bại câu thương nguyên khí tổn hao nhiều, không thể nghi ngờ là Vạn Ma Lâm đến cơ hội. Đến thời điểm đó Vô Vọng Sơn cùng Phi Không Động đến địa bàn, chỉ sợ rằng cũng đều có hết sức nhiều sẽ bị Vạn Ma Lâm chiếm đoạt. Bây giờ đến Vạn Ma Lâm, cần gấp một chút cứu danh dự đến thời cơ, thời khắc này cái cơ hội này không thể nghi ngờ đã trải qua đến nơi, mà lại tất cả những thứ này, có lẽ cũng đều là bởi vì Mạc Thoát lúc trước như vậy lời nói đến dây dẫn nổ. Chiếm được sự tán thưởng của Mạc Trực, trong lòng của Mạc Thoát không khỏi càng thêm hơn đắc ý hẳn mấy phần hắn như trước là cái kia vạn ma lâm đến nhân tài mới nổi, liền coi như là thực lực không sánh bằng những thiên tài khác, nhưng cái tâm trí này, tất nhiên là người phải kể đầu tiên đến. chỉ là cái trận xúc lô này chưa hẳn đánh được lên nổi a, không biết cái thời điểm nào dựa vào qua tới đến nguyên bạch kỳ, khẩu khí lại là có chút phiền muộn, vô luận nguyên mặc hai hệ đánh đến lợi hại như thế nào, hắn cuối cùng hay là muốn lấy vạn ma lâm đại cục làm trọng đến. vô vọng sơn cùng phi không động đấu nhau lên, vô luận là đối với nguyên thị hay là mặc thị khẳng định cũng đều có chỗ tốt, thậm chí có thể hai hệ phân biệt đi chia cắt cái lần đại chiến này đến thành quả thắng lợi. nhưng thành như nguyên bạch kỳ nói tới. Bọn họ cũng đều có thể nhìn ra tới đến đồ vật, như vậy hai đại đỉnh tiêm cường giả có thể nhìn không ra tới sao? Hiện tại nhiều nhất cũng chính là tại trong cơn giận dữ đến tranh phong tương đối mà thôi, thật sự có khả năng ra tay đánh đập tàn nhẫn sao? Bên trên bầu trời, da mặt của Vô Vọng Tiên Hoàng tức giận đến mức nổ lỗ đen, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, chính mình vậy mà lại sẽ có biệt khuất như thế đến một ngày. Đầu tiên là bị Vân Tiếu tổn thương hẳn gương mặt, lấy thêm đi hẳn Vô Vọng Sơn đến trí bảo Vô Vọng thần thế, sau đó lại bị phi không động bức đến hẳn một bước này, ngay cả một cái ngũ phẩm thần hoàng đến thiên tài trẻ tuổi cũng đều bắt không được rồi. Hiện tại nhìn Phi Không Động đại động chủ Huyền Giới đến tư thế, chỉ cần Vô Vọng Sơn dám động thủ với Tiết Ngưng hương, bọn họ liền sẽ tận hết sức lực liều mạng. Ngắn ngủi đến phẫn nộ về sau, tâm cảnh của Vô Vọng Tiên Hoàng cũng thời gian dần trôi qua bình phục hẳn trở lại, hắn hướng về bên kia đến Vạn Ma Lâm tu giả nhìn thoáng qua một cái, trong lòng không khỏi sinh ra một tia không biết làm sao. Dựa vào Vô Vọng Sơn đến thực lực tổng hợp, không hẳn liền không có cùng Phi Không Động lực đánh một trận, thậm chí ở chỗ này Vô Vọng Sơn đến sân nhà, phần thắng của bọn hắn chí ít muốn chiếm được 6 thành. Thế nhưng liền thôi cuối cùng có thể đem Phi Không Động tiêu diệt, Vô Vọng Sơn cũng tất nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề. Điều này là giết địch 1000 tự tổn 800 đến một trận chiến đấu, Phi Không Động đứng sừng sững linh giới nhiều năm, làm sao khả năng không có nửa điểm át chủ bài. Thời khắc này Vạn Ma Lâm đến đám cường giả định tiêm mặc dù không có đổi tới, nhưng Vô Vọng Tiên Hoàng biết được mặc trực cùng Nguyên Bạch Kỳ, cũng khẳng định tại 3 ngày trước đó lan truyền hẳn tin tức, chỉ là Vạn Ma Lâm không có hư không chi chu mà thôi. Đến thời điểm đó đại chiến cùng một chỗ, Phi Không Động cùng Vô Vọng Sơn lưỡng bại câu thương, đại tiện nghi khẳng định chính là thuộc về Vạn Ma Lâm đến, liền như vậy tiêu diệt hai cái cạnh tranh địa tay, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vô Vọng, ngươi thế nhưng muốn cân nhắc rõ ràng, đại chiến cùng một chỗ thế nhưng liền không có khả năng cứu vãn rồi, phi không động đại động chủ huyền giới, dường như là nhìn ra khỏi vô vọng tiên hoàng đến do dự, vào thời khắc này lại lần nữa đã nói một câu, cũng để cho khí tức trên người của đối phương cũng đều thu liễm hẳn mấy phần. vô vọng, chuyện này hôm nay ta phi không động chắc chắn sẽ cho ngươi một cái bằng hàng giao, không bằng như vậy, liền từ hai chúng ta nhà liên danh ban xuống đối với vân tiếu đến lệnh truy nã, như thế nào? huyền giới tự nhiên cũng là không muốn đánh trận này không hiểu đại gia đến, khi hắn cuối cùng một phen nói ra miệng sau. Khí tức trên người của vô vọng tiên hoàng đã trải qua là rốt cuộc cũng không nhìn thấy nửa điểm, cũng để cho bên kia đến mặc nguyên hai vị hơi có chút thất vọng. Cuối cùng, hay là không đánh lên nổi A. Mặc trực cùng nguyên bạch kỳ đối mặt hẳn liếc mắt một cái, lại nhìn một chút như vậy đồng dạng mặt mũi tràn đầy thất vọng đến mặt thoát. Như vậy đến cao cấp chiến đấu cùng đàm phán, thế nhưng không phải là bọn họ có thể lẫn vào đến, mà đổi thành bên ngoài một chút linh tộc các tu giả, tại nghe được đến huyền giới đến trầm giọng về sau, trong lòng cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ như vậy vân tiếu có tài đức gì vậy mà lại có thể bị hai đại thế lực liên thủ truy sát? nếu như là lại tăng thêm trước đó vạn ma lâm đến ma hoàng lệnh một cái lục phẩm thần hoàng đến nhân tộc tại linh giới đã trải qua đắc tội hẳn ba đại đỉnh tiêm thế lực không nói những cái khác riêng là điều này một phần đạm phách liền để cho tất cả linh tộc theo không kịp rồi chớ nói chi là một cái lục phẩm thần hoàng chính là một chút độc hành đến cựu phẩm thần hoàng thậm chí cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả bị ba đại đỉnh tiêm thế lực truy sát chỉ sợ rằng cũng muốn sức đầu mẹ chắn đi lại thêm ta thị huyết hại một cái như thế nào liền chúng linh bộ phục vân đến đạm phách thời điểm một đạo cao giọng đột nhiên vang lên đợi đến bọn họ quay đầu nhìn tới lại gặp nói chuyện đến cái vị kia bất ngờ là thị huyết hải một đời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài huyết kê thang đến lúc này thời khắc này chư linh mới nhớ lại tới huyết kê cùng vân tiếu ngụy trang đến nguyên linh tố đã từng tại vọng tiên thành cũng có một trận xung đột thị huyết hải có được dòng dã ba tên tuyệt thế thiên tài là chết ở đằng kia trong tay của vân tiếu bốn đại linh giới đỉnh tiêm thế lực đến truy nã giờ khắc này tất cả linh tộc cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh thử hỏi linh giới từ trước tới nay thế nhưng từng từng có qua kẻ nào bị bốn đại đỉnh tiêm thế lực liên thủ truy nã đấy sao Điều này đơn giản chính là một lần xưa nay chưa từng có sau này không còn ai đến hành động vĩ đại, mà khi sự tình như vậy, là từ một cái nhân tộc người trẻ tuổi làm được đến thời điểm, tâm tình của bọn hắn bỗng nhiên biến thành hết sức có chút phức tạp. Bọn họ một bên thống hận một cái nhân tộc tại linh giới làm mưa làm gió, một bên lại không thể không bội phục cái nhân tộc kia dũng khí của người trẻ tuổi. Chắc hẳn bắt đầu từ hôm nay, danh tự của Vân Tiếu liền muốn vang vọng toàn bộ cả linh giới rồi. Hết lần này tới lần khác lúc này Vân Tiếu đã trải qua bỏ trốn mất dạng vừa suy nghĩ một chút đến thuật ngụy trang của cái vị kia, chúng linh bỗng nhiên cũng đều có chút cảm giác, dường như liền coi như là bốn đại đỉnh tiêm thế liên thủ truy nã cũng chưa hẳn thật sự có thể đem chi tìm ra tới. Huyền giới chuyện ngày hôm nay, bản hoàng nhớ kỹ rồi, vô vọng tiên hoàng không có chính diện đáp ứng, có lẽ là không muốn ở chỗ này ngay trước mặt nơi công chúng đông người hướng phi không động vào hiệp, mà ánh mắt của hắn tại dứt lời về sau đã là chuyển tới hẳn trên thân của tiết vương vương. Vạn ma lâm cùng vô vọng sơn liên tiếp ăn hẳn thiệt toại lớn, đừng trách bản hoàng không có nhắc nhở ngươi phi không động, như vậy vân tiếu đến một cái mục tiêu kế tiếp. Hắc <cười> hắc nói càng về sau. Vô vọng tiên hoàng vậy mà lại nhẫn nhịn không được nợ nụ cười lên tới, làm cho trong lòng của Huyền Giới Trận dùng mình một cái. Huyền Cổ ở tại một bên sắc mặt biến thành cực độ âm trầm, liền ngay cả Tiết Ngưng Hương cũng đều là chấn định không phải đang Đại Động Chủ, điều này là ngôn ngữ chú tâm. Huyền Cổ vô tình hay cố ý ở giữa bảo hộ ở hẳn trước người của Tiết Ngưng Hương, hắn rõ ràng địa biết được vô vọng tiên hoàng cái chàng lời nói này có bao nhiêu gắt độc, chỉ sợ rằng sẽ tại trong lòng của Đại Động Chủ chôn xuống một khoản cái đinh a chỉ có Huyền Cổ người Lão Sư này mới biết được. Vạn Ma Lâm cùng vô vọng sơn liên tiếp hai lần đến biến cố, cố nhiên là Vân Tiếu cái tiểu tử kia đến thủ đoạn tiên, nhưng ở trong đó cũng tuyệt đối có cái bóng của Tiết Ngưng Hương. Vô vọng tiên hoàng có siêu hồn chi pháp, mà Phi không động đại độc chủ, tự nhiên cũng có thuộc về của chính mình một bộ độc hưu tham dò thủ đoạn. Thật sự muốn muốn tại trên người của Tiết Ngưng Hương thi triển, chỉ sợ rằng những cái tiểu tâm tư kia cũng đều đem không cho ẩn trốn. Trở về rồi hay nói. Đối với lời nói của huyết cổ, huyền giới từ chối cho ý kiến, thấy rõ được hắn vung bàn tay lên một cái, đi đầu rơi xuống hẳn hư không chi chu bên trên, sau lưng đến phi không động chúng linh thấy thế, cũng không có có dám châm chế. Tiết Ngưng Hương cắn cắn răng à, cuối cùng cũng không có có quá nhiều do dự, nàng biết được chính mình để lại ở ngay tại cái nơi này hoặc giả nói một mình đi ra ngoài ở giữa, chỉ sợ rằng khó chạy trốn vô vọng sơn đến độc thủ. Mặc dù nói trở về lại phi không động, cũng tránh không khỏi hẳn một phen chất vấn, nhưng chí ít có lao sư nguyễn cổ tại, ngoại trừ đại động chủ bên ngoài, không có kẻ nào có thể cầm chính mình như thế nào, tương đối tới nói xem như là an toàn rồi. Siêu, một chiếc thần kỳ đến thuyền nhỏ trong nháy mắt biến mất tại vô vọng sơn đến địa giới, làm cho đứng ngoài quan sát chúng linh cũng đều không khỏi thất vọng mất mát. Nhìn xem như vậy vô vọng tiên hoàng lại lần nữa biến thành âm trầm đến sắc mặt, trong lòng của bọn hắn cũng đều có chút lo sợ. Hôm nay ta vô vọng sơn ban xuống vô vọng lệnh. Toàn bộ cả linh giới truy nã Vân Tiếu, nếu như có kẻ nào biết chuyện không báo, lúc này lấy lấy cùng tội danh đem ra xử. Thanh âm của vô vọng tiên hoàng vang vọng tại toàn bộ cả vô vọng sơn trên dưới, làm cho tất cả linh tộc cũng đều là tâm thần chợt dùng mình một cái, thầm nghĩ vô vọng sơn lúc này đây thật sự là bị Vân Tiếu làm cho muốn sụp đổ rồi. Tiên hoàng đại nhân, lần này sau khi trở về, ta sẽ hướng Hải Vương đại nhân xung phong xin huyết sắc hiến, vô luận như vậy Vân Tiếu chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Thị huyết hải thiên tài trong mắt của huyết kê huyết quang lẻ, mà cái gọi là đến huyết sắc hiến, cùng vạn ma lâm đến ma hoàng lệnh. Vô vọng Sơn đến Vô vọng lệnh, cũng đều là xa hoa nhất lần đến lệnh truy nã. Suy nghĩ lấy không lâu về sau, phi không động có lẽ hẳn nên cũng sẽ ban xuống phi không khiến truy nã Vân Tiếu, thần sắc của chúng linh cũng đều là biến thành cực kỳ phức tạp. Cái kia nhân tộc gọi là Vân Tiếu, một cái lần này thật sự chính là là triệt để nổi danh rồi. Liên như vậy, tất cả giải tán rồi đi. Vô vọng tiên hoàng hướng về phía huyết cây gật gật cái đầu một cái, sau đó âm thanh nhẹ nhàng hạ xuống, thân hình trong nháy mắt biến mất tại hẳn bên trên bầu trời, cũng không biết được là trở về lại hẳn Vô vọng tiên cung, hay là đi tìm kiếm tung tích của Vân Tiếu đi rồi. Vô số đến các phương linh tộc chậm rãi rời đi, mà vạn ma lâm sắc mặt của Mạc Thoát thì là có chút không quá đẹp mắt, hắn dường như còn nhớ kỹ tiết ngưng hương rời đi thời điểm đến một cái vệ sắt ý kia, chỉ cảm giác hậu tâm có chút rẽ run. Hôm nay Mạc Thoát chủ động nhảy ra tới, chỉ sợ rằng đã khiến cho Phi không động đến chú ý, chưa chắc đã nói được tại về sau đi ra ngoài thời điểm lịch luyện, liền sẽ tao ngộ một chút bất chắc. Nhưng những cái này, cũng đều không phải là hắn giờ phút này có thể khống chế rồi. Chương 3972, ha ha. Ha ha ha. Vô vọng thần thê chi hành tỏ một phân đoạn, nhưng là tại Vô vọng sơn phát sinh đến đại sự, lại giống như như gió Ngắn ngủi thời gian cả một tháng liền chuyển khắp hẳn toàn bộ cả linh giới, linh giới các đại tông môn thế lực, các cái thành trì lớn lớn bé bé, một đoạn thời gian này đến nghị luận cũng đều là vô vọng sơn sự tình, miệng miệng không cách này cái người trẻ tuổi nhân tộc gọi là tinh thần lại gọi là vấn tiếu. đã từng tại trước đây không lâu, vạn ma lâm đến biến cố mới khiến cho tinh thần phát hỏa một thành không có suy nghĩ đến một lần vô vọng thần thê chi hành sau, cái kia tiên thật gia hỏa gọi là vấn tiếu, lại lần nữa lửa đến hẳn loại tình trạng này. vừa suy nghĩ một chút đến cái kia làm ra xưa nay chưa từng có sau này không còn ai sự tình đến ra hỏa, vậy mà lại là một cái nhân tộc thời điểm rất nhiều linh tộc các tu giả cũng đều có chút buồn uôn, chỉ cảm giác có một loại bị đánh mặt đến xúc động. ở chỗ này chút xấu hổ phía dưới, chúng linh lại cảm thấy được vạn ma lâm vô vọng sơn đơn giản quá vô dụng rồi. nắm giữ bán đế cường giả đến đỉnh tiêm thế lực, vậy mà lại ngay cả một cái trung phẩm thần hoàng đến nhân loại tiểu tử cũng đều lưu không được, những cái gia hỏa kia cũng đều là ăn cơm khô lớn lên đấy sao? trong lúc nhất thời, toàn bộ cả linh giới phong vân phung trào, tất cả linh tộc tu giả một bên trong lòng bủn bỉu, một bên lại tại không ngừng tìm hiểu tin tức liên quan tới vân thiếu, lại từ đầu đến cuối không có lại phát hiện nhân tộc kia tung tích của người trẻ tuổi. trên thực tế chúng linh cũng đều có chút suy đoán đi vô vọng thần thê đến Vân Tiếu, lại làm sao khả năng sẽ còn lấy ngay lúc ấy bộ kia hình dáng tướng mạo xuất hiện tại trước linh, chỉ sợ rằng đã sớm ngụy trang thành một cái khác linh tộc tu giả rồi. Theo lấy thời gian đến chuyển đổi, khi một cái loại này thuyết pháp thời gian dần trôi qua thành là chủ lưu thời điểm, linh giới đến bầu không khí bỗng nhiên biến thành có chút quái dị lên tới. Bởi vì không có kẻ nào dám khẳng định, hôm qua vẫn còn đang cùng chính mình uống rượu ăn thịt đến sinh tử chi giao, hôm nay có thể hay không chính là Vân Tiếu ngụy trang đến. Bằng Hưu Minh đệ ở giữa gặp mặt đến câu nói đầu tiên không phải là đánh tiếng chào hỏi, mà là một chút ám hiệu chút ước định cẩn thận. Tỷ dụ như ngươi sinh ra linh trí thời điểm có vài thứ gì đó dị tượng, lại tỷ dụ như ngươi chuyển hóa thành hình người về sau, chỗ nào có một khối ấn ký hoặc giả nói chỗ đặc thù, những cái này cũng đều là lẫn nhau xác định thân phận chân thật đến thiết yếu bài tập. Toàn bộ cả linh giới đến bầu không khí, bởi vì một cái nhân tộc tiểu tử mà biến thành quỷ dị rất nhiều, mà cho dù là như vậy, cũng không thể trăm phần trăm tin hoàn toàn. Muốn biết được ngay lúc ấy đến vạn ma lâm, thế nhưng cũng đều là bị nguyên linh tố lừa gạt qua đến a từ vô vọng sơn lấy đi trí bảo vô vọng thần thê đến vân tiếu, liền như vậy mai danh nhận tích không thấy bóng dáng. Bố đại đỉnh tiêm thế lực đến lệnh truy ná cũng chính thức ban bố xuống tới. Kẻ nào cũng đều suy nghĩ tìm đến Vân Tiếu đi hướng bốn đại đỉnh tiêm thế lực tranh công. Chỉ đáng tiếc không có kẻ nào có thể tìm đến Vân Tiếu, điều này càng làm cho rất nhiều linh tộc tu giả phiền muộn rồi, cái nhân loại kia thuật ngụy trang của tiểu tử, thật sự chính là mạnh như thế. Tiếp qua một thời gian ngắn, truyền khắp toàn bộ cả linh giới đến tin tức, cũng thời gian dần trôi qua hướng về Chiến Linh Nguyên bên kia truyền đi. Một vài nhân tộc cường giả xếp vào tại linh giới đến mật thám, cũng đem chiếm được đến tin tức, phân lượt địa truyền hẳn ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn phát hiên nhiên sóng lớn. Chiến Linh Nguyên, Chiến Linh Thành. Bây giờ đến Chiến Linh Thành, lộ ra có bình tĩnh lại một chút, truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì dị linh bị đuổi về chiến linh hà phía tây về sau, khoảng thời gian này đồng thời không có tổ chức lên cái gì hữu hiệu đến phản công. Các khu đến chiến linh nguyên cấp tu giả cũng đều vui vẻ được nhẹ nhõm, thậm chí sẽ thỉnh thoảng bất chợt địa đánh vào bên trong chiến linh hà, những cái dị linh kia cũng không dám phản kích được quá máy liệt. Dù sao hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc hay là liên hợp chi thế, tại trong thời gian này, một lần nữa trưởng không chiến yêu thành đến thành chủ sư cương, thậm chí còn chủ động tới qua chiến linh thành mấy lần, thương lượng lấy bước kế tiếp có phải là hay không muốn đánh vào chiến linh hà, tìm những cái dị linh kia quyết nhất tử chiến. Bất quá đại sự như vậy cũng hoàn toàn không phải là mấy lần liền có thể thương lượng to đến, bọn họ không phải là sích viêm, cũng không phải là Vân Tiếu, dường như ít hẳn cái gia hỏa kinh tài tuyệt diễm kia, Chiến Linh Nguyên cũng đều ít hẳn mấy phần niềm vui thú. Trước đó Vân Tiếu đại não vạn ma lâm đến tin tức truyền về, Chiến Linh Thành một mảnh vui mừng, bất quá theo lấy thời gian đến chuyện rời, một lần kia đến cuồng hoan nhiệt tình cũng thời gian dần trôi qua tiêu giảm, bây giờ hướng tới bình tĩnh. Hôm nay đến Chiến Linh Thành phủ thành chủ trong đại điện, một lần nữa trở về đến Niếp Doanh ngồi ngay ngắn cao vị, phía dưới các đại điện chủ bao quát Chiến Lôi Hạ Quyên những cường giả này hoặc đứng hoặc ngồi. Trong lúc nhất thời cũng đều không có nói lời nào. Trong đó ánh mắt của Cốc Tình tại trên người của nhiếp doanh liếc hẳn liếc mắt một cái, dường như có thể cảm ứng đến một chút khí tức địch thủ, thần sắc không khỏi biến thành có chút phiền muộn. Hắn dường như đoán đến hôm nay nhiếp doanh đem đám người chính mình mời đến nơi này, đến cùng cần làm chuyện gì rồi. Các vị, sau một hồi lâu, đôi mắt của nhiếp doanh thời gian dần trôi qua tập trung, hướng về bên cạnh một cái vị trí trống không nhìn thoáng qua một cái, rốt cục là mở miệng nói ra phát ra tiếng, đem tâm thần của tất cả mọi người cũng đều kéo hẳn trở về chắc hẳn các ngươi cũng đều đã trải qua nhìn ra tới rồi, nhíp mồ đang sắp đột phá, chỉ sợ rằng tại cái chiến linh nguyên này nán lại không được thời gian dài bao lâu rồi. nhíp doanh cũng không có có dây dưa dài dòng, khí tức trên thân càng không có quá nhiều che giấu, chỉ là này lời vừa ra, trước đó còn chỉ là suy đoán đến đám người cấp tỉnh, thần sắc không khỏi càng thêm hơn phiền muộn rồi. ha ha, thương dạ hàn ân bất quần bọn họ có thể không tuân thủ chiến linh nguyên đến quy củ, với tư cách là thành chủ của chiến linh thành, ta nhíp doanh hay là muốn canh giữ một đến. bên trong khẩu khí của nhíp doanh có được một vệt trào phúng, mặc dù là mặt hiện tiểu dung, lại là ẩn chứa lấy một tia oán hận chi ý lại lần nữa hướng về thời khắc đó ý cho tinh thần lưu lại đến vị trí nhìn thoáng qua một cái chỉ cảm giác thực lực của chính mình quá mức không tốt ngay lúc ấy ba đại tông môn đến cường giả đỉnh cao tề tụ chiến linh nguyên sinh sinh đem đại công thần tinh thần bước vào linh giới điều này một mực là chiến linh thành trư một cây gai ở trong lòng của cường giả mặc dù về sau ba đại tông môn cũng đều cho ra khỏi đền bù thế nhưng là cái tia thân vùi lấp linh giới đến người trẻ tuổi lại là cửu tử nhất sinh như vậy cho dù là tại vạn ma lâm làm ra một cọc kinh thiên đại sự cũng chưa hẳn có thể trốn được tính mệnh. Mỗi lần suy nghĩ đến nơi này, lòng của Nhiếp Doanh cũng đều tại chạy xuống máu, bây giờ sắp sửa đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, tâm thần của hắn cũng hơi có chút phiền muộn, về sau có lẽ liền không thể ngay trước hết nhất biết được tin tức liên quan tới Vân Tiếu rồi. Ha ha, thành chủ có thể lại làm đột phá, thứ này thế nhưng là đại hỷ sự, các ngươi không cần như thế đi. Thấy rõ được trong điện bầu không khí có chút buồn bực xấu não, Hoàng Trừng có lòng suy nghĩ muốn hòa hoãn thoáng một phát, lại không ngờ cái lời này mở miệng nói ra sau, đồng thời không có có chiếm được đáp lại, làm cho sắc mặt của hắn cũng không khỏi có chút xấu hổ. Trên thực tế nếu như là lời nói trước đó Mục tiêu của bọn hắn cũng đều là tứ phẩm thần hoàng, chỉ là cái gông cùm xiềng xích kia quá khó có thể đánh vỡ, cứ thế giống như nhiếp doanh thiên phú như vậy, cũng là mấy chục năm không được đột phá. Bây giờ thế cục phát sinh đại biến, nhiếp doanh có chút nạn lòng vai trí, chỉ cảm giác chính mình liền coi như đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng, cầm tới toàn bộ cả bên trong liên giới, cũng chỉ là trung tầng chiến lược mà thôi, còn không bằng ở lì tại điều này bên trong chiến linh nguyên. Thái độ của ba đại tông môn để cho nhiếp doanh đối với liên giới nhân tộc có chút thất vọng, có lẽ có một ngày chính mình cái này trấn thủ chiến linh nguyên mấy chục năm đến thành chủ cũng sẽ rơi vào cùng một loại kết cục như văn tiếu. Mà thôi. Rời đi chiến linh nguyên về sau, ta liền tìm cái địa phương gần cư, không quan tâm đại lục những cái chuyện tầm phào này rồi. Niệm doanh hít sâu hẳn một hơi thở, nghĩ muốn tới là sớm có quyết định này. Nghe được cái lời này, đám người chiến lôi cũng đều có chút cảm giác thương cảm thọ tử hobi bi. Trong lúc nhất thời không có kẻ nào nói chuyện, không biết được tinh thần tại linh giới ra làm sao rồi sao? Sau một hồi lâu, chiến lôi đột nhiên hỏi rõ mở miệng nói ra, đem tâm thần của tất cả mọi người cũng đều kéo hẳn trở về. Sau đó liền nghe được hắn cười nói ra, lâu như vậy không có tin tức, cái tiểu tử này không biết được kìm nén cái gì hư hỏng, chưa chắc đã nói được liền sẽ lại cho chúng ta một cái kinh hỉ đâu nghe được chiến lôi đem nói cho hết lời, cốc tình nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn hắn một cái, lại là không đành lòng đả đà kích. nghĩ thầm bây giờ tại linh giới đến tinh thần, chỉ sợ rằng chỉ có thể tại vạn ma lâm ma hoàng lệnh đến truy nã phía dưới trốn đông trốn tây đi, đâu còn có thể làm ra cái đại sự gì? đám người hoàng trừng cũng là nghĩ như vậy đến, đã trải qua bại lộ hằn hành tung đến tinh thần, cùng một cái tránh tại trong bóng tối đến tinh thần là không đồng dạng đến, hắn lại suy nghĩ làm ra đại sự như vậy, rõ ràng không có khả năng. bộ nhào bộ nhào bộ nhào. liên tại hoàng trừng suy nghĩ muốn nói chút gì đó đến thời điểm, trong hai hắn lại là nghe được đến một đạo bay nhẹ thanh âm. Ngay sau đó, lấy ánh mắt của hắn chợt chuyển một cái. Chỉ gặp cửa điện chỗ, một đạo lưu quang bắn mạnh mà tới, tốc độ cực nhanh. Là chiến linh hà bờ tây đến đặc thủ truyền tin. Thấy thế Hoàng trường bỗng nhiên đứng dậy, nghe được lời bên trong miệng của hắn, liền ngay cả Nhiếp Doanh cũng đều là tới hẳn một tia hứng thú. Hắn có dũng khí cảm giác, điều này phong bên trên tin tức truyền tới, chỉ sợ rằng liền có quan hệ với tình huống gần đây của Tinh Thần. Dù sao bọn họ xếp vào tại chiến linh hà phía tây đến thắng tử, đồng dạng không phải là cái đại sự gì, cũng đều sẽ không mạo hiểm truyền tin đến, như vậy sẽ để cho chính mình có nguy hiểm bại lộ, càng khả năng sẽ có lo lắng tính mạng. Tất nhiên đã đối phương mạo hiểm truyền tin như vậy cái phong phi tín này đến nội dung hiện nhiên cực kỳ trọng yếu, bởi vậy ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều trận trừng lấy hoàng trường. Sau đó liền thấy được cái tình báo điện điện chủ này đến thân hình run dậy kịch liệt hẳn lên tới, mà lại thần sắc trên mặt của hoàng trường biến rồi lại biến, đến cuối cùng dường như tràn ngập lấy một vệt điên cuồng, làm cho tất cả mọi người cực độ yếu kỳ. Như vậy phong bên trong thư hoạt tốc đến cùng biết hẳn cái gì hẳn thứ không tầm thường. Ha ha ha ha ha ha ha ha chỉ sau chốc lát hoàng trừng phảng phất thật sự chính là điên hẳn đồng dạng, vậy mà lại khoa tay múa chân ngửa mặt lên trời cười như điên lên tới tất cả mọi người cũng đều có chút lo lắng, thầm nghĩ lao ra hỏa này sẽ không nhất thời bên dưới sự kích động đem cái phong thư kia giấy giật thành mảnh vụn đi. La Hoàng, ngươi thế nào rồi sao? Chiến Lôi trực tiếp nhảy người lên, thoáng một phát cướp đến trước người của Hoàng Trừng, nói chuyện đến đồng thời thừa cơ đoạt qua hẳn kỳ giấy báo tin trong tay, sau đó sắc mặt cũng trong nháy mắt biến thành gõ giật lên tới. Ha ha ha! Ha ha ha ha! Ngay sau đó lấy tiếng cười lớn của Chiến Lôi cũng theo đó vang vọng tại toàn bộ cả bên trong đại điện, cùng tiếng cười của Hoàng Trừng hết đợt này đến đợt khác, làm cho đám người nhíp doanh ngơ ngác nhìn nhau, lập tức cũng đều là nhanh chóng đứng dậy. Suy nghĩ muốn ngay trước hết nhất đi nhìn nội dung bên trên tấm giấy truyền tin kia. Điều này, luôn luôn một mực ổn trọng đến cốc tình cũng xem hết trên thư nội dung thời điểm, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người rồi, chỉ sau chốc lát hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn dường như còn có chút không dám tin tưởng ánh mắt của chính mình, lại đem nội dung bên trên giấy truyền tin lại nhìn hẳn một lần, lúc này mới xác định. Xem ra, chúng ta cũng đều xem thường cái gia hỏa kia rồi a. Cuối cùng cốc tình hít sâu hẳn một hơi thở, đầu tiên là bình phục hẳn thoáng một phát tâm cảnh, sau đó cảm khái phát ra tiếng, cũng đem trong điện tâm thần của tất cả mọi người kéo hẳn trở về, ba quát ngừng lại cười phá đến hoàng trừng cùng chiến lôi. Đầu tiên là Vạn Ma Lâm, lại là Vô Vọng Sơn, còn có cái chuyện gì, là cái gia hỏa kia không làm được đấy sao? Nhiếp Doanh đặt mông một cái ngồi tại trong ghế, phảng phất rút sạch hắn tất cả đến khí lực, nghe được hắn âm thanh nhẹ nhàng nói ra, chúng ta ở ngay tại cái nơi này lo lắng cái lo lắng này như vậy, xem ra cũng đều quá mức dư thừa rồi. Nghe được lời này của Nhiếp Doanh, đám người Hạ Khuynh cũng đều là hoàn toàn tán thành. Thua thiệt bọn họ mới vừa rồi còn lo lắng Vân Tiếu bại lộ hắn thân phận, tại Ma Hoàng lệnh phía dưới trốn đông trốn tây, không có nghĩ tới chỉ trong chớp mắt, cái gia hỏa kia liền lại làm ra khỏi một cộc kinh thiên động địa sự tình. Chương 3973, khủng hoảng điều này phong tử chiến linh hà phía tây truyền về chiến linh thành đến truyền tin nói đến tự nhiên chính là trước đó tại vô vọng sơn phát sinh đến như vậy một cọp đại sự bây giờ đã trải qua truyền khắp toàn bộ cả linh giới rồi mặc dù hết sức nhiều đến chi tiết điều này phía trên thư hỏa tốc không có nói rõ ràng nhưng chỉ cần thiết phải một cái mơ hồ đến đại khái kết quả liền đã trải qua đầy đủ nhất doanh chiến lôi bọn họ mừng rỡ như nên rồi vân tiếu ngụy trang thành vạn ma lâm thiên tài nguyên linh tố đi tham gia vô vọng sơn đến vô vọng thần thêm mở ra cuối cùng chủ động bại lộ thân phận còn toàn thân mà trở lui rồi bao quát như vậy vô vọng tiên hoàng bị vân tiếu một đạo kim quang kiếm ảnh gây thương tích cuối cùng mang theo vô vọng thần thê biến mất tại bên trong tầm mắt của chúng linh, phía trên thư hỏa tốc cũng đều có đề cập, điều này ẩn chứa đến lượng tin tức thế nhưng liền có chút lớn hơn rồi. đến cùng là như thế nào đến một loại bản sự mới có thể tại nguy hiểm trùng điệp đến linh giới, thậm chí là tại cường giả đỉnh cao như mây đến vô vọng sơn toàn bộ làm ra chuyện kinh thiên như vậy. trong lúc nhất thời, tại trong lòng của tất cả mọi người, cái tên giả kia tinh thần đến vẫn thiếu, chính là một vị thần nhân. bọn họ có lý do tin tưởng, như vậy cho dù thương dạ Hàn trước đây ân bất quần nhóm cường giả đi hướng linh giới, cũng tuyệt đối không cách nào làm thành đại sự như vậy. thua thiệt bọn họ trước đó còn vô tận lo lắng. E Ngại Vân Tiếu bị Vạn Ma Lâm tìm ra tới chém thành muôn mảnh, e ngại như vậy phía trên thư hỏa tốc viết đến chính là Vân Tiếu bị cầm đến tin tức, hiện tại xem ra, đơn giản quá dư thừa rồi. Dường như cái gia hỏa kia đi đến linh giới, so sánh tại nhân loại cương vực lẫn vào càng thêm hơn như cá gặp nước, tại không có quá nhiều quy tắc đến linh giới, Vân Tiếu căn bản không sử dụng lo lắng từ sau lưng đâm qua tới đến con dao. Chư vị, các ngươi có phải là hay không không để ý đến hẳn một cái vấn đề mấu chốt, cái gia hỏa kia hiện tại đã trải qua là lục phẩm thần hoàng định phong đến tu vi rồi. Cốc tỉnh quả nhiên là tỉnh táo nhất đến một cái kia, hắn đột nhiên mở miệng nói ra đến một phen lời nói, lại lần nữa đem mọi người kéo đến bên trong hiện thực, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến thành cực độ đặc sắc. Nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, cái gia hỏa kia đi đến linh giới, còn không đến thời gian nửa năm đi. Chiến lôi suy nghĩ lấy khổ kiều ngay lúc đó thành đến một trận đại chiến kia, hơi thoáng tôi dẹp cho rồi một ít thời gian, mà Vân Tiếu vào cái thời điểm đó, mới vừa vặn đột phá đến tam phẩm thần hoàng không có bao lâu. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền từ một cái tam phẩm thần hoàng, đột phá đến hàn lục phẩm thần hoàng đỉnh phong, bình quân hai cái tháng không đến đến thời gian đột phá nhất trọng cảnh giới điều này đơn giản chính là thần tích. Hắc hắc. Bây giờ nghĩ lại, ngay lúc ấy ba đại tông môn liên thủ đem hắn bức vào linh giới, có lẽ hay là giúp hắn một tay đâu. Hạ Quyên cười lạnh một tâm thanh, bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một vệt trào phúng nồng đậm, lại giống như là vào ngày đại hạ rốt hẳn một bát nước lạnh đồng dạng sảng khoái. Nhân tộc ba đại tông môn thật sự là truyền hẳn đá quậy nện hẳn chân của chính mình á như vậy thế, nhưng là trung phẩm thần hoàng cảnh giới, bọn họ cũng đều có thể tưởng tượng. Vất yếu nếu như là tại nhân loại cương vực hoàn thành từng bước tu luyện mà nói, suy nghĩ muốn đột phá đến lục phẩm thần hoàng đỉnh phong, chỉ sợ rằng không có cái mấy năm thậm chí 10 thời gian mấy năm là tuyệt đối không có khả năng đến. Dù sao tại nhân loại cương vực, Vân Tiếu không có khả năng không kiêng nghệ gì cả địa đi đoạt những cái đại tông môn kia bảo vật của đại gia tộc. Càng hướng chi ngoại trừ ba đại tông môn bên ngoài, những gia tộc nào khác tông môn, chưa hẳn liền có ma hoàng chi nhãn cùng vô vọng thần thê bảo vật như vậy. Cũng chính là nói chỉ có Vân Tiếu tiến vào linh giới, mới có thể đột phá nhanh đến như vậy. Mà tất cả những thứ này đến kẻ đầu tiên cũng đều là ba đại tông môn một lần kia liên thủ bắt buộc ép buộc, trong đó Phúc họa gắn bó không đủ vì ngoại nhân đạo cũng. Truyền tin bên trong nói Vân Tiếu còn tổn thương hẳn bán đế chi cảnh đến vô vọng thiên hoàng. Nếu như việc này làm thật, chỉ sợ rằng ngay cả trích tinh lâu chủ liệt dương điện chủ những lao gia hỏa kia, cũng đều muốn ngồi không yên được rồi đi. Chiến lôi không có quá nhiều đến cô kỵ, suy nghĩ đến cái gì nói cái nấy, hắn đối với ba đại tông môn không có hào cảm gì, thời khắc này chỉ lấy bên trên giấy truyền tin đến một câu nói nào đó, trên mặt hiện hiện ra một vẹn vẻ hưng phấn. Việc này còn có chờ khảo chứng, nhưng ta biết được chính là, cách vân tiếu trở về nhân giới đến một ngày kia, có lẽ hẳn nên đã trải qua không xa rồi. Miễn doanh phủi phủi một cái bắt đuổi, nói lời nói thật hắn xác thực có chút không tin Vân Tiếu có thể gây tổn thương cho đến vô vọng tiên hoàng, nhưng đạt tới lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến Vân Tiếu, chắc hẳn sẽ không tùy tiện bóc từng lúc trước như vậy một trận đục nhã đi. Vân Tiếu ngay lúc đó rời đi khổ kiểu thành thời điểm từng nói qua, cái đục ngày hôm nay khi gấp trăm lần hoàn trả, có thể tại trong vòng nửa năm liên phá tam trọng cảnh giới đến Vân Tiếu, cách báo thủ đến thời gian cũng càng ngày càng gần rồi. Thanh chủ, hiện tại ngươi còn muốn tìm địa phương ẩn cư sao? Hoàng Trừng cười tươi như hoa, lúc trước phủ thành chủ đại điện đến muộn bầu không khí quét sạch sành sanh, thời khắc này càng là trêu chọc lên tới, hắn trước đó là thật sự chính là từ trên người của nhiếp Doanh cảm thụ đến hẳn một loại tâm như cho tàn. Tận cưa cái rắm ta còn suy nghĩ chờ lấy Vân Tiếu trở về, cùng nhau làm một trận một phen đại sự đâu? Nhất Doanh trừng hằn hoàng trừng liếc mắt một cái, sau đó lại nói ra: các ngươi cũng muốn cố gắng rồi, chờ Vân Tiếu trở về đến thời điểm, các ngươi phải trả là đê phẩm thần hoàng đến cảnh giới. Thế nhưng đừng trách chúng ta không mang theo các ngươi chơi. Các... Nghe vậy đám người chiến lôi cũng đều là nhất lên cái miệng, thầm nghĩ ngươi hiện tại không phải cũng là tam phẩm thần hoàng, như vậy cho dù là đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, đối với loại kia chiến cuộc cao cấp lại có thể có cái ảnh hưởng gì đâu bọn họ cũng đều biết được đến thời điểm đó vân tiếu trở về tất nhiên là muốn cùng ba đại tông môn đối lập đến như vậy chính là là cao phẩm thần hoàng thậm chí là cựu phẩm thần hoàng cường giả ở giữa đến chiến đấu trung phẩm thần hoàng cùng đê phẩm thần hoàng đến tu vi không có cái gì điểm khác biệt đương nhiên vào cái thời điểm này bọn họ tự nhiên là sẽ không đi vạch trần nhấp doanh dù sao thành chủ trước đó nản lòng phái trí thời khắc này chiến ý chiến thân cũng đều nhanh tràn đầy mà ra khỏi đồng thời chính bản thân bọn hắn cũng có một tia cảm giác nguy cơ thành như nhất doanh Chô nói tới không có kẻ nào suy nghĩ bỏ lỡ như vậy một trận vỡ lớn Như vậy cho dù không thể giúp được Vân Tiếu, tại một bên họ hét trợ uy, chí ít cũng cần thiết phải trung phẩm thần hoàng đến tu vi đi. Truyền lệnh tiếp nữa, trên thư sự tỉnh, lập tức truyền khắp chiến linh nguyên các khu, ta muốn để cho bọn họ cũng đều biết được, Vân Tiếu liền coi như là rời đi hẳn chiến linh nguyên, rời đi hẳn nhân giới, như trước là nhân tộc ta đến đại anh hùng đại công thần. Bên trong trong mắt của Nhiếp Doanh lấp lóe lấy tinh quang, dứt lời về sau dường như là suy nghĩ đến hẳn cái gì, lại nói ra, "Không, không chỉ có là chiến linh nguyên, trong nhân tộc bộ cũng cần thiết phải truyền đi, lúc này đây, ta ngược lại muốn nhìn xem một chút ba đại tông môn còn có cái lời gì để nói." "Vâng." Đám người Hoàng Trường Đồng loạt đứng dậy, mặt của Diên Phần mình hiện vẻ hưng phấn, từ đi truyền bá tin tức, mà duy nhất để lại tại bên trong đại điện đến nhất Doanh, trên thân khí tức loạn bút lên, có được một loại muốn khống chế không nổi đến xu thế. Vẫn tiếu, chúng ta chờ ngươi." Cuối cùng trong miệng của Nhiếp Doanh phát ra một cái đạo này kiên định đến âm thanh thì thảo, trong nháy mắt biến mất tại phủ thành chủ bên trong đại điện, có lẽ chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trải qua không phải là Tam phẩm thần hoàng định phong đến chiến linh thành thành chủ rồi. Trích Tinh lâu, 99 tầng. Lâu chủ trong tay của Lạc Thiên Tinh nắm lấy một mai đưa tin ngọc phù, Sắc mặt lộ ra có chút phức tạp, mà sâu trong cái tròng mắt kia thì có được một vẻ cảm khái thật sâu. Thiểu gia Hoàng này, con quả thật là xem thường ngươi rồi. Nhẫn nhịn không được lại cầm lên đưa tin Ngọc Phù nhìn hẳn một lần đến Lạc Thiên Tinh, rốt cục là khẳng định những tin tức kia cũng đều là thật sự chính là, đem so với lên chiến Linh Nguyên, hắn thế nhưng là từ linh giới trực tiếp chiếm được đến tình báo. Bên trong Ngọc Phù, ẩn chứa đến tự nhiên chính là linh giới vô vọng sơn đến biên cố. Lúc này đây Vân Tiếu so sánh tại Vạn Ma Lâm đến thời điểm càng thêm hơn bá khí, thậm chí là một kiếm chi uy, tổn thương hẳn bán đế cường giả đến vô vọng tiên hoàng. Lạc Thiên Tinh liền coi như là tự tin đi nữa cũng sẽ không cho rằng chính mình liền sẽ mạnh hơn so với vô vọng tiên hoàng bao nhiêu. hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, thời gian ngắn như vậy đi qua, vân tiếu cũng đều có thể gây tổn thương cho đến chính mình cái cường giả cấp độ này rồi. nghĩ muốn làm thời điểm lạc thiên tinh tại thời điểm thấy được vân tiếu đối phương mới chỉ có cựu phẩm tiên tôn đến tu vi, khoảng cách ngay lúc ấy, thật giống như mới đi qua thời gian hơn một năm đi. suy nghĩ đến nơi này, lạc thiên tinh không khỏi tự ríu cười một tiếng. suy nghĩ lấy chính mình lúc trước cho vân tiếu ổn định xuống trong vòng một năm đột phá đến nhất phẩm thần hoàng, trong vòng 10 năm đạt tới cao phẩm thần hoàng đến mục tiêu, hắn liền có chút xấu hổ. hiện tại xem ra. Vấn yếu đột phá đến cao phẩm thần hoàng, chỗ nào cần thiết phải thời gian 10 năm, có lẽ lần tiếp theo tin tức truyền đến đến thời điểm, cái tiểu tử kia liền đã trải qua là thất phẩm thần hoàng rồi. Hắc hắc, ấn bất quần, nghĩ muốn tới ngươi cũng hẳn nên được đến tin tức rồi đi, thật sự nghĩ muốn nhìn xem một chút nét mặt của ngươi đến cùng có bao nhiêu là sắc. Đứng tại bên cửa sổ đến Lạc Tiên Tinh, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn tới, mà liền tại tiếng nói của hắn hạ xuống đến thời điểm, đã là mịt mờ cảm ứng đến phía dưới truyền tới một đạo thanh âm độ vật phá toái, trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vệt nụ cười của quái. 98 tầng bên trong Trích Tinh lâu đại trưởng lao ân bất quần cũng đều đã trải qua ngã nát hết mấy cái ô yếm đến chén trà, nhưng lại vẫn còn là cảm thấy được không giải tâm đầu chi khí, trong lúc nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô, cự độ miệng khát đến ân bất quần, vừa chớp mắt mới thấy được tất cả đến chén trà ấm trà cũng đều bị chính mình ngã nát rồi, điều này làm cho tâm tình của hắn càng phát ra bực bội hắn rất nhiều, chỉ cảm giác chính mình đoạn thời gian gần đây nhất tới mọi việc không thuận. Đầu tiên là tự mình đi chiến linh nguyên không có bắt đến Vân Tiếu, trở về về sau còn bị cấm túc, ngay cả như vậy Tâm Phúc tam trưởng lão liệt Khuê cũng đều bị trực tiếp phế hết sạch hẳn đan điền, dù có sửa chữa phục hồi bảo vật vẫn hồi tu vi. Dù sao để cho hắn đã lạc mất rồi một lần mà to. Lên một lần chiếm được linh giới Vạn Ma Lâm tin tức đến thời điểm, Ân Bất Quần liền đã trải qua phát qua một lần lựa giận rồi, không có suy nghĩ đến lúc này mới ngắn ngủi mấy cái tháng đi qua, vậy mà lại lại chiếm được hẳn một cái để cho hắn cực độ phẫn nộ đến tin tức. Cái kia tiểu tử gọi là Vân Thiếu, liền giống như là con rắn đánh không chết được dạng, tại cựu tử nhất sinh đến linh giới, lại phản phất như cá gặp nước, hai họa xong hẳn Vạn Ma Lâm, tiếp lấy lại đi thai họa hẳn Vô Vọng Sơn. Nếu như hai chuyện này đến nhân vật chính không phải là Vân Thiếu, Không phải là hắn sinh tử đại thủ của ân bất quẩn, thấy được linh giới đỉnh tiêm thế như thế mặt mày sám xịt, hắn chỉ sợ rằng cũng đều được uống vào một bình rượu ngon chúc mừng thoáng một phát. Nhưng mà trong lúc sự tình nếu đổi lại là sự lóa mắt của Vân Tiếu sân nhà thời điểm, tâm tình của ân bất quần lại làm sao có thể tốt được lên nổi. Thương gia năm đó diệt môn sự tình phát sinh sau, hắn cùng Vân Tiếu ở giữa, liền đã trải qua không chết không thôi rồi. Giờ khác này đến ân bất quần không thể nghi ngờ là cực độ hối hận, hối hận không có tại Vân Tiếu thời điểm yếu ớt đem chi không chế, hối hận chính mình còn không đủ quả quyết, bằng không đâu có được hôm nay chuyện hỏng bét như vậy có lẽ ân bất quần chính mình cũng đều không có có ý thức đến khi vô vọng sơn đến tin tức truyền qua tới khi hắn thấy được vô vọng tiên hoàng vậy mà lại bị vân tiếu chi kiếm gây thương tích thời điểm sâu trong nội tâm của hắn trong đó đã trải qua bay vọt lên hẳn một tia bất an chỉ đáng tiếc vân tiếu đến bây giờ là tại bên trong linh giới điều này làm cho ân bất quần càng thêm hơn hối hận rồi bởi vì lúc trước là bọn họ tự tay đem vân tiếu bước vào linh giới đến nếu không phải vậy thì tại nhân loại cơ vực lại làm sao đến mức ngay cả một cái mau đầu tiểu tử cũng đều không thu thập được vân tiếu vào ngày hôm nay đã trải qua là lục phẩm thần hoàng đỉnh phong nếu là tiếp qua mấy cái tháng đâu. Chờ Vân Tiếu trở về nhân tộc đến thời điểm, lại đem đạt tới cấp độ cỡ nào đâu? Vân Tiếu. Vân Tiếu. Chương 3974, có nữ tử phù hợp sao? Nguyệt thân cung. Chủ cung đại sảnh nghị sự bên trong, bên trên thủ ngồi ngay ngắn lấy cung chủ Hiên Viên Lãnh Nguyệt, tại nàng phía bên phải thì là phó cung chủ Diệp thiết kỳ xuống bảy điện điện chủ cũng đều đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ngoại trừ Vân Điện điện chủ đến chỗ ngồi không có một bóng người bên ngoài, Thượng Tam điện cùng Hạ Ngũ điện đến điện chủ cũng đều đến đông đủ rồi, chỉ là tương đối tới nói, Hạ Ngũ điện đến điện chủ, đồng thời không có quá lớn đến quyền lên tiếng mà thôi. Điều này là linh giới bên kia chuyển về tới đến tin tức, cũng đều xem thử một chút đi. Trên mặt của Hiên Viên Lãnh Nguyệt như trước là vạn năm băng hàn, mà không chút thay đổi đem một mai ngọc phù ném đem ra tới, cũng để cho Diệp chết ở bên cạnh mặt hiện nghi hoặc, thầm nghĩ đến cùng phát sinh cái chuyện gì rồi sao? Một đoạn thời gian này Diệp chết một mực tại bế quan, bởi vậy đồng thời không có trước thời hạn chiếm được tin tức, thời khắc này cũng là bị cưỡng chế thi hành triệu qua tới đến, bởi vậy hắn ngay trước hết nhất liền nhận lấy hẳn cái mai ngọc phù kia. Điều này, nhìn xem qua một chút, sắc mặt của Diệp Triết liền có chút thay đổi rồi, trong đó hỗn hợp lấy hối hận, phẫn nộ, không cam lòng sắc ý, không phải trường hợp cá biệt, làm cho Phong Lưu Vân chờ điện chủ cũng đều là như có điều suy nghĩ. Diệp phó cung chủ xem hết rồi sao? Thấy rõ được sắc mặt của Diệp Chiết không ngừng biến ảo, lại một mực cầm giữ lấy ngọc phù trong tay không có động tĩnh, Phong Lưu Vân có chút không kiên nhẫn nổi, hắn đến bây giờ, thế nhưng sẽ không quá mức cố kỵ Diệp Chiết. Một cái đạo này trầm rộng, cuối cùng cũng coi như là để cho Diệp Chiết phục hồi tinh thần lại, lập tức ném ra ngoài ngọc phù, mà nhìn rõ ràng ngọc phù nội dung đến Phong Lưu Vân, thần sắc cũng là biến ảo bất định, lại không, có Diệp Chiết thất thố như vậy. Cũng đều xem hết rồi đi thấy được ngọc phù tại trong tay của các đại điện chủ luân chuyển hoàn tất hiên viên lãnh nguyện tâm thanh lệnh lùng mở miệng nói ra nói một chút đi có cái cảm tưởng gì vân tiếu không thể để lại rồi diệp chiết cái thứ nhất tiếp lời, khi tiếng nói của hắn vừa vặn hạ xuống về sau liền thấy được bên trong tròng mắt của cung chủ bắn đi ra một vệt lanh quang lại không có để cho hắn cảm thấy nửa điểm đến cố kỵ chiến linh nguyên sự tình đã trải qua để cho vân tiếu đối với ta nguyệt thần cung sinh ra lý địch, địch nhân như vậy càng mạnh đối với ta sự uy hiếp của nguyệt thần cung liền càng lớn nhất định phải phải đợi hắn triệt để trưởng thành lên trước khi đến đem chi bót chết tại bên trong tá lót diệp chiết chậm rãi mà chuyện làm cho trong đó mấy vị điện chủ hoàn toàn tán thành, đặc biệt là đã từng đi chiến linh nguyên khó xử qua Vân Tiếu đến lôi phá hoàn, càng là liền vội gật đầu liên tụ. Cái tiểu tử kia đến uy hiếp Tiệm ẩn, thực sự là quá lớn rồi. Hừ, giết Vân Tiếu. Ngươi Diệp chết đi linh giới giết hắn sao? Phong Lưu Vân lạnh cách một âm thanh, cái lời này mở miệng nói ra sau, mấy đại điện chủ cũng đều là ngơ ngác nhìn nhau, liền coi như nguyệt thần cung cường đại hơn nữa, cũng không dám nói đi linh giới giết người đi, càng huống chi lớn như thế đến linh giới, lại đi tới cái nơi nào tìm Vân Tiếu? Không phải là ta xem thường ngươi Diệp Phó công chủ, ngay cả vạn ma lâm vô vọng sơn những cái này linh giới đỉnh tiêm thế lực cũng đều không cách nào làm gì được Vân Tiếu, liền dựa vào ngươi, cũng suy nghĩ rất hắn. Phong Lưu Vân từ lên một lần về sau, không xê xích gì nhiều đã trải qua cùng Diệp chết sinh ra khỏi hiểm thích, một cái phen này kẹp thương neo gậy mà nói, càng là không có để lại mảy may chỗ trống, đầy áp chật trội tất cả đều là trả phúng. Lại nói tiếp, Diệp Phó công chủ còn quả thật là rời lên đá của nện chân của chính mình a, nếu như không phải là chính bản thân các ngươi đem Vân Tiếu đổi tới linh giới, hiện tại giết lên hắn tới, có lẽ hẳn nên muốn dễ dàng hơn nhiều đi. Phong Lưu Vân như trước không có bông tha ý định của Diệp Chiết, điều này liên tiếp đến mấy phen lời nói, làm cho cái vị này sắc mặt của Diệp Phó Cung Chủ tức giận đến mức xanh xám. Trong lúc nhất thời lại không biết được nên biện bác như thế nào, đã trải qua chuyện phát sinh, hoặc giả nói không có năng lực làm được đến sự tình, liền không sử dụng lại nói thêm nữa rồi. Còn may Hiên Viên Lánh Nguyệt lấy đại cục làm trọng, không muốn hai vị này thật sự chính là xé rách ra mặt. Thời khắc này các đánh 50 lại bản, lại để cho sắc mặt của Diệp Chiết càng lộ vẻ âm trầm, bởi vì điều này đối với hắn mà nói rõ hiện lại là một loại nhục nhã. Phong Điện Chủ có làm sao cao kiến? Hiên Viên Lãnh Nguyệt không có để ý tới Diệp Chiết, mà là đem ánh mắt chuyển tới trên người của Phong Lưu Vân, đôi mắt đẹp ở trong chỗ sâu dường như lấp lóe lấy một vệt chờ mong. Nàng hiển nhiên là có chút không hài lòng mới vừa rồi đề nghị của Diệp Chiết, thậm chí không chỉ vẹn vẹn là bởi vì hiện tại rất không được Hàn Vân Tiếu. Mời chào mới chính là thượng sách, tìm được trước Vân Trường Thiên, mời hắn ngồi trở lại Vân Điện vị trí của điện chủ, sau đó truyền tin để cho Vân Tiếu trở về, chắc hẳn không lâu về sau, Ta Nguyệt Thần cung là có thể lại nhiều thêm một tôn chủ cột cừr giả. Phong Lưu Vân suy nghĩ là đã sớm nghĩ kỹ hẳn lý do thoái thác, mà khi lời này của hắn mở miệng nói ra sau, Phó cung chủ Diệp Triết cùng lôi điện điện chủ lôi phá hoàn còn có như vậy một người trong số đó hạ ngũ điện đến điện chủ đồng loạt sắc mặt đại biến. Không được. Diệp Triết cùng lôi phá hoàn cơ hồ là đồng thời mở miệng nói ra. Bọn họ cùng Vân Tiếu phụ tử đã trải qua kết xuống sinh tử đại thủ. Nếu như là hai vị kia trở về lại tăng thêm một cái ủng hộ đối phương đến Phong Lưu Vân vị trí của bọn hắn chỉ sợ rằng cũng đều sẽ khó giữ được. Về phần cái vị kia hạ ngũ điện đến điện chủ thì là đầu nhập hẳn Phó cung chủ Diệp Triết nhất hệ Vân Trường Thiên phụ tử đến trở về có lẽ liền sẽ để cho của hắn nhiều năm đồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắc hắc. Diệp phó cung chủ, lôi điện chủ, nhân tư phê công, điều này chính là các ngươi thân cương nguyện thần cung cao vị đến thái độ. Phong Lưu Vân cười lạnh một tâm thanh, vẻn vẹn chỉ một câu lời nói liền đem hai đại cường giả cho chặn lại trở về. Trên thực tế bọn họ làm sao không biết được vân điện đề nghị của điện chủ, mới chính là chân chính nhất lao vĩnh giật tốt nhất sách. Chỉ là Diệp chiết cùng lôi phá hoàn đã trải qua cùng Vân Tiếu phụ tử kết thủ, dường nằm bên cạnh há có thể cho địch nhân ngủ ngon. Lấy thực lực của Vân Trường Thiên, còn có tiềm lực của Vân Tiếu, thật sự đến hẳn một bước kia, bọn họ tất nhiên muốn ăn không được đi ông bà mất. Cung chủ, Vân Trường Thiên một mực cũng đều là ta Nguyệt thần cung vân điện, điện chủ. Chuyện năm đó có lẽ hắn cũng có khó khăn khó nói. Về phần Vân Tiếu, chỉ cần hắn có thể sống sót trở về, để cho Diệp Phó Cung Chủ cùng Lôi Điện Chủ Thành Tâm nói lời xin lỗi, chưa hẳn liền không có chỗ chống cứu vãn. Phong Lưu Vân căn bản không có để ý tới Diệp Lôi hai người càng ngày càng sắc mặt khó coi, tự lo ở nơi đó phân Tích hẳn một phen, làm cho phía dưới đến mấy vị Điện Chủ cũng đều là hơi khẽ gật gật cái đầu một cái. Người cảm thấy được, Vân Tiếu thật sự có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiên Viên Lãnh Nguyệt cũng là tới hẳn một chút hứng thú, nàng đối với Vân Trường Thiên nguyên bản liền dư tình chưa hết bây giờ vân tiếu cũng sẽ không lại để cho nàng không nhìn thân làm nguyện thần cung cung chủ nàng nhất định cần thiết phải vì đại cục lo nghĩ cái ta này thế nhưng không dám cam đoan nhưng chỉ cần diệp phó cung chủ cùng thái độ của lôi điện chủ thành khẩn một chút hy vọng khẳng định là có đến phong lưu vân liếc hẳn bên kia đến hai đại cường giả liếc mắt một cái vân tiếu đến bây giờ thế nhưng không phải là bọn họ có thể tùy tiện gây khó dễ đến sâu kiến cái đó chính là tại linh giới cũng đều có thể nhấc lên vô cùng sóng to gió lớn đến lóa mắt cường giả nếu như nói khi trước đến biến cố của vạn ma lâm còn chỉ là một cái mồi dẫn lửa mà nói mấy cái kia nguyệt về sau đến vô vọng sơn biến cố liền đủ để để cho bọn họ những cái này nguyệt thần cung cưng giả cải biến thoáng một phát thái độ rồi cung chủ ngươi có lẽ hẳn nên biết được vân tiếu cùng trích tinh lâu thánh nữ thẩm tinh mâu không rõ không ràng thái độ của lạc thiên tinh cũng sớm đã làm ra tới rồi thật sự muốn đem một cái như vậy tiềm lực vô hạn đến tương lai cường giả đẩy sang trích tinh lâu bên kia sao có lẽ lúc này mới là đòn sát thủ của phong lưu vân nguyệt thần cung cùng trích tinh lâu vạn năm ân oán sớm đã không thể điều hòa mà vân tiếu quan hệ với thẩm tinh mâu bây giờ không xê xích gì nhiều đã là mọi người ai cũng đều biết. Cái Vân Tiếu này có trở về hay không Nguyệt Thần Cung cũng liền mà thôi, lại tuyệt đối không thể bị ôm vào trích tinh lâu, đến thời điểm đó trở Vân Tiếu trưởng thành lên tới, Nguyệt Thần Cung ha không phải là lại nhiều thêm hẳn một tôn đại địch. Mà lại ta còn nghe nói, Liệt Dương Điện Nam Cung tiên liệt đến người đệ tử kia mục thiên âm, hình như cũng đúng Vân Tiếu có phần hữu tình ý, cung chủ, chúng ta thế nhưng không thể tại đại sự như vậy bên trên đi sai lầm một bước a. Phong Lưu Vân tiếp tục nói ra, xem ra hắn đối với Vân Tiếu cũng có chỗ thấu hiểu, cũng biết được đối phương tại chiến linh nguyên đến thời điểm, cùng Liệt Dương Điện cái kia vị thần bí thiên tài nữ tử giao tình rất sâu. Ta Nguyệt Thần Cung, có nữ tử phù hợp sao? Khi trong miệng của Hiên Viên Lãnh Nguyệt hỏi ra cái lời này đến thời điểm Phong Lưu Vân cũng đều là hơi khẽ trợn xương sờ, phía dưới đến Điện Chủ nhóm cũng là trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ điều này lạc đề nghiêng được cũng quá lợi hại rồi đi. Diệp Triết cùng sắc mặt của Lôi Phá Hoàn đông trầm, trong lúc nhất thời cấm không vào miệng, bởi vì bọn họ cũng đều biết được, khi Phong Lưu Vân nói ra Vân Tiếu quan hệ với Thẩm Tinh Mâu thời điểm, trong lòng của Cung Chủ chỉ sợ rằng liền đã trải qua có hẳn quyết đoán, nếu không phải vậy thì cũng sẽ không hỏi ra cái lời này rồi. đệ tử của Diệp Phó Cung Chủ lạc anh ngược lại là phù hợp, chỉ đáng tiếc nàng đã trải qua tâm có chỗ thuộc. Phong Lưu Vân giật mình hiểu rõ thoáng một phát, sau đó mặt không đổi sắc đem ánh mắt chuyển tới trên người của Diệp Triết. Nhắc lên tới cái sự việc này, cái vị này Phó cung chủ liền tức giận không chỗ phát tiết tới, hắn cái kia luôn luôn một mực bảo bối đến đệ tử, khoảng thời gian này cũng đều không làm sao để ý hắn. Bây giờ Hàn Lạc Anh cùng Liệt Dương Điện quan hệ của Lý Mộ Linh đã trải qua xem như là mọi người ai cũng đều biết, điều này kỳ thật đối với Nguyệt Thần cung tới nói cũng hoàn toàn không phải là một cục chuyện xấu. Chỉ là Diệp Triết không qua được Hàn Lạc Anh ngay lúc đó cùng ngoại nhân cùng một chỗ, làm khó dễ cho chính mình người lão sư này đến cái kia đạo cảm. A, còn có một cái nhân tuyển thích hợp. Liền tại trong lòng của Diệp chết phiền muộn thời điểm xoắn xuýt, Phong Lưu Vân bỗng nhiên trước mắt chợt sáng lên, sau đó đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của Lôi Phá Hoàn, làm cho cái vị này Lôi Điện thân hình của Điện Chủ run lên khẽ khẽ. Không được, tuyệt đối không được, ta không đồng ý. Còn không đợi Phong Lưu Vân mở miệng lần nữa, Lôi Phá Hoàn đã trải qua là đầu tay loạn lay, hắn lại không phải là thật sự chính là toàn cơ bắp, tự nhiên là biết được đối phương trô nói tới chính là kẻ nào, nhưng như vậy lại làm sao khả năng Lôi Điện Chủ lệnh đồ ngưng bình, có lẽ hẳn nên đã trải qua tại trước đây không lâu đột phá đến Nhất phẩm Thần Hoàng rồi đi. Phong Lưu Vân hoàn toàn không có có để ý tới Lôi Phá Hoàn đến mảnh liệt cự tuyệt, khi hắn lời ấy mở miệng nói ra sau, Hiên Viên Lãnh Nguyệt không khỏi trước mắt trợ sáng lên, thầm nghĩ điều này còn quả thật là cái cực kỳ nhân tuyển thích hợp. Lôi Điện chủ, ta biết được ngươi đau lòng đệ tử của chính mình, nhưng Vân Tiếu Kinh tài tuyệt diễm như thế, có hắn xứng đôi, cũng không đến nỗi bôi nhỏ hẳn ngân mình đi, ngươi còn có cái gì không hài lòng đến? Phong Lưu Vân chậm rãi mà bản chuyện, tại trong thời gian này, Lôi Phá Hoàn một mực lắc đầu khoắt tay, dù sao chính là không đáp ứng, thằng cho đến người đằng trước một câu cuối cùng tra hỏi mở miệng nói ra, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình có chút không tốt phản bác. Đúng vậy à, ngoại trừ cùng chính mình có thủ bên ngoài, Vân thiếu còn có cái gì không tốt đến đâu. Lấy 30 tuổi không đến đến niên kỷ, đột phá tới ngày hôm nay đến lục phẩm thần hoàng đỉnh phong, thậm chí là so sánh nguyệt chi tử đường kinh chất còn muốn thiên tài yêu nghiệt được nhiều, xứng một cái nhất phẩm thần hoàng đến ngân bình sức lực có thừa. Nếu như là những cái khác đến lục phẩm thần hoàng đỉnh phong thiên tài, muốn có ý này mà nói, chưa chắc đã nói được lôi phá hoàn ngủ thiếp đi cũng đều muốn cởi tỉnh, hết lần này tới lần khác đổi thành Vân thiếu, hiện tại chỗ sâu trong đấy lòng phản ứng theo bản năng địa liền chỉ có cự tuyệt lão lôi, nếu như vân tiếu cùng ngân bình thật sự chính là có thể thành, ngươi cùng hắn ở giữa đến thù hận, chưa chắc đã nói được cũng đều sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, ta cảm thấy được việc này người thật sự chính là có thể nghiêm túc cân nhắc thoáng một phát. trong miệng của phong lưu vân đến xưng hô cũng đều lặng yên cải biến đến rồi, có lẽ tương đối với tính khí nóng nảy lô mang đến lôi phá hoản, hắn không giống như đối với diệp chiết cái kia khẩu phật tâm xả như thế này chán ghét, cái sự việc này không hẳn liền không có chỗ chống cứu vãn. cái vị này phong điện điện chủ mới chính là chân chính vì nguyện thần cung lo nghĩ. Hán tuyệt không nguyện thấy được tiềm lực như thế vô hạn đến tuyệt thế thiên tiêu, bị sống sờ sờ đẩy sang mặt đối lập, như vậy mới chính là hại hàn nguyệt thần cung. Chương 3.975, nhất định phải được làm chút gì đó. Trong lúc nhất thời, lôi phá hoàn lâm vào hàn trầm mặc, hắn cùng vân tiêu ở giữa cũng chỉ là chiến linh nguyên lần kia mâu thuẫn mà thôi, mà tại trước lúc này, một mực cũng đều là vân tiêu chiếm tiện nghi, còn đã giết hẳn hắn hết mấy cái đệ tử lý truyền. cân nhắc hẳn một phen về sau, lôi phá hoàn phát hiện cái sự việc này thật sự chính là còn có khả năng cứu bản. Dù sao Vân Tiếu đến bây giờ đồng thời không có chết, Vân Trường Thiên cũng còn tốt bứt gốc bứt gốc địa sống sót, Song phương cũng hoàn toàn không phải là cái gì tử thủ không giải được. Sự khủng bố của Vân Trường Thiên thực lực còn có Vân Tiếu đến Nhịch Thiên tiềm lực cũng đều để cho Lôi Phá Hoàn cảm giác đến hẳn một tiên nguy cơ. Nếu như thật sự chờ Vân Tiếu từ linh giới trở về, chính mình còn quả thật chưa hẳn là đối thủ đâu. Hừ, các ngươi nguyện ý? Hắn Vân Tiếu lại chưa hẳn nguyện ý đâu. Liên tại trong lòng của Lôi Phá Hoàn đã trải qua thời gian dần trôi qua bị thuyết phục đến thời điểm, Phó Cung Chủ Diệp chết đến tiếng hư lạnh đột nhiên chuyển tới, làm cho hắn hơi có chút phiền muộn, Thầm nghĩ điều này còn quả thật chính là sự thật. Bọn họ ở ngay tại cái nơi này thương lượng tới thương lượng đi, hai cái người đường sự cũng đều không phải đang, ngân bình bên kia lôi phá hoàn ngược lại là có một chút nắm chắc thuyết phục, thế nhưng là như vậy đã trải qua đi đến linh giới đến vân thiếu, thật sự có thể như bọn họ mong muốn. Nói đến cùng, ngân bình cũng chỉ có thể xem như là thiên kiêu xuất sắc mà thôi, ly uyên giới thiên phú không kém nàng đến nữ tử cũng còn có mấy cái. Tỷ dụ như nói Hàn là anh, tỷ dụ như nói Liệt Dương điện đến mục thiên âm, lại hoặc giả nói cái vị kia Trích Tinh lâu thành nữ. Tạm thời trước hết như vậy đi, lôi điện chủ, ngươi cùng ngân bình thật tận câu thông một chút, tục ngữ nói nữ theo đổi nam cách tầm xa, chỉ cần nàng chủ động một chút chưa hẳn liền không có có hy vọng thành công bên trên thủ đến hiên viên lãnh nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra làm cho mấy đại điện chủ cũng đều là một mặt cổ quái Thầm nghĩ ngươi cái này vạn năm hàn băng đến nguyệt thần cung cung chủ vậy mà lại đang dạy người khác làm sao thu hoạch được sự yêu mến của nam tử mà lôi phá hoàn giờ phút này có chút trầm mặc cũng để cho sắc mặt của diệp chết biến thành cực độ âm trầm hắn biết được lôi điện điện chủ động lòng rồi có phải là hay không biểu lộ rõ ràng chính mình tại minh hữu của nguyệt thần cung lại ít hẳn một cái đâu lập tức trương nguyệt thần cung cường giả ai đi đường ấy chỉ để lại xuống một cái cung chủ hiên viên lãnh nguyệt ngồi ngay ngắn bên trên thủ thật lâu không có nói lời nào cũng không biết được tại suy nghĩ vài thứ gì đó. Liệt Dương Điện. Điều này là một tòa tại Liệt Dương Điện bên trong có chút hoàn toàn không chút ăn khớp đến cung điện, nhưng lại không có kẻ nào dám kinh thường. Bởi vì nó chính là là Âm Điện Tiên Vương đến trụ điện, trong đó tán phát lấy một loại đặc thù đến âm hàn chi khí, lộ ra có chút kỳ diệu. Âm Điện Tiên Vương Thương Dạ Hàn, cự phẩm thần hoàng định phong đến cùng giả, kỳ sức chiến đấu tại toàn bộ cả Liên giới nhân loại cơ ngực, chỉ sợ rằng cũng đều có thể xếp vào trước 10, vô cùng kinh khủng. Chỉ là một đoạn thời gian này cho tới nay, tâm tình của Thương Dạ Hàn dường như không tốt đẹp ra làm sao? liền coi như liệt dương điện điện chủ nam cung tuyên liệt đồng thời không có tìm tới gây phiền phải cho hắn, hắn cũng luôn cảm giác một loại phong vũ nổi lên đến bất an. đặc biệt là trước một lần vẫn tiếu tại linh giới náo ra đến động tĩnh lớn truyền về về sau, thái độ một mực cường ngạnh đến liệt dương điện, vậy mà lại thật sự chính là hướng chiến linh nguyên cái kia tam phẩm thần hoàng đến sâu kiến chịu thua rồi. chuyện này đối với với thương dạ hàn tới nói không khác nào vô cùng nực nhã hổ thẹn, liền coi như nam cung tuyên liệt không có trên mặt nổi làm mất hết mặt mũi của hắn, thế nhưng là thái độ đối với nhất doanh càng giống như là hết lần này tới lần khác đánh mặt của hắn a trước đó tại nam cung tuyên liệt không có về điện đến thời điểm. Kế hoạch của Thương Dạ Hàn chính là không dành để ý, tùy ý như vậy nhất doanh mấy người tự sinh tự diệt, dù sao Liệt Dương Điện lại sẽ không ít một cây lông. Mặc dù bị người bảo vệ cho đại môn có chút không có mặt mũi, thế nhưng chỉ là Tam phẩm thần hoàng, lại có thể thật sự đem Liệt Dương Điện ra làm sao sao? Hết lần này tới lần khác cái kia bị bọn họ liên thủ bức vào linh giới đến vân thiếu, không chỉ có không có bị linh giới những cái đám đại năng kia xé thành mảnh vụn, ngược lại là đem Vạn Ma Lâm như vậy đến linh giới đại thế lực huyên náo mặt mày sám xịt. Đối với Vạn Ma Lâm, như vậy cho dù là Thương Dạ Hàn cũng đều không dám tùy tiện không nhìn, như vậy xếp hạng gần phía trước đến hai đại ma lão. Chiến lược chưa hẳn liền thua kém hắn chút nào, càng huống chi trên đó còn có một cái đương đại ma hoàng rồi. Như thế thiên la địa võng, vậy mà lại cũng đều bị cái kia tiểu tử gọi là vân tiếu lừa gạt được chật vật không chịu nổi, liền thượng cổ ma hoàng chi nhãn cũng đều bị lừa gạt đi rồi. Ngay lúc ấy tin tức truyền tới, thương dạ hàn một lần quẳng hẳn chính mình mấy cái ô yếm đến độ sứ. Son sao? Thời khắc này tòa này âm hàn bên trong đại điện lại lần nữa phát ra một đạo đổ vật thanh âm vỡ nát, làm cho hơi chút dưới tay đến hai đạo thân ảnh sắc mặt trọng, trận lấy như vậy mảnh sứ vỡ nát dung toé, dường như có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Hôn trưởng vạn ma lâm cùng vô vọng sơn đến những cái gia hoa kia, chẳng nhẽ nói cũng đều là an phân lớn lên đến phải không? vị trí cao nhất đến âm điện thiên vương lồng ngực của thương dạ hàn không ngừng chập trùng, kỳ bên trong miệng đến thanh âm giận mắng, tẩn chứa lấy một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp, làm cho dưới tay hai vị nhất thời chi là không biết được nói cái gì cho phải. hai cái vị này đến địa vị thế nhưng không nhỏ, một cái là từng theo lấy thương dạ hàn đi qua chiến linh nguyên đến khôn điện thiên vương nửa khôn, một tôn đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến cường giả. một vị khác, địa vị so sánh với khôn điện thiên vương còn hơi cao một chút, chính là càn điện thiên vương lý cản, không có suy nghĩ đến hắn cũng đầu nhập hàn âm điện thiên vương nhất hệ. Chủ ý lý niệm cùng Thương Dạ Hàn không sai biệt nhiều. Lần trước đi chiến Linh Nguyên đến thời điểm, Lý Càn Chính đang bế quan sùng kích cựu phẩm Thần Hoàng Đế Phong, bởi vậy bỏ lỡ hẳn một trận vợt kích lớn, đợi đến hắn xuất quan thời điểm, chiến Linh Nguyên đến náo kịch đã trải qua kết thúc rồi. Lại có lẽ là Thương Dạ Hàn cảm thấy được đi một cái tối cao chỉ có Tam phẩm Thần Hoàng đến chiến Linh Nguyên, Tứ đại Thiên Vương đã trải qua đủ rồi, không có suy nghĩ đến cuối cùng lại là náo đến tình trạng xấu hổ như thế này. Về sau Lý Càn sau khi xuất quan, đã từng đến Liệt Dương Điện cửa ra vào đã từng nói qua một phen lời hung ác, hai lớn bắt phẩm Thần Hoàng Thiên Vương đến chết, đối với Liệt Dương Điện tới nói, cũng hết sức là thường cần đập cốt. Trước một lần vạn ma lâm đến tin tức chuyển đến, bọn họ liền từng ở ngay tại cái nơi này thường nghị qua một lần, chỉ là một lần kia, bọn họ cũng đều cho rằng là vận khí của vân thiếu tốt, lúc này mới có thể thành sự. Không có suy nghĩ đến điều này mới mấy tháng đi qua, linh giới bên kia vậy mà lại lại chuyển tới đến tin tức kinh thiên động địa, lúc này đây bọn họ liền rốt cuộc cũng ngồi không yên được rồi, ngay trước hết nhất liền là tụ tập đến hẳn điều này âm hàn bên trong đại điện. Thương dạ hàn đến thất thố, cũng ở chỗ hai vị đến bên trong dự liệu nói lời nói thật trong lòng của bọn hắn cũng là cực độ chấn kinh. một cái ngay lúc ấy thời điểm chỉ có tam phẩm thần hoàng đến nhân loại tiểu tử là như thế nào tại cường giả như mây đến linh giới nhấc lên sóng gió như thế đến. trước đó bọn họ liền từng có qua phỏng đoán, cho rằng đi đến linh giới đã trải qua bại lộ hành tung đến vân thiếu, có lẽ xuống không tới một thời ba khắc trên người hắn đến huyết nguyện rác nhiều cũng sẽ tiện nghi hẳn sớm nhất chiếm được tin tức đến vạn ma lâm cường giả. như vậy thế nhưng là linh giới là bọn họ những cái này đỉnh tiêm cựu phẩm thần hoàng cũng đều không dám tùy tiện đạp đủ đến đã ở, bởi vì một khi đạp đủ, có lẽ liền sẽ dẫn tới linh tộc cường giả đến vây giết kẻ nào biết được ngắn ngủi thời gian mấy tháng đi qua, tam phẩm thần hoàng đến Vân Tiếu liền liên tiếp náo ra khỏi hai lần nghe kinh giận hết cả người đến độ tĩnh, làm cho đùa có thể truyền đến nhân giới đến độ tĩnh, có thể là việc nhỏ sao? Điều này để cho một chút cùng Vân Tiếu có hiểm khích đến nhân tộc cường giả, tâm tình cũng đều là cực độ phức tạp, bao quát bất an cùng phẫn nộ. bọn họ một bên hy vọng Vân Tiếu bị bên kia đến linh giới các đại năng bắt lấy khổ không thể tả thành lời, một phương diện lại không hy vọng huyết nguyệt rắc thần vật như vậy rơi xuống dị linh đại địch đến trong tay. Có đó, Không Vân Tiếu ngay lúc đó làm ra quyết định kia, đánh đã đá giết hẳn triệu tiềm tiến vào linh giới về sau. Hết thể tất cả mọi thứ cũng đều không còn từ bọn họ trưởng không, rồi, cái đó chính là một cái khu vực mà bọn hắn không thể nhúng tay. Hết thể tất cả mọi thứ cũng đều không có có hướng về trong lòng của bọn hắn suy đoán đến phương hướng phát triển. Đi đến linh giới đến Vân Tiếu, cũng không có có trốn đông trốn tây bảo toàn tự thân, mà là chủ động xuất kích, đem hai cái linh giới đỉnh tiêm thế lực liên náo long trời lở đất. Thương minh bất giận, linh giới truyền về tới đến tin tức, là nói Vân Tiếu cái tiểu tử kia đã trải qua đột phá đến Hàn Lục phẩm thần hoàng, thậm chí là lục phẩm thần hoàng đỉnh phong, chúng ta hay là trước suy nghĩ một chút tiếp được tới phải làm những gì đi. Càn Điện Tiên Vương lý cản ngược lại là có chút bảo trì bình hạn. Hiện nhiên bên trên thủ đến thương dạ Hàn đã trải qua chậm rãi ngồi trở lại trong ghế, liền là âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Lời ấy vừa ra, ngự khôn ở bên cạnh cũng đều là thân hình chợt dùng mình một cái. Nếu như nói tại chiến linh nguyên đến thời điểm, vân tiếu tại trong mắt của bọn hắn còn chỉ là một cái tam phẩm thần hoàng con tiến hôi, vậy bây giờ đã trải qua đạt tới lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến vân tiếu, cách cấp độ của bọn họ cũng cũng không quá xa rồi. Cái đó chính là chỉ kém một bước, liền có thể đạt tới cao phẩm thần hoàng đến tu vi. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền liên phá tam trọng cảnh giới, đơn giản nghe kinh giận hết cả người. Ý tứ của Lý Cản là tại nhắc nhở thương dạ Hàn nếu như là lại dùng những cái kia lão nhãn sáng đến đối đại vân tiếu, chỉ sợ rằng tương lai không lâu muốn chịu thiệt thòi lớn. cái kia có thủ tất báo đến tiểu tử, tất nhiên là sẽ không quên đi mất chiến linh nguyên như vậy một đoạn sỉ nhục đến, mà lại lý càn còn có một tầng ý tứ, hắn kỳ thật có chút đoán trách thương dạ hàn bọn họ. ngay lúc ấy không chỉ có là chết hẳn hai lớn liệt dương điện đến tiên vương, đem vân tiếu bước vào linh giới, hiện tại xem ra cũng là một bước cờ dở. nếu như là tại nhân tộc cương vực lấy thực lực của liệt dương điện, đem vân tiếu xoa nếu bất chọn, cũng đều chỉ là một cuộc chuyện rất đơn giản. bây giờ vân tiếu đi hướng linh giới, nhân tộc ba đại đỉnh tiêm tông môn ngoài tầm tay với. Cái tiểu tử kia như cá gặp nước liên tiếp đột phá, ngược lại là bọn họ biến thành Vân Tiếu đột phá tới ngày hôm nay cảnh giới đến trợ lực rồi. Thật sự muốn chờ Vân Tiếu đột phá đến cao phẩm thần hoàng trở về, lấy tính tình của cái tiểu tử kia, sao có thể có thể không đem nhân tộc ba đại tông môn, giống như Vạn Ma Lâm cùng Vô vọng Sơn đồng dạng, huyên áo long trời lở đất. Lý huynh, như vậy thế nhưng là linh giới, ta tay của Liệt Dương điện lại lớn lên, cũng dối không đến bên kia đi. Sắc mặt của Ngự không hết sức có chút không tự nhiên, điều này hiển nhiên cũng là hắn không có suy nghĩ đến đến kết quả, bất quá hắn ngược lại là có chút lý trí thời khắc này liền tùy việc mà xét bên trong con ngươi lóe lên một tia không biết làm sao tại nhân loại cương vực liệt dương điện tự nhiên là muốn làm gì thì làm như vậy cho dù bây giờ thanh thế giảm lớn cũng không phải là thông thường môn phái nhỏ thế lực nhỏ có thể treo chọc được nổi đến suy nghĩ muốn tìm một cá nhân cũng hết sức dễ dàng nhưng vân tiếu hiện tại thân ở linh giới bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể là tìm hiểu một chút mọi người ai cũng đều biết đến tin tức rồi nhưng muốn suy nghĩ đi linh giới cùng những cái kia linh giới các đại năng tranh đoạt một cái nhân tộc thiên tài cái đó chính là tuyệt đối không làm được đến như vậy chẳng nhẽ nói liền mắt mở trừng trừng nhìn xem vân tiếu cái tiểu tử kia phát triển an toàn phải không? Trên mặt của Lý Càn hiện hiện ra một cố lệ khí, hắn là có thủ tất báo hạng người, bây giờ tất nhiên đã đã trải qua kết thủ với Vân Tiếu, như vậy liền nhất định phải được săn thế kỳ triệt để trưởng thành lên trước khi đến, đem kỳ bóp chết tại bên trong Tà Lót. Mà lại sự trưởng thành của Vân Tiếu tốc độ thực sự là quá nhanh rồi, hắn không biết được chờ đối phương thật sự chính là chủ động về nhân loại cương vực thời điểm, sẽ là như thế nào đến một phen tình hình. Chí ít hiện tại tại kỳ nhỏ yếu thời điểm đem giải thích quyết, mới chính là dễ dàng nhất đến. Nhưng ngựa Khôn Trú nói tới cũng có đạo lý, linh giới thế nhưng không phải là bọn họ có thể tùy tiện giũi tay đến địa phương, càng chi bây giờ đến linh giới chỉ sợ rằng đối với Vân Tiếu là nguyện nhất định phải có. Mấy đại linh giới đỉnh tiêm thế lực đến liên thủ truy nã, bọn họ dám lội điều này một bãi vùng nước được sao? Trước 3976, Huyền Thiên đảo khách tới. Thật sự muốn không thèm đếm xỉa, cũng không phải là không có chút biện pháp nào. Liên tại hạ thủ hai đại thiên vương riêng phần mình trầm mặc thời điểm, bên trên thủ đến thương dạ Hàn đột nhiên âm thanh nhẹ nhàng tiếp lời, làm cho hai cái vị này cũng đều là trước mắt trợ sáng lên, đồng thời trong lòng sinh ra một vị hoảng sợ. Đừng nhìn lý càn trước đó nói đến lợi hại, nhưng hắn rõ ràng địa biết được, làm vì nhân tộc như vậy cho dù là đỉnh tiêm thế lực, suy nghĩ muốn đi linh giới làm mưa làm gió cũng được bước lên phong hiểm cực lớn, lại không có suy nghĩ đến thương dạ Hàn bệnh mà lại nói ra một câu nói như vậy tới, bọn họ biết được cái vị này luôn luôn một mực không đánh lừa dối, tất nhiên đã nói có biện pháp, như vậy liền có nhiều thêm nửa thật sự chính là có biện pháp. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cần thiết lại giấu giếm các ngươi rồi. Thương dạ Hàn nhìn hẳn điều này hai lớn tâm phúc liếc mắt một cái, nghe được hắn nói ra, lúc trước tại tranh đoạt huyết nguyệt giáp đến một trận đại chiến kia thời điểm, ta từng cùng thị Hải từng có qua một chút hợp tác không rõ ràng, hiện tại xem ra, có lẽ có thể từ đường dây này suy nghĩ một chút biện pháp. Thị Hải, Thị huyết Hải Vương Đông nhiên nghe được đến cái danh tự này, Lý Càng cùng Ngự Khôn cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ thiên tư và tưởng, cũng đều cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua một cái khả năng như vậy. Một cái nhân tộc đỉnh tiêm tông môn đến người đứng thứ hai, làm sao khả năng đi cùng một cái linh giới đại thế đến cường giả đỉnh cao hợp tác? Cái sự việc này một khi bị ngoại nhân hiểu biết rõ, hoặc giả nói bị Nam Cung tiên Liệt hiểu biết rõ, chỉ sợ rằng Thương Dạ hàn điều này âm điện Thiên Vương đến vị trí cũng đều chưa hẳn có thể bảo đảm. Ngay lúc ấy tình huống như vậy, tự vệ mà tôi càng hướng chi tại Thần Đế Đại Đạo đến bí mật trước mặt, lại có cái gì là không có khả năng đến đâu. Thương Dạ Hàn ngược lại là không có để ý hai người đến tâm tư, hắn chỉ là đơn giản giải thích hẳn một câu, bởi vì hắn tin tưởng đối phương có thể nghe hiểu ý tứ của chính mình. Tất cả những thứ này cũng đều là vì hẳn càng cao hơn đến cái cảnh giới kia ác quả nhiên, khi Thương Dạ Hàn một phen lời nói này mở miệng nói ra sau, Lý Cẩn cùng Ngự Khôn cũng đều lựa chọn hắn trầm mặc. Ngay lúc ấy trận đại chiến kia, bọn họ cũng tại hiện trường, lại chỉ là nhân vật đóng vai đánh xì dầu, căn bản tham dự không được tối cao đoàn đến những cái đại chiến kia. Với tư cách là liệt dương điện đến nhân vật số 2, Thương Dạ Hàn lại là cái vô cùng có giá tâm đến, lựa chọn cái dạng gì đến đường cũng đều là theo lý thường đương nhiên. Như vậy cho dù là cùng tử địch dị linh đến hợp tác, mà lại tương đối với cấp thấp cấp độ đến những cái nhân tộc kia tu giả tới nói, bọn họ những cái này định tiêm đến nhân tộc cường giả, cùng linh tộc các đại năng đến quan hệ, ngược lại cũng không phải là bên trong tưởng tượng đến người chết ta sống. Nếu không phải vậy thì tam tộc cường giả cũng sẽ không tại vài ngàn năm trước ngồi đến cùng một chỗ, chế định ra chiến linh nguyên đến quy tắc. Bởi vì bọn họ cũng đều biết được, một khi cái loại cường giả ở cấp bậc này cũng đều khai chiến rồi, như vậy chỉ sợ rằng cách trong đó nhất tộc hủy diệt cũng liền không xa rồi. Hơn 30 năm trước huyết nguyệt không xuất thế, hấp dẫn hẳn ba đại tộc quần vô số đến cường giả đỉnh cao. Cuối cùng một trận đại chiến, Trích Tinh lâu đánh đổi bốn tính mạng của đại trưởng lão, rốt cục từ lâu chủ Lạc Thiên Tinh đoạt được Huyết Nguyệt Giác, xem như là thắng thảm. Mà ở đằng kia một trận đại chiến kinh thiên bên trong, nhân loại ba đại đỉnh tiêm thế lực, tương hỗ ở giữa tự nhiên cũng là địch nhân. Chỉ bởi vì Huyết Nguyệt Giác, bất luận cái gì cản tại trước mặt của chính mình đến người cũng đều nên giết, đồng thời không chỉ vẹn vẹn là linh tộc tu giả. Tại dưới tình huống như vậy, biết rõ đoạt được Huyết Nguyệt Giác vô vọng, cùng linh tộc một chút cường giả âm thầm mật hợp tác, lại là việc ghê gớm gì cho lắm rồi đâu, nhiều nhất liên thủ tiêu diệt hẳn đối thủ của chính mình về sau lại trở mặt chẳng phải liền được rồi sao? Càng khôn hai vị cũng là người làm đại sự, ngắn ngủi đến sau khi hết khiếp sợ, liền cũng đều là sau khi ổn định tâm thần, đồng thời ẩn ẩn có chút hưng phấn. Thầm nghĩ có cái tầng quan hệ này về sau, có lẽ có thể đối với Tại Linh Giới đến Vân Tiếu, tạo thành một chút phiền phức chí mạng. Bây giờ Vân Tiếu đã trải qua hướng chết đến mức đắc tội hẳn vạn ma lâm cùng vô vọng sơn, nghe nói như vậy phi không động chỉ bởi vì rũ sạch quan hệ, cũng phát ra hẳn đối với Vân Tiếu đến lệnh truy nã, nếu như là lại tăng thêm một cái thị huyết hải mà nói. Thương dạ hàng chậm rãi mà bàn chuyện trên mặt sớm đã không còn hẳn trước đó đến cái loại phẫn nộ kia, trái lại là có một tia chờ mong cùng hưng phấn. một câu nói sau cùng chưa có nói xong hết, lại đã trải qua để cho cản khôn hai vị hiểu rõ ràng qua tới. hắn tại linh giới, đem nửa bước khó đi. ngự khôn đem đối phương chưa có nói xong hết mà nói cho bổ túc rồi, mà lại tiếng nói hạ xuống, bàn tay phải của hắn đã là tại trên bắp đuổi vỗ một cái, đồng thời đấy lòng sinh ra một cỗ cảm xúc cực kỳ dị dạng. đại nộ như vậy, chỉ sợ rằng chính là chúng ta tiến vào linh giới, cũng không có khả năng sẽ có đi. trên mặt của lý cản cũng không khỏi hiện hiện ra một vệt tiêu dung. Trong lòng của hắn cũng có chút bội phục, một cái 30 tuổi không đến đến nhân tộc thanh niên, vậy mà lại có thể đem linh giới 4 đại đỉnh tiêm thế lực cũng đều huyên náo liên hợp lên tới, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng sự thật chính là sự thật, bọn họ chuyện làm không được, cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia chính đang tại xử lý, mà lại đã trải qua hoàn thành hẳn một nửa. Hiện tại đến bạn Ma Lâm cùng Vô Vọng Sơn, hắn không thể đem cái gia hỏa kia chém thành muôn mảnh đi. Nếu như là như vậy cũng đều giết không được hẳn cái tiểu tử kia, chỉ sợ rằng chúng ta thật sự chính là sẽ có đại ma phiên rồi. Thương trại Hàn Khôi phục hẳn tỉnh táo, hắn đến bây giờ đối với huyết nguyệt rắc đến ngấp nghé đã trải qua lui khỏi vị trí vị thứ hai, bởi vì tiềm lực của vân tiếu thực sự quá đáng sợ rồi, đáng sợ đến hắn cái dạng cường giả này, mỗi lần nhớ lại tới cũng đều có chút ăn ngủ không yên. nếu như lúc này đây không thể đem vân tiếu triệt để hủy diệt, chờ người trẻ tuổi kia thật sự chính là một lần nữa trở về lại nhân tộc đến thời điểm, chưa chắc đã nói được chính là bọn họ, cũng là ác mộng của liệt dương điện. cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. không biết vì sao, thời khắc này tại bên trong đầu góc của thương giả hàn, đột nhiên vang lên một cái câu này vân tiếu trước đây tiến vào chiến linh hà thời điểm, đã nói qua đến một câu lời hung ác. Như vậy đến lời hung ác, tại Thương Dạ Hàn ngay lúc đó đám người nghe tới, liền giống như là một cái chuyện Tiếu Lâm mà thôi, một cái chỉ là Tam phẩm Thần Hoàng đến sâu kiến, sao có thể có thể đối với Liệt Dương Điện như thế nào? Cho dù bây giờ Vân Tiếu đã trải qua là Lục phẩm Thần Hoàng Định Phong đến cường giả, cũng sẽ không bị Liệt Dương Điện loại quái vật khổng lồ này đặt ở trong mắt. Thứ này thế nhưng là đứng sừng sững Liên giới gần vạn năm thời gian đến đỉnh Tiêm Tông môn a thế nhưng là khi cái này Lục phẩm Thần Hoàng Định Phong là tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong hoàn thành đến thời điểm như vậy cho dù là Thương Dạ Hàn cái dạng cường giả này cũng không tự chủ được địa sinh ra một tia kiến kỹ. Chỉ ít tại bọn họ đến sống cho tới này, thậm chí là một chút bên trong cổ tịch, cũng đều cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua tăng lên nhanh đến như vậy đến yêu nghiệt thiên kiêu, điều này là chuyện mà con người đủ khả năng làm được sao? Chính là bởi vì như thế, Nguyên Bản đồng thời không có đem Vân Tiếu đặt ở trong mắt, chỉ là đối với huyết Nguyệt Giác có chỗ ngấp ngệ đến thương giả hàn, không thể không đem một cái chưa tròn 30 đến người trẻ tuổi, tăng lên đến vô cùng coi trọng đến độ cao. Vân Tiếu có thể tại nửa năm không đến đến thời gian bên trong, từ Tam phẩm thần hoàng đột phá đến Lục phẩm thần hoàng đỉnh phong, như vậy lại cho thứ nhất thời gian ngắn đâu, có thể hay không đạt tới cùng bọn họ đồng dạng đến cựu phẩm thần hoàng đâu? Thương dạ Hàn không dám tưởng tượng, cũng không nguyện đi suy nghĩ. Hắn quyết định chủ ý, chỉ cần đem Vân Tiếu triệt để bắt chết, tất cả đến uy hiếp cũng đều sẽ không còn tồn tại. Mà hiện tại bọn họ liền có một cái cơ hội tuyệt hảo. Là tiên tiểu tử kia chính mình quá mức cao điệu, tại linh giới làm mưa làm gió, treo đến ba đại linh giới thế lực toàn giới truy nã. Hiện tại đem chỗ sơ hở duy nhất thị huyết hải bổ sung, xem như cái tiểu tử kia mọc cánh khó thoát. Lập tức ba đại cường giả tiếp tục thương nghị hẳn một chút đến tiếp sau đến thông truyền kế hoạch, lại không có phát hiện. Tại bọn họ thương nghị đến thời điểm, toàn này âm Hàn đại điện đến nơi nào đó, chính đang tại tán phát lấy một vệ nóng bỏng không rõ ràng. Cái tâm hàn đại điện cực xa đến một tòa hắc sắc nóng bỏng trong đại điện, một đạo khí tức nội liêm đến thân ảnh, trên mặt mang lấy một vẻ tiêu dung thần bí, thính thai khẽ nhúc đích, dường như tại lắng nghe lấy chỗ xa xa chuyển tới đến một chút thanh âm đàm thoại. Chậm chạp, ba lão gia hỏa này, chỉ bởi vì đối phó vân tiếu, quả thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Uy nghiêm thân ảnh nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm hẳn mấy phần, đến được cuối cùng bất ngờ là nở nụ cười ra tới, xem ra âm hàn bên trong đại điện đến nhất cử nhất động, cũng đều không có có có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Thiên âm, ngươi thế nhưng muốn nắm chặt rồi, thế nhưng đừng ném vi sư đến mặt. Cuối cùng tất cả đến Tiêu Dung cũng đều hóa thành một câu trầm thấp đến âm thanh thì thảo, nhưng trước mặt của hắn lại không có cái liệt dương điện kia đến hắc y thiếu nữ cũng không biết được của hắn câu nói này đến cùng là nói cho người nào nghe. Vùng biển vô tận Đông Nam Lý Huyên giới Đông vực ngoại vi đến vùng biển vô tận bên trong, đại đa số địa phương cũng đều là linh khí mà manh, chỉ có một chút hải ngoại tiên đảo bị các cường giả Na Di đại trận phong tỏa linh khí, trở thành hẳn chỉ có đến một bộ phận thích hợp chỗ tu luyện. Ở trong đó lại lấy hai đại tiên đảo nổi danh nhất, trong đó một tòa chính là, là Ngũ tuyệt một trong cẩm hoàng hiện đang ở đến vạn cẩm đảo. Nếu như là không trải qua thông truyền suy nghĩ muốn mạnh mẽ lên nào Tất nhiên là chết không toàn thây đến hạ trạng, mặt khác một tòa thì là ở vào vùng biển vô tận đông nam đến huyền thiên đảo rồi, nơi này đồng dạng là ngũ tuyệt một trong đến hang ổ trụ sở. Huyền Hà lao tổ một mạch mặc dù nhân khẩu thừa tớt, lại là ngay cả ba đại đỉnh tiêm tông môn cũng đều không dám không để mắt đến đến tồn tại. Một đoạn thời gian này đến huyền thiên đảo, bầu không khí hết sức có chút dị dạng, liền ngay cả những cái tia tạp dịch người hầu nhóm cũng đều cảm giác đến hẳn một tia không tầm thường, núp trong bóng tối đến tiếng nghị luận cũng đều ít hẳn rất nhiều. Đặc biệt là mấy ngày gần đây nhất, càng có hơn lấy một loại gió thổi bão rông bão sắp đến đến xu thế, những cái này tạm dịch người hầu liền coi như là thực lực thấp kém cũng có thể mịt mở cảm ứng đến, cuối cùng cảm thấy được muốn phát sinh cái đại sự gì đồng dạng. Ha ha, Huyền Hà, ngươi điều này Huyền Thiên đảo Linh Khí ngược lại là có chút nồng đậm, nhưng cái phong cảnh này bố trí, thế nhưng so với ta vạn cầm đảo kém hẳn không chỉ một bậc a. Một ngày này sáng sớm tia nắng đầu tiên từ trên mặt biển lóe ra đến thời điểm, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ chân trời phương bắc truyền tới, làm cho một chút ở trên đảo nô bộ cũng đều là đã giật mình nhảy dựng lên một cái. Muốn biết được nơi này chính là là Huyền Thiên đảo, là cường giả đỉnh cao lãnh địa của Huyền Hà lão tổ, bình thường đại lục đến cường giả liền coi như là cao phẩm thần hoàng. Suy nghĩ muốn lên đảo cũng trước tiên cần phải đi thông truyền, tuyệt không có khả năng như thế này vênh vênh váo váo địa bay vút mà tiến vào. Nhưng thời khắc này những cái này người hầu cũng đều không có nói lời nào, bởi vì từ một cái xưng hô nào đó phía trên, bọn họ cũng đều có thể đoán đến một vài thứ đồ, thử hỏi thông thường tu giả, có kẻ nào dám thẳng vượt ngoài danh hủy của Huyền Hà lao tổ sao? Siêu, siêu. Khi mọi người hướng về thanh âm phát ra đến phương hướng nhìn tới thời điểm, liên tiếp hai đạo thân ảnh vút không mà tới, căn bản không có có mảy may đến đình trệ, liền là trực tiếp bay đến Hàn Huyền Thiên đảo nội bộ, điều này liền càng thêm hơn khẳng định hẳn suy đoán của tất cả mọi người trong đó cái đạo kia tuổi khá lớn đến thân ảnh một thân thanh bảo, trong tay nắm lấy một ống ống tiêu, đầu tóc nửa trắng nửa đen, trên mặt lại là không có có mảy may đến nếp nhăn, chỉ có cặp con mắt kia bên trong bộc lộ ra một loại nhìn thấu thế gian trăm sự tình đến tăng thương. một vị khác trẻ tuổi thân ảnh thân mang váy đen, uyển chuyển đến dáng người tỏ rõ lấy như vậy chính là là một cái cô gái trẻ tuổi, nhìn quanh ở giữa tự có một cố khí khái hào hùng, lại cho người ta một loại không thể tùy tiện tới gần đến cảm giác. hai cái vị này khí thế bất phàm, phía dưới đến huyền thiên đảo đám nô buộc trong lúc nhất thời không dám nói chuyện, nhưng tại sau đó mới khác. Bọn họ liền thấy được trong đạo ở trong chỗ sâu, đồng dạng vút không mà lên hai đạo thân ảnh, đối với bọn họ tới nói, dị thường đến quen thuộc. Chương 3977, tỉ muội tụ hợp, La đạo chủ cùng tiểu thư. Phía dưới đến Huyền Thiên Đạo đám nô bộc, trong nháy mắt liền nhận ra khỏi như vậy từ trong đạo ở trong chỗ sâu xuất hiện đến hai đạo thân ảnh, cái đó chính là Huyền Thiên Đạo chủ nhân chân chính, Huyền Hà lão tổ sư đồ. Một cái lần này trong lòng của tất cả mọi người càng thêm hơn khẳng định rồi, như vậy từ phương bắc bầu trời mà tới đến hai vị, tất nhiên là đại nhân vật, nếu không phải vậy thì lấy thân phận của lão tổ lại làm sao khả năng đích thân tự mang lấy đệ tử đi ra ngoài đón lấy đâu. Đoàn huynh đại gia Quan Lâm, ta Huyền Tiên Đạo đồng tất sinh huy, muốn nói phong cảnh trận pháp, ta điều này Huyền Tiên Đạo tự nhiên xa xa không phải như Đoàn huynh đến Vạn cầm Đảo rồi. Huyền Hà lao tổ hướng về ông lão mặc áo xanh kia đã chắp tay chào lại, làm cho phía dưới đến tất cả mọi người cũng đều có chút hoảng sợ, thân làm Hải Ngoại Tiên Đạo một trong, bọn họ lại như thế nào không có nghe qua Vạn cầm Đảo đến uy danh. Đối với những cái kia tại Hải Ngoại lăn lộn đến tu giả tới nói, Vạn Cẩm mặc dù cùng Huyền Đạo nội danh, lại là một cái càng thêm hơn kinh khủng đến đáng ở, chết tại Vạn Cầm Đảo đến tu giả thế nhưng so với chết tại Huyền Thiên Đảo đến hơn rất nhiều rồi. Chỉ là trước kia đến Huyền Thiên Đảo cùng Vạn Cầm Đảo đồng thời không có cái gì quá nhiều đến vắng lai, một cái này tại bắc một cái tại nam, hai đại đảo chủ thế nhưng cũng đều là mắt cao hơn đỉnh đầu đến cường giả, cùng là ngũ tuyệt một trong, lại không có giao tình quá sâu. Mà lại những cái này Huyền Thiên Đảo đến đám nô buộc cũng đều biết được Vạn Cầm Đảo đảo chủ tính khí của Cầm Hoàng Cổ Quái, cái đó chính là hơi một tí liền muốn giết người đến chủ. Đem truyền nhau qua miệng phía dưới, dám đi Vạn Cầm Đảo hải vực đến, những năm gần đây là ít càng thêm ít, không có kẻ nào biết được Vạn Cầm Đảo Cầm Hoàng sư đồ. Hôm nay đại giá Quang Lâm Huyền Thiên đảo, đến cùng là ý gì tới, nhưng trong lòng của bọn hắn cũng đều rõ ràng, chỉ sợ rằng thật sự chính là muốn phát sinh một chút đại sự rồi. Vân Vi tỷ tỷ. Bên này hai đại cường giả trò chuyện với nhau một chút lời nói không có chút ý nghĩa nào để, Cầm Hoàng Mạc Tình ở bên cạnh lại sớm đã trải qua vọt người mà ra. Đối với tỷ tỷ của Vân Tiếu Vân Vi, nàng đã từng từng có qua duyên gặp mặt một lần, lại cũng đã trải qua cách 10 phần xa xưa rồi. Cũng may khoảng thời gian này Vân Vi cùng Mạc Tình thường thường có thư lui tới, ngược lại là sinh ra khỏi một tia tình tỷ tỉ muội, lại tăng thêm cũng đều là thiên chi tiểu nữ, bắt đầu giao lưu cũng là không chướng ngại chút nào. Ta cái kia không mất lo đến đệ đệ Những năm này ngược lại là đa tạ mạc Tình muội muội chiếu cố rồi. Vân Vi dắt lên hẳn tay của Mạc Tình, bên trong khẩu khí có được một tia trêu chọc, làm cho sắc mặt của Mạc Tình ngừng đỏ đến đồng thời, trong lòng lại sinh ra một tia phiền muộn. Cái gia hỏa kia chỗ nào cần thiết phải ta tới chiếu cố, bây giờ tại linh giới, không phải cũng lẫn vào như cá gặp nước sao? Mạc Tình đem sâu trong trong mắt đến như vậy tia phiền muộn hết sức tốt rồi thu sắp nổi tới, gấp tiếp tục nói ra đến một câu lời nói, làm cho Vân Vi có chút tự hào. Như vậy mới chính là huynh đệ của nàng, một cái tại linh giới cũng có thể gió nổi mây phun đến tuyệt thế yêu nghiệt. Mặc kệ nói như thế nào, lần này cầm hoàng sư thúc có thể tới còn phải đa tạ Mạc Tình muội muội. Vân Vi cũng không còn là tại Tiềm Long Đại Lục đến cái tiểu nữ hài kia rồi, thấy rõ được nàng ánh mắt tại Cẩm Hoàng ở bên kia trên thân quét qua, một cái câu này cảm tạ chi ngôn ngược lại là phát ra từ nội tâm. Vân Vi rõ ràng địa biết được, luôn luôn một mực tiêu giao được tự nhiên tính khí cổ quái đến Cẩm Hoàng, cùng chính mình cái kia yêu gây chuyện đến đệ đệ thế, nhưng không có nửa cái quan hệ của kim tệ. Hiện tại lại chủ động tiến đến Hàn Huyền Thiên đảo, không thể nói được hơn phân nửa cũng đều là công lao của Mạc Tình. Tất nhiên đã đối phương có thể tới, liền nói rõ có liên hợp đến cơ hội, điều này là Vân Vi một mực nằm mơ cũng mong ước đến một màn. Vậy vậy nàng đối với sự cảm kích của Mạc Tình, xác thực là lộ rõ trên mặt. Ai, khoảng thời gian này ta xác thực một mực tại thuyết phục lão sư, ngay lúc ấy Vạn Ma Lâm đến tin tức chuyển tới, lão sư liền có chút ý động, lúc này đây vô vọng sơn lại lần nữa truyền tới tin tức của Vân thiếu, cũng đều không cần thiết phải ta khuyên nhiều, lão sư liền mang lấy ta tới rồi. Mạc Tình đầu tiên là thở dài hẳn một tâm thanh, sau đó đã nói một phen nguyên do, cũng để cho trên mặt của Vân Vi lộ ra một vẻ tiêu dung, thầm nghĩ chính mình người đệ đệ kia tại linh giới đến biểu hiện, sinh ra đến ảnh hưởng tuyệt không chỉ vẹn vẹn đứng bước với linh giới. Cầm hoàng có thể tới huyền thiên nào? Sắt thực không thể rời đi quan hệ của Mạc Tỉnh, nhưng Vân Tiếu chính mình tại linh giới náo ra đến những cái động tĩnh kia, có lẽ mới chính là đả động cầm hoàng đến nguyên nhân thực sự. Một lần vạn ma lâm đến động tĩnh phân lượng không đủ, như vậy liền lại tăng thêm một lần vô vọng sơn đến phân lượng, Vân Tiếu vào ngày hôm nay, tại nhân linh lượng tộc trong mắt của cường giả đến địa vị, đã trải qua tại thẳng tắp kéo lên rồi. Khi linh giới vô vọng sơn biến cố đến tin tức chuyển tới về sau, Vân Vi liền cầu lấy lão sư huyền Hà lão tổ, cho những cái khác tứ tuyệt phát ra hẳn mời gọi, hiện tại cầm hoàng đến đến nơi, không thể nghi ngờ là vì lúc này đây đến tụ hội mở hẳn một cái tốt đầu. Cho dù Mạc khác tứ tuyệt như trước không đồng ý chuyện liên hợp, nhưng chỉ cần người có thể tới, chính là một cái tín hiệu không sai. Cũng nói những nhân loại này cương vực đến đỉnh tiêm độc hành cương giả nhóm, đã trải qua thừa nhận hẳn thực lực của Vân Thiếu, hoặc giả nói tiềm lực đáng sợ. Vân Vi tỷ tỷ, ngươi nói những cái khác ba vị tiền bối sẽ tới sao? Mạc Tình đem ánh mắt từ trên người của lão sư thu hồi, hỏi ra như vậy đến một cái vấn đề, trong lòng tự nhiên là có chút không quá xác định. Dù sao nàng tới ly liên giới thời gian không dài, đối với những cái khác tam tuyệt đến thấu hiểu, cũng còn lâu mới bằng được Vân Vi. Hỏa Tôn sư bá đã trải qua rõ ràng trả lời sẽ tới về phần kiếm sĩ si tiền bối cùng thương tuyệt tiền bối như vậy thế nhưng liền khó mà nói chắc được rồi từ vân vi đến sưng hô phía trên liền có thể nhìn ra huyền hà lao tổ giao hảo với kẻ nào cùng kẻ nào xa lánh mà họa tôn cũng là ngũ tuyệt bên trong tính khí tốt nhất làm người cũng nhất là khéo đưa đẩy đến một vị nàng trực tiếp tôn sưng một tâm thanh sư bá về phần trước kia vân vi đối với cầm hoàng cũng là không sưng sư thúc đến cũng chính là đối phương tại trước mặt của chính mình nàng mới sẽ càng thêm hơn khách khí một chút muốn nói tính khí cổ quái cái vị này cùng cái kiếm sĩ si kia thế nhưng là không phân cao thấp thành như vân vi chôn nói tới lấy họa tôn đến kéo đưa đẩy liền coi như là không có chân chính đồng ý Huyền Hà lao tổ cho nói tới đến liên hợp cũng trực tiếp đáp ứng một chút tới một chuyến, điều này đã trải qua xem như là vô cùng cho Huyền Thiên đạo mặt mũi rồi. Hắc hắc, ngay cả Lão sư như thế này, tính khí cổ gái cũng đều đến rồi, chắc hẳn hai vị kia có lẽ hẳn nên cũng sẽ tới đi. Trên mặt của Mạc Tình hiện hiện ra một vẻ tiêu dung, sau đó liền thấy được một đạo ánh mắt lăng lệ bắn ra qua tới. Nàng lơ đến không để trong lòng, sư phụ của mình mặc dù tính khí cổ gái, nhưng đối với cái đệ tử này của mình hay là vô cùng tốt đến, tuyệt sẽ không tại trên cái việc nhỏ như vậy so đo. Ha ha. Đoàn huynh quả nhiên so sánh tiểu đệ đến mức muốn nhanh a. Liên tại mặc tình hướng về lão sư của chính mình hồi báo cười một tiếng đến đồng thời, một đạo tiếng cười to cười mở đột nhiên từ chân trời phương đông truyền tới, liền coi như là mạnh mẽ đến gió biển, cũng để cho tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Khi ánh mắt của tất cả mọi người hướng về phương hướng mà thanh âm truyền tới nhìn tới thời điểm, đồng dạng hai đạo thân ảnh cùng nhau mà tới. Huyền Thiên đạo trong lòng của tất cả mọi người lại là giật mình một cái, thầm nghĩ thân phận của cái vị kia chỉ sợ rằng không phải đang lão tổ của nhà mình cùng cầm hoàng phía dưới. Triệu Đan Thanh, ngươi thế nhưng là đến mức một rồi cầm hoàng liếc mắt nhìn cái vị kia một cái, nghe được cái danh tự này, không ít huyền thiên đảo nô bộ cũng đều có chút lạ lẫm, nhưng mặt khác một vài người lại là sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên là biết được triệu đan thanh đến cùng là người ra sao rồi. bích hoa cốc, hoa tôn. khi một cái danh tự này từ bên trong đầu óc của tất cả mọi người hiện hiện ra tới về sau, bọn họ cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, có lẽ cũng chỉ có cái vị kia vạn cầm đảo đến cầm hoàng đại nhân mới dám như thế gọi thẳng cái tên nó mang rồi. người đến chính là bích hoa cốc hoa tôn triệu đan thanh, mà bên cạnh hắn cái vị kia thì là kỳ đệ tử mới thu liễu hàn ý, ý Bây giờ đã trải qua là tứ phẩm thần hoàng Định phong đến tuyệt thế thiên tài rồi. Liễu hàn Y gì thật sớm thấy được hẳn cách đó không xa đến hai đạo thân ảnh, lập tức hướng về lão sư của chính mình ý chào một cái, liền la hướng bên kia bay đi. Nàng cung mạc tỉnh thế nhưng là tại tiềm long đại lục liền tích tích lũy lên sinh tử giao thỉnh. Hàn Y gì đã từng gặp qua Vân Vi tỷ tỷ. Liễu hàn Y gì tại lúc trước đến vạn quốc tiềm long sẽ thời điểm, đã từng đã từng gặp qua Vân Vi một mặt, ngay lúc ấy kinh động như gặp thiên nhân, bây giờ lại lần nữa trùng sớm đã vật người hai không phải. Ha ha, lúc trước tại tiềm long đại lục thấy được của các ngươi thời điểm. Tu vi của các ngươi cũng liền như thế, bây giờ gặp lại sau, tỷ tỷ ta thế nhưng liền có chút bị các ngươi làm hạ thấp đi rồi. Vân Vi cười lấy mở hẳn một câu cho đùa, sự thật cũng xác thực như thế, nàng đến bây giờ mới khó khăn lắm đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, mà trước mặt cái vị này đệ tử của Hoa Tôn, thế nhưng là tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tuyệt thế thiên tài. Thanh Như Vân Vi Chô nói ra, năm đó tại Vạn Quốc Tiềm Long biết đến thời điểm, bao quát Vân Tiêu ở bên trong, những cái đám đồng bạn này tất cả đều chỉ có linh mạch tam cảnh đến tu vi, mà nàng vào cái thời điểm đó liền đã trải qua là có thể tự do đặng không đến thiên giai cường giả rồi không thể không nói mấy vị này đều mạnh ai nấy có đến tạo hóa, khi các nàng đặc thù đến thân thể bộc phát ra huy lực vốn có thời điểm, tốc độ tu luyện nhất phi trùng tiên, ngay cả vân vi cũng đều là nhìn mà thán thở. vân vi tỷ tỷ nói đùa rồi, so sánh với cái gia hỏa kia, chúng ta chút tu vi ấy lại coi như là cái gì đâu. liễu hàn y so sánh mạc tình muốn càng thêm hơn hay nói, suy nghĩ đến chính mình trước đó thu được đến tình báo, nàng liền có chút phiền muộn, thầm nghĩ chính mình cố gắng tu luyện, điều này thần thai độc thể đến tính đặc thù, vậy mà lại như trước cùng cái gia hỏa kia đến khoảng cách càng kéo càng xa rồi. người so với hắn, mặc tình tìm đến chen vào nói đến cơ hội nhất nhịn không được hơi châm biếm hẳn một câu, làm cho Liễu Hàn Y xoay đầu trở lại tới, nàng ngay tức khắc biết được không ổn, cái nữ nhân này tiếp được tới không biết được có cái lời quái gở gì tại trở lấy chính mình đâu. Mặc tình à, nhiều năm như thế rồi, xem ra ngươi đối với hắn như trước là nhớ mãi không quên à, đáng tiếc cái gia hỏa kia phụ lòng bạc tình, một lòng chỉ có như vậy trích tinh lâu thành nữ, bây giờ không biết được có phải là hay không đem chúng ta cũng đều quên đến lên chín tầng mây rồi. Liễu Hàn Y thì quả nhiên không có bỏ lỡ cái cơ hội này, tại Tiềm Long Đại Lục đến thời điểm, nàng liền yêu nhất treo gẹo tình, mà cái thời điểm đó đến đối phương ra mặt mỏng thường xuyên bị nàng ép buộc được mặt đỏ tới mang tai, cũng coi như là một niềm vui lớn. Thế nhưng là Mạc Tình vào ngày hôm nay, cũng không còn là cái tia tiềm long đại lục đến đơn thuần thiếu nữ. Cùng theo lấy cầm hoàng cái vị này, không gì không biết không gì làm không được đến đại sư tu luyện hẳn thời gian hơn 2 năm, nàng trong nháy mắt liền từ ngôn ngữ của đối phương bên trong, tìm ra khỏi một chút cái hở. "Chúng ta, Liễu Hàn Yiye, người rốt cuộc thừa nhận chính mình cũng ưa thích Vân Tiếu rồi." Mạc Tình thu hồi trong lòng đến như vậy tia xấu hổ, trực tiếp ra lời nói đến miệng, làm cho Vân Vi ở bên cạnh nghe được say xương nó thầm nghĩ chính mình cái kia giống như đầu gỗ đồng dạng đến tiểu đệ còn quả thật là diễm phúc không tầm thường a liễu hàn y thì trận mắt óm mồm thầm nghĩ hai năm thời gian không thấy mặc tình cái nha đầu này vậy mà lại cũng có thể chọc quê người rồi mà lại như thế mặt không chân thật đáng tin xem ra về sau treo chọc cái nha đầu này đến thời điểm không thể lại như vậy tùy ý rồi vân vi tỷ tỷ người đối với như vậy trích tinh lâu thánh nữ thẩm tinh mâu thấu hiểu bao nhiêu liễu hàn y thì không có tại mới vừa rồi trên cái đề tài kia nói nhiều thêm mà là đem ánh mắt chuyển tới trên thân của vân vi tương đối với mới tới ly uyên giới thời gian hơn 2 năm đến các nàng đã trải qua tại ly biên giới ngây người hẳn hơn 10 năm đến vân Vy. Có lẽ có thể cho các nàng một cái đáp án, mà Liễu Hàn Y dị quan tâm nhất đến, lại không phải là cái gì ngũ tuyệt liên hợp, ở chỗ này gặp mặt đến ngay trước hết nhất, nàng càng nghĩ muốn hiểu rõ đến, hay là tại cả cái nhân loại cơ vực đã trải qua truyền đi xôi trào sùng sục đến Trích Tinh lâu thành nữ. Chương 3978, con mụ điên, Thẩm Tinh Ngâu. Đông nhiên nghe được đến cái danh tự này, trên mặt của Vân Vi hiện hiện ra một vệt buồn bực sầu não chi khí. Nói lời nói thật, nàng đối với Trích Tinh lâu căn bản không có có mấy may hảo cảm, thậm chí có được một vệt hận khắc cốt minh tâm. Muốn biết được thương gia năm đó thảm án, Phía sau màn đến lớn đẩy cầm chính là Trích Tinh lâu. Mẫu chốt nhất chính là, cho tới hôm nay, nàng cùng Vân Tiếu đến hôn mẹ ruột Thương Ly, cũng đều vẫn còn đang chích Tinh lâu lâm nguy đầu. Mặc dù khổ kiều ngay lúc đó thành vội vội vàng vàng một mặt, Vân Tiếu đã từng nói qua cho nàng mẫu thân tại Trích Tinh lâu đồng thời không bị khổ, mà tất cả những thứ này cũng đều là công lao của Thẩm Tinh Mâu, nàng cũng một mực cảm thấy được Trích Tinh lâu thành nữ, cũng không phải tiểu đệ lương vối. Song Vương thù hận to lớn như thế, nếu như ngược dòng tìm hiểu đến hơn 30 năm trước Vân trưởng Thiên từ Trích Tinh lâu trộm đi huyết rác, cả hai người trước đó đến quan hệ đã trải qua xem như là không đội trời chung. Tại dưới tình huống như vậy, Tiểu đệ còn đối với Thẩm Tinh Mâu cảm biến, chỉ sợ rằng cũng hoàn toàn không phải là một cọp chuyện tốt, thậm chí khả năng là một đoạn nghiệt duyên không có kết quả. Bởi vậy tại Liễu Hàn Y thì hỏi lên Thẩm Tinh Mâu đến thời điểm, Vân Vi Lâm vào hẳn trầm mặc ngắn ngủi. Tại trong lòng của nàng, vô luận là mạc Tình hay là Liễu Hàn Y, thì hề, thậm chí là như vậy cùng Vân Tiếu có được chỉ phúc vi hôn đến hứa Hồng Trang cũng đều so sánh Thẩm Tinh Mâu muốn phù hợp được nhiều. Nghe nói nàng đã trải qua bế quan hơn một năm rồi, đoạn thời gian gần đây nhất cho tới nay, cơ hồ không có có tin tức liên quan tới nàng. Cuối cùng Vân Vi hay là đã hít vào một hơi thật sâu. Đem tình huống gần đây của Thẩm Tinh Mâu đã nói thoáng một phát, nhưng chỉ vẹn vẹn là đơn giản như vậy đến hai câu lời nói, tự nhiên là không thể để cho Liễu Hàn Y Lì hài lòng. Vân Vi tỷ tỷ, ngươi cảm thấy được là Thẩm Tinh Mâu lợi hại, hay là ta cùng Mạc Tỉnh càng lợi hại hơn?" Liễu Hàn Y Lì đuổi theo không thả, bây giờ nàng đã trải qua là tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả, liền coi như là so sánh với đệ nhất thiên tài của ba đại đỉnh tiêm tông môn, cũng muốn mạnh hơn nhiều, nàng có cái tự tin này. Không có thấy được ngay lúc ấy đạt tới tam phẩm thần hoàng đến đường kinh chập cùng nam cung đạo, cũng đều bị Liễu Hàn Y sám thị địa đuổi ra bích họa cấp rồi sao? Cái gọi là đến ba đại tông môn đỉnh tiêm thiên tài Tại Liễu Hàn Yilie đến bây giờ trong mắt, căn bản không đáng giá nhất lên. Năm đó từng tại Tiềm Long Đại Lục đã cho các nàng cực kỳ chấn động mạnh lây đến Thẩm Tinh Mâu cùng Vân Vi, bây giờ nhiều nhất cũng liền cùng các nàng bình khởi bình tọa mà thôi, có lẽ còn hơi có không bằng. Tại dưới cái nhìn của Liễu Hàn Yilie, nếu như Thẩm Tinh Mâu cùng Đường Kinh Chập Nam cung đạo không sai biệt nhiều, như vậy liền nhất định sẽ không là đối thủ của chính mình. Đáy lòng của nàng ở trong chỗ sâu đến ganh đua so sánh cùng lòng háo thắng, tại giờ khắc này biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hàn muội muội, có chút sự tỉnh, thế nhưng không phải là chỉ nhìn sơ qua thực lực đến. Mặc dù mới vừa rồi Vân Vi cảm thấy được trước mặt hai nữ so sánh thẩm tinh lâu thích hợp hơn, nhưng nàng càng thêm hiểu rõ hơn tiểu đệ của chính mình, mà lại chuyện cảm tình nói không rõ ràng, sao có thể là chỉ bằng vào thực lực liền có thể quyết định hết thể đến, mà lại liền coi như so sánh thực lực, các ngươi cũng chưa hẳn hơn qua được nàng. Vân Vi ăn ngay nói thật, thấy rõ được Liễu Hàn Y dường như có chút không tin, nàng liền lại giải thích một câu nói ra, Trích Tinh lâu vẫn tinh giới, các ngươi có lẽ hẳn nên cũng đều đã từng nghe nói qua đi, nàng đã trải qua ở bên trong gây người hẳn thời gian hơn một năm rồi. Theo ta từng biết, Trích Tinh lâu từ trước tới nay dạo qua thời gian dài nhất đến tu giả cũng liền cả một tháng, mà ở đây phía trên đến hai lần kỷ lục, thế nhưng cũng đều là thẩm tinh mâu sáng tạo đến. lại lần nữa đến mở miệng nói ra, làm cho liễu hàn y hơi khẽ nhíu nhíu chân mày lại, nàng tự nhiên là nghe qua vẫn tinh giới đến tên tuổi, như vậy tại toàn bộ cả liên giới cũng đều là đại danh đỉnh đỉnh. nhất định phải cho ra một cái tham chiếu mà nói, trích tinh lâu đến vẫn tinh giới, liền giống như là vạn ma lâm đến mặt chỉ, hoặc giả nói vô vọng sơn đến vô vọng thần thể, cũng đều là đã nguy hiểm, lại có vô số cơ duyên tạo hóa đến đặc thù đang ở vạn năm lấy giảm. Trích Tinh lâu già qua bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đến thiên kiêu nhân vật, lại không có kẻ nào có thể tại trong Vẫn Tinh giới nghỉ ngơi vượt qua thời gian cả một tháng, điều này đã trải qua hết sức có thể nói rõ một chút vấn đề. Rồi, ngay tại trong một khắc này, Liễu Hàn Y đi cùng trong lòng của Mạc Tình cũng đều có một chút suy nghĩ lung tung. Mà tại các nàng bên này, một đời thế hệ trẻ tuổi trò chuyện đến thời điểm, một bên khác đến ba đại đỉnh tiêm cường giả, cũng tại trò chuyện một chút thông thường mà lại ẩn chứa một loại đặc thù nào đó ý vị đến chủ đề nói chuyện. Đoan huynh, Triệu huynh, ngươi hai cái này đệ tử, thế nhưng có chút hẳn không được a. Huyền Hà Lão Tổ đem ánh mắt quét qua liễu mạc ở bên kia hai nữ, quay đầu trở lại tới đến khẩu khí hết sức có chút phiền muộn. Dù sao Vân Vi thực lực hôm nay, so sánh với hai vị kia tới cũng đều phải kém hơn bên trên một bậc. Trước đó đến ngũ tuyệt cũng đều không có có thu đệ tử, bọn họ không phải là không muốn thu, mà là không có gặp được phù hợp, hoặc giả nói có thể kế thừa y bắt đến như ý đệ tử, bởi vậy tha thiếu chứ không thèm đổ bỏ đi. Hơn 10 năm trước Huyền Hà Lão Tổ đột nhiên thêm ra một cái đệ tử, mà lại Thiên Phú tu luyện cùng tốc độ cũng đều là cực kỳ kinh người, không chút nào so với đệ nhất thiên tài của Ba Đại đỉnh Tiêm Tông môn kém. Tin tức một chuyên gia dẫn tới ngũ tuyệt người người hâm mộ cũng để cho Huyền Hà Lão Tổ có được một loại nhiều năm chưa từng hưởng thụ qua đến đắc ý cùng tự hào. hay là ánh mắt của Lão Tổ vận khí tốt tốt, các ngươi những Lão gia hỏa này liền không có vận khí như vậy. không có suy nghĩ tới ngày hôm nay lại lần nữa gặp mặt, đám bạn chí cốt cũng đều riêng phần mình có Hàn đệ tử, mà lại Thiên Phú dường như vẫn còn đang phía trên của Vân Vi, điều này liền để cho Huyền Hà Lão Tổ có chút ghen ghét rồi. Huyền Hà tự nhiên là biết được Liễu Hàn Y gì cùng Mặc Tình điều này hai nữ, cũng đều là hơn hai năm trước kia mới bị tiếp vào rồi đến, các nàng vào cái thời điểm đó cũng đều mới chỉ có tu vi của thánh cảnh mà thôi không có suy nghĩ đến ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm đi qua, liền từng cái từng cái địa đột phá đến tứ phẩm thần hoàng rồi, mà lại còn cũng đều là tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong, nếu mà so sánh, Vân Vi liền có chút không quá đủ nhìn rồi. Cái người này liền sợ so sánh, như vậy cho dù Vân Vi như trước là lýuyên giới số 1 số 2 đến tiên tri tiểu nữ, thế nhưng Ngũ Tuyệt luôn luôn một mực nổi danh, bây giờ tại đệ tử đến so đấu phía trên kém hẳn đối phương một bậc, Huyền Hà lao tổ hay là có chút phiền một đến. Huyền Hà lão đệ, ngươi hiện tại liền phiền như thế, đợi chút nữa thế nhưng làm sao bây giờ? Hoa Tôn giao hảo với Huyền Hà, tự nhiên nói cười không có kỵ thời khắc này nghe được hắn lợi ấy, Huyền Hà không khỏi càng thêm hơn phiền muộn. Cẩm Hoàng ở tại một bên đoàn Hi Văn thì là trong lòng động một cái, cái lời này dường như biểu thị một vài thứ đồ gì đó a tinh khí của Cẩm Hoàng vãi vở, cùng những cái khác tứ tuyệt đến quan hệ không nói nhiều hư hỏng, lại cũng không cần phải nói tới tốt bao nhiêu. Vạn cầm đảo cô treo hải ngoại, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là biết được những cái khác tứ tuyệt đến một chút thông thường tin tức mà thôi. Tô Văn Hi cái con mụ điên kia, còn có Ngô Tuyệt như vậy cán giả thường, thật sự chính là cũng sẽ tới. Cẩm Hoàng nhẫn nhịn không được hỏi ra thành lời tới sau đó liền thấy được bên cạnh hai vị cổ quái địa nhìn hắn hắn liếc mắt một cái làm cho hắn có chút không hiểu ra sao cả mà hai đạo nhàn nhạt đến linh hồn chi lực thời khắc này đã trải qua đồng thời mò về hẳn phía đông bắc đến chân trời siêu siêu đồng thời cùng lúc đó huyền hà lao tổ cùng thân hình của họa tôn cũng đều là đồng loạt động một cái tại cầm hoàng đoạn văn hy vọng trận mắt hốc môn thời khắc một đạo kiếm quang chói mắt đột nhiên từ phía đông bắc bầu trời vuốt một cái mà tới mục tiêu dường như chính là hắn cái này vạn cầm đạo đạo chủ tô văn Hy ngươi nổi điên làm gì cầm hoàng tự nhiên không phải là đèn đã cạn dầu cảm thụ lấy cái đạo kia mắt kiếm quang đến lăng lệ thời điểm hắn nhẫn nhịn không được mắng to rất miệng, đồng thời cũng biết được vấn đề xuất hiện ở hẳn nơi đó, trong lòng không khỏi thống mạn như vậy hai cái lao ra hỏa không tử tế, Huyền Hà lao tổ là Y Đệ Mạch Sư, Hỏa Tôn là Độc Mạch Sư, hai cái vị này đến linh hồn chi lực đã trải qua phân thuộc đại lục đỉnh tiêm, năng lực cảm ứng tự nhiên càng mạnh hơn so với cẩm hoàng một bậc, bởi vậy có thể càng vui vẻ hơn đáp lời cái đạo khí tức kia, trước thời hạn tránh hẳn đi ra, mà tại bên trong cảm ứng của cẩm hoàng, đạo kiếm quang kia căn bản không có có may may đến hạ thủ lưu tình, như vậy cho dù hắn là đại lục cường giả đỉnh tiêm nhất một trong, nếu như là một cái vô ý chưa chắc đã nói được cũng sẽ bị đạo kiếm quang kia chẻ thành hai đoạn, mà lại cầm hoàng còn biết được, không chỉ có đạo kiếm quang kia đến thực lực của chủ nhân cường hãn, cái chui kiếm kia càng là lai lịch phi phàm, chính là là li giới nhân loại trong thập đại thần khí xếp hạng thứ bảy đến si tâm phá. bởi vậy cầm hoàng ngay trước hết nhất liền đoán đến nơi người là kẻ nào rồi, như vậy quả nhiên là một cái con mụ điên, chính mình bất quá là thuận miệng đã nói một câu, liền dẫn tới cái nữ nhân kia đến liều mạng kia quang, đơn giản là điên rồi. ô ô ô đối mặt sự cường lực của kiếm si một kiếm. Cầm Hoàng không dám chậm trễ, trong tay đến ống tiêu đã là ngay trước hết nhất xích lại gần bên môi, từng đạo từng đạo tiếng tiêu từ tiêu trong khu vực quản lý đem lan truyền ra tới, cái đạo kia kiếm quang bén nhọn cũng đều là hơi khẽ hơi ngưng lại. Siêu. Đồng thời cùng lúc đó, cầm Hoàng cũng không có có cùng đạo kiếm quang kia cứng đối cứng, trực tiếp một cái lấy mình, đã trải qua là đi tới Hàn Huyền Hà cùng bên cạnh của hòa Tôn. Tại dưới cái nhìn của hắn, cái bà nương kia lại điên, có lẽ hẳn nên cũng không sẽ đồng thời đối với chính mình ba người động thủ đi. Đoàn Lao Nhi, coi như là ngươi chạy trốn đi nhanh một đạo thanh âm thanh lánh đem lan truyền ra tới, ngay sau đó Lây cùng như vậy biến mất đến kiếm quang cùng lúc xuất hiện đến, là hai đạo thân so như dạng thân ảnh ngân truyền, cũng để cho cách đó không xa đến tam nữ trước mắt trở sáng lên. Tô Văn Hy, ngươi không cần khinh người quá đáng. Nghe được sự khiêu khích của đối phương chi ngôn, Cầm Hoàng cái giận dữ này thật sự là không thể coi thường, chính mình điều này là chạy trốn sao? Điều này là không muốn cùng ngươi điều này con mụ điên làm tranh đấu vô vị, thật sự cho rằng lao Đoàn sợ ngươi sao? Đoàn mình, tôi dẹp cho rồi, chấp nhận với kẻ tầm thường như nàng làm gì? Thấy rõ được trên người của Cầm Hoàng khí tức bay vọt, Huyền Hà không khỏi quên hẳn một câu Sau đó hắn liền thấy được một đạo ánh mắt lăng lệ bắn ra qua tới, rất có một lời không hợp liền muốn ra tay đánh đập tàn nhẫn đến xu thế. Thấy thế Huyền Hà không khỏi âm thầm tiêu khổ, thầm nghĩ chính mình nhiều chen miệng làm cái gì, thật sự muốn cùng như vậy phong tử bà nương đối đầu, như vậy cho dù điều này là tại Huyền Thiên đảo, hắn hơn phân nửa cũng muốn náo cái mặt mày sám xịt. Lấy thực lực của Huyền Hà, Cố Nhân sẽ không sợ hẳn kiếm si Tô Văn Hi, thế nhưng hắn lúc này đây chỉ bởi vì đệ tử của chính mình, chính là là có việc cầu người, nếu như là còn không có bắt đầu thương nghị liền ra tay đánh đập tàn nhẫn, như vậy còn bản chuyện cái dám. Tô ra muội tử Nhiều năm chưa gặp, phong thái như trước ca. Tốt ở trong sân còn có một cái khéo đưa đẩy đến họa tôn triệu đan thành, thời khắc này mắt gặp tại hiện trường bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm, liền là cười lấy ra tới làm hòa giải, lại không có suy nghĩ đến như trước chiếm được một cái liếc con mắt trắng dã. Khẩu Phật tâm xà. Kiếm sĩ si tô văn hy đối với họa tôn chỉ có ba chữ đánh giá, làm cho cái này luôn luôn một mực khẩu tài tuyệt vời đến bích họa cốc chủ nhân, trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời, thầm nghĩ điều này điên hẳn đến nữ nhân còn quả thật là không thể nói lý một màn này không khỏi làm cho vân vi ở bên kia tam nữ thấy được ngây người hẳn như vậy chính là trong truyền thuyết một thanh si tâm phá chuyên giết kiếm của người phụ lòng ngây dại sao quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh đến kiếm si vừa tới liền đoán trời oán đất chọc quê không khí may không có cho những cái khác tam tuyệt mặt mũi hứa ra một tử, rất lâu không thấy liễu hàn y ghi ngược lại là hết sức nhanh chóng phục hồi tinh thần lại thấy rõ được nàng hướng về hứa hồng trang vây vây tay điều này tam nữ tại hạ vị diện đại lục sóng vai chiến nhiều lần cũng đều là từ thời khắc sinh tử chiến giả tới đến giao tỉnh Mặc dù tam nữ ở giữa bởi vì Vân Tiếu có một chút mịt mờ đến cạnh tranh, nhưng tương đối tới nói hay là tốt đến. Nếu như là có người muốn đối với trong đó một nữ xuất thủ, hai nàng khác chỉ sợ rằng sẽ đem tính mệnh không thèm đếm xỉa tương trợ. Chương 3979, người nói kẻ nào ra? Tại Liêu Hàn Y liềm mở miệng nói ra, Hứa Hồng Trang chậm rãi đi tới đến đồng thời, Vân Vi cũng tại dò xét lấy cái này cùng nhà mình tiểu đệ chỉ phúc vi hôn đến nữ tử, đồng thời lại lần nữa càng khái, Vân Tiếu cái tiểu tử kia thật sự là diễm phúc không tầm thường. Vân Vy năm đó hạ giới đến Tiềm Long đại lục, tại phía trên vạn quốc Tiềm Long hội cũng là đã từng đã từng gặp qua hứa hồng trang một mặt đến chỉ bất quá bây giờ hơn 10 năm sau gặp lại sau cảm giác đã trải qua khác biệt rất lớn lúc trước cái kia buồn bực sầu não không vui đến thiếu nữ bây giờ trở thành đệ tử đích truyền của kiếm si về sau trên thân nhiều hẳn một phần khí chất đặc thụ, điều này để cho vân vi ẩn ẩn cảm giác có chút bất an dù sao tính khí của kiếm si thiên hạ đều biết có lẽ ở đằng kia vị kiếm si xem ra vân tiếu đối với hứa hồng trang chính là một cái nam nhân phụ lòng bạc tình chẳng lẽ là quán tâu một chút ai lý tà thuyết cho hứa hồng trang đi một khi hứa hồng trang đối với vân tiếu sinh ra hoán niệm cực hạn như cái kiếm si kia đồng dạng lấy cam thủ chi Như vậy lúc này đây kiếm Si sư đầu tiến đến Huyền Thiên ảo, thế nhưng liền có chút vi diệu rồi. Đúng vậy a, rất lâu không thấy. Đi đến chỗ gần đến Hứa Hồng Trang, hướng về liễu mạc hai nữ hơi khẽ gật đầu thời khắc. Ngay trước hết nhất đã là đem ánh mắt chuyển tới hẳn trên thân của Vân Vi, nhẹ nhàng vén áo thi lễ, lại âm thanh nhẹ nhàng nói ra, đã từng gặp qua Vân Vi tỷ tỉ, tỉ. Hứa muội muội không cần khách khí. Trong lúc nhất thời, Vân Vi cũng không biết được nên nói cái gì cho phải. Nàng từ trong miệng của Vân Tiếu, tự nhiên cũng biết được hẳn năm đó sự kiện kia đến quá khứ, lại nói tiếp, trước mắt cô nương này chỉ là chịu hẳn thai bay vạ gió mà thôi. Nhưng năm đó đi thương gia diệt muôn đến cuối cùng là Lăng Vân Tông đến người, mà lại là chịu hẳn Lăng Vân Tông tông chủ, cũng chính là hứa hồng trang sự gợi ý của phụ thân, trong lòng của Vân Tiếu cũng một mực không qua được đạo cảm này. Chúng nữ dường như cũng đều suy nghĩ đến hẳn một vài thứ đồ, liền ngay cả nhất hay nói đến Liêu Hàn Y y cũng không biết được nên nói chút gì đó, chẳng cảnh một lần lộ ra có chút xấu hổ cùng một ngạt. Mà bên kia mấy đại cường giả, cũng bởi vì kiếm si cái này, nữ nhân không giảng đạo lý xuất hiện về sau, trong lúc nhất thời không tìm được đề tài, toàn bộ cả Huyền Thiên Đạo trên dưới, cũng đều là yên tĩnh một mảnh. Siêu. Siêu. Thẳng cho đến hai đạo thanh âm xé gió lại lần nữa từ chân trời phương đông bắc truyền tới, mới đem tại hiện trường hơi có chút bầu không khí quỷ dị đánh vỡ, cũng đem ánh mắt của tất cả mọi người, toàn bộ cũng đều hấp dẫn đến hẳn chân trời phương đông bắc. Chỉ gặp ở nơi đó, đồng dạng là hai đạo thân ảnh cùng nhau mà tới, như vậy cho dù là cách được tương đối xa, cũng có thể cảm ứng đến một đạo thân ảnh trong đó phía trên đến trùng thiên ba khí, liền giống như là một cây sắc bén đến thượng cổ thần khí trương thương. Về phần như vậy hơi nhỏ hơn một chút đến thân ảnh, mặc dù thoạt nhìn qua tròn tròn mờ mạ, lại đã trải qua có hẳn thân ảnh tuổi già bá khí đến một kia hình thức ban đầu, đợi một thời gian. Có lẽ chính là một vị khắc tuyệt thế vô song đến cái thế cường giả. Linh Hoàn liếu Hàn y thì ánh mắt, liếc mắt một cái nhìn rõ ràng cái kia tiểu mập mạp đến hình dáng tướng mạo, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tất nhiên đã nhận ra khỏi Linh Hoàn, như vậy bên cạnh hắn cái vị kia phong duệ chi khí trùng thiên đến tồn tại, cũng liền không khó đoán rồi. Tiểu mập mạp xông lấy bên người đến sư Tôn thi lễ một cái, sau đó liền là hướng về bên này bay vút mà tới, bất quá tại cảm ứng đến đối diện mấy vị khí tức trên thân thời điểm, trên mặt của hắn lại hiện hiện ra một chút phiền muộn. Các ngươi cũng đều tứ phẩm thần rồi. Điều này có lẽ chính là mặt của Linh Hoàn hiện phiền muộn đến nguyên do. Dù sao hắn vào ngày hôm nay mới khó khăn lắm đạt tới tam phẩm thần hoàng đỉnh phong, mà đối diện tứ nữ như vậy cho dù là yếu nhất đến vân vi cũng đã trải qua là tứ phẩm thần hoàng sơ kỳ đến tu vi rồi. Trên thực tế tu luyện của linh hoàng tốc độ cũng không chậm, so sánh với Liêu Viên giới phần lớn cái gọi là đến tuyệt thế thiên tài tới cũng đều có thể vung ra mấy con phố. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh tại mấy vị này trước mặt, hắn hết sức có chút không ngẩng đầu được lên. Linh hoàn đệ đệ, không cần nhụt chí mà tỷ tỷ nhìn khí tức của ngươi, cách đột phá đến tứ phẩm thần hoàng có lẽ hẳn nên cũng không xa. Liễu Hàn Y chính là là thần giai trung cấp đến độc mạch sư, mà lại là thần thai độc thể. Ánh mắt hết sức là cay độc, khí tức của Linh Hoàn lại không có quá nhiều đến che giấu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra khỏi một vài thứ đồ. Linh Hoàn gật gật cái đầu một cái, thu hồi hẳn những cái phiền một kia, sau đó hướng về Vân Vi thi lễ một cái. Mặc dù cái vị này không phải là tại hiện trường tu vi cao nhất đến thiên tài, nhưng bởi vì là tỷ tỷ của Vân Tiếu, tự động liền đã trở thành sự chủ đạo của một đời thế hệ trẻ tuổi người. Đối với cái này từ nhỏ liền cùng theo lấy Vân Tiếu, cùng một chỗ trải nghiệm vô số sinh tử đến tiểu mập mạn, Vân Vi ánh mắt đầu tiên liền hết sức có hảo cảm mà lại nhìn thái độ của linh hoàn đối với chính mình cái tiểu đệ kia quá mức là không muốn xa rời cùng tí tưởng, điều này cũng để cho nàng có chút cảm động. Đừng nhìn vân tiếu tại ly liên giới dường như thế gian đều là địch, nhưng cuối cùng hay là có mấy cái như vậy hảo hữu không rời không bỏ. Xích viêm trước đây như thế, thời khắc này đứng tại bên cạnh của chính mình đến tam nữ một năm cũng là như thế. Con người khi còn sống bên trong, bằng hữu quý tinh bất quý đa, vô số đến bạn bè ăn nhậu, xa xa không so được một cái có thể đem tính mệnh phó thác đến sinh tử đồng bạn. Càng uống chi vân tiếu còn có hết mấy cái. Hắc, nếu như lại tăng thêm xích viêm tiểu ngũ hồng vũ bọn họ, chúng ta huynh đệ năm đó. Thế nhưng liền góp đủ rồi. Linh Hoàn thời khắc này, một lần nữa khôi phục hẳn loại kia khí thế phấn chấn, nghe được hắn phía sau hai cái chữ, chúng nữ cũng đều có chút bất mãn, làm cho hắn ngay tức khắc đổi giọng nói ra, đương nhiên còn có chư vị tỷ tỷ. Còn kém một cái Tiết Ngưng Hương, đáng tiếc nàng. Mạc Tình có chút muốn nói lại thôi, lời ấy vừa ra, tại hiện trường đỗng nhiên tính hẳn thoáng một phát, trừ ra một cái vân vi bên ngoài, mấy người khác thế nhưng cũng đều là đem Tiết Ngưng Hương xem như tỷ muội đến. Linh rồi bên kia đến tin tức đã trải qua truyền tới. Nếu như nói lần thứ nhất tại vạn ma lâm đến tiết ngưng hương, còn có chút không quá thu hút mà nói, như vậy khi vô vọng sơn đến tin tức chuyển tới về sau, các nàng tất cả đều biết được cái đó chính là chính mình nhận biết đến cái tiết ngưng hương kia rồi. Ngưng hương tỷ tỷ quả thật đúng vâng? Thật sự vâng. Linh hoàn suy nghĩ muốn cảm khái chút gì đó, lại là tìm không đến cái gì từ sự trí thỏa đáng, nói lời nói thật bọn họ đối với sự lựa chọn của tiết ngưng hương, đồng thời không có trách cứ quá lớn, hết thể cũng đều là vì hàn vân tiếu mà thôi. Năm đó bọn họ từng cái từng cái cũng đều bị lão sư của riêng phần mình mang đi, lưu lại xuống một cái tiết ngưng hương, bọn họ cũng có thể thấu hiểu tâm tình của đối phương. Tại dưới tình huống như vậy, lựa chọn một con đường khác dường như biến thành hẳn lựa chọn duy nhất. Mà lại bọn họ cũng tin tưởng, cho dù tiết ngưng hương biến thành hẳn một cái linh tộc thiên tài, có lẽ hẳn nên cũng là sẽ không đối với Vân Tiếu, hoặc giả nói đối với bọn họ những cái này đã từng đến sinh tử đồng bạn xuất thủ đến. Không có người ý thức đến, tại chiến linh nguyên cái chảng biến cố kia sau khi phát sinh, hoặc giả nói ba đại đỉnh tiêm tông môn không để ý quy tắc chĩa vào ra tay với Vân Tiếu về sau, Bọn họ những cái này giao hảo với Vân Tiếu đến các thiên tài, kỳ thật đối với nhân tộc đến kết cục cảm giác cũng đều có hẳn một loại biến hóa thủ. Từ góc độ nào đó tới nói, hành động từ đầu tới cuối của ba đại tông môn, so sánh với những cái kia đi thẳng về thẳng, tất cả cừu hận cũng đều viết tại trên mặt đến linh tộc, càng thêm hơn đáng hận gấp trăm lần. Linh tộc cùng nhân tộc chỉ là lập trường khác biệt, tộc quần đại nghĩa phân chia mà thôi. Thế nhưng một cái vì chiến linh nguyên lập xuống chiến công hiển hách đến Vân Tiếu, cuối cùng lại bị nhân tộc người nhà với nhau sau lưng đâm con dao, ở trong đó đến phẫn hận, không cách nào dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Nói tới tiết ngương hương đến thời điểm, Tâm tình mấy người cũng đều có chút phức tạp, trong lúc nhất thời không biết được nói cái gì cho phải, mà bên kia đến năm đại đỉnh tiêm cường giả, lại làm mặt khác đến một phen tình hình rồi. Chậc chậc, xem ra mấy tên tiểu tử kia đến quan hệ, xác thực không giống đồng dạng a. Là Am Hiểu sự sự làm người đến họa tôn đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc, thấy rõ được hắn chỉ chỉ một chút bên kia tụ tại cùng một chỗ đến năm cái người trẻ tuổi, bên trong khẩu khí tràn đầy là cảm thái. Đúng vậy a, đoàn ngũ cũng không có có suy nghĩ đến, bởi vì mấy cái này quan hệ của tiểu gia hỏa, chúng ta những lao gia hỏa này, vậy mà lại có thể có tụ tại cùng một chỗ đến một ngày này. Cầm Hoàng Đoàn Hy Văn gật đầu phụ họa, nói lời nói thật, Ngũ Tuyệt ở giữa Kỳ Thật cũng hoàn toàn không phải xem như là quá quen. Mặc dù bị Li Viên giới tu giả trùng xương là Ngũ Tuyệt, Kỳ Thật tương hộ ở giữa, chưa hẳn liền không có mâu thuẫn. Ngoại trừ làm người khéo đưa đẩy đến họa tôn bên ngoài, giống như Cầm Hoàng Kiếm Si Thương Tuyệt mấy vị, thậm chí bao quát Huyền Hà Lão Tổ, tính khí cũng đều là dị thường cổ quái, cái dạng cường giả này ở giữa, tự nhiên là không dễ thân cận rồi. Ngươi nói kẻ nào giả? Thế nhưng mà Cầm Hoàng tiếng cảm khái vừa vặn hạ xuống. Một đạo thanh âm băng lãnh đã trải qua là theo đó truyền ra, làm cho bên cạnh mấy vị cũng đều kinh ngạc đến ngây người rồi, trong lòng của Đoàn Hi Văn càng là có vạn con thần thú lao nhanh mà qua. Nói ra cái lời này đến tự nhiên chính là kiếm sĩ si rồi, Cầm Hoàng không có suy nghĩ đến chính mình chỉ là vô ý đến một câu lời nói, vậy mà lại trêu chọc tới địch khí to lớn đến như thế, đơn giản chính là thay bay vạ gió áp bọn họ mấy cái lao ra hỏa này, không xê xích gì nhiều cũng đều là nhân vật cùng một thời đại, có người đến nghiên kỳ thậm chí là so sánh ba đại đỉnh tiêm tông môn đến người cầm quyền còn muốn lớn hơn một chút, không cứ gọi lao ra hỏa gọi cái gì. Nhưng nữ nhân đối với niên kỷ tất nhiên là mẫn cảm đến, đặc biệt là giống như Kiếm Si như vậy tính tình không thể phán đoán chi người. Nàng có thể chính mình thừa nhận ra, lại tuyệt không cho phép người khác nói chính mình già Tâm tư của nữ nhân thực sự là cổ quái cực kỳ. Cầm Hoàng Đoàn hy Văn Phổi cũng đều nhanh tức tới nổ tung, rồi hắn liền coi như tính tình lại quái gở cũng hầu như là giảng đạo lý đến. Thế nhưng thời khắc này gặp được một tính tình càng thêm hơn quái dị, mà lại nữ nhân không giảng đạo lý, điều này tới chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Huyền Hà cùng Thương tuyệt cũng coi như là tính khí cổ quái đến điển hình, rồi thế nhưng là so với Kiếm Si lên tới không thể nghi ngờ là tiểu Vu gặp đại Vu, bọn hắn vào thời khắc này cũng đều lý trí địa lựa chọn không có ngắt lời, nếu không phải vậy thì khả năng sẽ không về không rồi. Mấy vị, chẳng nhẽ nói liền đứng ở ngay tại cái nơi này nói chuyện sao? Nói lời nói thật, ta cũng đều có thật nhiều năm không có tới điều này huyền thiên đảo rồi, Huyền Hà, không mời chúng ta đi huyền thiên cung ngồi một chút sao? Như trước hay là họa tôn gia tới làm hòa giải, đem điều này bầu không khí Dương cung bạn kiếm làm cho hòa hoãn hẳn mấy phần. Lời ấy vừa ra, Cầm Hoàng thở phì phì không nói lời nào, kiếm sĩ si cũng không vì mình quá mức, lại là đi đầu vút một cái, hướng về huyền thiên đạo nội bộ lao đi mấy vị mời vào trong. Huyền Hà cũng không thèm để ý, lúc này đây hắn xem như là chủ nhà, tự nhiên muốn cầm gia chủ nhân đến khí độ, mà lại bởi vì quan hệ của Vân Vi, hắn còn khả năng có việc cầu người, bởi vậy tư thái thả được hết sức thấp, thứ này thế nhưng không phải là hắn nhất quán đến tính cách. Thương tuyệt cầm hoàng ba vị cũng đều không có có nói nhiều thêm cái gì, cùng theo lấy Huyền Hà lao tổ liền hướng về Huyền Thiên đảo ở trong chỗ sâu mà đi. Trên đường đi phong cảnh tuyệt mỹ, lại dẫn tới cầm hoàng gật gù đáp ý địa chỉ trích. Trong hai nghe lấy Đoàn Hi Văn đến lời bình, trong lòng của Huyền Hà cũng là một trận bực bội, thầm nghĩ ta điều này Huyền Thiên đến phong cảnh cố nhiên không kịp vạn cầm đảo lại cũng không phải giống như ngươi nói đến như thế này không còn gì khác đi, không biết được đem đoàn lão nhi cùng như vậy con mụ điên tụ lại cùng một chỗ sẽ là cái tình hình gì. Huyền Hà lao tổ trợn phát kỳ tưởng, cách nghĩ như vậy vừa nô ra, hắn cũng không còn tức giận như vậy rồi, mà lại bên trên khỏe miệng còn hiện hiện ra một vẻ tiêu dung, thấy được họa tôn cùng thường tuyệt hai người một mặt đến quá gì. Nhiều năm như thế không thấy, Huyền Hà bụng dạ của cái lao ra hỏa này càng thêm sâu rồi. Hai cái vị này trong lòng cũng đều có chút ý nghĩ, dù sao cầm hoàng ở bên kia vẫn còn đang không ngừng chỉ trích, tại dưới tình huống như vậy, Huyền Hà thế mà lại còn có thể cười đến ra tới. Thành này phụ không thể bảo là không sâu. Chương 3980, ta nhẫn nhịn ngươi hết sức lâu rồi. Đi, chúng ta cũng đi nghe một chút. Bên này Ngũ Tuyệt thân ảnh biến mất, với tư cách làm chủ nhân đến ánh mắt của Vân Vi lấp loé, sau đó vung bàn tay lên một cái, mang lấy bốn vị liền hướng Huyền Thiên Đạo bên trong lao đi, thứ này thế nhưng là quan hệ đến Ngũ Tuyệt có thể hay không liên hợp thành công đến đại sự. Nói lời nói thật, trước đó Vân Vi nói lên cái đề nghị này đến thời điểm, liền ngay cả Huyền Hà lao tổ cũng đều chỉ có thể ở trong lòng lắc đầu, thẩm nghĩ Ngũ Tuyệt thực lực cường hãn, tiêu giao được tự nhiên quen lên rồi, sao có thể sẽ bởi vì việc nhỏ như vậy mà thay đổi không có suy nghĩ đến cái kia tiểu tử gọi là Vân Tiếu đi đến Linh giới mấy cái tháng không chỉ có không có chết còn đem vạn ma lâm cùng vô vọng sơn huyền náo long trời lở đất gây nên vô số nhân tộc chú ý như vậy cho dù là bọn họ ngũ tuyệt cũng không thể lại coi như không quan trọng nếu như nói lần thứ nhất đến biến cố của vạn ma lâm còn để cho trong lòng của bọn hắn xoắn xuýt mà nói như vậy lần thứ hai đến vô vọng sơn biến cố chuyển tới tâm thái của bọn hắn đã trải qua tại trong lúc vô hình phát sinh hẳn cả biến một cái tiềm lực vô hạn đến Vân Tiếu cùng một cái chỉ cùng đệ tử của chính mình có chút quan hệ đến Vân Tiếu khái niệm đã trải qua hoàn toàn khác biệt giống như Vân Tiếu cái dạng gia này có lẽ thật sự chính là là thiên mệnh sở quy, mà lại những này sống vô số năm đến lao ra hỏa, biết được đến đồ vật cũng hoàn toàn không phải so sánh ba đại đỉnh tiêm tông môn đến người cầm quyền ít hơn bao nhiêu, thậm chí biết được một chút thượng cổ bí mật, điều này có lẽ lại là bọn họ tiến đến nơi đây tụ tập đến một nguyên nhân khác rồi. Vân Vi tỷ tỷ, ngươi nói, lão sư bọn họ thật sự chính là có thể liên hợp tại cùng một chỗ tương trợ Vân Tiếu đại ca sao? Hướng về Huyền Thiên cung cấp gần đến trên đường, Linh Hoàn nhẫn nhịn không được hỏi hẳn ra tới, bên cạnh chúng nữ cũng đều là dựng thẳng lên hẳn lốt thay, suy nghĩ muốn từ trong miệng của Vân Vi chiếm được một cái đáp án để cho chính mình an tâm. Lão sư của ta cùng Họa Tôn sư bá, có lẽ hẳn nên là không có vấn đề đến, về phần những cái khác ba vị, ta không có nắm chắc. Có lẽ là bởi vì Họa Tôn luôn luôn là nói cười tha thiết, cùng huyền Hà lão tổ lại là bạn tốt nhiều năm, bởi vậy Vân Vi mới có nói như vậy, nhưng những cái khác tam tuyệt tính khí một cái so sánh một cái cổ quái, nàng lại làm sao có thể xác định. Đặc biệt là kiếm sĩ si tiền bối, chỉ hy vọng hôm nay không cần cùng cầm hoàng tiền bối đánh lên tới. Vân Vi một bên đi, một bên phân biệt liếc hẳn liếc mắt một cái hứa hồng trang cùng Mạc Tỉnh, làm cho hai cái vị này đến sắc mặt cũng đều có chút xấu hổ. Tình cảnh mới vừa rồi các nàng thấy được rõ ràng, chưa chắc đã nói được còn quả thật có khả năng như vậy. Một khi hai cái vị này một lời không hợp ra tay đánh đập tàn nhẫn như vậy hôm nay đến liên hợp liền không sử dụng bàn lại rồi. Thế nhưng là đối với loại kia cấp độ đến chiến đấu, liền coi như bọn họ bây giờ cũng coi như không tầm thường, lại làm sao khả năng lẫn vào được rồi. Cũng may chỉ kể ra cho đến trước mắt bây giờ, song phương đồng thời không có xé rách ra mặt, trước đó đến động thủ mặc dù lăng lệ, nhưng cầm hoàng hiện nhiên tương đối khắt chế, lại có lẽ là không muốn cùng một cái con mụ điên so đo, đem cục diện duy trì tại hẳn một cái vi diệu đến điểm thăng bằng phía trên. Huyền Thiên Cung chính là là huyền thiên đảo bên trên lớn nhất kiến trúc cũng là huyền hà lao tổ sư đồ đến lại cùng cung điện lớn như vậy một mực từ xưa tới nay cũng đều chỉ có sư đồ hai người cư ngụ không tránh khỏi có chút lãng phí trước đó đến thời điểm huyền thiên cung bên trong còn có một chút nô tỷ tập dịch bất quá thời khắc này toàn bộ cũng đều bị khu trục rồi giống như như vậy bí ẩn đến tụ hội ít một cá nhân biết được liền thiếu đi một phần nguy hiểm bất quá đối với vân vi mang lấy mấy cái một đời thế hệ trẻ tuổi tiến đến liền ngay cả kiếm si cũng đều không có có nói nhiều thêm cái gì lại hoặc giả nói bọn họ có thể tụ ở ngay tại cái nơi này kỳ thật cũng đều là bởi vì mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi đến nguyên nhân chư vị tùy tiện ngồi huyền hà đi đến chủ vị ngồi xuống sau đó tùy ý vung vung tay nhưng tại cái thời điểm này lại phát sinh hẳn một cái nhạc đệm nho nhỏ làm cho cầm hoàng đoàn hy văn thiếu chút nữa trực tiếp liền buộc phát rồi ngươi tránh ra ta muốn ngồi ở đây Liên tại cầm hoàng tìm hẳn một cái vị trí vừa vặn muốn ngồi xuống đến thời điểm kiếm sĩ bỗng nhiên lách mình tiến lên trước lời nói trong miệng làm cho cầm hoàng ngay tức khắc cầm giữ không được trên thân đến nộ khí cũng đều sắp sửa phải tràn lan mà ra khỏi điều này huyền thiên cung đến đại sảnh nghị sự đồng thời không có thứ tự chỗ ngồi phân chia ngoại trừ huyền hà lao tổ ngồi tại đặc biệt đến chủ vị phía trên bên ngoài những cái khác hai vị cũng đều là tùy tiện ngồi xuống hết lần này tới lần khác điều này con mụ điên còn muốn tới cấp hắn vị trí của cầm hoàng điều này thoạt nhìn qua liền giống như là cố ý đến tô văn hi ta nhẫn nhịn ngươi hết sức lâu rồi cầm hoàng đứng thẳng đứng dậy nhưng liền tại hắn tiếng vẫn nộ mở miệng nói ra đến thời điểm kiếm si đã trải qua là một cái lách mình ngồi tại hẳn cái vị trí kia phía trên may, may không có cô kỵ mặt của chính mình kỳ thật là hướng về phía mông đít của cầm hoàng thấy thế huyền hà cùng họa tôn không khỏi đối mặt hẳn liếc mắt một cái mới vừa rồi trong lòng cái ý niệm điên cuồng trong đầu kia lại lần nữa bay vọt mà lên điều này thấy thế nào làm sao giống như là một đôi hoan hỷ hoan gia a xấu hổ đến chân lý như vậy chính là chỉ cần ta không xấu hổ như vậy xấu hổ đến chính là đối phương kiếm si giờ phút này tô văn hy, dường như chính là như vậy một cái vĩnh viễn sẽ không xấu hổ đến người bởi vậy tại sao đó một khắc, dù là lấy cầm hoàng bụng dạ của đoàn hi văn cũng trướng được đỏ bừng cả khuôn mặt chậm rãi xoay chuyển người trở lại hô hô trong lúc nhất thời cầm hoàng cầm kiếm si không có cái biện pháp gì Lại là vô luận như thế nào nuốt không trôi cái khẩu khí này, chỉ còn dư lại hô hô thở dốc dường như là ở trong lòng cân nhắc con nên hay không cùng điều này không dạng đạo lý đến con mụ điên liền như vậy ra tay đánh đập tàn nhẫn. Lao sư, lúc này đây ngược lại không phải là họa tôn phát ra tiếng, mà là đệ tử của cầm hoàng mạc tỉnh khẽ gọi một tiếng. Thanh âm dù nhẹ, lại hình như có một loại ma lực đặc thủ, làm cho trong lòng của cầm hoàng đến nộ khí, trong nháy mắt liền tiêu hẳn hơn phân nửa. hừ ta không cùng một cái phong tử chấp nhận câm hoang hư lệnh một âm thanh nghe được trong miệng của hắn phong tử đến xương hô bên trong chòng mắt của kiếm si lanh ý lấp lóe lúc này đây lại là không có tái xuất cái chiêu trò quái quỷ gì có lẽ nàng biết được đối phương đã trải qua ở vào hẳn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nói chuyện nghiêm túc đi một đạo thanh âm trầm thấp đem lan truyền ra tới nguyên lai là tiến vào huyền thiên đảo về sau một mực không có nói lời nào đến thương tuyệt mở miệng nói ra rồi cũng để cho huyền hà chỉnh ngay ngắn sát mặt ho khan hẳn một âm thanh tất nhiên đã mọi người cũng đều đến đông đủ rồi như vậy liền nhàn thoại ý tự chư vị vân vi là ta huyền hà đệ tử duy nhất vân thiếu sự tình ta huyền thiên đảo đã không thể không đếm sửa đến các ngươi có cái tính toán gì cũng đều có thể nói một chút. Huyền Hà cũng không có có dây dưa dài dòng, đệ nhất lời nói liền biểu lộ rõ ràng hẳn lập trường của chính mình. trải qua chiến linh nguyên một trận đại chiến kia, hắn cơ hồ đã trải qua không có quá nhiều đến đường lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen. tất nhiên đã như vậy xuất hiện tại chiến linh nguyên đến cũng hoàn toàn không phải là ba đại đỉnh tiêm tông môn đến người cầm quyền, nhưng trải qua trận này, Huyền Hà lại tưởng tượng lúc trước đi trích tinh lâu như vậy cường thế, chỉ sợ rằng là không có khả năng đến đến rồi. một cái đã trải qua xuất thủ đến Huyền Hà lao tổ, cùng một cái chỉ là bởi vì đệ tử của chính mình mới nổi giận đến Huyền Hà lao tổ là không quá bình thường đến. Tin tưởng một cái điểm này, ba đại đỉnh tiêm tông môn, tất nhiên có một cái cộng đồng đến nhận biết. Trước kia đến ba đại tông môn, đối với Ngũ Tuyệt đến thái độ chính là người không phạm ta ta không phạm người, như vậy cho dù là có một chút tiểu đả tiểu nháo, chỉ cần không có bị bắt lấy tay cầm, bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Giống như Ngũ Tuyệt thực lực như vậy cường hãn đến độc hành cường giả, có thể không trêu chọc tận lực không trêu chọc, cái gọi là chân trần không sợ mang giày đến, nói đến cũng chính là cái đạo lý này rồi. Thế nhưng ba đại tông môn dù sao là ba đại tông môn, ngươi Ngũ Tuyệt không trêu chọc ta Ta cũng không trêu chọc ngươi, nhưng ngươi chọc tới hẳn trên đầu của ta, chúng ta cũng không phải là quả hồng mềm sẽ mặc người nhào nặn. Chiến linh nguyên chiến một trận, Huyền Hà lão tổ đứng tại Vân Tiếu phụ tử nhất phương, thậm chí liệt dương điện đoá điện thiên vương cái chết của Triệu Tiểm, cũng đều cùng Huyền Hà lão tổ thoát không khỏi liên quan, thứ này thế nhưng liền không phải là đồng dạng đến tiểu đả tiểu nháo rồi. Ai, ta biết Họa cốc đáng nhẹ không muốn lội cái vũng nước đục này đến, trách chỉ trách ta cái kia không ra gì đến đệ tử, trực tiếp đem ba ra hỏa của đại tông môn cho đánh ra khỏi Bích cốc, đó là lý do mà ta còn có thể nói cái gì đâu. Đừng nhìn Họa Tôn làm người khéo đưa đẩy nhưng một khi làm ra quyết định liền sẽ không lại sửa đổi cái lời nói này lên tới mặc dù có chút phiền muộn đến y tứ nhưng bên trong cái khẩu khí kia lại là ẩn chứa lấy một tia khác loại đến tự hào mấy vị là không biết được đường kinh chất ngay lúc đó cùng nam cung đạo như vậy hai cái tiểu tử thế nhưng là thả ra lời hung ác nói sẽ không bung tha ta bích hoặc gốc tất nhiên đã như thế như vậy liền chỉ có thể cùng huyền hà lao đệ hai bên cùng ủng hộ rồi Họa tôn như trước ở nơi đó chậm rãi mà bàn chuyện làm cho cầm hoàng không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái biết được ngươi thu hẳn cái không tầm thường hẳn đến đệ tử ngay cả đường kinh chập cùng nam cung đạo cũng đều không phải là đối thủ. Nhưng đệ tử của chúng ta cũng không kém Á Đa Tạ họa Tôn sư bá. Nói ra cái lời này đến cũng không phải là huyền hạ, mà là bên kia một mực tại lắng nghe đến Vân Vi. Dù sao Ngũ Tuyệt liên hợp đến mục đích là vì hẳn Ô Dù Vân Tiếu, nàng rõ ràng địa biết được. Như vậy cho dù là Ngũ Tuyệt cái đỉnh tiêm cường giả như vậy, làm ra quyết định như vậy cũng là gian nan đến cỡ nào. Kỳ thật đi, cũng không hoàn toàn là chỉ bởi vì Vân Tiếu cái tiểu tử kia. Ba Đại Tông môn ngốc nghé ta bích họa cốc từ xưa đến nay, chưa chắc đã nói được cái thời điểm nào liền muốn xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Ta cũng là phòng nguy hại còn chưa xuất hiện mà thôi. Họa tôn khoát khoát tay háo một cái, trên thực tế lấy thực lực của hắn, ba đại tông môn liền coi như thật sự có cách nghĩ như vậy, nhiều năm như thế cũng đều không có có động thủ, chắc hẳn cũng là có chỗ cố kỵ, hắn chỉ là không muốn cùng một cái tiểu bối nói quá nhiều mà thôi. Các ngươi đâu? Tất nhiên đã tới hẳn điều này Huyền Thiên đảo, như vậy cũng đều nói một chút cách nghĩ của chính mình đi. Họa tôn đến tỏ thái độ, làm cho Huyền Hà lao tổ cảm thấy hài lòng, nhưng điều này nguyên bản liền tại bên trong dự liệu của hắn, chân chính khó làm đến, hay là những cái khác tam tuyệt. Mấy vị này đến tính khí, thế nhưng là một cái so sánh một cái cổ quái. Ha ha. Vân Tiếu cái tiểu tử kia nếu như là nguyện ý tới ta Vạn Cầm Đảo làm khách, Đoàn Mỗ bảo đảm hắn cả đời bình an. Cầm hoàng Đoàn Hi Văn mới vừa rồi đến vẫn nộ đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, thấy rõ được hắn ánh mắt tại đệ tử của chính mình trên thân lớp nhìn sơ qua một cái, gấp tiếp tục nói ra tới mà nói, làm cho Huyền Hà lao tổ không khỏi hơi khẽ đã nhíu nhíu chân mày. Ý nghĩa dưới lời nói của hắn là nói, nếu như Vân Tiếu đi hẳn Vạn Cầm Đảo, như vậy chính là Vạn Cầm Đảo đến người, như vậy cho dù là ba lớn chói tông môn trước đi đòi người, hắn cũng nhất định sẽ không có mảy may thỏa hiệp. Chỉ bằng vào Vạn Cầm Đảo có thể ngăn cản không được ba đại tông môn. Họa tôn có ý riêng địa dẫn hẳn một câu, mặc kệ nói như thế nào, ba đại tông môn cũng là người đông thế mạnh như vậy. Cho dù là trong đó bất kỳ một cái tông môn nào nếu là dốc toàn bộ lực lượng mà ra, vạn cầm đảo cũng sẽ chỉ ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Bát Vực Đại mạc rất rộng nhiều người, vẫn thiếu nếu như nguyện tới, sẽ không lại có người của ba đại tông môn quay rối hắn. Không vui nhiều mặt đến thương tuyệt, cơ hồ cùng cầm hoàng là một cái ý tứ, bất quá tương đối với một góc nhỏ đến vạn cầm đảo, Bát Vực Đại mạc không thể nghi ngờ có càng nhiều hơn đến chỗ ẩn thân. Bát Vực Đại mạc quả thật rộng nhiều người, nhưng muốn không nói gì chịu ba đại tông môn phải rối, sao có thể có thể hơn qua được linh giới Huyền Hàng ngẩng đầu lên tới, cái chàng lời nói này mở miệng nói ra sau, Thương Tuyệt liền im ngay không nói, bởi vì hắn tìm không được lời tới phản bác. Mặc kệ nói như thế nào, Bác vực đại Mạc cuối cùng là nhân loại địa bàn, ba tay của đại tông môn hay là hết sức dễ dàng đưa tới đến. Chương 3981, cái thứ độ gì? Cầm Hoàng Thương Tuyệt hai vị cũng đều đã trải qua biểu lộ rõ ràng hẳn thái độ, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ muốn khuyên kỳ chân chính liên hợp, có lẽ hẳn nên là không có khả năng rồi, đại nhân vật lời nói không phải là nhiều, chỉ cần có thể biểu đạt ý tứ của chính mình liền đi bởi vậy huyền hà cùng ánh mắt của hỏa tôn cũng đều chuyển tới hẳn trên thân của kiếm si hai vị kia cũng đều tỏ thái độ như thế về sau bọn họ cũng không hy vọng xa với cái vị này có thể đồng ý nhưng hay là muốn nghe xem ý kiến của đối phương muốn ta xuất thủ tương trợ vân thiếu, cũng không phải là không có khả năng ở bên kia mấy cái thiên tài trẻ tuổi cũng đều đồng dạng trận chừng lấy kiếm si đến thời điểm từ trong miệng của cái vị này vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy tới làm cho bọn họ cũng đều là vừa mừng vừa sợ một mực từ xưa tới nay kiếm si cũng đều là ngũ tuyệt bên trong khó khăn nhất làm đến một vị hết sức nhiều thời điểm cũng đều là một lời không hợp liền muốn ra tay đánh đập tàn nhẫn đối với thiên xuống nam tử càng là căm thù đến tận xương thủy hận không thể giết sạch giết sạch liền ngay cả cầm hoàng cùng thương tuyệt cũng đều là một mặt đến kinh dị thầm nghĩ mặt trời này là từ phía tây ra tới rồi sao có lẽ chỉ có thân là đệ tử của kiếm si đến hứa hồng trang ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn dù sao tương đối với mấy vị kia có lẽ nàng mới chính là hiểu rõ nhất sư phụ của mình đến một cái chỉ cần vân tiếu cái tiểu tử kia đáp ứng trở về nhân giới lập tức giúp cưới hồng trang chớ nói chi giúp hắn đối kháng ba đại tông môn liền coi như là trực tiếp giết tới ba đại tông môn bộ. Lão nương cũng sẽ không nhăn cho mày một cái. Tại ánh mắt của tất cả mọi người đến nhìn chăm chú phía dưới, kiếm si nói liền mạch một hơi ra khỏi của chính mình thuật cầu, làm cho hứa hồng trang ở bên kia sắc mặt từ đỏ, những cái khác sắc mặt của chúng nữ cũng là có chút không được tự nhiên. Hứa gia mọi tử, người lão sư này thật sự là, thật sự là. Liễu Hàn y thì hai mắt trợn lên, trợn trừng lấy hứa hồng trang một mặt đến chấn kinh, thẩm nghĩ của chính mình lão sư cùng lão sư của đối phương so sánh lên tới, đơn giản liền không phải là một cái trọng lượng cấp đến a trên đời này đến nam nhân không có một cái thứ độ tốt. Thế nhưng ta như vậy đệ tử không nên thân tâm niệm niệm chính là vân tiếu cái tiểu tử kia gần nhất ngay cả tu luyện cũng đều không chuyên tâm rồi cũng thôi vi sư liền trở lui một bước bằng không phụ lòng bạc tình như thế đến tiểu tử ta chỉ sẽ đích thân giết chi kiếm sĩ si tô văn Hy có chút đắc ý địa hướng về hứa hồng trang ở bên kia nhìn thoáng qua một cái dường như là tại nói lao sư ra sức đi thứ này thế nhưng so sánh cái gì âm thầm nhớ nhung muốn mạnh hơn nhiều rồi chỉ là tại ánh mắt của tô văn Hy từng xem qua thời điểm tới hứa hồng trang đã sớm túi đầu xuống dường như có chút xấu hổ vô cùng nàng tự nhiên là hy vọng vân tiếu có thể cùng chính mình tại cùng một chỗ nhưng trực tiếp như thế nói ra tới chính mình không cần mặt mũi đấy sao? Hắc hắc, nói đến hiên ngang lấm liệt, người ta lại chưa hẳn nguyện ý đâu. Mới vừa rồi quyết định chủ ý bất hòa cái con mụ điên này chấp nhặt đến cầm hoàng. Vào cái thời điểm này lại là liếc mắt thấy đến hẳn có chút thất thần đến mặt tình, bởi vậy nhẫn nhịn không được cười lạnh một âm thanh, lập tức dẫn tới Kiếm Si đến một đạo ánh mắt lăng lệ. Hy vọng Văn Lão Nhi, ngươi không phục. Kiếm Si trọn trừng lấy cầm hoàng, khẩu khí không có nửa điểm đến khách khí, lại chỉ là nên đón một đạo tiếp tục ánh mắt cười lạnh. Cầm Hoàng cũng không phải là thật sự chính là sợ hẳn Kiếm Si, chỉ là không muốn làm vô vị đến xung đột mà thôi. Cầm Hoàng mặc dù không có nói lời nào nhưng trong mắt kia đến ý tứ chính là như thế, càng hướng chi hắn tử trong miệng của Mạc tình, biết được một chút tiềm long đại lục đến chi tiết, bất quá như vậy không thể nghi ngờ cũng đều là ngày nào rồi. các ngươi nghe cho kỹ rồi, vẫn yếu cùng hồng trang thế nhưng là có hôn nước trong người đến, cái tiểu tử kia nếu như là tự hủy hứa hẹn, chính là phụ lòng Mạc tình, trong tay của lão nương đến si tâm phá, thế nhưng sẽ không quản hắn có phải là hay không nhân tộc anh hùng. nhìn xem sắc mặt của cầm hàng, kiếm si càng nói càng kích động, càng về sau thậm chí là đem thần khí si tâm phá cho một thanh đập vào hắn trên bàn, phát ra một đạo thanh âm vang lớn, làm cho hứa hồng trang hận không thể đem vùi đầu vào lòng đất. Hừ thật sự cho rằng chúng ta không biết được cái hôn nước kia là chuyện gì đang xảy ra, hôn nước tín vật đã hủy, hứa hẹn tự nhiên tan thành mây khói, muốn kết hôn kẻ nào, cái đó chính là tự do của vân thiếu, đến được phiên ngươi một cái ngoại nhân khoa tay múa chân. lúc này đây cầm hoàng đối trọi gai gắt, cũng để cho sắc mặt của Hứa Hồng Trang biến thành có chút tái nhợt, mặc tinh ở bên cạnh thần sắc cũng có chút phức tạp, nàng như thế nào không biết được Lão sư tại thay chính mình tranh thủ một vài thứ đồ gì đó. một trận liên hiệp hội nghị mở đến nơi này, bầu không khí đã trải qua lặng lẽ phát sinh hẳn cải biến. Huyền hà cùng Hoa Tôn ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ làm sao liền đột nhiên biến thành như vậy rồi. Vân Tiếu cái tiểu tử kia thân tại linh giới, vậy mà lại còn có thể dẫn xuất nhiều phiền phức đến như vậy, thật sự là phiền phức. Phanh, Kiếm si giận không thể nào kiềm chế được. Bỗng nhiên vô bàn một cái, nghe được nàng tiếng vẫn nộ nói ra, hôn ước chính là hôn ước, sao có thể là một trương giấy có thể trói buộc được rồi đến? Ngươi cái là hôn đẳng có thể nói ra lời nói như vậy, xem ra cũng là một cái nói chuyện khi đánh dâm đến tiểu nhân hèn hạ. Đừng nhìn Kiếm si năm đó vì tình gây thương tích, những năm này điên điên khủng khủng, nhưng thời khắc này đến miệng lưỡi lại là cực kỳ lợi hại. Từ Vân thiếu sự tình lên cao đến nhân phẩm công kích, nàng đơn giản chính là hạ bút thành văn tức giận đến mức sắc mặt của cẩm hoàng xanh xám, tô gia muội tử, điều này có chút qua rồi à? họa tôn lại lần nữa ra tới làm hòa giải, lại nói như vậy thêm nữa, ngày hôm nay tụ hội liền biến thành một trận đại giá rồi, hai cái vị này muốn thật sự chính là đánh lên tới, ba người bọn hắn liên thủ cũng chưa hẳn thật sự có thể ngăn cản được rồi. đúng vậy à, tô gia muội tử, vớt yếu cũng đều không phải đáng trước mắt, nói những cái này lại có cái ý nghĩa gì? càng hướng chi chuyện của một đời thế hệ trẻ tuổi, chúng ta hay là ít nhọc lòng một chút mới tốt. huyền hà biết được việc này tranh cãi không ra một cái kết quả, liền cũng tiếp lời khuyên nủ cuối cùng cũng coi như để cho kiếm si thở phì phì ngồi hẳn trở lại. bất quá như vậy trận trừng lấy ánh mắt của cẩm hoàng, như trước có được một vệt vẻ giận dữ. hừ, cẩm hoàng hừ lạnh một tâm thanh, xem ra trong lòng đến nộ khí cũng không có có chuyện để tiêu tán. hôm nay cái con ngụ điên này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, thật sự cho rằng chính mình là bùn nạn đấy sao? vân tiểu đưa thích đến không phải là như vậy trích tinh lâu thành nữ sao? Liên vào đúng lúc này, luôn luôn một mực không vui nhiều lời đến thương tuyệt đột nhiên mở miệng nói ra, làm cho tại hiện trường đỗng nhiên yên tĩnh. ngay tức khắc có hai đạo ngầm ánh mắt phẫn nộ bắn ra qua tới, trong đó còn bao quát mấy đạo tiểu bối ánh mắt bắn. Làm sao? Ta nói sai lầm rồi sao? Lúc trước tại Nam Vực chuyện phát sinh, các ngươi chẳng nhẽ nói không có đã từng nghe nói qua. Thương Tuyệt hoàn toàn không có để ý những cái kia ánh mắt khác thường, thấy rõ được mặt của hắn hiện vẻ quái gì, nói ra một cọc chuyện cũ, mà cái sự việc này, hắn không tin tưởng lấy ngũ tuyệt đến thân phận, sẽ không biết được. Nếu như nói rằng trước kia cũng liền mà thôi, Vân Tiếu vào cái thời điểm đó không có danh tiếng gì. Thế nhưng là hiện tại, đại danh của Vân Tiếu người nào không biết, lại tại linh giới náo ra cái động tính to lớn như thế, hắn tại Nam Vực đến sự tình, đã sớm bị đào ra tới rồi ngay lúc ấy Thiết Sơn Tông Tông Chủ Hoàng Bích Hiền Thần nếu như không phải là Trích Tinh Lâu Thánh Nữ Thẩm Tinh Mâu đột nhiên xuất hiện cái thời điểm đó còn chỉ có Cựu phẩm Tiên Tôn đến Vân Tiếu tất nhiên sẽ chết tại Nhất phẩm Thần Hoàng đến Thiết Sơn Tông trong tay của Tông Chủ từ đó về sau Vân Tiếu cùng Trích Tinh Lâu Thánh Nữ quan hệ trong đó liền bị vô số người giới tu giả nói chuyện say xưa đối với cái này Ngũ Tuyệt tất nhiên có chỗ nghe thấy chỉ là Thương Tuyệt tại vào cái thời điểm này đưa ra tới không khỏi có chút không thích hợp nghi quả nhiên là cái chán ghét đến tiểu tử một bên cùng Ba Đại Tông môn vì địch một bên lại cùng Trích Tinh Lâu Thánh Nữ đánh nhau này lửa phi cái thứ lộ gì? Trầm mặc ngắn ngủi về sau, kiếm si hướng về trên mặt đất luôn hẳn một ngụm nước bọn, làm cho cách đó không xa sắc mặt của Hứa Hồng Trang biến thành có chút khó coi, sư phụ của mình tại cảm tình một chuyện phía trên, cuối cùng là có chút cố chấp rồi. Chỉ ít Hứa Hồng Trang biết được, mâu thân của Vân Tiếu tại Trích Tinh lâu bên trong, liền rất được Thẩm Tinh Mâu chiếu cố, cũng là hắn những năm này có thể an tâm tu luyện đến tiềm ẩn trụ cột, đối với cái này chúng nữ kỳ thật cũng đều trong lòng còn có cảm kích. Bên trên cái đại lục này, nam tử tam thê tứ thiếp kỳ thật hết sức bình thường, liền coi như Vân Tiếu ngưỡng mộ trong lòng chính là Thẩm Tinh Mâu, các nàng chưa hẳn liền không có, có cơ hội thế nhưng đối với kiếm si tới nói nam tử trần trừ chính là phụ lòng bạc tình đặc biệt vân tiếu bây giờ còn cùng ba đại tông môn vì địch vô luận như thế nào không nên cùng trích tinh lâu đến thánh nữ nhắc lên quan hệ điều này là không cho phép tha thứ đến đại tội tốt rồi người trẻ tuổi đến vấn đề tình cảm không cần nói nữa ba vị ta hay là hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ thêm thoáng một phát không chỉ có là vì hẳn đệ tử của chính mình chính linh nguyên đến sự tình ta không hy vọng tương lai một thời điểm nào đó tại trên người của bọn ta tái diễn huyền háng ngăn lại hẳn cầm hoàng dường như còn muốn nói tiếp chút gì đó đến xúc động gấp tiếp tục nói ra tới đến một phen lời nói đặc biệt là một câu nói sau cùng đối với ở bên cạnh mấy vị đến xúc động, kỳ thật là có chút sâu đến chiến linh nguyên chiến một trận, nghiêm ngặt lại nói tiếp là ba đại tông môn phá hư hẳn chính mình định ra đến quỷ củ, cao phẩm thần hoàng thậm chí là cựu phẩm thần hoàng tiến vào chiến linh nguyên, cũng tại một đoạn thời gian này nhận lấy hẳn vô số người giới tu giả đến lên án. Hôm nay người ba đại tông môn có thể phá hư quy tắc phái cường giả tiến vào chiến linh nguyên, ngày mai có phải là hay không liền có thể lấy không chút kiên kỵ nào địa giết một chút người vô tội rồi sao? Ngũ tuyệt cao độ như vậy, ba đại tông môn cố nhiên là sẽ không tùy tiện trêu chọc, nhưng kẻ nào cũng đều không dám khẳng định có thể hay không có một ngày kia. Một khi ba đại tông môn quyết tâm muốn tiêu diệt bất luận cái gì nhất tuyệt, hoặc giả nói ngũ tuyệt tại trong lúc vô tình đắc tội hẳn ba đại tông môn, chỉ sợ rằng bọn họ cũng đều sẽ gánh không được, đơn độc nhất tuyệt đến lực lượng, hay là quá mức đơn bạc rồi. Ha ha, nhân loại ngũ tuyệt, ngay cả ba đại tông môn cũng đều không dám trêu chọc, nói dễ nghe, kỳ thật chỉ là chúng ta không có đụng vào đến bọn họ đến hạch tâm lợi ích mà thôi, thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, cái gì ngũ tuyệt, liền chỉ là một cái chuyện tiếu lâm mà thôi. Họa Tôn cũng là một mặt đến cởi lạnh, bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy nhàn nhạt đến trào phúng, từ ngày đó Liêu Hàn y đi xuất thủ về sau, hắn kỳ thật liền đã trải qua có hẳn một loại kinh hướng kéo đưa đẩy chi người, suy nghĩ đến không thể nghi ngờ sẽ càng nhiều hơn. Thay vì bị ba đại tông môn tiêu diệt từng bộ phận, ngược lại không bằng liên hợp tại cùng một chỗ, đến thời điểm đó một cái cố lực lượng này, có lẽ liền sẽ trở thành ly nguyên giới nhân tộc đến lớn thứ tư thế lực, cùng ba đại tông môn địa vị ngang nhau. Huyền Hà Lao tổ liền không đã nói, đã trải qua xem như là cùng ba đại tông môn sẽ rách ra mặt, mà họa tôn độc chiếm Bích hoa Cốc, nghe nói có thần đế cơ duyên đến địa phương, chưa chắc đã nói được cái thời điểm nào cũng sẽ trở thành ba trong mắt của đại tông môn đến con mồi đem so với lên những cái khác tam tuyệt, Họa Tôn càng có lý do hơn tin tưởng ba đại tông môn cuối cùng cũng có một ngày sẽ đối với Bích Họa Cốc xuất thủ. Điều này có lẽ cũng là hắn lựa chọn liên hợp đến nguyên nhân một trong, đích xác không ít là vẹn vẹn chỉ bởi vì chính mình đệ tử đối với tình cảm của Vân Tiếu. "Mà thôi, châm mặc ngắn ngủi qua đi." Cầm Hoàng Dũng Nhiên mở miệng nói ra, làm cho chư thiên tài trẻ tuổi trong lòng vui mừng, sau đó liền nghe được hắn nói ra, chỉ cần hắn Vân Tiếu có thể lại làm ra một cọc đại sự kinh thiên động địa, đoàn mộ liền là của hắn kiên cố hậu thuẫn. Tiếp được tới nghe được lời này, làm cho đám người Mạc Tỉnh cũng đều là sắc mặt phức tạp, nhưng lại ẩn ẩn có được một loại chờ mong, thầm nghị cuối cùng cũng coi như là đem không có khả năng biến thành hẳn khả năng. Lấy bọn họ lòng tin đối với Vân Thiếu, trên đời không có cái chuyện gì là cái gia hỏa kia không làm được đến, chưa chắc đã nói được tại bọn họ thương lượng chuyện quan trọng đến thời điểm, cái gia hỏa kia đã trải qua tại linh giới nhấc lên cơn sóng gió động trời rồi nha. Chương 3982, ta thay hắn đáp ứng rồi. Tất nhiên đã như thế, ta cũng đồng dạng. Thương Tuyệt nhìn hẳn bên kia trong mắt chứa vẻ chờ mong đến linh hoàn liếc mắt một cái, sau đó gật gật cái đầu một cái xem ra hắn cũng đã trải qua có vẻ siêu lòng, chỉ là cái kia tiểu tử gọi là Vân Tiếu, thể đánh bạc cũng hoàn toàn không phải quá đủ. trên thực tế bọn họ có thể tới Huyền Thiên đảo, liền đã trải qua biểu lộ rõ ràng hẳn một loại thái độ, liền coi như là mới vừa rồi trên miệng không có đáp ứng, thế nhưng một khi Vân Tiếu tao ngộ nguy hiểm, bọn họ chỉ bởi vì đệ tử của chính mình, ngoài sáng trong tối hay là sẽ phụ một tay đến. chỉ bất quá thời khắc này biểu lộ rõ ràng hẳn thái độ mà thôi, mà một khi thật sự chính là liên hợp, như vậy bọn họ liền không phải là tại trong bóng tối tiến hành rồi, cái đó chính là sẽ chiêu cáo thiên hạ đến. Đến thời điểm đó ba đại tông môn liền rốt cuộc cũng không thể không nhìn rồi. Chậc chậc, lại là một cuộc đại sự kinh thiên động địa, chẳng lẽ nói là để cho thị huyết hải cùng phi không động cũng bị an phải cái thiệt to lớn. Huyền Hà cười hắc một tiếng, bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một tia ngầm châm biếm. Dù sao trước đó Vân Tiếu đã trải qua làm đi ra hai cuộc đại sự, bọn họ tự hỏi liền coi như là chính mình đi đến linh giới, cũng không có khả năng so sánh Vân Tiếu làm được càng tốt hơn rồi. Vô luận là trước đó đến Vạn Ma Lâm, hay là lúc này đây đến Vô vọng Sơn, cũng đều tại trong tay của Vân Tiếu ăn hẳn thiệt to lớn ngay cả riêng phần mình bảo vật chân quý nhất cũng đều bị Vân Tiếu sinh sinh lấy đi rồi, trong lúc nhất thời nguyên khí tổn thương nặng nề. đương nhiên Huyền Hà cũng không vì mình quá mức, hắn biết được hai vị kia tất nhiên đã đã trải qua làm ra khỏi quyết định, liền sẽ không tùy tiện sửa đổi. Điều này đã trải qua xem như là nhụn bộ lớn nhất rồi. mà một khi Vân Tiếu thật sự chính là lại làm ra một cọp đại sự, chắc hẳn hai cái vị này cũng sẽ không từ nuốt lời hứa. đến thời điểm đó Ngũ Tuyệt liên hợp tứ tuyệt liền coi như là ít hẳn một cái kiếm sĩ, si, cũng tất nhiên là một cô không cho phép ba đại tông môn không để mắt đến đến lực lượng. Ngũ Tuyệt ít hẳn nhất tuyệt cuối cùng cảm thấy được có chút không được mỹ. Tô gia muội tử, ngươi không nhắc tới cái thái sao? Họa tôn triệu đan thanh như trước không có từ bỏ kiếm si, thành như hắn trâu nói tới ngũ tuyệt liên hợp đến ý nghĩa, so sánh tứ tuyệt liên hợp muốn lớn hơn nhiều lắm. Như vậy đại biểu đến đã trải qua là một cái phương diện khác, bởi vậy hắn ngay tức khắc liền hỏi hẳn ra tới. Phụ lòng bạc tình đến tiểu tử, ta vì sao muốn giúp hắn? Lời này của kiếm si mở miệng nói ra sau, tứ tuyệt cũng đều biết được việc này khả năng không có chỗ trông cứu vang rồi, đâu biết được liền vào đúng lúc này, nàng vậy mà lại mở miệng lần nữa nói ra, trừ phi, trừ phi cái gì? lúc này đây tiếp lời đến cũng hoàn toàn không phải là tứ tuyệt một trong mà là hứa hồng trang ở bên kia dưới tình thế cấp bách tiếp lời phát ra tiếng thấy được bốn phía ánh mắt khát thưởng nàng đỏ bừng cả khuôn mặt lại là ẩn ẩn có được một vị chờ mong hứa hồng trang đối với vân tiếu vô cùng có lòng tin chỉ cần lao sư của chính mình không phải là toàn cơ bắp địa cự tuyệt tất cả vậy thì tiện lợi có một tia cơ hội điều kiện sách ra như vậy liền có làm được đến khả năng thiếp ta si tâm phá một kiếm từ đây mặc cho hắn sai khiến kiếm si nhìn chầm chầm hứa hồng trang liếc mắt một cái sau đó nói ra một câu thanh lanh ngữ điệu làm cho cả cái đại sảnh cũng đều là bỗng nhiên yên tĩnh sắc mặt của Hứa Hồng Trang một mảnh tái nhận, Cầm Hoàng thì là một mặt cười lạnh. Nếu muốn giết người liền nói thẳng, quay tới quay lui đến làm gì? Cầm Hoàng thế nhưng không có cho Kiếm Si quá nhiều mặt con trai, trực tiếp cười lạnh phát ra tiếng. Hắn một lần cho rằng Kiếm Si bởi vì Vân Tiếu đến phụ lòng, đối với người trẻ tuổi kia căm thù đến tận xương thủy, suy nghĩ muốn nhân cơ hội này lại giết một cái nam tử phụ lòng rồi. Kiếm Si là kẻ nào? Cái đó chính là chỉ kém một bước, liền có thể đạt tới cao cấp bán đế cấp độ đến cường giả đỉnh cao, mà lại đã trải qua sở đến hẳn thời gian ngưng trệ đến ngưỡng cửa, kỳ sức chiến đấu cũng vẹn vẹn chỉ so sánh ba đại tông môn chi chủ kém hơn một bậc mà thôi. Điều này là sen vào thương dạ Hàn cái loại này cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong, cùng chân chính đỉnh tiêm bán đế cường giả ở giữa đến một cái cảnh giới. Cầm Hoàng chính mình chính là ở vào cảnh giới như vậy, bởi vậy hắn đối với cái cảnh giới này đến lực phá hoại biết được quá mức sâu. Vân Tiếu cố nhiên là tại linh giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí là tại Vạn Ma Lâm cùng Vô Vọng Sơn toàn thân mà trở lui, mà như vậy hai cái thế lực bên trong, thế nhưng là có chân chính bán đế cường giả đến. Nhưng điều này cũng hoàn toàn không phải có thể nói Vân Tiếu có thể thoát thần, liền thật sự chính là cùng những cái kia bán đế cường giả chính diện chiến đấu qua, thậm chí là trong tình báo Vân Tiếu thương tổn được Vô Vọng tiên hoàng cũng khẳng định là có một chút mưu lợi đến vật khí, bởi vậy cầm hoàng bọn họ cũng đều biết được, Vân Tiếu có thể toàn thân mà trở lui, tất nhiên không phải là dựa vào chính mình kia trung phẩm thần hoàng đến sức chiến đấu, mà là tâm trí không tầm thường lại thêm vật khí, thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng mà kiếm si thời khắc này mà nói, chính là là chính diện tiếp kỳ si tâm phá một kiếm. Chớ nói chi là một chôi trong thập đại thần khí xếp hạng thứ 7 đến tuyệt thế thần binh rồi, liền coi như là nàng cầm một chôi trường kiếm bình thường, Vân Tiếu cũng tuyệt không phải là địch nổi một hiệp. Không tệ, ta chính là suy nghĩ giết hắn, không tiếp nổi lão nương một kiếm, hắn chính là cái phế vật có cái tư cách gì để cho ta xuất thủ tương trợ? Kiếm Si cũng hoàn toàn không phải để ý cầm hoàng đến châm chọc khiêu khích, trái lại là đồng dạng cười lạnh phát ra tiếng. Cái chàng lời nói này mặc dù thô giáp, đạo lý lại là nói đến rõ rõ ràng ràng, nhưng nàng lại là quên rồi. Đây chẳng qua là một cái 30 tuổi không đến đến người trẻ tuổi mà thôi. Tại cái thế gian này, có thể chính diện tiếp Kiếm Si một kiếm đến người đã trải qua không nhiều, như vậy cho dù là một chút cựu phẩm thần hoàng, tại nàng dốc sức một kiếm bên dưới chỉ sợ rằng cũng muốn thân tử đạo tiêu. Nhìn từ điểm này mà nói, Kiếm Si đối với Vân Tiếu Kỳ thật đã trải qua cực kỳ xem trọng rồi. Cái đó chính là đem kỳ xem như hẳn cao phẩm thần hoàng thậm chí là cựu phẩm thần hoàng đến xem đến, điều này cũng coi như là một loại vinh hạnh khác loại. Liễu Hàn y ở bên cạnh Vân Vi chúng nữ, cũng nghe được ngây người hẳn, trên mặt của các nàng cũng đều hiện hiện ra một vẻ vẻ lo lắng. Dù sao bọn họ cũng đều có riêng phần mình đỉnh tiêm đến lão sư, như vậy không thua sư phụ của mình đến kiếm si, một kiếm chi vi khả năng tưởng tượng. Tốt, ta thay hắn đáp ứng rồi, lão sư, hy vọng lúc này đây ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Liên tại chúng nữ cùng cầm hoàng chờ tiền bối cường giả cũng đều như có điều suy nghĩ ngay khi còn đang, một đạo thanh âm đột nhiên vang vọng tại bên trong đại sảnh đợi đến bọn họ quay đầu nhìn tới, bất ngờ phát hiện là đệ tử của Kiếm Si hứa Hồng Trang chỗ phát. Hồng Trang, ngươi, Vân Vi có chút muốn nói lại thôi, lại không biết được nói cái gì cho phải. nàng cũng muốn lấy được Kiếm Si điều này một sự giúp đỡ lớn, thế nhưng tiểu đệ của chính mình cố nhiên kinh tài tuyệt diễm, thật sự chính là có thể tiếp được Kiếm Si một kiếm sao? Súng nha đầu, nói thật giống như Vi sư thường xuyên lừa gạt ngươi đồng dạng. đối với chính mình cái đệ tử bảo bối này, thái độ của Kiếm Si lại không giống như đối với Cẩm Hoàng như vậy cứng nhắc, trái lại là quát khé hằn một âm thanh, làm cho Hứa Hồng Trang nết lên cái miệng, trong lòng lại là sáng lên hẳn một đạo ánh sáng nhạt. Hứa Hồng Trang cảm tình đối với Vân Tiếu, cùng mấy vị khác cũng đều có chút không quá bình thường, lại có lẽ nàng mới chính là hiểu rõ nhất Vân Tiếu đến một cái kia, bởi vậy nàng vào thời khắc này thay mặt Vân Tiếu đáp ứng hẳn trở lại. Nàng tin tưởng nếu như Vân Tiếu ở ngay tại cái nơi này, khẳng định cũng là sẽ đáp ứng đến. Chuyện này đối với những người khác thậm chí là Cựu phẩm Thần Hoàng tới nói, cũng đều cực khó tiếp được đến một kiếm. Có lẽ cái gia hỏa kia có của chính mình ứng đối phương thất đi. Vô luận là kiếm si đến một kiếm chi hàng, lại hoặc giả nói rằng Cầm Hoàng Thương tuyệt đến liên hợp điều kiện tiên quyết, tại dưới cái nhìn của Hứa Hồng Trang cũng đều không phải là vấn đề. Có lẽ tại tương lai không lâu. Ngũ Tuyệt liên hợp chi thế sẽ không sẽ lại dừng lại tại mặt giấy. Càng hướng chi Vân Tiếu đến bây giờ vẫn còn đang linh giới, chờ hắn đối mặt sư phụ của mình đến thời điểm lại sẽ là tu vi như thế nào đâu. Chưa chắc đã nói được đến thời điểm đó lão sư của chính mình cũng đều nếu không phải là đối thủ của hắn rồi nha. Hứa Hồng Trang nghĩ lấy như vậy, mà lúc này đây Ngũ Tuyệt lần thứ nhất đến liên hiệp hội nghị cũng coi như là tỏ một phân đoạn, nhưng bọn họ cũng đều không có có cứ vậy rời đi. Dù sao bên kia đến mấy vị tiểu bối dường như trò chuyện vui vẻ. Huyền Thiên Đảo cũng không thật sự chính là giống như Cầm Hoàng Chô nói tới không còn gì khác trong đó mấy chỗ gian ngoại khó được gặp mặt một cái đến kỳ cảnh, càng là để cho thương tuyệt họa tôn nhìn mà than thở, lại chỉ là lại lần nữa dẫn tới sự khinh thường của cẩm hoàng một chú ý mà thôi. Tại tiếp được tới đến 3 ngày thời gian bên trong, cẩm hoàng cùng kiếm si không biết cái nguyên nhân gì, lại động đậy hẳn một lần tay. Ngay lúc ấy một đạo vạch phá huyền thiên đạo bầu trời đến kia quang, đem tất cả các đê giai tu giả toàn bộ cũng đều kinh đến, đến rồi. Về phần hứa hồng trang đám người mặc tình, thì là tự hẳn hết mấy ngày đến tình cảm từ khi ly biệt cho tới nay, nói xong liền một chút tại hạ vị diện đến trải nghiệm. Vân vị ở bên cạnh nghe được say xương lành. Nguyên lai like trong lúc bất chi bất giác, tiểu đệ đã trải qua là hạ tam giới đại lục đến nhân vật truyền kỳ rồi. Vân Vi một bên cảm thấy tự hào, một bên lại có chút tự trách. Những năm gần đây chính mình tại Ly Nguyên giới trôi qua thư thái, mà cái kia một mực tại hạ vị diện dãy ruột cầu sinh đến tiểu đệ, không biết được chịu hẳn bao nhiêu đến đại khổ. Cho dù là đi tới Ly Nguyên giới về sau, ngoại trừ chiến linh nguyên một trận đại chiến kia bên ngoài, Vân Vi cũng không có có giúp đến đệ đệ quá nhiều đến hội vàng, mà mẫu thân của bọn hắn hiện tại vẫn còn đang trích tinh lâu chịu khổ đâu. Chút thực lực ấy, hay là xa xa chưa đủ a? Trước đây không lâu đến đạo kiếm quang kia cũng để cho vân vi kiến thức đến hẳn cường giả đỉnh cao toàn lực xuất thủ đến cùng kinh thiên động địa như thế nào. nàng quyết định ý tại tiểu đệ trở về trước đó nhất định muốn để cho tu vi của chính mình cùng thực lực lại lần nữa tăng lớn. yêu giới cựu long đỉnh trải qua lên một lần long tuyển đài đến biến cố về sau cựu long đỉnh vào ngày hôm nay không có kẻ nào lại dám xem thường cái kia vừa mới chân ướt chân giáo đến đến trẻ tuổi ngũ trảo kim long tất nhiên đã đã từng đến cựu long đỉnh long chủ cũng chính là kim long tộc tộc trưởng phụ dung sớm nợ tối tàn lần kia hiện thân đánh giết lôi long tộc trưởng về sau liền biến mất không thấy gì nữa nhưng như vậy không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ mãnh liệt đến chấn nhếp đã từng chỉ nghe lệnh của lôi long tộc trưởng mà làm đến bạch long tộc trưởng, một đoạn thời gian này cũng là ai danh nhận tích, e ngại bị về sau tính sổ sách, mà một mực bị chen ép đến xích long nhất tộc thì là mở mậy mở mặt lên tới, những cái khác mấy tộc cũng là nhanh chóng phụ thuộc thế hệ tân sinh đến kim long nhất tộc tiểu ngũ cựu long đỉnh cục diện mới, đã trải qua thời gian dần trôi qua thành hình, cựu long đỉnh trọng yếu nhất đến chín bên trong tòa long điện, tiểu ngũ một thân kim bảo, trên thân khí tức không có có mảy may che giấu, làm cho trong điện rất nhiều cựu long đỉnh trưởng lão cũng đều là lòng sinh cảng ngay cả bạch long tộc tộc trưởng cũng không ngoại lệ, xích long trưởng lão. Thiên hoàng nhất tộc cùng Long thử nhất tộc có đáp lại rồi sao?" Ngồi tại vị trí cao nhất đến Tiểu Ngũ âm thanh nhẹ nhàng đặt câu hỏi, lời ấy vừa ra, không ít trưởng lão Long tộc cũng đều có chút không được tự nhiên, đặc biệt là nghe được đến Thiên hoàng nhất tộc đến thời điểm, thậm chí không ít trên mặt của cường giả còn hiện hiện ra một vẻ phẫn nộ. Dù sao tại thời kỳ thượng cổ, Long tộc cùng Hoàng tộc chính là là tử địch, mặc dù điều này đã qua và năm, hai tộc cũng đều là nghỉ ngơi lấy lại sức cần cư yêu giới, nhưng hai tộc ở giữa đến ân oán, lại không phải là theo lấy thời gian chuyển rời liền có thể trừ bỏ hết đến trước đó tiểu ngũ để cho xích long tộc tộc trưởng chuyển giao ra những tin tức kia quả thực để cho cái vị này cựu long đỉnh trưởng lao đã giật mình nhảy dựng lên một cái cuối cùng lại là không có vi phạm đem như vậy hai phong thư chuyển hẳn ra ngoài đồng thời truyền ra đến còn có một chút đối với những cái khác các tộc đến mệnh lệnh long tộc trên danh nghĩa chính là là yêu giới đến ba chủ mặc dù điều này vạn năm thời gian cho tới nay quá mức ít hiện thân nhưng cái đại lục này gọi là cựu long đại lục vạn năm lấy giảm vì thế hay là có mấy phần đến đương nhiên để cho long tộc coi trọng nhất đến Tự nhiên cũng chính là hoàng tộc cùng Long thử nhất tộc, nhiều nhất lại tăng thêm Ma hổ nhất tộc, về phần những cái tộc quân khác, cơ hồ cũng đều là giọng ra lệnh. Rất nhiều cựu Long đình trưởng lão cũng hoàn toàn không phải biết được tiểu Ngũ truyền ra những tin tức này, đến cùng là vì hắn cái gì. Thời khắc này lại lần nữa nhấc lên, ngoại trừ Sích Long tộc tộc trưởng bên ngoài, những trưởng lão khác nhóm, vô luận là cái dạng tâm tình gì, cũng đều là dựng thẳng lên hẳn lốt hai. Chương 3983, Vân Tiếu là người thế nào cơ chứ? Về thiếu chủ, Long thử nhất tộc cùng Ma hổ nhất tộc cũng đều có hồi âm, nhưng Thiên hoàng nhất tộc, Bạn vô âm tín. Thích Long tộc trưởng bây giờ đã trải qua đem tiểu ngũ xem như hẳn cửu Long đỉnh đợi tiếp theo đến Long chủ, bất qua trước đó Long chủ đã từng từng xuất hiện, hắn gọi vậy chỉ xương thiếu chủ, bên trong khẩu khí cực kỳ cung kính, lại có được một loại cảm xúc khác loại. Kỳ thật tại phát ra tin tức trước đó, Sinh Long liền đã trải qua suy nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy rồi, thời kỳ thượng cổ hoàng tộc cùng Long tộc chính là là tử địch, bây giờ đã trôi qua nhiều năm như thế, quan hệ cũng sẽ không hòa hoan đi tới cái nơi nào. Song Vương không có đánh đại xuất thủ cũng đều xem như là kết quả không tệ rồi, người ta hoàng tộc sao có thể sẽ có lẽ ngươi cho gọi tiến đến Long tộc, như vậy không phải là hoàng vào miệng rồng sao? Về phân hỏa liệt long thử nhất tộc cùng ma hồ nhất tộc, ngược lại là đối với mệnh lệnh của long tộc không dám chậm trễ. Nghe được đến cái tin tức này, không ít cựu long đình các trưởng lão trên mặt cũng đều hiện hiện ra một vẹt vẻ mặt giận dữ. Hừ, lê tẩm đến hoàng tộc, hay là giống như hầm cầu bên trong đến đá của đồng dạng, vừa thối vừa cứng. Nói tiếp đến chính là là bạch long tộc tộc trưởng, hắn gấp muốn tại cái vị thiếu chủ này trước mặt biểu hiện thoáng một phát, mà hoàng tộc lại là tử địch của long tộc, hắn cho rằng nói như vậy luôn luôn là không có sai lầm đến. Đâu biết được liền tại tiếng nói của bạch long tộc trưởng vừa dứt, cái vị tiêu cựu long đình thiếu chủ liền là xoay đầu trở lại tới nhàn nhạt địa nhìn hắn hắn liếc mắt một cái mặc dù không có nói cái gì nhưng hay là để cho trong lòng của hắn dung một cái. Bạch Long tộc trưởng cuối cùng cảm thấy được cái đạo kia bên trong ánh mắt ẩn chứa lấy một loại cảm xúc dị dạng, dường như chính mình lại nói sai hẳn lời nói, nhưng hắn lại trăm mối vẫn không có cách giải, đến cùng chính mình đâu một câu lời muốn nói sai lầm rồi sao? Xích Long trưởng lão lại truyền, tiểu ngũ quay đầu lại tới, mà kỳ bên trong miệng mà nói, làm cho không ít cựu Long đình trưởng lão cũng đều là như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ cái vị này tương lai đến cựu Long đình tiểu chủ là muốn cùng Hoàng tộc hòa giải rồi sao? thế nhưng là lại không nói vạn năm ân oán có thể hay không hòa giải, long tộc như vậy đuổi tới đi định nọ thẳng tộc, đối với mặt mũi của bọn hắn tới nói cũng là một loại đả kích mãnh liệt, trong lòng của bọn hắn cũng đều kìm nén một hơi thở đầu. làm sao? các ngươi có gì nghị? tiểu ngũ đảo mắt nhìn chung quanh hẳn một vòng, thanh âm thanh lanh vang vọng bốn phía, ẩn chứa lấy một loại bá khí vô song. bất quá những cái kia trưởng lão long tộc cũng không phải là đèn đã cạn dầu, mặc dù từng cái từng cái túi xuống hẳn đầu, nhưng bên trong con người đến bất khuất mang, hay là bị tiểu ngũ thu tại đáy mắt. thiếu chủ, có thể hay không nói thoáng một phát do? hay là lá gan của Sích Long tộc trưởng càng lớn hơn một chút, mà lại cái lời này từ hắn hỏi ra tới, so sánh những cái khác cùng Tiểu Ngũ quan hệ không sâu đến các trưởng lão hỏi ra tới càng thêm hơn phù hợp, chí ít cái vị thiếu chủ này sẽ không hoài nghi dụng tâm của hắn. Trên thực tế Sích Long tộc trưởng mặc dù tuân theo lấy cái vị trước mắt này mệnh lệnh của thiếu chủ, trong lòng của hắn cũng là có chút bất tức đến. Cái thời điểm nào bắt đầu, đường đường Long tộc cần thiết phải hướng Hoàng tộc ăn nói khép nép rồi sao? Nguyên do nói cho các ngươi biết cũng không sao, đây hết thề cũng đều là vì Hán Đại ca của ta, hắn gọi vô tiếu là một cái nhân tộc. Nghe vậy Tiểu Ngũ hơi thân trầm ngâm hẳn chỉ chốc lát sau đó liền lang ngẩn đầu lên tới, lời ấy vừa ra, tại hiện trường nhất thời phát ra một trận tiếng nghị luận, các loại cảm xúc tại rất nhiều trưởng lão long tộc trong tim trong óc lóe lên, cuối cùng cảm thấy được có chút không thể tưởng tượng nổi. Vân thiếu, danh tự này thật giống như có chút quen hay, tại chỗ nào nghe qua đâu. một người trong số đó trưởng lão long tộc chấn kinh hướng tới, trên mặt lại hiện hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc, hắn chính là là chuyên môn trưởng khống cựu Long đình công tác tình báo đến trưởng lão long tộc, lại đối với một số sự tình nào đó có chút mơ hồ rồi. chẳng lẽ nói vâng. Sích Long tộc trưởng tự nhiên cũng là thường xuyên thấu hiểu gian ngoài động tinh đến. Dù sao Long tộc chính là là yêu tộc chỗ thể, đừng nhìn bọn họ một mực tại Cựu Long đỉnh không để ý tới gian ngoài tục sự. Trên thực tế đối với gian ngoài phát sinh đến đại sự, hay là có chỗ thấu hiểu đến. A, ta nhớ lại tới rồi. Liên tại bên trong đầu góc của xích Long tộc trưởng điện quang thạch hỏa lóe lên một vài thứ đồ đến thời điểm mới vừa rồi cái vị kia trưởng không tình báo đến Cựu Long đỉnh trưởng lão động nhiên kinh hồn một âm thanh, đem tất cả Cựu Long đỉnh ánh mắt của trưởng lão, tất cả đều hấp dẫn đến hẳn bên kia. Thiếu chủ, ngài, ngài nói chính là cái Vân thiếu kia. Cái vị này cựu Long đình trưởng lão gấp hỏi tiếp ra đến một câu lời nói, lại là để cho những cái Long tộc khác lớn lên cường giả có chút không tìm được manh mối. Thầm nghĩ cái gì cái vân tiếu này cái vân tiếu kia, nguyên ngược lại là tranh thủ thời gian nói à, gấp muốn chết cái Long rồi. Ta còn cho rằng ngươi cái cựu Long đình này tình báo trưởng lão chỉ là cái bài trí đâu, hiện tại xem ra, hay là có chút dùng đến mà. Tiểu Ngũ sơ trưởng cựu Long đình, tự nhiên có thuộc về của chính mình một bộ hệ thống tình báo, lại không phải là chỗ dựa tình báo của cựu Long đình trưởng lão, bởi vậy thời khắc này cười lạnh một tâm thanh, làm cho như vậy trưởng lão Long tộc sắc mặt có chút xấu hổ trên thực tế sơ về cửu long đình đến tiểu ngũ đối với cái cửu long đình này có hết sức nhiều đến lên án đã từng đến ba chủ làm được quá lâu rồi lại vui cư tại cái cửu long đình này không gian rất nhiều năm cùng thế giới bên ngoài đã trải qua xem như là ngăn cách đoạn tuyệt rồi thời kỳ thượng cổ đến cửu long đại lục ba chủ bây giờ lại lần nữa xuất thế mà nói nhiều nhất cũng liền coi như cái đỉnh tiêm thế lực mà thôi căn bản không làm được nghiền ép đến cường thế thậm chí chưa hẳn hơn qua được những cái kia thần kinh bách chiến đến gian ngoài cường giả hết lần này tới lần khác những cái này cửu long đình các trưởng lão long tộc các tộc trưởng còn tự cao tự đại không để vào trong mắt cái này không để vào trong mắt cái kia thời đại biến nào từ gian ngoại mà tới đến tiểu ngũ thì là rõ ràng địa nhận biết đến hẳn một cái điểm này đừng nhìn tiểu ngũ tại trước mặt của vân tiếu cho tới bây giờ không có xưng qua một âm thanh đại ca nhưng lúc này thời khắc này hắn lại là không có keo kiệt của chính mình kinh ý hắn nhất định phải được thừa nhận chính mình quan hệ với vân tiếu nhằm thuận tiện về sau đến làm việc bất quá tiểu ngũ cũng biết được suy nghĩ muốn để cho cựu long đình dốc toàn bộ lực lượng mà ra tương trợ vân tiếu tất nhiên không phải là một cọc chuyện dễ dàng làm được thậm chí khả năng đối với chính mình thật không dễ dàng được đến đến thân phận của thiếu chủ cũng đều tạo thành xung kích cực lớn mấy cái này long tộc lao ra hỏa. Từng cái cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Như vậy cho dù là trên mặt nổi đối với chính mình nói gì nghe nấy đến xích Long tộc trưởng, trong âm thầm có cái tâm tư gì, Tiểu Ngũ cũng không thể biết được. Nếu chỉ là liên hợp những cái khác yêu tộc, lấy cửu Long đình làm chúa tể cũng liền mà thôi. Hết lần này tới lần khác lúc này đây Tiểu Ngũ còn liên hệ Hản Hoàng tộc, như vậy thế nhưng là tử địch của Long tộc. Bọn họ một bên suy nghĩ lấy Hoàng tộc không có lý do sẽ đồng ý Long tộc đến liên hợp, một bên khác lại có chút lo lắng. Nếu như là Hoàng tộc thật sự chính là điên khùng mất tự chủ đáp ứng, rồi như vậy lúc này đây đến yêu giới liên hợp lại nên do kẻ nào làm chủ đạo? để cho hoàng tộc khi người cầm đầu này, long tộc những tộc trưởng này khẳng định là không nguyện ý đến, mà để cho cựu long đình làm chủ đạo, hoàng tộc bên kia sẽ đáp ứng sao? Bên kia thế nhưng cũng có một chút sống hẳn không biết bao nhiêu năm đến lão cổ đồng a hoàng long trưởng lão như vậy vân tiếu đến cùng là người thế nào cơ chứ? Ngươi ngược lại là nói a? Bên trong cựu long đình tận có một chút nhiều năm bế quan đến uy tín lâu năm cường giả, thời khắc này nghe được tiểu ngũ cùng cái tình báo kia đối thoại của trưởng lão, không khỏi có chút tâm tình nhộn não, nhẫn nhịn không được mở miệng nói ra hỏi hẳn ra tới. Vân tiếu vốn dĩ là nhân tộc, nửa năm trước đó còn chỉ có tam phẩm thần hoàng đến tu vi. Tại ly duyên giới chiến linh nguyên, thay phe nhân loại lập xuống đại công nhân hách, cuối cùng lại bị nhân loại ba đại tông môn đến từng giả, liên thủ bức vào Hàn Linh giới. Cái vị này tình báo điện trưởng lao đến Hoàng Long tộc trưởng, ngược lại cũng coi như là tin tức linh thông, hắn vừa mới mới không có nhớ tới Vân Tiếu là kẻ nào, thời khắc này đem trước đó đến tình báo kết hợp lại, không thể nghi ngờ nói đến đạo lý rõ ràng. Tam phẩm thần hoàng. Khi trong thai chuyển tới cái tu vi này cảnh giới đến thời điểm, trong đó mấy tên cựu Long đỉnh trưởng lão cũng đều là mặt hiện vẻ cười nhạo, nhưng lập tức liền cảm ứng đến một đạo ánh mắt lạnh như băng, bắn ra đến trên người của chính mình, dọa đến bọn họ không dám lại cười. Nhưng sự thật chính là như thế, nửa năm trước đó mới chỉ có tam phẩm thần hoàng tu vi đến vân thiếu, bây giờ lại có thể đạt tới loại cảnh giới nào, lại có cái tư cách gì, trở thành ta cựu Long Đình thiếu chủ đến. Đại ca, tiểu ngũ tự nhiên cũng biết được những cái này cựu Long Đình cắt trưởng lao tại suy nghĩ vài thứ gì đó, nhưng hắn thời khắc này đồng thời không có có nói nhiều thêm, chỉ là lặng lặng mà nghe lấy cái tình báo kia lời nói của trưởng lão, suy nghĩ đã trải qua bay bổng được hết sức xa. Nhân tộc làm điều ngang ngược, đem như thế này một tôn tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài sinh sinh bức vào linh, giới. Vấn đề không ở chỗ nơi này, mà ở chỗ tiến vào bên trong linh giới đến vân tiếu, làm ra ra đến hai cọp đại sự. Một cái lần này đến Hoàng Long tộc trưởng đã trải qua xem như là đoán đến hẳn tâm tư của tiểu ngũ, bởi vậy bên trong lời nói lại không dèm pha vân tiếu, ngược lại là ngầm châm biếm hẳn thoáng một phát nhân loại kia ba đại tông môn. Thấy rõ được tiểu ngũ hơi khẽ gật đầu, trong lòng của hắn không khỏi bông lòng một cái. Một cái tam phẩm thần hoàng có thể làm ra cái đại sự gì? Những cái kia cựu long đình các trưởng lão trong lòng cũng đều là toát ra một đạo suy nghĩ như vậy, nhưng lúc này đây bọn họ lại là không có lại biểu hiện ra tới. Đối với bọn họ cao như vậy phẩm thần hoàng tới nói. Tam phẩm thần hoàng liền giống như là sâu kiến đồng dạng có thể tùy tiện dâm chết. Bọn họ cố nhiên là canh giữ tại cửu long đình bảo thủ, nhưng cũng biết được cửu long đại lục vào ngày hôm nay quần hùng cùng nổi lên. Nhân linh yêu tam tộc cũng đều có riêng phần mình đến đỉnh tiêm thế lực, cũng có hết sức nhiều đến cao phẩm thần hoàng cường giả, thậm chí là giống như tiền nhiệm long chủ đồng dạng đến bán đế cường giả. Nhân tộc cùng tử thủ của linh tộc, bọn họ cũng có mấy phần nghe thấy. Thứ này thế nhưng không phải là thời kỳ thượng cổ, vạn tộc cũng đều có thể liên thủ. Nhân tộc vào ngày hôm nay cùng linh tộc, chỉ sợ rằng sớm đã trải qua thủy hỏa bất dung rồi đi. Tại dưới tình huống như vậy, một cái nhân tộc tam phẩm thần hoàng đến người trẻ tuổi, tiến vào đến bên trong linh giới, sẽ có cái dạng hạ chẳng gì, những cái này cựu long đỉnh trưởng lão cũng đều có thể đoán chiếm được, bởi vậy bọn họ mới lòng sinh cười lạnh. Kiện thứ nhất, vứt tiếu ngụy trang thành phi không động thiên tài, lấy một đạo giả thân, lừa gạt hẳn vạn ma lâm đến treo thưởng, cuối cùng đem vạn ma lâm hiên áo mặt mày sám xỉ, còn đem vạn ma lâm đến thượng của ma hoàng chi nhãn cho lấy đi rồi. Hoàng long tộc trưởng đảo mắt nhìn chung quanh hẳn một vòng, trong mắt của hắn cũng đồng dạng có được một vệt cười lạnh, nói lên cái sự việc này đến thời điểm, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút bội phục điều này là một cái tam phẩm thần hoàng đến nhân tộc có thể làm được đến sự tình sao? cái gì? một cái lần này rất nhiều cựu long đình trưởng lao cũng đều bị đã giật mình nhảy dựng lên một cái, bọn họ thế nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy, trong lúc nhất thời tất cả đều là hít vào khí lạnh thanh âm, Hiển nhiên là bị kinh hãi đến, đến rồi. thượng cổ ma hoàng chi nhãn, chẳng lẽ nói vâng? cái vị kia ánh mắt của ma đế, một người trong số đó sống hẳn không biết bao nhiêu năm đến lao lòng, âm thanh run rẩy địa mở miệng nói ra phát ra tiếng, dường như còn có chút không dám tin tưởng, thượng cổ ma đế. Như vậy thế, nhưng là cùng thời kỳ viễn cổ rồng thực sự đế nổi danh đến cường giả vạn năm lấy giảm, không chỉ có là Long tộc đã trải qua không có hẳn thần đế cường giả, gian ngoài bên trên đại lục đồng dạng lại không thần đế cường giả. Cái vị kia năm đó Tinh Nguyệt thần đế mất tích về sau, Cựu Long đại lục đã trải qua vạn năm không thấy chí cường giả rồi. Long tộc truyền thừa lâu đời, bọn họ đối với gần nhất chuyện phát sinh có lẽ có chút bế tắc, nhưng đối với thời kỳ viễn cổ đến bí mật, bên trên đại lục chỉ sợ rằng không có kẻ nào có thể hơn qua được bọn họ. Có lẽ hẳn nên đúng không? Như vậy chính là là Vạn Ma Lâm đến vốn lập thân, việc này qua đi, Vạn Ma Lâm ban xuống ma hoàn lệnh. Tràn đầy linh giới điên cuồng truy nã vẫn thiếu, các ngươi đoán về sau ra làm sao rồi sao? Chương 3984, vượt qua đại môn, liền không cần lại trở về rồi. Có lẽ hẳn nên đúng không? Như vậy chính là là Vạn Ma Lâm đến vốn lập thân, việc này qua đi, Vạn Ma Lâm ban xuống ma hoàng lệnh, tràn đầy linh giới điên cuồng truy nã vẫn thiếu, các ngươi đoán về sau ra làm sao rồi sao? Hoàng Long tộc trưởng đầu tiên là gật gật cái đầu một cái, sau đó cô ý thừa nước đục thả câu, làm cho chư trưởng lão Long tộc cũng đều là tâm tình hỗn nạo hoạn không thể đi lên tới đem kỳ đánh một trầu. Cũng đều đến vào cái thời điểm này rồi, người lão gia hỏa này vậy mà lại còn dám thừa nước đục thả câu thời khắc này đến những cái này cựu long đình cát trưởng lão đã trải qua không có lại đem vân tiếu xem như một cái tam phẩm thần hoàng đến nhân tộc phổ thông rồi làm cho đùa có thể trộm đi vạn ma lâm thượng cổ ma hoàng chi nhăn đến ra hỏa có thể là người bình thường sao lại nói tiếp như vậy vân tiếu thật sự là to gan lớn mật trộm đi hẳn ma hoàng chi nhăn sau vậy mà lại đồng thời không có rời đi vạn ma lâm mà là lại ngụy trang đã trở thành một vị vạn ma lâm đến thiên tài à cái này vạn ma lâm thiên tài là cái nữa đến thấy rõ được xích long tộc trưởng già cũng đều đã trải qua đem ánh mắt nguy hiểm bắn ra qua tới hoàng long trưởng lão không dám lại thừa nước thả câu nghe được hắn một phen lời nói này. Rất nhiều cựu Long đỉnh trưởng lão lại lần nữa sắc mặt biến ảo. Liền ngay cả Tiểu Ngũ tại nghe được đến một câu nói sau cùng đến thời điểm, cũng đều có chút không khỏi tức giận, bên trong đầu góc hiện hiện ra cái gia hỏa kia đóng vai thành bộ dạng của nữ tử, thật sự muốn nhìn một chút Á Vân Tiếu đóng vai thành vạn ma lông thiên tài, vây vênh váo váo địa đi tham gia hẳn Vô Vọng Sơn đến Vô Vọng Thần Thế mở ra, các ngươi đoán. Về sau hắn liền trộm đi hẳn Vô Vọng Sơn đến Vô Vọng Thần Thế, nghe nói như vậy cũng là một cọc thần đế di lưu lại đây đến không gian bảo vật. Nguyên Lai Hoàng Long tộc trưởng còn suy nghĩ thừa nước đục thả câu đến, nhưng hắn vừa nói đến đoán chữ đến thời điểm Liền thấy được vô số ánh mắt lăng lệ lại lần nữa bắn đem qua tới, bởi vậy không dám chậm trễ, một hơi thở đem trọng yếu nhất đến quá trình cho đã nói ra tới. Không chỉ có như thế, vẫn yếu cái ra hỏa kia tại trước khi rời đi, còn khiêu khích hẳn một fan vô vọng tiên hoàng, dựa vào lấy một chôi kiếm gỗ, để cho cái vị kia bán đế chi cảnh đến vô vọng tiên hoàng, chịu hẳn một chút vết thương nhẹ, cuối cùng nên ngang mà đi. Hoàng Long tộc trưởng nói liền mạnh một hơi ra một chút tình báo quan trọng, cuối cùng ngay cả hắn cũng đều hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là nói đến bán đế hai chữ đến thời điểm, trong lòng càng là nhấc lên hẳn kinh đào hải lãng, càng không cần nói những cái kia cựu Long đỉnh trưởng lão rồi. Hoàng Long trưởng lão, điều này sẽ không là giả đến đi. Trong đó một tên Long tộc cường giả nhẫn nhịn không được hỏi rõ mở miệng nói ra, cũng tính là không ít Long tộc tiếng lòng của trưởng lão. Một cái nửa năm trước mới chỉ có tam phẩm thần hoàng đến nhân tộc tiểu tử, làm sao khả năng làm được những cái chuyện nghịch tin này? Chớ nói chi là một cái tam phẩm thần hoàng đến nhân tộc tiểu tử rồi, như vậy cho dù là bên trong bọn họ đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến cựu Long đỉnh trưởng lão, đi đến bên trong linh giới, cũng chưa hẳn có thể làm ra những cái này có thể xem như là kỳ tích đến đại sự. Chỉ bất quá mà khác một chút cửu Long đỉnh các trưởng lão trong lòng thì là một mảnh hoảng sợ bọn họ biết được tình báo của hoàng long tộc trưởng có lẽ hẳn sẽ không có lầm, liền coi như là tại một chút chi tiết có nho nhỏ đến sai sót, đại phương hướng có lẽ hẳn nên là sẽ không sai lầm đến. nhưng nếu như việc này là thật sự, cái kia nhân tộc gọi là vân thiếu, quả thật đúng có chút không tầm thường rồi. dựa vào lực lượng một người, đem toàn bộ cả linh giới nguyên náo gà bay chó chạy, càng để cho vạn ma lâm cùng vô vọng sơn, cũng đều hứng chịu hẳn tổn thất vô cùng lớn lao. tỷ dụ như hoàng long bạch long hai vị tộc trưởng này, thế nhưng cũng đều là đối với như vậy vô vọng thần thê có chút tấn đến, thật giống như tại thời kỳ thượng cổ, nắm giữ vô vọng thần thê đến cái vị kia thần đế cường giả chính là gọi là vô vọng đại đế đi. Lúc trước vạn ma lâm đến ma hoàng chi nhãn, lại đến vô vọng sơn đến vô vọng thần thể đến cùng là một loại cái dạng thực lực thế nào cùng bất khí, mới có thể để cho vân tiếu làm được chuyện nghịch tiên như thế. Điều này đã trải qua không chỉ vẻn vẹn là tu vi cao thấp liền có thể làm được đến sự tình rồi. Tại bây giờ đến bên trên đại lục, tu vi của ngươi lại cao, có thể cao hơn bán đế cường giả đến vô vọng tiên hoàng sao? Như vậy cho dù là những cái khác đến bán đế cường giả tiên đến, cũng chưa hẳn có thể nhẹ nhẹ nhóm nhóm làm được những cái này đi. Ngay tại trong một khắc này, vân tiếu cái nhân tộc này người trẻ tuổi. Tại trong lòng của bọn hắn đã trải qua là bị kinh động như gặp thiên nhân. Tốt rồi, những sự tình này mọi người biết được liền tốt, ta muốn nói cho các ngươi biết đến, là mặt khác đến một chút sự tình. Thấy rõ được chín bên trong tòa long điện nghị luận nhau nhau, trên mặt của tiểu Ngũ hơi hiện vẻ đắc ý, sau đó nhẹ nhàng đã đè đè một chút tay, đợi đến lời bên trong miệng của hắn phát ra, đám Cửu Long đỉnh các trưởng lão cũng đều thời gian dần trôi qua yên tĩnh xuống tới. Các ngươi có lẽ hẳn nên biết được ta sinh ra ở Tiềm Long đại lục, nhưng các ngươi không biết được chính là, từ khi ra đời đến một khắc kia trở đi, ta liền cùng Vân Tiếu sống nương tựa lẫn nhau, ta cùng quan hệ của hắn không phải huynh đệ mà hơn hẳn huynh đệ. Bây giờ hắn gặp nạn, các ngươi nói ta có nên hay không xuất thủ tương trợ? Tiểu Ngũ không có có mảy may đến dây dưa dài dòng, nói liền mạch một hơi xong hẳn chính mình cùng quá khứ từng trải của Vân Tiếu. Sau đó ném ra ngoài một cái vấn đề. Lúc này đây tất cả đến Cửu Long Đỉnh các trưởng lão cũng đều trầm mặc rồi. Tại trước mặt của Vân Tiếu, Tiểu Ngũ là cho tới bây giờ không nói những cái này đến, mà lại hắn còn đã từng vô số lần đã cứu tính mạng của Vân Tiếu. Nhưng cả hai người ngay lúc ấy cùng làm một thể, có vinh cùng vinh, hắn cũng căn bản không có một con đường khác có thể đi. đã từng đến Tiểu Ngũ cho rằng chính mình cùng Vân Tiêu ở giữa chỉ là lợi dụng quan hệ, thế nhưng là tại về sau sóng vai tác chiến nhiều lần sau, bọn họ một người một lòng đã trải qua sinh ra khỏi cực kỳ giao tình tâm hậu, lại về sau đi tới Ly biên giới về sau, Tiểu Ngũ cảm ứng đến Long tộc đến triệu hoán trở về lại Cựu Long đỉnh, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm một lúc tách ra, hắn mới phát hiện chính mình vào cái thời điểm đó vui sướng đến mức nào. Cựu Long đỉnh thế cục cũng không phải bên trong tưởng tượng của Tiểu Ngũ đến như thế, có lôi Long tộc trưởng tại đến thời điểm, hắn gái này trở về đến Ngũ Trào Kim Long đã từng một lần tao ngộ nguy cơ chí mạng, nhưng lại không có, có Vân tiếu đẻ vào phía trước rồi. Bây giờ Cửu Long đỉnh thế cục tương bước, Tiểu Ngũ đối với Cửu Long đỉnh cũng đã trải qua có hẳn nhất định đến trường khống. Tại chiếm được tình báo của Vân Tiếu về sau, hắn mới dám làm ra quyết định như vậy, cũng coi như là không quên mất năm đó đến như vậy một phần sống nương tựa lẫn nhau chi tình. Thiếu chủ trọng tình trọng nghĩa, Xích Long đội phục cực kỳ. Xích Long tộc trưởng ở tại một bên tán thưởng hẳn một câu, Tiểu Ngũ lại là nhìn hẳn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ lao gia hỏa này lao ca cực kỳ, chính mình mới vừa rồi hỏi chính là cái sự việc này sao. Yên tâm đi, liền coi như là liên hợp hoàng tộc, như vậy cũng chỉ là quan hệ hợp tác, đợi việc này qua đi, các ngươi muốn đánh sống đánh chết, ta cũng quản không lấy. Tiểu Ngũ biết được những cái này, Long tộc tại lo lắng cái gì, trên mặt hiện hiện ra một vệt nụ cười nhạt nhạt, một phen lời nói này mở miệng nói ra, ẩn chứa lấy một tia trào phú mị mờ, cũng không biết được những cái kia trưởng lão Long tộc nhóm nghe không nghe ra tới. Không phải là ta nói các ngươi, coi đầu rút cổ tại Cửu Long đỉnh quá lâu rồi, ngay cả một cái hoàng tộc cũng đều e sợ như thế, nếu thật sự là như thế mà nói, như vậy ra ngoài cũng là bị đánh đến mạng. Tiểu Ngũ thế nhưng không có cái gì tốt khách khí đến, hắn cái chẳng lời nói này cũng coi như là sự thật, nếu như ngay cả cùng từ địch đối kháng đến dũng khí cũng đều không có có rồi, như vậy tại vào ngày hôm nay giới bên trong, cũng liền chỉ xứng tại cái cửu long đình này có đầu rút của một góc rồi làm sao ta nói sai lầm rồi sao thấy rõ được một chút cửu long đình trưởng lão cũng đều mặt hiện vẻ căm giận tiểu ngũ cười nhạo một tâm thanh lại nói ra cửu long đại lục vào ngày hôm nay sớm đã không phải là thời kỳ thượng cổ đến cửu long đại lục liền dựa vào đang ngồi đến những cái này thế nhưng còn không có tư cách sương bá đại lục từ ra ngoài mà tới đến tiểu ngũ thời khắc này đến tầm mắt dường như so sánh những này sống không biết bao nhiêu năm đến lão long càng thêm hơn rộng lớn một chút nhưng lời nói như vậy không thể nghi ngờ là dẫm lên hẳn những cái này trưởng lão long tộc nhóm đến chân đau nhìn các ngươi từng cái từng cái như vậy nhút nhát dạng hôm nay lời ta bày ở ngay tại cái nơi này vẫn yếu ta là khẳng định muốn giúp đến không đồng ý đến hiện tại liền có thể lấy ra ngoài rồi tiểu ngũ không muốn cùng nhóm người này bảo thủ đến đám lao già này nói nhiều thêm cái gì cái chẳng lời nói này hạ xuống về sau hắn con mắt lạnh lùng nhìn xem rất nhiều trưởng lão long tộc sau đó liền thấy được mấy đạo thân ảnh đã trải qua đứng hẳn lên tới bao quát trước lúc đó cùng theo lấy lôi long tộc trưởng đến bạch long trưởng lão còn có một chút cái đầu không quá rõ ràng đến lao ra hỏa đối với cái này tiểu ngũ sớm có chuẩn bị bất quá khoẹt miệng kia đến cởi lạnh không khỏi càng thêm hơn nồng đậm rồi Những lào gia hỏa này tại cựu Long đình dễ chịu quen rồi, hiện tại để cho bọn họ đi ra ngoài đánh sống đánh chết, khẳng định là không nguyện ý đến. Liên hợp Hoàng tộc đến một cái này quyết nghị, ngược lại là đã trở thành bọn họ tránh lui đến tuyệt hảo lý do. Thiếu chủ, nếu như ngươi có thể từ bỏ Liên hợp Hoàng tộc, chúng ta sẽ làm đi theo. Dường như là biết được Tiểu Ngũ sẽ không từ bỏ cái cách nghĩ này, Bạch Long tộc trưởng đã chắp tay chào lại. Sau đó ánh mắt một mực trận trừng lấy bên trên thủ đến Kim Bảo thanh niên, mấy câu nói này đã trải qua biểu lộ rõ ràng hẳn lập trường của bọn hắn. Thế nhưng là Tiểu Ngũ lại làm sao khả năng đáp ứng? nhân loại bên kia thế nhưng là có ba đại đỉnh tiêm tông môn liền coi như hắn bây giờ là cựu long đỉnh thiếu chủ chỉ bằng vào cựu long đỉnh như vậy cho dù lại tăng thêm hỏa liệt long thử nhất tộc cùng ma hồ nhất tộc cũng chưa hẳn là phe nhân loại đến đối thủ càng hướng chi cựu long đỉnh cần thiết phải cường giả lưu thủ đi long thử nhất tộc có xích viêm tại cũng liền mà thôi như vậy ma hồ nhất tộc hơn phân nửa là đi làm không xuất lực đến thời điểm đó đại chiến bắt đầu tới thế nhưng là muốn ăn thua thiệt lừa đến nguyên do khiến cho tiểu ngũ liên hệ hoàng tộc cũng là có nguyên nhân đến như vậy một mực cùng hắn cùng một chỗ ở lì tại trong cơ thể của vân tiếu đến hưng Kỳ thật cùng hắn quan hệ không tệ, có lẽ cũng là Long Hoàng hai tộc liên thủ đến đột phá khẩu. Đương nhiên, những cái đồ vật này Tiểu Ngũ là sẽ không nói ra tới đến, mà lại hắn cũng không xác định một cái Hồng Vũ có thể hay không ảnh hưởng hoàng tộc đến quyết định, nhưng chí ít muốn trước bình phục Hà Nội bộ đến mâu thuẫn lại nói thêm nữa. Các ngươi, đi đi. Trầm Ngâm chỉ sau chốc lát, Tiểu Ngũ ngẩng đầu lên tới vung vung tay, làm cho Bạch Long trở lòng tộc trong mắt của cường giả đến ánh mắt càng thêm kiên định, bọn hắn đến bây giờ, thế nhưng không, có gì cố kỳ rồi. Điều kiện cũng đều đã trải qua cho ngươi Tiểu Ngũ khai đưa ra rồi, là chính ngươi tự mình không đáp ứng. Thế nhưng không phải là chúng ta nhất định phải làm phân liệt, hiện tại liền cũng coi như là xích long những lao ra hỏa kia có lẽ hẳn nên cũng đều không còn lời nào để nói đi. Lập tức bạch long tộc trưởng hướng về bên cạnh mấy vị khiến cho hẳn cái sắc mặt, sau đó xài bước hướng về cửa điện đi đến, bọn họ cũng tin tưởng, sơ trưởng cửu long đình đến tiểu ngũ, cũng hoàn toàn không phải có thể làm gì được chính mình. Vượt qua đại môn, liền không cần lại trở về rồi. Thế nhưng mà liền tại bạch long mấy vị cách cửa lớn của đại điện còn có ít bước đến thời điểm. Một đạo thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, làm cho bọn họ ngay từ ban đầu cũng đều là mặt hiện cười lạnh, bọn họ còn cho rằng cái đó chính là tiểu ngũ tại nói lời hung ác đâu. Ân. Thế nhưng liền tại sau đó một khắc, khi một người trong số đó trưởng lão long tộc phản ứng theo bản năng xoay đầu trở lại tới suy nghĩ nhìn liếc mắt một cái đến thời điểm, lại là phát hiện ở đằng kia vị trí cao nhất đến chủ vị bên cạnh, không biết khi nào đã trải qua là thêm ra rồi thì lại một đạo kim quang thân ảnh. Long. Long chủ đại nhân. Chính là cái liếc mắt này. Sợ đến cái long tộc kia cường giả phước quanh một âm thanh trực tiếp quỳ giáp xuống tại trên mặt đất, bên trong miệng đến run rợn giọng, cũng để cho Bạch Long mấy vị thân hình run rẩy kịch liệt hẳn lên tới, mới vừa rồi cái đạo âm thanh kia cũng càng thêm rõ ràng hẳn mấy phần. Một cỗ nồng đậm sợ hãi chi ý hiện hiện bên trên Bạch Long mấy vị đến trong lòng, ngày đó Long chủ đại nhân đột nhiên hiện thân, trực tiếp đánh chết xong hết lôi long tộc trưởng đến một màn, liền phản phất phát sinh tại vừa mới qua đi đến một khắc đó. Chương 3985, Thượng cổ long tộc. Một cái lần này không chỉ có là Bạch Long mấy vị cùng một chỗ quỳ nằm trên đất, liền ngay cả những cái khác đến Cửu Long đỉnh trưởng lão cũng đều phản phất cái mông bốc cháy đồng dạng trực tiếp nhảy bật mà lên bên trong tròng mắt của bọn hắn cũng đều tại lấp lóe lấy một tia chấn kinh bởi vì thời khắc này xuất hiện tại xích viêm cái vị này ở bên cạnh không phải là người bên ngoài chính là đã từng đến ngũ trảo kim long nhất tộc tộc trưởng cũng là cái cựu long đình này chủ nhân chân chính lực chấn nhiếp thế nhưng so với tiểu ngũ người thiếu chủ này mãnh liệt được nhiều rồi chỉ là không có kẻ nào có thể suy nghĩ đến tại thời điểm như vậy long chủ đại nhân vậy mà lại sẽ hiện thân thay tiểu ngũ đỡ lưng thấy được bạch long mấy vị đến dùng mình run cầm cập trong lòng của bọn hắn lại có được một tia sảng khoái người mấy cái lao ra hỏa này mới vừa rồi không phải là cậy ra lên mặt không đem thiếu chủ đặt ở trong mắt sao? hiện tại long chủ đại nhân chân chính hiện thân, nhìn các ngươi còn như thế nào đắc chí? không phải là muốn đi sao? làm sao không đi rồi sao? một thân kim bảo đến cựu long đình mặt của long tộc không chút thay đổi, chỉ là âm thanh nhẹ nhàng mở miệng lần nữa, nhưng thời khắc này liền coi như là mượn bạch long bọn họ một cái lá gan, bọn họ dám đạp ra cựu long điện nửa bước sao? mới vừa rồi long chủ đại nhân thế nhưng là đã nói, một khi đạp ra cái đại môn này, liền không sử dụng lại trở về rồi, mà thứ này thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là ý tứ ngay trên mặt chữ, chưa chắc đã nói được còn phải rơi vào cùng như vậy lôi long tộc trưởng kết quả giống nhau giờ khác này trong lòng của bạch long tộc trưởng cũng đều tại hối hận địa tại chảy xuống máu long chủ đại nhân không phải là nói bế quan sao làm sao lúc này mới mấy ngày thời gian liền lại xuất quan rồi ngươi khi bế quan là bế lấy chơi à có lẽ là bạch long tộc trưởng không có suy nghĩ qua long chủ đại nhân chỉ bởi vì thay chính mình cái hộ bối kia đỡ lưng vậy mà lại đến hẳn tình trạng như thế nhưng tại trước mặt của cái vị này bọn họ là thật sự chính là không hứng nổi nửa điểm ý niệm phản kháng lôi long tộc trưởng ngay lúc đó suy nghĩ muốn phản kháng đi kết quả lại là bị long chủ đại nhân một trảo chết ngay cả long đan cũng đều bị đào lên có thể nghĩ tới liền biết được long chủ đại nhân thế nhưng không phải là trên mặt ngoài nhìn qua tới đến nhân từ như thế này ta đồng ý đề nghị của tiểu ngũ kẻ nào còn có gì nghị long chủ không có để ý tới như vậy quỳ nằm trên đất không dám nói câu nào đến bạch long mấy vị mà là đảo mắt nhìn trung quanh hẳn một vòng sau đó bên trong miệng nói ra tới mà nói so sánh với mới vừa rồi đến tiểu ngũ chốn nói tới tới uy hiếp thế nhưng muốn to đến quá nhiều rồi cần tuân long chủ chi lệnh không có bất kỳ một cái nào long tộc cường giả có chút mảy may do dự nào toàn bộ cũng đều túi lầu xuống lúc này đây ngay cả bạch long mấy vị cũng không ngoại lệ bởi vì bọn họ biết được làm trái long chủ đại nhân ý nguyện đến hậu quả Có lẽ chính là thân tử đạo tiêu, không sử dụng ngươi, ta cũng có thể giải quyết." Sau lưng đến tiểu Ngũ niết lên cái miệng, dường như đối với Long chủ đồng thời không có quá nhiều đến tính ý, nghe được lời này của hắn, rất nhiều cựu Long đỉnh các trưởng lão cũng đều là trong lòng mục phi. Không nói mới vừa rồi cũng đều đã trải qua quyết định rời đi đến Bạch Long mấy vị rồi, liền coi như là lưu lại tới đến những cái này cựu Long đỉnh trưởng lão, cũng chưa hẳn thật sự chính là tán thành đề nghị của tiểu Ngũ, chỉ là không muốn bắt hẳn cái vị này mặt mũi của thiếu chủ mà thôi đến thời điểm đó đi làm không xuất lực, chẳng nhẽ nói thật sự để cho bọn họ cùng tiên hoàng nhất tộc sóng vai tác chiến, như vậy đoán chừng là vô luận như thế nào không làm được đến. càng huống chi bọn họ cùng cái nhân tộc kia vân thiếu, cũng không có có giao tình quá thâm hậu. Cũng chính là nói nếu như long chủ không xuất hiện, chỉ bằng vào tiểu ngũ cái vị này cựu long đỉnh thiếu chủ, căn bản liền chấn nhiếp không được một quần long tộc lao ra hỏa, sinh long bọn họ làm ra đến, cũng bất quá là diện tử công trình mà thôi. Nhưng long chủ đại nhân hiện thân nói chuyện thế nhưng liền hoàn toàn không đồng dạng rồi. Thời khắc này rất nhiều đến cửu long đỉnh trưởng lao đáp ứng xuống tới liền sẽ không lại là qua loa diễn cho xong chuyện, cái đó chính là thật sự chính là muốn tại một khoảng thời gian nào đó liều mạng đến. một khi tiêu cực biếng nhác bị Long chủ đại nhân biết được, chưa chắc đã nói được liền sẽ có tai họa ngập đầu, đặc biệt là một chút sống hẳn không biết bao nhiêu năm đến lão quái, càng là biết được Long chủ đại nhân là tàn nhẫn như thế nào. chỉ là bọn họ lại có một chút suy nghĩ không thông, Long chủ đại nhân năm đó thế nhưng là nhất căm hận Thiên hoàng nhất tộc đến, đã từng mang lấy bọn họ cùng Thiên hoàng nhất tộc đánh qua mấy lần đại giá, song phương có thể nói rằng thế hệ đến huyết cửu. không có suy nghĩ đến Long chủ đại nhân ngay cả huyết như vậy cũng đều có thể buông xuống đám Long tộc cường giả trăm mối vẫn không có cách giải hướng tới, cũng chỉ có thể đem chi quy kết đến yêu chiều đối với tiểu ngũ phía trên rồi. Ta tự nhiên là tin tưởng của ngươi, nhưng luôn có chút lao gia hỏa không ngoan ngoãn nghe lời, lần sau lại có chuyện như vậy, ngươi liền hung hăng địa đánh bọn họ đến tối long đầu. Ta nhìn, có kẻ nào dám đánh trả? Long chủ đại nhân tiếp được tới đến vài câu lời nói, ngược lại là từ khía cạnh xác minh hẳn chứ Long tộc suy đoán của cường giả. Đặc biệt là một câu nói sau cùng, làm cho thấp nằm trên đất đến bạch long mấy vị, sắc mặt cũng đều có chút xấu hổ, lại có một tia ý sợ hãi. Một cái tiểu ngũ bọn họ tự nhiên là không ngại nhưng khi điều này cựu Long đình sau lưng của thiếu chủ đứng lấy một vị chân chính đến cựu Long đình chi chủ mà lại còn bao che khuyết điểm như thế đến thời điểm bọn họ liền phải hảo hảo cân nhắc một chút rồi rất nhiều Long tộc cường giả cũng đều là có thân phận thích sĩ diện đến tồn tại nếu như thật sự chính là bị một cái thanh niên đẻ xuống đất châm biếm Long đầu như vậy về sau cũng không sử dụng gặp người rồi như vậy thế nhưng là một loại vô cùng nhục nhã hổ thẹn bởi vậy tại giờ khắc này vô luận là Bạch Long mấy vị hay là xích Long những cái này trên mặt nổi ủng hộ tiểu ngũ đến Long tộc cường giả cũng đều ở trong lòng quyết định chủ ý như vậy cho dù là phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không cần tùy tiện đắc tội cái vị thiếu chủ này, bạn không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. tất nhiên đã không có có gì nghị, như vậy cũng đều còn chống ở ngay tại cái nơi này làm gì, nên làm sao làm sao nào đi. Long chủ không có để ý tới tiểu ngũ cái ánh mắt thú ngoan kia, khi hắn thanh âm thanh lãnh phát ra về sau, xích long chờ trưởng lão không người hành lễ, bạch long mấy vị cũng là như mò được đại giá, luôn cũng không kịp địa thối lui ra khỏi đại điện. chỉ sau chốc lát, bên trong cựu long điện liền chỉ còn giữ lại một già một trẻ hai đạo kim bảo thân ảnh, mà tiểu ngũ trầm mặt lại không nói lời nào, long chủ trong lúc nhất thời thật giống như cũng không có có tìm đến chủ đề. Bầu không khí lộ ra có chút xấu hổ. "Tiểu Ngũ, ngươi vẫn còn đang trách ta. Không biết qua được bao lâu nữa?" Dường như cảm thấy được trong điện bầu không khí có chút ngột ngạt, Long chủ rốt cục mở miệng nói ra phát ra tiếng, mà một câu nói kia lại là để cho đáy lòng của Tiểu Ngũ ở trong chỗ sâu đến vẫn khó chịu chi khí trong nháy mắt bay vọt mà lên. Long chủ đại nhân uy phong thật to, Tiểu Ngũ sao dám lòng mang oán hận? Trong miệng của Tiểu Ngũ thanh âm âm dương quái khí đem lan truyền ra tới, Long chủ không khỏi mặt mũi tràn đầy khổ tiếu. Hắn đã trải qua biết được đáp án rồi, nhưng đối với cái đáp án này, hắn không thể nghi ngờ có chút không hài lòng, lại có chút không biết làm sao. Ta biết được ngươi tiếp được tới khẳng định vừa nói, ta cũng là có nỗi khổ tâm đến, ngươi muốn thấu hiểu, đúng hay không?" Không đợi Long chủ nói chuyện, Tiểu Ngũ đã trải qua là vượt lên trước tiếp lời, làm cho Long chủ có chút trợn khóc trợn cười, thầm nghĩ cái đồ vật nhỏ này cũng kẻ nào học được đến miệng lưỡi bén nhọn như thế, chẳng nhẽ nói là như vậy vẫn thiếu. Nỗi khổ tâm tự nhiên là có đến, bây giờ ngươi đã trưởng thành, có chút sự tình, cũng là thời điểm biết được rồi. Long chủ lại lần nữa khổ tiếu một tâm thành, bất quá lúc này đây Tiểu Ngũ ngược lại là không có lại âm dương quái khí đánh gai, hắn còn thật muốn biết cái lao gia hoàn này, đến cùng có thể nói ra cái dạng gì đến nỗi khổ tâm. Nói lời nói thật, tiểu ngũ cùng Vân Tiếu đồng dạng, đối với cái khả năng này là phụ thân của chính mình đến Long chủ đại nhân, hết sức có một chút oán hận chi ý đường đường ngũ trảo kim long hậu duệ, vậy mà lại sẽ tại một cái nho nhỏ đến Tiềm Long đại lục xuất sinh, mà lại không có kẻ nào đi tìm qua chính mình. Chính mình thế nhưng là ngũ trảo kim long a, nếu như không phải là tại Tiềm Long đại lục như thế linh khí mỏng manh đến vị diện, chỉ sợ rằng chính mình đã sớm đã trải qua đạt tới đại lục đỉnh tiêm đến cấp độ rồi đi, lại làm sao đến mức giống như hiện tại bất tức như thế này. Càng hướng chi phụ thân của chính mình hay là cựu Long đỉnh đến Long chủ đại nhân, lấy quyền lực của cái vị này lấy Long tộc tại địa vị của Cửu Long Đại Lục, nếu như là phái cường giả đi tìm, chẳng nhẽ nói còn có kẻ nào dám ngăn cản phải không? Những cái này tiểu ngũ cũng đều suy nghĩ không thông, dẫn đến hắn xuất sinh về sau, chậm trễ hẳn nhiều năm như thế đến thời gian tu luyện. Chớ nói chi là Cửu Long đình rồi, liền coi như là tại Ly Viên giới, linh khí cũng so sánh những cái kia hạ vị diện nồng đầm hẳn không biết gấp bao nhiêu lần. Tiểu Ngũ đến bây giờ, chính là thường xuyên cảm giác than thở thực lực của chính mình không ăn thua. Bởi vì tại dưới cái nhìn của hắn, như vậy hơn 10 năm cùng theo lấy thời gian của Vân Tiếu cũng đều là tại Lã phí, nếu như là một mực tại Cửu Long đỉnh tu luyện, Làm sao đến địa hiện tại còn muốn nhìn những cái kia long tộc sắc mặt của tộc trưởng. Tiểu Ngũ quyết định chú ý, lao ra hỏa này nếu như là nói không nên lời cái căn mới tới, chính mình tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ, như vậy cái gọi là đến nỗi khổ tâm, tại dưới cái nhìn của hắn chỉ là một cái chuyện tiếu lâm mà thôi. Cựu Long đại lục vào ngày hôm nay lại không có thần đế cường giả, với tư cách là cựu Long đỉnh đến long chủ, còn có thể có cái nỗi khổ gì? Ngươi xuất sinh tại 2 vạn năm trước đến thời kỳ thượng cổ, mà ta vào cái thời điểm đó, cũng bất quá là long tộc một thiếu niên nhanh nhẹn mà thôi. Tại Tiểu Ngũ nghiêng tai lắng nghe đến thời điểm, long chủ đến câu nói đầu tiên liền là thạch phá thiên kinh hắn thế nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chính mình vậy mà lại là thời kỳ thượng cổ liên xuất sinh đến long tộc điều này để cho trong lòng của hắn sinh ra khỏi vô số đến nghi hoặc thời kỳ thượng cổ long tộc chính là là trong vạn tộc mạnh nhất đến nhất tộc ngũ trảo kim long lại là bên trong long tộc đến người nổi bật chỉ vì huyết mạch của chúng ta quá mạnh mỗi một thời đại cũng đều chỉ có một phần huyết mạch đích truyền từ trong miệng của long chủ một chút thời kỳ thượng cổ đến long tộc bí mật thời gian dần trôi qua tại trước mặt của tiểu ngũ bị vạch trần hẳn mạng che mặt làm cho hiểu rõ bằng hắn đến hẳn một cái không đồng dạng đến long tộc tiểu ngũ thân là ngũ trảo kim long bên trong đầu góc tự có một chút chuyển thừa nhưng có lẽ là bởi vì một vài cái nguyên nhân nào đó những cái truyền thừa kia cách quãng từng đoạn chí ít long chủ vào thời khắc này chớ nói tới đến những cái này hắn liền không chút nào biết long tộc nguyên bản là đại lục bá chủ nhưng tại hai vạn năm trước bên trên đại lục lại là xuất hiện hẳn một cái tộc quần khủng bố bọn họ gọi là huyết linh tộc đối với hết thể huyết lục sinh linh thậm chí là linh tộc cũng đều có dục vọng công kích cực mạnh không lâu về sau trở thành đại lục vạn tộc đến từ địch long chủ chậm rãi mà bàn chuyện mà điều này cũng là tiểu ngũ lần thứ nhất nghe được đến huyết linh tộc tiếng sương hô này ngay cả trước mặt cái vị này tại nói lên huyết linh tộc đến thời điểm cũng đều là mặt hiện vẻ sợ hãi có thể nghĩ tới liền biết được cái tộc quần kia đến cùng có bao nhiêu mạnh. bất quá tiểu ngũ cũng khẳng định một cái sự thực như vậy chính là bây giờ đến bên trên đại lục, đồng thời không có huyết linh nhất tộc, có đến chỉ là những cái kia cùng nhân tộc tương hỗ là tử địch đến linh tộc. tất nhiên đã như thế, như vậy chỉ sợ rằng huyết linh tộc tại thời kỳ thượng cổ liền đã trải qua bị tiêu diệt rồi. hai vạn năm trước, huyết linh tứ ngược, ta đại lục các tộc không đi lại, một lần thiếu chút nữa vạn tộc câu diệt, tại cái thời điểm đó, các phương cũng đều tại nghị trăm phương ngàn kế lưu lại được lui, hoặc giả nói lưu lại huyết mạch, ta long tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Long chủ tạm thời không có, có nói nhiều thêm huyết linh nhất tộc đến sự tình, mà là đem chủ đề kéo hẳn trở về từ kỳ bên trong khẩu khí. tiểu Ngũ lại lần nữa tưởng tượng hẳn một phen huyết linh nhất tộc đến kinh khủng, làm cho đùa, ngay cả đại lục vạn tộc liên thủ cũng đều không thể áp chế huyết linh nhất tộc, vậy mà lại còn để cho các đại tộc quần cảm thụ đến hẳn khủng hoảng của sự diệt vong, vội vã lưu lại huyết mạch hậu đại như vậy chỉ sợ rằng là thật sự có được diệt tộc chi hoạn. Ngươi là Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc ta huyết mạch cuối cùng, không tầm thường mình phía dưới, ta chỉ có thể đem ngươi phong ấn lên tới, đặt vào linh khí mỏng manh đến vị diện thấp nhất, chỉ là không có suy nghĩ đến. Điều này nhất đẳng liền chờ hẳn hai vạn năm dài lâu tới. Chương 3986, Nghi hoặc cùng manh mối. Ngươi là ngũ trảo kim long nhất tộc ta huyết mạch cuối cùng, không tầm thường mình phía dưới, ta chỉ có thể đem ngươi phong ấn lên tới, vững xuống linh khí mỏng manh đến vị diện thấp nhất, chỉ là không có suy nghĩ đến, điều này nhất đẳng liền chờ hẳn hai vạn năm dài lâu tới. Long chủ có chút số xịt, bất quá tại thời điểm nói đến cái chỗ này, hắn rõ ràng thấy được trong mắt của tiểu ngũ lóe lên một tia dị dạng, ngay tức khắc liền biết được trong lòng của đối phương tại suy nghĩ vài thứ gì đó rồi. Ngươi nhất định tại suy nghĩ hiện tại đến đại lục đã trải qua không có hàn huyết linh tộc thậm chí là nghe cũng đều không có có nghe qua huyết linh tộc nghị muốn tới có lẽ hẳn nên là tại thượng cổ bị tiêu diệt rồi mà những năm gần đây ta lại vì sao không có đi tìm ngươi đúng không long chủ trực tiếp liền đã nói ra tới mà điều này cũng là trong lòng của tiểu ngũ vấn đề nghi hoặc nhất chính mình tiện nghi của cái vị này phụ thân chí ít cũng là bán đế cường giả thậm chí khả năng không phải là đồng dạng đến bán đế tại cửu long đại lục vào ngày hôm nay còn có đối thủ sao năm đó trận chiến kia vô số thần đế cường giả chế tử cuối cùng dựa vào lấy cựu long huyết ngọc đem huyết linh nhất tộc phong ấn tiến vào hàn thị huyết hải. Mà ta cũng tại một trận chiến kia bên trong chịu hẳn bị thương nặng, chỉ kém từng chút một liền vẫn lạc rồi. Bên trong trong mắt của Long chủ lóe lên một kia mù mịt cùng cẳng khái, nói đến cái chuyện cũ này đến thời điểm trong tim trong óc của hắn, dường như tái hiện hẳn hai vạn năm trước kia một trận gió tanh mưa máu. Chín đại Long tộc cường giả tinh huyết đúc thành đến cửu Long huyết ngọc, còn kém một chút rút sạch hẳn toàn bộ cả đại lục đến thiên địa linh khí, lúc này mới có thể chấn áp huyết linh nhất tộc cái vị đế hoàng kia. Trận chiến kia không thể bảo là không thăng Ta từ thượng cổ ngủ say đến nay, thẳng cho đến cảm ứng đến huyết mạch của ngươi khí tức, lúc này mới chậm rãi thức tỉnh đến được lúc này, long chủ rốt cục là đã nói ra của chính mình nỗi khổ tâm. Lời ấy vừa ra, liền coi như trong lòng của tiểu ngũ còn có ngàn vạn đến oan trách, cũng đã trải qua nói không nên lời. Mặc dù không có trải nghiệm thời kỳ thượng cổ như vậy một trận diện tộc đại chiến, nhưng tiểu ngũ có thể tưởng tượng, huyết linh nhất tộc tất nhiên kinh khủng vô biên, vô số đến thần đế cường giả cũng đều tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc, cái vị này còn có thể sống sót, chỉ sợ rằng đã trải qua xem như là vận khí cực lớn rồi đi. Ngủ say hai vạn năm còn có thể sống trở lại, điều này đơn giản chính là kỳ tích, mà tại dưới tình huống như vậy, lại làm sao khả năng hạ giới đi tìm tiểu ngũ? nếu như không phải là huyết mạch của Tiểu Ngũ trở về, chỉ sợ rằng Long Chủ cả một đời cũng đều vẫn chưa tỉnh trở lại, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Không đúng, những cái kia Cựu Long Đình đến lao ra hỏa, nói ngươi tại vài ngàn năm trước đã từng xuất hiện qua một lần, còn trở thành hẳn cái Cựu Long Đình này chi chủ. Tiểu Ngũ vẻ mặt nghi hoặc, có được một loại ta ít đọc sách, ngươi đừng lừa gạt ta đến ý tứ. Trên thực tế hắn tới Cựu Long Đình đã trải qua 2 năm thời gian, tự nhiên cũng biết được một chút sự tình. Nếu như thật sự như Long Chủ chỗ nói tới, hắn ngủ say hẳn dòng giá 2 vạn năm, lại làm sao khả năng sẽ trở thành cái Cựu Long Đình này chi chủ? Thời kỳ thượng cổ là không có cựu Long đình đến, liền coi như có cũng sẽ không là cái vị trước mắt này chúa thể. Ha ha, một bầy ngu xuẩn đến lao ra hỏa biết được cái gì? Như vậy bất quá là một đạo ý niệm hình chiếu mà thôi, hình chiếu chỉ có thể tại cựu Long đình xuất hiện, mà lại cực kỳ hao tổn lực lượng. Từ một lần kia về sau, ta liền rốt cuộc cũng không có xuất hiện qua. Long chủ hơi mỉm cười một cái, xem như là giải thích hẳn một phen, lấy sự thông tuệ của tiểu ngũ khi biết được tính tất yếu của việc làm như vậy. Dù sao Long tộc ngay lúc đó kém một chút liền sụp đổ, nếu như không phải là Long chủ ý niệm hình chiếu nhiếp, chưa chắc đã nói được thật sự muốn chia nát thành năm mảnh. Loại sự tình này lại nói tiếp đơn giản, nhưng đối với một cái bên trong say ngủ đến long tộc cường giả tới nói, chỉ sợ rằng cũng là cực khó, lại tăng thêm hình chiếu chỉ có thể tại bên trong cựu long đỉnh, tự nhiên chớ nói chi tới hạ giới tìm kiếm tiểu ngũ rồi. Về phần nói cho những cái khác đến long tộc cường giả để cho bọn họ đi tìm, như vậy liền càng không có khả năng rồi. Ngủ say hẳn hơn một vạn năm đến long chủ, làm sao khả năng biết được những cái kia long tộc cường giả có phải là hay không trao chọn con tim, hắn chỉ là một đạo ý niệm hư ảnh mà thôi. Vạn nhất bởi vậy mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến tiểu ngũ với thực lực nhỏ yếu bị giết, chờ hắn thức tỉnh qua tới về sau. Không thể nghi ngờ sẽ lâm vào vô tận đến bên trong hối hận, như vậy mới chính là được không bù mất. Ngươi mới vừa rồi nói là cửu long huyết ngọc chấn áp hàn huyết linh nhất tộc, trầm mặc chỉ sau chốc lát, tiểu ngũ đống nhiên hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một chút bất an, dù sao cửu long huyết ngọc cho đến bây giờ, thế nhưng là tại trên người của văn thiếu, điều này sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Cái này liền nói đến rất dài dòng rồi. Long chủ hơi khẽ gật đầu, điều này có lẽ cũng là hắn hôm nay hiện thần, mà lại còn đã nói nhiều như vậy đến nguyên nhân thực sự, lại có lẽ là hắn cảm thụ đến hiện nay đại thế đến nguy cơ, không thể không làm một chút chuẩn bị rồi. Cựu Long Huyết Ngọc chính là là ta Long tộc chín vị Thần Đế tiền bối dùng tự thân tinh huyết ngưng luyện mà thành, chỉ bởi vì để cho Cựu Long Huyết Ngọc đến uy lực càng lớn một chút. Ngay lúc ấy cơ hồ rút sạch hẳn toàn bộ cả Cựu Long Đại Lục đến Thiên Địa Linh khí. Long chủ dù gì nói liên mạch, làm cho bên trong đầu góc của Tiểu Ngũ xuất hiện hẳn một bộ thượng cổ Long tộc bóp cạch tinh huyết đến thảm liệt hình tượng. Chỉ bởi vì đối phó Huyết Linh tộc, Long tộc những cái kia tiền bối đơn giản vui buồn lẫn lộn. Tiểu Ngũ cũng có thể suy nghĩ đến, bên dưới cái tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? nếu như thật sự chính là không chấn áp được huyết linh nhất tộc, chớ nói là thiên địa linh khí rồi, chỉ sợ rằng toàn bộ cả cựu long đại lục cũng đều đem máu chảy thành sông. Hai vạn năm trước trận chiến kia, đánh được thiên băng địa liệt sơn hà chỉ nhịn, đại lục thần đế cường giả không xê xích gì nhiều cũng đều chết triệt để rồi, cuối cùng ta long tộc thần đế cường giả thiêu đốt long đan, mượn lấy cựu long huyết ngọc đến lực lượng, mới đem cái huyết đế kia chấn áp đến hẳn ở trong chỗ sâu của thị huyết hải. Ngay lúc ấy còn chỉ là cựu phẩm thần hoàng đến long chủ, thời khắc này nói lên cái kiện này chuyện cũ xa xưa tồn tại ở trong chỗ sâu của ký ức, trên mặt cũng đều không khỏi hiện hiện ra một vẻ nghĩ lại mà sợ trận chiến kia thực sự là quá hung hiểm rồi chỉ là trận áp cái huyết đế kia không có chết tiểu ngũ lại lần nữa bắt lấy hẳn một cái vấn đề mấu chốt làm cho long chủ cũng đều có chút ý tán thưởng hơi khẽ gật đầu thời khắc trong lòng của tiểu ngũ đến cái tia bất an kia không khỏi càng thêm hơn nồng đậm rồi cựu long huyết ngọc chính là là chín đại long tộc thần bí đế cường giả tinh huyết chống ngưng năng lượng quần cuộn không ngừng như vậy cho dù là lại trận áp một cái vào năm cũng không phải chuyện không có khả năng đáng tiếc long chủ đến cuối cùng một đạo thở dài làm cho trong lòng của tiểu ngũ nhảy một cái Hắn đã trải qua ẩn ẩn đoán đến hẳn một cái khả năng, mà bây giờ thân mang Cựu Long huyết ngọc đến vấn thiếu, không thể nghi ngờ đã trở thành mấu chốt. Bản thân tự thức tỉnh về sau, từng tìm đọc qua Long tộc liên quan tới gần 2 vạn năm qua đến một chút đại lục tình báo, trải qua chỉnh lý về sau, rốt cục là lý giải hẳn một chút manh mối, bây giờ đến đại lục, chỉ sợ rằng lại muốn phát sinh đại biến đến rồi. Long chủ ngủ say 2 vạn năm, thế nhưng những cái khác đến Long tộc lại cường đại như trước, nếu như nói những cái tộc quần khác có lẽ có tương tự, nhưng tình báo của Cựu Long đình lại là 10 phần tường tận, điều này cũng để cho hắn biết được hẳn hết sức nhiều thời điểm ngủ say không biết được đến đại sự. Theo lý thuyết Hai vạn năm tiền căn vì cựu Long huyết ngọc đến thành hình, phía trên của cựu Long đại lục khi không có khả năng lại xuất hiện thần đế cường giả, bởi vì vì thiên địa linh khí không đủ để trèo chống kỳ đột phá. Long chủ trầm ngâm lấy nói ra, thế nhưng là ta từ cựu Long đỉnh trong tình báo, lại là phát hiện không xê xích gì nhiều vạn năm trước đó, bên trên đại lục vậy mà lại lại xuất hiện hẳn một tôn thần đế cường giả, gọi cái gì tinh nguyệt thần đế, thứ này thế nhưng liền có chút nói ra rồi. Cái vị này Long chủ ngũ trảo Kim Long đại nhân bên trong con ngươi lóe lên một tia tinh quang dị dạng, lại có một tia thống hận chi sắc, làm cho trong lòng của tiểu ngũ ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng lại vẫn còn không có hình thành hệ thống đến quan hệ liên. Thần đế cảnh giới chính là là đại lục tu luyện đến trí cao điểm, như vậy cho dù là tại thời kỳ thượng cổ, cũng bất quá như thế kia chỉ là mười mấy cái mà thôi, trong đó ta Long tộc liền chiếm hẳn chín cái, có thể nghĩ tới liền biết được cái cảnh giới này đến cùng như thế nào khó có thể đạt tới. Long chủ lại giải thích hẳn một phen thần đế cảnh giới đến gian an, một cái điểm này tiểu ngũ ngược lại là không có hoài nghi, lấy bên cạnh cái vị này tới nói. Tại thời kỳ thượng cổ nồng đậm như thế đến thiên địa linh khí bên trong, vậy mà lại cũng đều không có có có thể đột phá thần đế cảnh giới, điều này đã trải qua hết sức có thể nói do vấn đề rồi. Cửu Long Đại Lục vào ngày hôm nay, cũng đều lưu truyền lấy cái vị kia truyền thuyết của Tinh Nguyệt Thần Đế, mà cái gọi là đến huyết nguyệt giáp cùng tinh thần bội, nghe nói cũng là cái vị kia Tinh Nguyệt Thần Đế đến còn xuất lại. Thật tình không biết, cái gọi là đến Tinh Nguyệt Thần Đế, bất quá là một cái trộm cắp cửu Long Huyết Ngọc đến tiểu tập mà thôi. Bên trong tròng mắt của Long Chủ đến thống hận lại lần nữa nồng đậm hẳn mấy phần, nghe được hắn đoán hận nói ra, mượn nhờ Cựu Long Huyết Ngọc đến lực lượng, hắn ngược lại là đột phá đến hàn thần đế cảnh giới. Thế nhưng hắn không biết được chính là, mất đi hẳn cửu long huyết ngọc đến chân áp cái đại lục này sẽ mang lại biến thành cái bộ dạng gì. Người nói đến không đúng, tinh nguyện thần đế đã trải qua là vạn năm trước đến nhân vật rồi, nhưng điều này đã qua vạn năm, linh tộc ngược lại là cường thế của thời nhưng cho tới bây giờ không có nghe qua cái máu gì linh nhất tộc. Tiểu ngũ có được phán đoán của chính mình, hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, nói ra một cái sự thực, lại để cho trên mặt của lòng chủ đến lo lắng càng thêm nồng đậm hẳn mấy phần, hắn thế nhưng không giống như tiểu ngũ lạc quan như vậy. Nguyên nhân khả năng có hết sức nhiều, có lẽ là như vậy thương thế của huyết đế còn không có chuyện để khôi phục, lại có lẽ là tình nguyện ngay lúc đó tiểu tặc kia tại lấy đi cựu long huyết ngọc, đột phá đến thần đế cấp độ thời điểm, để lại hẳn cái hậu thủ gì, tóm lại tuyệt không có khả năng là những cái huyết linh kia nhất tộc lương tâm phát hiện, không còn ngấp nghé cựu long đại lục, long chủ hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, phân tích hẳn mấy cái độ khả thi, nhưng hắn cảm thấy được khả năng lớn nhất tính, hay là cái huyết linh nhất tộc kia tại ấp ủ lấy càng lớn hơn đến mầm hai vạn, một khi phá phong mà ra, hẳn là một kích nhất định phải giết. Nếu như như vậy tình nguyện thần đế lợi hại như thế, làm sao sẽ chết? Nếu như hắn không có chết, điều này đã qua vào năm, làm sao cho tới bây giờ không có nghe nói hắn tại chỗ nào hiện thân qua. Tiểu Ngũ cũng tại suy tính, dù sao tại truyền thừa của hắn bên trong ký ức, thần đế cường giả thọ nguyên vô tận, mà lại từ 2 vạn năm trước đến đại biến sau, bên trên đại lục chỉ sợ rằng có lại chỉ có một cái tinh nguyệt thần đế đi, kẻ nào còn có thể giết được hắn hắn. Ta cũng không dám khẳng định, có lẽ là Cửu Long huyết ngọc xuất hiện hẳn cái biến cố gì đi. Long chủ lại lần nữa lắc lắc đầu một cái, mà nghe được lời này của hắn, Tiểu Ngũ đột nhiên sắc mặt đại biến, có lẽ điều này cũng là Long chủ sắp sửa muốn nói đến sự tình có vài thứ đổ, hắn kỳ thật đã sớm rõ ràng rồi. Tiểu Long Huyết Ngọc, bây giờ là tại trên thân của cái vị bạn bè gọi là Vân Tiếu kia của ngươi đi. Không có đi để ý tới tiểu ngũ sắc mặt kia kỳ biến, lại muốn che giấu đến vụng về biểu diễn, Long Chủ tiếp được tới đến một câu lời nói, làm cho tiểu ngũ hai mắt trở lên, thầm nghĩ lần này thế, nhưng có chút phiền phức rồi. Tiểu Long Huyết Ngọc tại gian ngoài đại lục bị xưng lấy làm huyết nguyệt giác, nghe nói việc quan hệ thần đế đại đạo đến bí mật, điều này cũng đồng thời không có nói sai lầm, nhưng cái kiện thần vật này đối với Long tộc tới nói, rõ ràng có được không đồng dạng đến ý nghĩa. Tiểu Ngũ còn quả thật sợ bây giờ chính mình cái tiện nghi phụ thân này thanh tỉnh, tại biết được hẳn cựu Long huyết ngọc về sau, muốn từ trên người của Vân Tiếu đem chi đột lại. Dù sao cái đó chính là tinh huyết của chín đại long tộc thần đế cường giả chỗ ngưng, nói rằng vật của long tộc cũng không gì đáng trách. Tiểu Ngũ mới cùng cái vị này trùng phùng thời gian không đến mấy cái tháng, đối với tính tình của cái vị này không hiểu được rõ ràng cho lắm, càng hướng chi cựu Long huyết ngọc, còn quan hệ đến khả năng kia hủy diệt đại lục đến huyết linh nhất tộc đâu. đánh đến bọn họ chịu phục liền là. Cửu long huyết ngọc có thể giúp ngươi đột phá đến thần đế sao? Ánh mắt của Tiểu Ngũ lấp lóe hẳn mấy lần sau đó ngẩng đầu lên tới hỏi tới, nhưng bên trong cái khẩu khí kia đến đề phòng, lại là để cho long chủ ngay trước hết nhất liền nghe ra tới rồi, cũng để cho hắn có chút dở khóc dở cười, có độ khả thi nhất định. Long chủ đồng thời không có có phủ nhận, mà lại hắn chính là là ngũ trảo kim long, đem so với lên vạn năm trước đến cái nhân loại kia tinh nguyện, có lẽ cựu long huyết ngọc sự giúp đỡ đối với hắn, còn muốn càng lớn hơn một chút, không phải là trăm phần trăm a. tiểu ngũ cô ý lặp lại hẳn một câu, càng là để cho trên mặt của long chủ hiện hiện ra một vẻ dị dạng, càng có hơn một chút ghen tị, thẩm nghĩ chính mình điều này phụ thân huyết mạch tương liền vậy mà lại không sánh bằng một cái nhân loại tiểu tử nhưng Long chủ cũng biết được, những năm này tiểu ngũ một mực cùng theo lấy Vân Tiếu sống nương tựa lẫn nhau, nếu như thật sự để cho cái tiểu tử này tại chính mình cùng Vân Tiếu ở giữa lựa chọn mà nói, chỉ sợ rằng hắn sẽ không chút nào do dự địa lựa chọn cái nhân loại kia người trẻ tuổi đi. Tốt rồi, không sử dụng tham dò rồi, ngươi yên tâm, ta còn không đến mức cùng một cái nhân loại tiểu gia hỏa cấp độ vật. Long chủ nói xong cái lời này đến thời điểm, ngay cả chính bản thân hắn cũng đều có chút không tin tưởng, nếu như là cựu long huyết ngọc tại trên người của những người khác, mà không phải là tại trên người của Vân Tiếu, chỉ sợ rằng hắn cũng sẽ không có chút xíu do dự nào. Chỉ đáng tiếc thân tình cùng lý trí hay là chiến thắng hẳn đối với Cựu Long Huyết Ngọc đến Tham Lam cùng ngấp ngẻ, bởi vì Long chủ biết được chính mình một khi làm như vậy rồi, chắc chắn vĩnh viễn mất đi điều này, mất mà lại được đến bảo bối rồng roi. Mà lại Tiểu Ngũ nói đến lời kia cũng không phải là không có có đạo lý, không có kẻ nào có thể cam đoan chính mình nhất định có thể đột phá đến thần đế cảnh giới, như vậy cho dù có Cựu Long Huyết Ngọc đến gia trị, cũng là có cực lớn thất bại khả năng đến. Đến hẳn cái thời điểm đó, thần đế cảnh giới không có có thể đột phá, lại mất đi hẳn chính mình con trai duy nhất, như vậy mới gọi được không bù mất đâu. Ngươi nói đến, ta nhớ kỹ rồi. Nghe vậy Tiểu Ngũ không khỏi mừng rỡ lại vào thời khắc này lặp lại hẳn một lần, dường như e ngại đối phương đổi ý đồng dạng. Giờ khắc này Long chủ còn quả thật suy nghĩ lại kích thích thoáng một phát cái tiểu tử này, phụ thân thật sự chính là không có một cái ngoại nhân trọng yếu. Cũng may Long chủ đồng thời không có làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, lại có lẽ là hắn đã trải qua biết được đáp án, hôm nay nói lên những cái này, cũng không phải là muốn tranh với Vân Tiếu sủng, hắn có được sự tình càng thêm trọng yếu hơn. Tiểu Ngũ, tất nhiên đã cửu long huyết ngọc có thể nhận chủ Vân Tiếu, nói rõ trên người của hắn có lẽ hẳn nên có một chút đạt thủ, điều này cũng là vi phụ hôm nay hiện thân vì người đỡ lưng đến nguyên nhân, tóm lại một câu lời nói vất yếu, nhất định phải được sống sót. sắc mặt của Long Chủ giờ khắc này biến thành có chút nghiêm túc, hắn biết được Cựu Long Huyết Ngọc đến tầm quan trọng, tất nhiên đã chính mình đã trải qua không có co tâm tư đi chiếm được, như vậy Cựu Long Huyết Ngọc đến điều này một nhậm chủ nhân, liền nhất định không thể chết. như vậy ngươi đến cùng là vì hắn ta, hay là chỉ bởi vì Cựu Long Huyết Ngọc? thế nhưng mà Tiểu Ngũ tiếp được tới đến một câu lời nói, lại là để cho sắc mặt của Long Chủ trong nháy mắt biến thành xấu hổ lên tới. hắn hoàn toàn không có đoán trước đến cái tiểu tử này chú ý đến trọng điểm vậy mà lại là cái này, trong lúc nhất thời cũng ngẩn ra một chút. lời nói nhảm, đương nhiên là vì Hà ngươi nếu như không phải là có người tại Tiểu Long Huyết Ngọc đã sớm quay về Long tộc rồi, cũng may Long Chủ cũng đã từng là trải nghiệm qua vô số đại sự đến cường giả thời thượng cổ, khẽ trầm mặc một chút về sau liền là bật thốt lên mà ra, cuối cùng cũng coi như là đã nói ra tiếng lòng của chính mình. Không biết vì sao nghe được đến câu nói này, trong lòng của Tiểu Ngũ mới chân chính yên lòng trở lại. Vân tiểu hắn bây giờ tại Linh Giới, ngay cả những cái kia Linh Giới cường giả cũng tìm không đến hắn, chúng ta liền coi như đi tìm đoán chừng cũng chỉ có thể làm chuyện vô ích Bất quá ngươi nói đến liên hợp các đại yêu tộc, đối với nhân giới ba đại tông môn tạo áp lực, ngược lại là có thể thực hiện. Long chủ nói sang chuyện khác, đem chi kéo đến trước đó đến phía trên đề nghị, bất quá sau đó một khắc lại nói ra, hoàng tộc cùng ta Long tộc chính là là tử địch, thái độ của chúng ta ngược lại là biểu lộ rõ ràng rồi, bọn họ lại chưa hẳn sẽ đáp ứng. Trên thực tế điều này cũng là trước đó Bạch Long tộc trưởng nhóm Cường giả lo lắng đến vấn đề, với tư cách là cao ngạo tôn quý đến cựu Long đỉnh, lại lại cần gì phải đi mặt lạnh gián nóng cái mông, chưa chắc đã nói được còn muốn bị những cái thiên hoàng kia nhất tộc châm chọc khiêu khích. Cơ hội mặc dù không lớn, nhưng cũng cũng hoàn toàn không phải là không có. Ánh mắt của Tiểu Ngũ lấp lóe, nhớ tới lúc trước cùng chính mình sóng vai tác chiến đến một đạo thân ảnh nào đó. Lần này ngược lại là không có lại dấu giếm, nghe được hắn nói ra, ta cùng một vị thiên hoàng nhất tộc đến hậu bối quan biết. Thiên hoàng hậu bối? Quan biết? Long chủ liên tiếp hỏi lại, có lẽ tại dưới cái nhìn của hắn, một cái thiên hoàng hậu bối chưa hẳn có thể ảnh hưởng thiên hoàng nhất tộc đến trình thể quyết định, càng hướng chi quan hệ của hai người đến cùng tốt đến hẳn loại trình độ nào, như vậy cũng là khó mà nói chắc được đến sự tình. Nàng hiện tại từ thiên hoàng nhất tộc đến hoàng chủ đích thân tự giải bảo, tại thiên hoàng nhất tộc đến thân phận, cùng ta ngang ngửa. Tiểu Ngũ rõ ràng là cùng Hồng Vũ có liên hệ đến, vào cái thời điểm này, ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký. Làm cho trước mặt cái vị này, lòng chủ cũng đều có chút thất thần, thầm nghĩ như vậy vấn tiêu giao đến cũng đều là chút bằng hữu gì a. Long chủ rõ ràng địa biết được, thiên hoàng nhất tộc cái vị kia hoàng chủ, cùng tình huống của chính mình cùng loại, những năm này cơ hội cũng đều tại bên trong say ngủ, theo lý thuyết đối với cái chuyện gì cũng đều không phải là quá mức để ý đi. Hết lần này tới lần khác một cái long tộc đến tiểu ngũ, một cái thiên hoàng nhất tộc đến hoàng chủ người thừa kế, cũng đều cùng như vậy vấn tiêu là sinh tử chi giao. Thang đến lúc này thời khắc này, long chủ mới chân chính cảm thấy được việc này có một chút hy vọng thành công. Cái vị kia hoàng chủ có lẽ hẳn nên cũng biết được cựu Long Huyết Ngọc là tại trên người của Vân Tiếu rồi đi. Long chủ tiếp lấy suy nghĩ đến một cái vấn đề, hắn ngược lại là không lo lắng Hoàng chủ sẽ ngấp nghé cựu Long Huyết Ngọc. Dù sao cả hai người thuộc tính hoàn toàn không chút tang cướp, nhưng bởi vì cựu Long Huyết Ngọc đến tầm quan trọng, mà làm ra một chút quyết định không hợp với lẽ thường, như vậy hay là vô cùng có khả năng đến. Suy nghĩ đến từ thời kỳ thượng cổ tới ngày hôm nay cũng đều là từ địch đến thiên hoàng nhất tộc, có khả năng hợp tác với Long tộc, liền ngay cả trong lòng của Long chủ cũng đều không khỏi có chút kích động. Thầm nghĩ điều này vạn năm ân đoán, có lẽ có được một cái thời cơ hóa giải a tại huyết linh nhất tộc đến nguy hiểm phía dưới. Vô luận là nhân tộc cùng linh tộc ở giữa đến thù hận, hay là long hoàng hai tộc đến thù truyền kiếp, cũng đều là có thể không để ý đến không tính toàn đến. Một khi huyết linh tộc cái vị Tiêu Huyết Đế thật sự chính là lại lần nữa xuất thế, bên trên đại lục đem không có kẻ nào đủ khả năng may mắn thoát khỏi, sinh linh đồ thán phía dưới, nhưng cái này tiểu ân tiểu oán còn có cái ý nghĩa gì? Tiểu Ngũ, việc này từ ngươi toàn quyền phụ trách, hay là câu nói kia, nếu như Cửu Long đỉnh có kẻ nào không phục, ngươi liền nói cho ta biết, đánh đến bọn họ chịu phục liền là. Giờ khắc này trên thân của Long chủ hiện lộ ra vô cùng đến ba khí, cũng để cho Tiểu Ngũ lần thứ nhất cảm giác đến, có như vậy đến một vị phụ thân có lẽ cũng hoàn toàn không phải là một cọc chuyện xấu, chí ít chính mình cũng là sau lưng có núi dựa lớn đến long rồi. Linh dối vô vọng sơn đến tin tức, tại bên trong một cái thời gian cực ngắn, truyền khắp hẳn toàn bộ cả ly liên giới. Các phương thế lực cũng đều bởi vì cái tin tức này gió nổi mây phun, mà ở chỗ này phía dưới đến mạch nước ẩm, nhân tộc ba đại tông môn lại mộng nhiên không biết, nhân loại ngũ tuyệt đến âm thầm liên hợp, mặc dù không có có thành hình, nhưng cũng có hẳn su thế nhất định, có lẽ sẽ tại tương lai không lâu trở thành một cố không yếu hơn ba đại đỉnh tiêm tông môn đến siêu tuyệt thế lực mà yêu giới bên kia, bởi vì long tộc mới nhâm thiếu chủ đến một chút đặc thù quyết định, mấy cái nhất là bộ tộc mạnh mẽ, cũng có hẳn một chút liên hợp chi thế. Nếu như thượng cổ thiên hoàng nhất tộc thật sự chính là có thể vương xuống thành kiến, lúc này đây lựa chọn cùng long tộc sóng vai lên tiếng ủng hộ vân thiếu, cũng là một cố có thể càn quét toàn bộ cả liên giới đến thế lực. Thoạt nhìn qua ba đại tông môn hiệu được đau đầu rồi, mà đồng thời cùng lúc đó, chiến linh nguyên đến dư luận tạo thế cũng làm ra tác dụng cực lớn. Ở chỗ vân thiếu tại linh giới đến hành động từ đầu tới cuối, từng đạo từng đạo tin tức từ chiến linh thành đem lan truyền ra ngoài không chỉ có là toàn bộ cả chiến linh nguyên cũng đều đã trải qua biết được hàn vân tiếu làm thành đến hành động vĩ đại, ngay cả những nhân loại kia cương vực đến tông môn của gia tộc, hoặc là một chút tán tu giả tu nhóm, cũng đều lại một lần nhớ kỹ hẳn cái này đại danh đỉnh đỉnh đến nhân loại người trẻ tuổi. danh tự của vân tiếu lần thứ nhất tiến vào ly nguyên giới tầm nhìn của rất nhiều tu giả, là kỳ tại nam vực lật tung thiết sơn tông thời điểm, mà vân tiếu vào cái thời điểm đó, bất quá mới bên trong cao phẩm tiên tôn đến cấp độ lớn như thế đến nhân loại nam vực bá chủ một trong đến thiết sơn tông sụp đổ tan cảnh, chỉ thưa xuống một cái nhất phẩm thần hoàng đến tông chủ hoàng bích bỏ chạy trối chết, vân tiếu cái danh tự này trong lúc nhất thời lan truyền lớn bất quá như vậy cũng giới hạn với nhân loại nam vực mà thôi. Cao phẩm tiên tôn đến tu giả, tại ly nguyên giới vừa một cái một năm lớn, cái thời điểm đó rất nhiều tu giả cũng đều chỉ biết được có nhân vật số má như vậy, lại cũng đều cảm thấy được vân tiếu khả năng sẽ sống không lâu. dù sao ngoại trừ trích tinh lâu bên ngoài, liệt dương điện cùng nguyệt thần cung thật giống như cũng đều có thiên tài chết tại trong tay của vân tiếu, lấy hai đại tông môn kia đến có thủ thất báo, tất nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha vân tiếu. đặc biệt là như vậy thiết sơn tông chỗ rửa sau lưng trung vực ra, ngay lúc ấy còn thả ra lời hung ác, nói vô luận vân tiếu chạy trốn tới chỗ nào, cũng đều chắc chắn kỳ tìm ra tới chém thành muôn mảnh. Không có suy nghĩ đến Vân Tiếu quay người lại liền đi hẳn Chiến Linh Nguyên, bởi vì Chiến Linh Nguyên quy tắc đặc thủ, như vậy cho dù là giống như Ngụy Gia thậm chí là ba đại tông môn khổng lột như vậy thế lực, cũng không có khả năng phái cao hơn tam phẩm thần hoàng Định phong đến cường giả vào bên trong. Tiếp qua mấy tháng, khi Chiến Linh Nguyên đến tin tức lại lần nữa truyền về thời điểm, đám người mới biết được cái kia vì Chiến Linh Nguyên lập xuống đại công hiển hách đến tinh thần, kỳ thật chính là tại Nam Bực nhấc lên gió tanh mưa máu đến Vân Tiếu. Càng để cho người bất ngờ chính là, như vậy Vân Tiếu vậy mà lại là Nguyệt Thần cung Vân Điện điện chủ thân sinh nhi tử của Vân Trường Thiên, khổ kiều ngay lúc đó thành chiến một trận, Vân Trường Thiên còn hiện thân rồi. Cuối cùng Vân Tiếu bị ba đại tông môn làm cho trốn vào linh giới, tại chiến linh nguyên đến dẫn dắt phía dưới, rất nhiều nhân loại cương vực đến các tu giả, còn một lần đi hướng ba đại tông môn tổng bộ, suy nghĩ thay Vân Tiếu đòi lại một cái công đạo. Từ đó về sau, liền không có kẻ nào dám lại không xem Vân Tiếu, nhưng coi trọng thuộc về coi trọng, bọn họ nhưng cũng không cho rằng chỉ bằng vào Vân Tiếu một người, thật sự có cùng ba đại đỉnh tiêm tông môn chống lại đến lực lượng. Mà lại Vân Tiếu đi đến Hàn linh giới, có thể sống lấy hay không trở về cũng đều hay là hai chuyện nói riêng, lớn như thế đến ly bên linh giới, cơ hồ đã trải qua không có có Vân Tiếu đến nơi sống yên ổn rồi thế nhưng kẻ nào cũng không có có suy nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là không đến thời gian nửa năm đi qua, tin tức của Vân Tiếu liên tiếp hai lần từ linh giới bên kia truyền tới, tại chiến linh nguyên đến phủ lên phía dưới, bọn họ lại một lần kiến thức đến hẳn cái nhân loại thanh niên kia đến lực phá hoại. nếu như nói khi trước Vân Tiếu cùng nhân loại ba đại tông môn núi nghịch, hết sức nhiều người cố nhiên là lòng tâm vấn, lại cũng cho rằng đây chẳng qua là nội bộ nhân loại đến mâu thuẫn, bọn họ chưa hẳn liền có bao nhiêu cảm động lấy. thế nhưng là hiện tại, Vân Tiếu lại là đi đến linh giới làm mưa làm gió, ăn hẳn thiệt trò lớn đến chính là là những cái kia linh giới đỉnh tiêm thế lực, điều này ý nghĩa đại biểu liền có chút không quá bình thường rồi. Hướng nhỏ thảo luận, linh tộc là sinh tử đại thủ của nhân tộc, Vân Tiếu có thể để cho những cái kia linh tộc gan thiệt tỏi, cũng coi như là biến hướng báo thủ cho bọn hắn rồi, đặc biệt là một chút rất được linh tộc khốn nhiều đến chiến linh nguyên tu giả. Mà hướng lớn thảo luận, lúc này đây Vân Tiếu náo ra đến động tinh thế nhưng không nhỏ, ngay cả vạn ma lâm đến thượng cổ ma hoàng chi nhãn, còn có vô vọng sơn đến vô vọng thần thế, cũng đều bị Vân Tiếu cho lấy đi, suy yếu rất lớn hẳn những cái này linh giới đỉnh tiêm thế đến thực lực. Đại công như thế, không người nào khâm phục. Chương 3988, ta có tội gì? Nhân giới cương vực, bởi vì Vân Tiếu làm ra đến đại sự nghị luận không ngừng. Mà linh giới bên này cũng bởi vì vạn ma lâm cùng vô vọng sơn sự kiện đến kéo dài lên men, dẫn phát hẳn nhiều phương chú ý không ít linh tộc tu giả cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía hàn phi không động phương hướng sở tại. Dù sao ở chỗ này chút linh giới tư duy của tu giả ngay bên trong liên tiếp đắc tội hẳn vạn ma lâm cùng vô vọng sơn lại cùng thị huyết hải huyền náo không quá vui sướng đến vân tiếu, có lẽ chỉ có linh giới đông vực một cái đầu đường này có thể đi rồi. Nghe nói như vậy phi không động bây giờ đến đệ nhất thiên tài tiết mân hương, tại hạ vị diện đến thời điểm cùng vân tiếu chính là là Hưu, liền coi như bây giờ nàng đã trải qua chuyển hóa thành linh tộc, chưa hẳn liền sẽ không niệm lấy như vậy một phần tình cũ thậm chí một chút tâm tư nhạy cảm tin tức linh thông hạng người còn thăm dò đến vân tiếu ngay lúc đó đi vạn ma lầm chính là giả mạo đến phi không động thiên tài thường nguyên mà lại hay là cùng tiết ngưng hương cùng nhau đi đến về sau tại bên trong vọng tiên thành tiết ngưng hương cũng một lần ra mặt vì hóa thân nguyên linh tố đến vân tiếu đỡ lưng ở giữa hai cái này muốn hết chỗ chê cái quan hệ gì như vậy còn quả thật không có kẻ nào sẽ hoàn toàn tin tưởng đông vực phi không động tổng bộ bây giờ khoảng cách vô vọng sơn biến cố đã trải qua đi qua hơn một tháng đến thời gian rồi có được hư không chi chu đến cả một đám phi không động cường giả cũng sớm đã trải qua mang lấy trong động các thiên tài trở về lại hẳn điều này đông vực toàn bộ, nhưng để cho một chút phi không động cường giả có hơi nghi hoặc một chút chính là, dạ như vậy một thời gian ngắn cho tới nay, đại động chủ dường như đồng thời không có đối với tiết ngưng hương lựa chọn thi hành cái gì biện pháp, càng không có trừng phạt chất vấn, điều này tiết lộ lấy một tia khác biệt bình thường, phát hiện một vài thứ gì đó đến tam động chủ đã từng không chỉ một lần đi địa bàn của nhị động chủ đại não, xem ra hắn đã trải qua đoán đến lúc trước đệ tử của chính mình cái chết của thường nguyên, có lẽ cùng tiết ngưng hương thoát không khỏi liên quan, thậm chí khả năng là tiết ngưng hương cùng như vậy vân tiếu cấu kết bố trí, chỉ đáng tiếp nhị động chủ không để ý tới. Về sau đại động chủ cũng đều ra mặt về sau, tam động chủ mới căm giận rời đi, chỉ là trong lòng của hắn nuốt không trôi cái khẩu khí này, việc này không cho một cái bằng dao, có lẽ chính là của hắn một cái tâm kết. Thẳng cho đến một ngày này, rất nhiều phi không động động lao nhóm mới thu được mệnh lệnh của đại động chủ, để cho bọn họ tất cả đều tụ tập đến phi không điện, cũng là phi không động tổng bộ trọng yếu nhất đến một tòa đại điện, bình thường sẽ không mở ra. Bên trong đại điện, tam động chủ mặt mũi tràn đầy đến ông trầm, thỉnh thoảng quét qua ánh mắt của nhị động chủ, cũng đều mang lấy một tia u ám. Trải qua thường nguyên một chuyện về sau, hắn không chỉ có hoài nghi tiết ngương, thậm chí có chút hoài nghi nhị động chủ cũng tham dự trong đó. Đương nhiên, Tam động chủ ngược lại là không có suy nghĩ qua nhị động chủ Liên Cổ sẽ cấu kết nhân động, hắn cho rằng đối phương là vì hẳn đệ tử của chính mình, lúc này mới thiết kế đã giết hẳn thường Nguyên. Không có nhìn tiết ngưng hương vào ngày hôm nay, mặc dù nhận lấy đông đạo chất vấn, lại đã trải qua là phi không động một đời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân rồi sao? Từ trên một cái điểm này đến xem, Tam động chủ Cố U cho rằng Huyền Cổ sư đồ đến mục đích đã trải qua đạt tới rồi. Bất quá hiện tại đại động chủ không đến, Tam động chủ cũng không tốt nổi lên, mặc kệ nói như thế nào, phi không động đến người cầm quyền cũng đều là đại động chủ liền dưới kẻ nào biết được cái vị kia hiện tại là cái dạng dự định gì. Đến mức khả năng là hôm nay hội nghị tiêu điểm đến Tiết Ngưng Hương thì là yên tĩnh địa đứng tại một cái nơi hẻo lánh, đối với những cái khác phi không động thiên tài đến chỉ chỉ trò trò cũng làm như không thấy, cũng không biết được tại suy nghĩ vài thứ gì đó. Ta đã sớm đã từng nói qua, nhân tộc cuối cùng là nhân tộc, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tiết Ngưng Hương cái nữ nhân này lại dám cấu kết với nhân tộc, ta nhìn lần này khó thoát khỏi cái chết. Đại tội như thế, chỉ sợ rằng ngay cả nhị động chủ cũng đều không thể lại đi giữ gìn rồi đi. Nên giết. Điều này chính là kết cục của việc cấu kết nhân tộc chỉ là đáng tiếc sư huynh của thường nguyên rồi bị điều này ăn cây táo rào cây xung đến nhân tộc tinh kế một đời thế hệ trẻ tuổi nghị luận nhau nhau bọn họ nguyên bản liền không quá chào đón một cái chuyển đổi thành linh tộc đến nhân tộc ở trong đó lại xen lẫn lấy một chút lòng ghê tỵ càng có hơn lấy thường nguyên ngay lúc đó đến châm ngòi thổi gió trong lúc nhất thời tinh thần quần chúng kích động phẫn nộ đối với cái này những cái khác đến phi không động động lao nhóm cũng không có có ngăn lại có lẽ trong lòng của bọn hắn cũng là nghĩ như vậy đến điều này chiếm lấy phi không động đến tài nguyên lại là cấu kết với nhân tộc đơn giản đáng chết tiết ngưng hương mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm làm như không thấy Mà nhị động chủ ở bên kia viễn cổ cũng không nói ra một lời, bất quá sắc mặt lại có chút tâm trầm, có lẽ trong lòng cũng tại lo lắng, chuyện ngày hôm nay đến cùng muốn giải quyết như thế nào. Nếu như nói những cái khác đến linh tộc, cũng đều chỉ là ở trong lòng suy đoán, đồng thời không có cầm tới chứng cứ rõ ràng mà nói, cái kia chỉ có cực kỳ thấu hiểu tiết ngưng hương đến huyến cổ, mới biết được linh giới gần nhất phát sinh đến hai cọp đại sự, cũng đều không thể rời đi cái bóng của tiết ngưng hương. Dù sao những cái khác phi không động động lao nhóm, cũng hoàn toàn không phải quá rõ ràng Tiết ngưng Hương quan hệ với Vân Tiếu, liền coi như ngay lúc ấy như vậy mà thoát tại Vô Vọng Sơn đã từng nói qua đời miệng, bọn họ cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Thế nhưng nhị động chủ Liên Cổ khác biệt, hắn ngay lúc đó coi trọng hẳn Tiết ngưng Hương đến huyên Âm Quỷ Thể, khăng khăng muốn đem Chi Thu làm đệ tử, cuối cùng chính là dùng Vân Tiếu thuyết phục đối phương đến. Ngay cả Ly Liên Giới cũng đều tiến vào không được, lại nói thế nào tương trợ Vân Tiếu. Mọi việc như thế đến lời nói liên tiếp không ngừng, cuối cùng mới chân chính đả động hẳn Tiết hương. Bởi vậy cũng có thể thấy rõ được, một cái nhân tộc, chỉ bởi vì lòng của chính mình yêu đến nam nhân, vậy mà lại không tiếp chuyển hóa thành linh tộc, nên có quyết tâm lớn bao nhiêu. Có được cái phần tình cảm này đến tiết ngưng hương, huyết cổ tin tưởng vô luận nàng có phải là hay không chuyển hóa thành hẳn linh tộc, cũng đều tuyệt đối sẽ không đối với vân tiếu làm như không thấy. Bây giờ cả hai người tại linh giới gặp nhau, có chỗ cấu kết mới tính có thể xem như là chuyện bình thường nhất. Nhị động chủ, tinh thần quần chúng hùng hổ, chẳng lẽ nói ngươi như trước muốn không chút động lòng như thế sao. Tam động chủ nghe lấy những thanh âm nghị luận kia, rốt cục là nhẫn nhịn không được lên tiếng chất vấn, đem lâm vào một loại nào đó trầm tư đến nhị động chủ huyễn cổ từ bên trong thất thần kéo hẳn ra tới. Không có gì đáng để nói nhiều đến, chờ đại động chủ định được đi. Huyễn cổ nhàn nhạt địa liếc hẳn liếc mắt một cái cô u, nói lời nói thật hắn xác thực là không có cái gì dễ nói đến, bởi vì sự thật một khi nói ra tới, vậy thì tiện lợi không có chỗ trông cứu vãn rồi. Một đoạn thời gian này thái độ của đại động chủ ngược lại là để cho huyễn cổ thấy được hẳn một tia hy vọng, nếu như cái vị tia thật sự chính là lên tiếng rồi, hắn cũng là bảo hộ không được tiết ngưng hương đến. Ngươi. Tam động chủ tức giận đến mức không nhẹ, chính đang tức giận hơn lại nói thêm nữa chút gì đó đến thời điểm, lại phát hiện trong điện đến tiếng nghị luận đông nhiên vừa dừng lại, cũng để cho hắn sửng sốt ngây người, lập tức liền im ngay không nói rồi. Bởi vì tại vị trí cao nhất đến một cái vị trí phía trên, không biết cái thời điểm nào đã trải qua là ngồi ngay ngắn hẳn một đạo thân ảnh uy nghiêm, thoạt nhìn qua có chút hư ảo, nhưng lại tồn tại chân thực, chính đang là phi không động người cầm quyền chân chính, đại động chủ liền giới. Từ vô vọng sơn trở về về sau, ngoại trừ hai vị động chủ bên ngoài, cơ hồ tất cả đến phi không động tu giả, cũng đều không có có đã từng gặp qua cái vị này đại động chủ. Thời khắc này nghị luận của bọn hắn thanh âm dừng lại ý mật, trong lòng cũng đều biết được việc này rốt cục muốn có một cái kết quả rồi. Tiết Nương Hương, Huyền Giới không có để ý tới những cái kia sắc mặt như trước có chút căm giận đến Phi Không Động tu Giả, cũng không có có nhìn Tam Động Chủ cố ưu liếc mắt một cái, chỉ là âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, sau đó cái đạo kia thân ảnh luyện chuyển liền là vượt qua đám người ra, sắc mặt ngược lại là có chút bình tĩnh. Đệ tử tại, đối mặt nhiều như thế đến Phi Không Động đại lao, Tiết Nương Hương không người trả lời một tâm thanh, nàng biết được chính mình làm cái gì cũng đều là tốn công vô ích đến, càng không cần phải nói suy nghĩ lấy chạy trốn rồi điều này chính là đầm rồng hang hổ để lại ở ngay tại cái nơi này chí ít còn có một cái lao sư của nhị động chủ giúp chính mình cũng đều nói ngươi cấu kết nhân loại vân tiếu, việc này ngươi nói như thế nào huyền giới không có có mảy may đến dây dưa dài dòng, chỉ một câu lời nói liền đem tại hiện trường bầu không khí kéo đến hẳn trình độ quyết liệt hóa cũng để cho tất cả phi không động ánh mắt của tu giả tất cả đều ngưng rót tại hẳn trên người của tiết ngưng hương. là thật sự chính là vạn ma lâm cùng vô vọng sơn chi hành ta cùng vân tiếu cũng đều có liên hệ thế nhưng mà khi tất cả phi không động tu giả bao quát nhị động chủ huyễn cổ cũng đều cho rằng Tiết Vương Hương tuyệt đối sẽ thề thốt phủ nhận đến thời điểm từ trong miệng của cái nữ nhân này lại là nói ra một câu nói như vậy tới đông nhiên ở giữa toàn bộ cả phi không động đại điện cũng đều lâm vào hẳn một loại an tĩnh quỷ dị bọn họ cũng đều cảm thấy được chính mình là nghe nhầm rồi chẳng nhẽ nói cái nữ nhân này không biết được thừa nhận việc này đến hậu quả sao huyết cổ hiện tại ngươi còn có cái lời gì để nói với tư cách là cựu phẩm thần hoàng đến nhị độc chủ coi rẻ chấp nhặt với kẻ tầm thường như Tiết Vương Hương hắn ánh mắt âm tàn trực tiếp liền chuyển tới hẳn trên thân của cổ bên trong đầu góc tất cả đều là chính mình cái đệ tử đắc yêu kia hình dáng tướng mạo của Thừa Nguyên Mấy vị động chủ, róc xương lóc thịt cái này thứ đồ ăn cây táo rào cây sung. Trong đó một tên động lão càng lá phẫn nộ đứng dậy, trực tiếp quát chói hai phát ra tiếng. Cấu kết nhân tộc, tại linh giới bất kỳ một thế lực nào bên trong cũng đều là không thể tha thứ đến đại tội, hiện tại ngay cả người đương sự chính mình cũng đều thừa nhận rồi, như vậy còn có cái gì có thể nói đến. Nhị động chủ liếc cổ âm trầm mặt lại, hắn có chút suy nghĩ không thông, cái này luôn luôn một mực khôn khéo đến đệ tử, hôm nay vì sao muốn nói ra ngu xuẩn như thế, lại không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống mà nói tới. Trong lòng của Huyền Cổ một mực cũng đều tại suy nghĩ lấy, tiết ngưng hương cấu kết chuyện của Vân Thiếu, chỉ có chính mình mới rõ ràng nhất, nhưng cái khác phi không động tu giả, như vậy cho dù là đại độc chủ, cũng đều chỉ là một chút phỏng đoán mà thôi, không bỏ ra nổi chứng cứ rõ ràng. Với tư cách là phi không động nhị độc chủ, tại đối phương không có chứng cứ rõ ràng đến dưới tình huống, quyết tâm muốn bảo đảm đệ tử của chính mình một mạng, có lẽ hẳn nên hay là có thể làm được đến. Như vậy cho dù là tam độc chủ, cũng sẽ không bởi vì việc này cùng hắn sẽ rách ra mặt. Nhưng đây hết thảy đến điều kiện tiên quyết, chính là muốn đối phương không có chứng cứ, thế nhưng là hiện tại, tiết ngưng hương lại chính mình thừa nhận rồi điều này so sánh bất cứ chứng cứ gì cũng đều muốn càng hữu dụng hơn, cũng trách không được những cái kia phi không động động lao nhóm tinh thần quần chúng kích động phẫn nộ. bên trên thủ đến phi không động đại động chủ cũng là mất lộ tinh quang, hắn suy nghĩ qua hẳn hết sức nhiều loại đến khả năng, lại duy trì có không có suy nghĩ qua kết quả như vậy. cái này gọi tiết ngưng hương đến nữ nhân là muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi rồi sao? nguyên bản đại động chủ huyền giới là suy nghĩ muốn giảng hòa vương nguyên tắc đến, thậm chí quyết định hẳn cho tam động chủ một chút chỗ tốt, đền bù kỳ mất đi đệ tử đến tổn thất, nhưng cũng không có khả năng thật sự chính là đã giết hẳn tiết ngưng hương, dù sao huyết cổ chính là là phụ tá đắc lực của hắn thế nhưng Tiết Ngưng Hương điều này một thừa nhận, liền lại không chỗ chống cứu vãn. Tại linh giới bất kỳ một thế lực nào bên trong, chỉ cần kẻ nào dám cấu kết với nhân tộc, cũng đều là hẳn phải chết không nghi ngờ đến hạ chẳng. Tiết Ngưng Hương, tất nhiên đã ngươi thừa nhận chính mình cấu kết với Văn Tiếu, điều này là muốn nhận tội rồi sao? chuyện cho tới bây giờ, đại động chủ cũng không tốt lại thiên vị, trầm mặt lại hỏi hẳn ra tới thời điểm hỏi chuyện, còn nhìn hẳn Huyễn cổ liếc mắt một cái, lại thấy rõ được sắc mặt của cái vị này, cùng chính mình không có sai biệt. nhân tội, ta Tiết Hương có tội gì? thế nhưng mà tại đại động chủ tra hỏi hạ xuống, sắp sửa định tội đến thời điểm từ trong miệng của cái nữ tử kia, bất ngờ lại là nói ra một câu thạch phá thiên kinh mà nói tới, làm cho trong điện lại lần nữa yên tĩnh, dường như cảm thấy được chính mình lại một lần nghe nhầm rồi. Cấu kết nhân tộc, điều này còn không tính lớn tội. Chương 3989, luận công hành thượng. Cấu kết nhân tộc, điều này còn không tính lớn tội. Tam động chủ lúc này cũng không lo được thân phận rồi, hắn lời ấy vừa ra, đem tất cả linh tộc tâm thần của tu giả cũng đều kéo hẳn trở về, thầm nghĩ chỉ đến thế một đầu, liền có thể đem cái nữ nhân kia thiên đào vạn quả. Nhân tộc cũng là muốn chia rất nhiều loại đến, đã từng đến ta Tiết hương, không phải cũng là một vị nhân tộc sao? hiện tại lại đã trở thành đệ tử của lão sư, phi không động đến đệ nhất thiên tài. Tiết Ngưng Hương đồng thời không có bị tam động chủ đến âm trầm thanh em hủ đến, trái lại là vào thời khắc này chầm rãi mà bàn chuyện, mà nghe được nàng cái chàng lời nói này, đại động chủ cùng nhị động chủ cũng đều là trước mắt trợn sáng lên. Đặc biệt là biết được một số nào đó mịt mờ tin tức đến nhị động chủ với cổ, dường như tìm đến hẳn một kia giải quyết vấn đề đến cơ hội, thành như Tiết Ngưng Hương chô nói tới, chính bản thân nàng trước kia chẳng phải liền là một vị nhân tộc sao. Những năm gần đây, từ nhân tộc chuyển hóa thành tới đến linh tộc cũng hoàn toàn không phải ít, chỉ là thân phận địa vị của bọn hắn cũng đều vô cùng thấp, đồng thời không có cái vị nào có thể đạt tới tiết ngưng hương đến độ cao mà thôi. Mà những cái kia chuyển đổi mà người tới tộc đã trải qua tính không được chân chính đến nhân tộc rồi, có thể nói rằng một loại đặc thù đến linh tộc. Nói tóm lại, ngoại trừ muốn bị chân chính đến linh tộc cướp hiếp bên ngoài, xem như là có thể cùng linh tộc chung sống hòa bình rồi, không có kẻ nào sẽ đối với bọn họ đổi tận giết tuyệt. Tiết ngưng hương, ý tứ của ngươi đúng, như vậy vân tiếu cố ý chuyển đổi thành linh tộc. Bên trong cái hang lớn trong mắt tỏa ra tinh quang. Suy nghĩ lấy Vân Tiếu tại Vạn Ma Lâm cùng Vô Vọng Sơn liên tiếp làm ra đến những sự tình kia, trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động. Càng huống chi như vậy trên người của nhân loại, khả năng còn có quan hệ với Huyết Nguyệt Giác đến bí mật. Tạm thời không nói Huyết Nguyệt Giác có phải là hay không thật sự chính là, chỉ ít thiên phú của Vân Tiếu cùng tiềm lực bảy ở nơi đó, có thể từ bán đế cường giả trong tay của Vô Vọng Tiên Hoàng chạy thoát đến ra hỏa, sẽ là người bình thường sao? Một khi đem Vân Tiếu chuyển hóa thành linh tộc, lại để cho Kỳ cùng Tiết Ngưng Hương đồng dạng gia nhập phi không động mà nói, như vậy thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Như thế thứ nhất, Tiết Ngưng Hương cấu kết nhân tộc đến đại tội, cũng có thể thuận tay giải quyết rồi. Hắn có nhớ hay không chuyển hóa thành linh tộc, cái ta này không dám khẳng định, nhưng ta muốn nhắc nhở của các ngươi đúng, Vân Tiếu vì sao sẽ lẻ loi một mình tiến vào linh giới. Tiết Ngưng Hương không có làm ra một cái trả lời khẳng định, dù sao nàng biết được Vân Tiếu là không có khả năng chuyển hóa thành linh tộc đến, nhưng vào cái thời điểm này đến nàng, nhưng lại ném ra ngoài hẳn một cái không xê xích gì nhiều đã trải qua chuyển khắp toàn bộ cả linh giới đến sự thật. Bây giờ khoảng cách khổ kiểu thành đại chiến đã trải qua đi qua thời gian thật lâu, chiến linh nguyên một lần kia đại chiến đến tin tức, cũng sớm đã kinh chuyện lượt hẳn toàn bộ cả linh giới, chí ít phi không động những cái đám đại lão này là khẳng định biết được đến nghe nói là bị nhân loại ba đại tông môn đến cờ giả, liên thủ bước vào linh giới đến. Một người trong số đó phi không động động lao chuyên môn phụ trách công tác tình báo, bởi vậy, vậy thời khắc này cái thứ nhất phản ứng kịp trở lại. Bên trong cái trong mắt kia cũng tại lấp lóe lấy một vệ tinh quang dị dạng. Ý tứ của ngươi là nói, vẫn thiếu vì nhân loại ba đại tông môn chỗ không cho phép. Một vị khác động nhiều xem giả bởi vì bế quan, ngược lại là không có có chiếm được tin tức. Thời khắc này trực tiếp hỏi hẳn ra tới. Sau đó hắn liền gặp như vậy trưởng không tình báo đến động hơi khẽ gật gật cái đầu một cái, làm cho hắn cùng mấy vị khác động lao cũng đều là ổ ra một âm thanh. Không giấu giếm các vị. Vân Tiếu tại Chiến Linh Nguyên Liên Hợp yêu tộc đem ta linh tộc đánh được hoa rơi nước chảy, cuối cùng lại bị nhân loại ba đại tông môn chính mình bỏ đa xuống giếng, không chỉ có không có có chiếm được người khen, còn chỉ có thể trốn vào linh giới tị nạn. Tai miệng lưỡi của Tiết Ngưng Hương là vô cùng tốt đến, khi nàng nói lên cái chuyện cũ này đến thời điểm, liền ngay cả trên mặt của nhị trưởng lão đến âm trầm cũng đều tiêu tán hẳn mấy phần. Càng nhiều hơn đến phi không động động lão, thì là ở trong lòng chế dều những nhân loại kia là đồ đần độn sao. Bọn họ thế nhưng không biết được Vân Tiếu thân mang huyết nguyện giáp đến sự tình, chỉ cho rằng kinh tài tuyệt diễm như thế đến một cái nhân loại thiên tài, đợi một thời gian. Tiền đồ tất nhiên bất khả hạt lượng, thậm chí có khả năng đạt tới ba đại tông môn chi chủ đến cấp độ. Một khi đến hẳn cái thời điểm đó, chính là tất cả linh tộc đến vô cùng đại uy hiếp, hiện tại lại là từ ba đại tông môn chính mình, đem chi sinh sinh đẩy sang hẳn linh tộc bên này, không phải là đồ đần độn là cái gì. Ta cùng vân tiếu tại hạ vị diện đến thời điểm chính là sinh tử hào hữu, ngay lúc ấy tại thiên vân cổ thành trung vùng, ta biết được hắn bị nhân loại người nhà với nhau bước đến loại tình trạng này, các ngươi nói, ta có nên hay không giúp hắn. Tiết Ngưng Hương đảo mắt nhìn chung quanh hẳn một vòng phi không động các đại năng, trải qua lúc trước đến đặt cơ sở về sau, nàng vào thời khắc này nói đến những cái này, không ít động lão vậy mà lại còn sinh ra một vệ cô gái này có tình có nghĩa đến ý niệm trong đầu. Như vậy các ngươi liên thủ hãm hại đệ tử ta Thường Nguyên, Tam Động Chủ, lời nói thế nhưng không thể nói lung tung. Thường Nguyên cố nhiên là Vân Tiếu giết chết, nhưng ngay lúc ấy là tại Thiên Vân cổ thành tranh đoạt một quạt bảo vật, Mọi người mỗi người dựa vào thực lực, thực lực không ăn thua, bị đã giết hẳn điều này cũng không thể trách ai được đi. Thấy được Tam Động Chủ cố ưu nhức lên tới Thường Nguyên, Tiết Ngưng Hương trực tiếp đánh gãy, sau đó lại nói ra cái chỗ này cùng ta thế nhưng không có cái quan hệ gì, ta cũng là thường nguyên bị giết về sau, mới một lần tỉnh cờ gặp được vân tiểu đến. một phen lời nói này nói đến không chê vào đâu được, làm cho tam động chủ cố u có chút nhẹ lời. dù sao tại bên trong linh giới, càng coi trọng thực lực vi tôn, tranh đoạt bảo vật chết tại những cái khác trong tay của linh tộc, cái đó chính là lại không thể bình thường hơn được sự tình. chỗ khác biệt đến, chỉ là thường nguyên là chết tại trong tay của một cái nhân loại, đến mức theo như lời tiết ngưng hương đã nói là thật hay là giả, hiện tại đã trải qua không cách nào khảo chứng rồi. dù sao ngay lúc ấy đồng thời không có người chứng kiến. đại động chủ, các vị trưởng lão. Ta cùng Vân Tiếu liên hệ, thế nhưng cho tới bây giờ không có đối đầu qua không tầm thường phi không động đến sự tình. Hắn ngay lúc đó nói lên muốn hố vạn ma lâm một thanh. Các ngươi nói ta là đồng ý đâu, hay là đồng ý đâu? Tiết Ngưng Hương đầu tiên là biểu lộ rõ ràng hẳn thoáng một phát lập trường của chính mình, nói càng về sau trên mặt càng là hiện hiện ra một vệ tiêu dung, làm cho Trư Động lao hơi khẽ giật mình một cái, sau đó liền là chậm rãi gật đầu. Dứt bỏ thường nguyên bên ngoài, Tiết Ngưng Hương xác thực là không có làm qua có tổn phi không động lợi ích sự tình, mà lại nàng cùng Vân Tiếu liên hợp đối phó vạn ma lâm, với phi không động tới nói, cũng là một cõp chuyện thích nghe lưa nhìn. Linh giới 4 đại đỉnh tiêm thế lực tương hỗ ở giữa tự nhiên cũng là có cạnh tranh đến nếu như có khả năng mà nói vạn ma lâm vô vọng sơn những cái thế lực này mỗi giờ mỗi khắc không phải đang suy nghĩ lấy tiêu diệt phi không động lúc này đây tiết ngưng hương cùng vân tiếu định ra kế sách liên tiếp để cho vạn ma lâm cùng vô vọng sơn ăn hẳn cái thiệt to lớn làm cho như vậy hai đại thế lực cũng đều là nguyên khí tổn thương nặng nề chuyện này đối với phi không động tới nói khẳng định là một chuyện đại hỉ sự như thế nói đến mà nói ngươi không những vô tội trái lại có công rồi sao trên mặt của đại động chủ cũng là lộ ra một vệt tựa tiểu phi tiểu chi sắc lời ấy vừa ra đám phi không động linh tộc cũng đều là ngơ ngác nhìn nhau thầm nghĩ điều này hưng sư vẫn tội đến hội nghị, chẳng nhẽ nói muốn biến thành một trận khen ngợi đại hội sao? có công không dám đảm đương, chờ vân tiếu thật sự chính là chuyển đổi thành hàn linh tộc, gia nhập ta phi không động về sau, đại động chủ lại đến luận công hành thường không trễ. tiết ngưng hương tiếp được tới đến một câu lời nói, làm cho đại động chủ hiển giới cũng đều có chút dở khóc dở cười. thầm nghĩ ngươi cái tiểu nha đầu này còn quả thật sẽ thuận can trèo lên trên, chẳng lẽ lại đến thời điểm đó thật sự muốn luận công hành thưởng? những cái khác đến vi không động động lão cùng tu giả trẻ tuổi nhóm đã trải qua ngây dại rồi nhìn xem cái kia như trước tại khí thế phân chấn chậm rãi mà bàn chuyện đến thân ảnh, bọn họ đương nhiên cảm thấy được, điều này phi không động một đời thế hệ trẻ tuổi đến này, thật sự muốn thay đổi rồi. Tiết Ngưng Hương vào ngày hôm nay đã trải qua là ngũ phẩm thần hoàng đến cường giả, chớ nói chi là một đời thế hệ trẻ tuổi rồi, liền coi như là một chút thế hệ trước đến phi không động cường giả, cũng chưa hẳn chính là đối thủ của hắn. Nếu như là Vân Tiếu thật sự chính là có một ngày chuyển đổi thành linh tộc, như vậy nàng cấu kết nhân tộc đến đại tội liền không còn thành lập, cũng như trước là phi không động đệ nhất thiên tài của một đời thế hệ trẻ tuổi, thậm chí khả năng tại về sau trở thành phi không động đến độc lao chỉ là từ một cái nhân tộc chuyển hóa mà tới đến gia hỏa, khi điều này phi không động đến đệ nhất thiên tài, bọn họ trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp thụ được rồi. nhưng như vậy cái gọi là đến đại tội, tại tiết ngưng hương phiên vân phúc vũ ở giữa đã trải qua không tính là cái đại sự gì rồi. bên trên thủ đến nhị động chủ hét cổ, một mặt vui mừng địa nhìn xem cái đệ tử này của mình, thầm nghĩ chính mình còn quả thật là ra rồi. nếu như là chính mình lúc tuổi còn trẻ đối mặt trường hợp như vậy, chỉ sợ rằng cũng muốn dọa đến lời nói cũng đều nói không lưu loát rồi đi. hết lần này tới lần khác người đệ tử này lâm nguy không sợ đang lúc trở tay liền đem một cọp đại tội, thiếu chút nữa nói đã trở thành một cọp đại công, điều này cũng đều muốn luận công hành thường rồi, chẳng nhẽ nói còn có người sẽ trị tội của nàng sao? Tam động chủ, ngươi nói như thế nào? Đại động chủ thật sâu địa nhìn Hàn Tiết ngưng hương liếc mắt một cái, sau đó mới đem ánh mắt chuyển tới Tam động chủ trên thân của cô u, bên trong miệng nói ra tới mà nói, đã trải qua có hẳn nhất định đến tính quí hướng, hắn tin tưởng cô u nhất định có thể nghe được. Nếu như như vậy Vân Tiếu thật sự chính là có thể chuyển đổi thành linh tộc, gia nhập ta phi không động, bùn động chủ liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tất nhiên đã biết được hẳn ý tứ của đại động chủ. Cố Ú cũng không có có lại bắt lấy không thả. Một cái đệ tử mà thôi, linh tộc trời sinh tính lương bạc, tương hỗ ở giữa cũng không có có sinh tử không đổi đến cảm tình, bởi vậy hắn chỉ có thể là thỏa hiệp rồi. Bất quá nói xong cái lời này đến thời điểm, sâu trong tròng mắt của Cố Ú ánh sáng nhạt lấp lòe. Ngay lúc ấy tại Vạn Ma Lâm đến thời điểm, hắn thế nhưng là tự mình cảm ứng qua huyết nguyệt giác đến khí tức, chưa chắc đã nói được như vậy trên người của Vân Thiếu, thật sự chính là có huyết nguyệt rắc đâu. Thất nhiên đã như thế, như vậy trước hết tán rồi đi. Thấy rõ được tam động chủ tỏ thái độ, đại động chủ cảm thấy thỏa mãn gật gật cái đầu một cái rất nhiều động lao cùng tu giả trẻ tuổi nhóm tất cả không người thi lễ một cái, sau đó nối đuôi nhau mà ra. hai vị động chủ còn có Ngưng Hương, các ngươi để lại thoáng một phát. Liên tại cố u cùng Huyễn cổ cũng là cung kính đứng dậy thời điểm. đại động chủ lại là Đống Nhiên mở miệng nói ra. những cái kia đi đến cửa điện bên cạnh đến động lao nhóm cố nhiên có chút hiếu kỳ, nhưng rõ ràng là không có khả năng lại ở ngay tại cái nơi này lưu thêm rồi. trong bụng của Tiết ngưng Hương chợt dùng mình một cái, thầm nghĩ ba vị này động chủ đem chính mình đơn độc lưu lại, chẳng lẽ là có cái tính toán khác đi? chuyện ngày hôm nay chẳng nhẽ nói không có dễ dàng như thế thiện rồi sao? Hai vị động chủ cũng là ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng bọn họ lại là có một loại khác suy đoán, xem ra liền coi như là đại động chủ, cũng đối với một vài thứ đồ gì đó đến mê hoặc không thể ngăn cản á ngưng hương, ta có thể tin tưởng người sao? Đợi đến cửa đại điện tự động đóng bên trên, đại động chủ đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Tiết Ngưng Hương, điều này ý chỗ chỉ mà nói làm cho nhị động chủ lẫn cổ cũng đều tinh thần căng cứng, bởi vì hắn từ bên trong cái khẩu khí kia, nghe ra hẳn một tia sát ý đối với cái này, Tiết Ngưng Hương không có ngay trước hết nhất trả lời, mà là lâm vào hẳn trầm mặc, ba vị động chủ cũng không có nói lời nào, dường như tại chờ đợi lấy một cái tia đáp án. Có lẽ là một lời thiên đường, một lời địa. Ngục, ta nghe nói tại hạ vị diện đến thời điểm, ngươi cùng như vậy vẫn tiêu dính dáng quá mức sâu, ngươi nói cho ta biết, nếu như là có một ngày phi không động cùng Vân tiêu ở giữa không chết không thôi, ngươi sẽ giúp kẻ nào? Huyền Giới gặp Tiết Ngưng Hương không nói lời nào, liền la lại lần nữa nói ra một phen lời nói tới, mà lại nói chuyện đến đồng thời, còn nhìn thoáng qua một cái nhị động chủ huyết cổ, làm cho cái vị này trong lòng của nhị động chủ, nhấc lên hẳn kinh đảo hải lãng. Chương 3990, tỏa không ấn. Đại động chủ, ngươi, huyến cổ cái giật mình này thật sự là không thể coi thường. Hắn nguyên bản cho rằng cái sự việc này chỉ có chính mình biết được, không có suy nghĩ đến hành động từ đầu tới cuối của chính mình, sớm đã trải qua rơi vào hắn pháp nhãn của đại độc chủ. Nhị độc chủ, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta lâu dài bề quan, đối với sự tình bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả đi. Huyền giới ngược lại là không có cái gì ý chắc cứ, nghe được hắn nói ra, cuối cùng là cái nhân loại, mà lại hay là thiên phú tiềm lực mạnh như thế đến nhân loại, nhiều một chút chú ý không quá đáng. Với tư cách là phi không động đến đại độc chủ. Huyền Giới tự có thuộc về của chính mình một bộ thủ đoạn, liền coi như là không biết được một chút càng là chi tiết đến độ vật. Nhưng giống như Tiết Ngưng Hương cùng Vân Tiếu quan hệ loại sự tình này, hắn không có khả năng không thăm dò rõ ràng. Thanh như hắn trôi nói tới, Tiết Ngưng Hương dù sao là một cái nhân tộc, Thiên Phú lại mạnh như thế, nếu như là tương lai thật sự chính là trở thành phi không động cao tầng, nhưng lại vẫn còn tâm hệ lời nói của nhân tộc như vậy thế, nhưng là cái phiền phức ngập trời. Tiết Ngưng Hương, trả lời ta. Huyền Giới không có lại để ý tới sắc mặt của hế cổ, thấy rõ được hắn đem ánh mắt quay lại trên người của Tiết Ngưng Hương thời điểm. Phát ra đến tiếng quát lạnh, dường như như vậy ẩn chứa trong đó đến sát ý càng thêm hơn nồng đậm hẳn mấy phần. Huyền Cổ cũng đem tầm mắt chuyển tới trên người của Tiết Ngưng Hương, dường như có chút một chút mịt mờ ra hiệu, bởi vì hắn tin tưởng một cái vô ý, có lẽ cái đệ tử này của mình hôm nay liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Thế nhưng mà khi Huyền Cổ thấy được trên mặt của Tiết Ngưng Hương hiện hiện ra một vệ tiếc dung thời điểm, lập tức biết được muốn hỏng việc, bởi vì hắn hiểu được rõ ràng cho lắm cái đệ tử này của mình rồi, nhưng hắn nhưng lại cái biện pháp gì cũng không có. có. Đương nhiên là giúp Vân Tiếu. Tiết Ngưng Hương hoàn toàn không có để ý ánh mắt ra hiệu của Huyền Cổ, khi trong miệng của nàng đến tiếng cười khẽ phát ra về sau, Hai đại động chủ cũng đều cảm giác đến bên trong tòa đại điện này đến bầu không khí, trong nháy mắt xuống đến hẳn một cái điểm đóng băng. Đại động chủ hiện giờ ánh mắt lạnh như băng, cũng phản phất hóa thành hẳn thực chất lợi kiếm, muốn trực tiếp đâm vào bên trong thân thể của Tiết Ngưng Hương. Giờ khắc này Tiết Ngưng Hương có chút không chế không nổi đến run rẩy, lại không phải là do đến, mà là thực lực chênh lệnh dẫn đến. Huế cổ cùng Cố U cũng đều không chút nào hoài nghi, sau đó một khắc cái này từ nhân tộc chuyển hóa mà tới đến thế tài, liền muốn bị đại động chủ một đạo khí tức nhiên ép mà chết, kẻ nào gọi nàng cho ra khỏi một cái không thích hợp nghi đến đáp án đâu. Ha ha ha. Thế nhưng mà liền tại không khí này sốt sáng đến cực điểm đến thời điểm, trên người của đại động chủ đến khí tức băng hàn đột nhiên thu vào, ngay sau đó lây tiếng cười to vang vọng ở chỗ này bên trong phi không động, phản phất đem tất cả đến không khí khẩn trương cũng đều quét sạch sạch xanh. xanh. Tiết Ngưng Hương, bổn động chủ quả nhiên không có nhìn sai là ngươi, ngươi thế nhưng biết được, nếu như ngươi mới vừa rồi vi phạm bản tâm, nói ra giúp phi không động đến trái lương tâm chi nôn, ngươi hiện tại đã trải qua là một cỗ thi thể rồi. Tiếp được tới huyền giới đến một phen lời nói, làm cho hậu tâm của huyền cổ tràn đầy là mồ hôi lạnh, nghĩ tâm tư của đại động chủ còn quả thật là không cần tùy tiện đoán. Tiết Ngưng Hương điều này ngay thẳng đến trả lời, ngược lại là cứu hẳn chính mình một mạng, kẻ nào có thể suy nghĩ chiếm được. Một cái có thể vì hẳn vẫn thiếu, cam tâm tình nguyện chuyển hóa thành linh tộc đến nữ tử. Nếu như là ngay cả cái lựa chọn này cũng đều làm không ra tới, như vậy liền thực sự là quá buồn cười rồi. Thẳng cho đến Huyền Giới điều này vừa nói một câu sau, Huyền Cổ đã trải qua chuyện để từ bỏ ý định, thẩm nghĩ chính mình tại Cựu Trọng Long tiêu đến hành động từ đầu tới cuối, thậm chí cùng Tiết Ngưng Hương đến một phen nói chuyện, chỉ sợ rằng cũng đều không thể gạt được cái vị này đại động chủ a thành như Huyền Giới chô nói tới. Tiết Ngưng Hương vì Vân Tiếu đã trải qua làm ra khỏi hy sinh to lớn đến như thế, thậm chí là cùng Vân Tiếu cùng một chỗ cựu tử nhất sinh trêu đùa Hàn Vạn Ma Lâm cùng. Vô vọng sơn, làm sao khả năng sẽ còn có loại thứ hai cách nghĩ? Tại dưới cái nhìn của Huyền Giới, Tiết Ngưng Hương mặc dù coi như là là phi không động đến đệ tử, nhưng nàng dù sao mới tới thời gian hơn 2 năm, làm sao khả năng so sánh Vân Tiếu càng thêm trọng yếu hơn? Hắn từ ngay từ ban đầu liền biết được đáp án của Tiết Ngưng Hương rồi. Huyền Giới có thể cho phép Tiết Ngưng Hương đến ngay thẳng, chỉ cần kỳ không có chân chính làm ra tổn hại phi không động đến sự tình tới, lại vạn vạn không có thể khoan nhượng đối phương đến lừa gạt. Chí Ít chỉ kể ra cho đến trước mắt bây giờ, vô luận là Tiết Nưng Hương lúc trước cho nói tới đến những sự tình kia, hay là thời khắc này buộc lên nguy hiểm thân tử đạo tiêu, cũng muốn lựa chọn tương trợ Vân Tiếu, nói đến cũng đều là lời nói thật, đồng thời không có nửa câu nói ngoa. Có lẽ Tiết ngưng Hương trong lòng còn có một chút thuộc về bí mật của chính mình, nhưng chí Ít biểu hiện ra tới đến đồ vật, hay là để cho huyền giới có chút hài lòng đến, thậm chí là có một chút tán thưởng. Không bởi vì Lâm vào tuyệt cảnh mà tuyệt vọng, cũng không có có nguyên nhân vì đỉnh tiêm vi áp của cường giả mà mê thất bản tâm, có chí có dũng như thế đến phi không động đệ tử, thế nhưng so với cái gì thường nguyên hạng người khó hơn nhiều rồi. Đại động chủ chẳng nhẽ nói liền không lo lắng sao? Lòng của Tiết Ngưng Hương dây cung cũng là kéo căng quá chặt chẽ đến, nhưng hay là bất chấp khó khăn kiên trì đến cùng hỏi ra khỏi câu nói này, làm cho huyến Cổ ở bên cạnh cũng đều thay kỳ bóp hẳn một thanh mồ hôi, điều này muốn một câu lời nói không có nói đúng, thế nhưng là có họa sát thân đến. Lo lắng cái gì? Huyền Giới Kỳ thật nghe ra hẳn đối phương đến ý tứ bên dưới lời nói, nhưng lại vẫn còn là nhiều hứng thú thú vị địa hỏi lại hẳn một câu. Hắn còn thật muốn biết điều này tuổi tác còn non trẻ đến nhân loại nữ tử, còn có thể nói ra cái gì để cho chính mình cảm thấy hứng thú mà nói tới. Ta cũng đều đã nói sẽ lựa chọn tương trợ Vân Tiếu. Nếu đem tới phi không động thật sự cùng Vân Tiếu ra tay đánh đập tàn nhẫn, Đại Động Chủ liền không ngại ta quay giáo một kích. Tiết Ngưng Hương đem lời muốn nói được càng hiểu hẳn một chút. Lời ấy vừa ra, lòng của Huyễn Cổ cũng đều níu chạy rồi. cô U ở bên cạnh cũng là một mặt cổ quái, cái nữ nhân này tự tìm cái chết cũng không phải là như thế này tìm đến đi. Quay giáo một kích. Chờ ngươi đột phá đến cựu phẩm thần hoàng lại nói thêm nữa đi. Đại Động Chủ huyền giới ngược lại là lơ đến không để trong lòng, mà nghe được lời bên trong miệng của hắn, Huyễn Cổ cùng cô U cũng đều cảm thấy được chính mình lúc trước lo âu trong lòng quá mức dư thừa thực sự là tiết ngưng hương đến bây giờ như vậy cho dù là như vậy vân tiếu cũng đều còn không có cùng đại động chủ cái loại này bán đế cường giả vật tay đến tư cách. đừng nhìn ngay lúc ấy tại vô vọng sơn thời điểm vân tiếu dùng một chôi kiếm may mắn thương tổn được hắn vô vọng tiên hoàng nhưng như vậy cũng chỉ là có thể không để ý đến không tính toán đến ngoại thương ra thịt mà thôi hắn nếu là không chạy trốn chết đến thế nhưng chính là hắn rồi nói đến cũng là tiết ngưng hương gật gật cái đầu một cái lại không có lại nói lời nào thêm nữa cúi đầu xuống tới không biết tại suy nghĩ vài thứ gì đó nhưng liền tại sau đó mới khác nàng liền cảm giác đến đại động chủ ở đối diện cổ tay nhẹ nhàng động một cái. Dường như có một đạo khí tức đánh vào hẳn trong cơ thể của chính mình. Đại Độc Chủ, điều này. Huyền cổ ở tại một bên sắc mặt khẽ biến, nhưng lại không dám nói nhiều thêm cái gì, có lẽ chỉ có hắn cùng cô u mới biết được thời khắc này hành động từ đầu tới cuối của Đại Độc Chủ, đến cùng là tại làm cái gì. Phong nguy hại còn chưa xuất hiện mà thôi, điều này cũng là đối với nàng tiềm lực đến một loại khẳng định, chỉ cần nàng không phản bội phi không động liền vĩnh viễn sẽ không phát tác. Huyền Giới giải thích hẳn một câu, nghiêng đầu thấy được Tiết Ngưng Hương dường như có chút bẩm mịt, liền lại nói ra, "Điều này là ta độc hưu đến tòa không ấn, bán đế phía dưới, không người nào có thể giải, ngươi tự giải quyết cho tốt." Cái vị này phi không động đại động chủ tựa tiểu phi tiếu địa trận trừng lấy Tiết Ngưng Hương, chợt nhìn qua mặt mang tiểu dung, kỳ thực khẩu khí có chút băng lãnh, xem ra hắn đối với tiềm lực vô hạn đến Tiết Ngưng Hương, cũng không chân chính yên lòng trở lại. Đại động chủ còn quả thật là để mắt tới ta. Nghe được bán đế cường giả mới có thể giải câu nói này, Tiết Ngưng Hương cũng liền nhận mệnh rồi, nhìn giống như cung kính đến bên trong lời nói, kỳ thực cẩn chứa lấy một tia trào phúng mị mở, nhưng cái thời điểm này đến huyền giới cũng không quá để ý tiếp được tới, có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Huyền giới không có lại nói thêm nữa tỏa không ấn đến sự tỉnh mà là lời nói chợt chuyển hướng làm cho bên cạnh hai đại động chủ cũng đều là trong lòng động một cái, bọn họ cũng đều đoán đến cái này cái gọi là đến nhiệm vụ, có lẽ sẽ có liên quan với Vân Tiếu. Giết Vân Tiếu là không có khả năng đến, lừa gạt hắn gia nhập phi không động ngược lại là có thể thử một lần. Tiết ngưng Hương băng tuyết thông minh, trong nháy mắt cũng đã nghĩ đến hẳn một cái khả năng, lập tức biểu lộ rõ ràng hẳn lập trường của chính mình, sau đó lại nói ra, lại nói thêm nữa rồi, liền coi như là ta suy nghĩ giết hắn, cũng chưa hẳn giết được rồi. Kẻ nào khiến cho ngươi giết hắn rồi, bất quá, để cho hắn gia nhập phi không động làm sao có thể gọi lừa gạt đâu, chẳng nhẽ nói hắn đến bây giờ còn có thể về nhân giới phải không? đại động chủ huyền giới cười lấy lắc lắc đầu một cái, sau đó nói ra một cái sự thực, làm cho bên cạnh hai vị cũng đều là hoàn toàn tán thành. như vậy vân tiếu tại nhân loại cương vực đến tình cảnh, chưa hẳn liền so sánh tại linh giới tốt bao nhiêu. tại giới tình huống như vậy, từ tiết ngưng hương ra mặt, khuyên được vân tiếu chủ động chuyển đổi thành linh tộc, lại thêm vào phi không động, có được điều này một tôn bối cảnh đến vân tiếu, vạn ma lâm cùng vô vọng sơn cũng đều chưa hẳn sẽ lại tìm kỳ phiến phước. đương nhiên, ở trong đó còn có một chút đồ vật không thể nói, dụ như trên người của vân tiếu khả năng tồn tại đến huyết Đối với cái này Song Vương cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau, Tiết Ngưng Hương cũng không có có vào thời khắc này nhắc lên một cái gốc dạ này. Ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực, các ngươi có lẽ hẳn nên cũng biết được, cái gia hỏa kia nếu như là không nguyện, không có kẻ nào có thể miễn cưỡng hắn. Tiết Ngưng Hương đáp ứng hẳn trở lại, trên thực tế nàng đối với những cái kia liên biên giới đến nhân tộc cũng đồng thời không hào cảm, nếu như thật sự có thể quên được Vân Tiếu biến thành linh tộc, có lẽ muốn càng thêm hơn tiêu giao được tự nhiên một chút. Chỉ là Tiết Ngưng Hương biết được cái tính khả thi này cũng hoàn toàn không phải lớn, nhưng có thể danh chính ngôn thuận lại đi liên hệ Vân Tiếu, ngược lại là so sánh trước đó đến lén lén lút lút phải tốt hơn nhiều. Ha ha, các ngươi thế nhưng là Thanh Mai trúc mã, từ ngươi đi khuyên, dù sao cũng tốt hơn chúng ta đi khuyên. ngưng hương, bổn động chủ xem trọng ngươi. Tâm thần buông lòng đến Đại động chủ huyền giới, nhẫn nhịn không được mở hẳn một câu cho đùa, lại là để cho Tiếu Dung của Tiết ngưng Hương biến thành có chút miễn cưỡng. Có phải là hay không cái gọi là đến Thanh Mai trúc mã, kỳ thật chỉ có chính bản thân nàng mới biết được. Như vậy ta đi rồi sao? Tiết ngưng Hương thăm dò lấy hỏi hẳn một câu, đợi đến nhìn thấy Đại động chủ mỉm cười gật đầu thời khắc, nhẫn nhịn không được lại nói ra, Đại động chủ sẽ không âm thầm cùng theo lấy ta đi, như vậy ta khả năng vĩnh viễn cũng tìm không đến Vân Tiếu. Mấy câu nói này có chỗ ý riêng, làm cho Huyền Giới cũng đều có chút phi cười, nhưng hay là tiếp lời nói ra, sẽ không, ngươi yên tâm đi. Mặc dù không biết được Huyền Giới chô nói tới có mấy phần là thật sự, nhưng Tiết Ngưng Hương đồng thời không có cái thực lực kia đi chăm chỉ, bởi vậy hướng về ba vị động chủ thi lễ một cái, bước nhanh rời đi hẳn phi không động đại điện. Đại động chủ, nếu không phải ta cùng theo lấy đi. Huyền Cổ trầm ngâm chỉ chốc lát, tham dò lấy hỏi hắn một câu, ngay tức khắc thấy được đại động chủ ánh mắt ẩn chứa cảm xúc dị dạng vòng đem qua tới, làm cho hắn hiểu rõ rõ ràng tâm tư của chính mình chỉ sợ rằng đã trải qua bị xem tấu rồi. Người cũng không yên tâm ta hay là không yên tâm cô u. Huyền Giới thẳng thắn ăn ngay nói thật, làm cho sắc mặt của Huyền Cổ hơi có chút xấu hổ, hắn mới vừa rồi sát thực đánh lấy tâm tư như vậy, lại không có suy nghĩ đến bị liếc mắt xem tấu, một cái lần này ngược lại là đến thiên hắn không biết được nói cái gì cho phải rồi. Tốt rồi, cũng đều không cho phép cùng theo lấy, nếu như là để cho Ngưng Hương phát hiện hắn bỏ gánh, ta chỉ có các ngươi là hỏi. Huyền Giới đứng thân người lên tới, cái chẳng lời nói này càng nhiều hơn hay là nói cho cô u nghe đến. Hắn thế nhưng là biết được cái vị này tam độc chủ chưa hẳn liền thật sự chính là buông xuống hẳn đệ tử của chính mình đến chết, chưa chắc đã nói được liền sẽ náo ra cái chiêu trò quái quỷ gì. Có được lời nói của đại động chủ, trước đó có chút tâm tư đến cô ưu cũng chỉ có thể từ bỏ, huyên cổ cũng bỏ đi hẳn tiếp tục cùng theo lấy ý niệm trong đầu của Tiết Ngưng Hương, hết thể cũng đều thuận theo tự nhiên đi. Chương 3991, mê vụ sâm lâm. Linh giới, Tây Nam. Nơi này là linh giới Tây vực cùng Nam vực giao giới đến địa phương, phía dưới là một mảnh rừng cây rầm rạp, thứ này thế nhưng không phải là rừng cây bình thường, mà là một chỗ vùng đất cực kỳ lạ Bên trong rừng rậm không ngừng buốc lên một loại màu xanh sẫm đến sương mù. Phụ cận đến linh tộc tu giả cũng đều biết được, những xương mù này ẩn chứa lấy kịch độc cực kỳ mãn liệt, như vậy cho dù là linh tộc cường giả chịu rồi, cũng được ăn không được đi trầu ông bà mất. Bởi vậy đồng dạng tôi nói là không có linh tộc tu giả đi cái mê vụ xâm lâm này đến, một cái vô ý, có lẽ sẽ đem mạng nhỏ cũng đều ném ở ngay tại cái nơi này. Nhưng cái gọi là đến mê vụ xâm lâm lại có được mặt khác đến một loại hiệu quả đặc biệt, như vậy chính là cả thân người chịu bị thương nặng đến linh tộc, nếu là có thể gánh qua cái loại xương độc kia tứ ngược đến giai đoạn, một thân thương thế liền có thể phục hồi cực kỳ thần kỳ đương nhiên như vậy đến mạo hiểm cũng không phải là linh tộc thông thường có thể có cái dũng khí đó đến tại tính mệnh cùng sửa chữa phục hồi thương thế ở giữa lựa chọn có lẽ căn bản liền không sử dụng chọn tương đối với ra ngoài đến linh tộc phổ thông một chút đại thế lực ra tới đến linh tộc cường giả ngược lại là đối với cái mê vụ xâm lâm này không có quá nhiều đến e ngại liền tỷ dụ như nói từ vô vọng sơn nam thuộc về đến thị huyết hải thiên tại huyết kê vừa đến huyết kê chính mình liền đã trải qua đột phá đến hẳn ngũ phẩm thần hoàng đến cấp độ hai đưa hắn tới từ thị huyết hải đối với cái mê vụ lâm này đến tối hiểu cũng so sánh linh tộc phổ thông hơn rất nhiều. Những cái kia nhìn giống như kịch độc đến màu xanh sẫm sương ngủ. Một khi đem kịch độc ở trong đó bóc cách, đối với hắn tới nói chính là vật cực kỳ đại bổ, thậm chí khả năng sẽ để cho hắn tại ngũ phẩm thần hoàng cấp độ đi được càng xa. Bây giờ khoảng cách vô vọng sơn đến biến cố đã trải qua đi qua hơn một tháng. Tại hơn một tháng này đến thời gian bên trong, huyết kê cuối cùng cảm thấy được có chút không quá thích hợp, thể nội phảng phất có một cô ám kình, tại không ngừng kích thích hắn. Huyết kê mặc dù cảm ứng không ra cái cô ám kình kia đến cùng là cái gì, nhưng như vậy chính là xác thực tồn tại đến đồ vật. Hắn có chút suy đoán, có lẽ cái chỗ này cùng ngay lúc ấy ngụy trang thành nguyên linh tố đến vân tiếu có quan hệ. Cái thời điểm đó tại vọng Tiên Thành, Huyết Kê bị Nguyên Linh Tố đè ép đánh, nếu không phải là Vô Vọng Sơn Phong Tịch hiện thân tương trợ, chưa chắc đã nói được hắn thật sự được bẻ đi tại trong tay của Vân Tiếu. Về sau Vân Tiếu cưỡng chế thi hành đem nạp yêu của Huyết Kê cất đi, làm cho trong lòng của hắn một mực cũng đều tại chảy xuống máu. Đáng tiếc cuối cùng phái Huyết Hồng đi ám sát Vân Tiếu, lại là Vĩnh Viễn về không được rồi. Đừng nhìn Huyết Kê tại bên trong Vô Vọng Thần Thể, mượn nhờ một số nào đó Thiên Tài địa Bảo đến lực lượng, đột phá đến Hẳn Ngũ Phẩm Thần Hoàng, nhưng từ vọng Tiên Thành trận chiến kia qua đi, trong lòng của hắn một mực cũng đều có chút bất an. Theo lấy thời gian đến chuyển rời. Loại bất an này đã trải qua nồng đậm đến hẳn cực điểm, loại kia từ tại chỗ sâu trong đấy lỏng toát ra tới, khả năng là ám ký đến độ vật, càng để cho của hắn cái tia bất an này biến thành hẳn thực chất. Bởi vì nạp yêu bị Vân Tiếu cướp đi, Huyết Kê ít hẳn hết sức nhiều đến thủ đoạn, mà chỉ bằng vào thủ đoạn của chính bản thân hắn, dường như cũng xóa đi không được cái cô ám kinh kia, điều này để cho hắn sinh ra một vết cảm giác nguy cơ. Bởi vậy tại trên đường quay về phương nam, Huyết Kê cố ý lượn quanh một đoạn đường, làm cho những cái kia thị huyết hải đến trong lòng của các tiên tài cũng đều hơi có chút bất mãn, đặc biệt là cái vị tia thất phẩm thần hoàng đến người hộ đạo. Huyết Chiến, cùng theo lấy ta. Huyết Kê thế nhưng sẽ không để ý tới những cái kia thị huyết hải tâm tình của tu giả, chỉ đối với tác phẩm Thần Hoàng đến Huyết Chiến có chút chú ý. Thời khắc này nghe được hắn quát nhẹ một tâm thanh, thủ tiến vào trước hẳn bên trong cái mê vụ xâm lâm kia. Sau lưng đến Huyết Chiến mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Huyết Kê. Mặc kệ Huyết Kê tại vô vọng sơn bị vân tiếu huyết náo cỡ nào mặt mày sám xịt, điều này cũng đều khả năng là thị huyết hải đợi tiếp theo đến Hải Vương, hay là ít đắc tội thì tốt hơn. Bất quá Huyết Chiến cũng không có, có quá nhiều lo lắng, cái mê vụ lâm này đến tin đồn, thật giống như là chỉ đối với bên trong đê phẩm đến Thần Hoàng cường giả có hiệu quả, hắn chính là là thất phẩm Thần Hoàng tiến vào cái mê vụ xâm lâm này có lẽ hẳn nên không thành vấn đề. Huyết chiến cũng biết được cách nghĩ của huyết kê, cái đó chính là vì để tránh cho một chút biến cố không cần thiết, nhưng hắn lại có chút không cho là đúng. Nếu như như vậy vân tiếu thật sự chính là dám hiện thân, nhất định muốn để cho kỳ an không được đi chầu ông bà mất. Đừng nhìn vân tiếu tại vô vọng sơn một lần nữa thời điểm xuất hiện, đã trải qua biểu hiện ra khỏi lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến tu vi, nhưng huyết chiến thế nhưng là thất phẩm thần hoàng. Tại dưới cái nhìn của hắn, nhân loại tiểu tử kia chính là tại mưu lợi cùng vận khí vô cùng tốt phía dưới mới có thể gây tổn thương cho hẳn vô vọng tiên hoàng. Nếu là thật sự chính là mặt đối mặt đơn đả độc đấu mà nói, huyết chiến cái này thất phẩm thần hoàng, là vô luận như thế nào không có khả năng sợ hẳn Vân Tiếu, hắn còn có chút chờ mong, cái tiểu tử kia thật sự chính là bí quá hóa liều đâu. Bởi vậy huyết chiến đối với cách nghĩ của huyết kê không cho là đúng, cái ám ấn này ở trên người, chính là là thẻ đánh bạc để dẫn dụ Vân Tiếu tiến đến, hiện tại tiến vào bên trong mê vụ xâm lâm đem kỳ tiêu trừ, há không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Chỉ là huyết chiến chỗ nào biết được, trải qua vô vọng sơn một chuyến về sau, huyết kê đã trải qua bị Vân Tiếu đánh ra khỏi bóng ma tâm lý. Đặc biệt là Vân Tiếu cuối cùng bá khí đối chất vô vọng tiên hoàng, Còn từ ngay tại trước mắt bao người đang nhìn thoát thân đến một màn, làm cho hắn may may không có dũ khí mạo hiểm. đã từng vân tiếu chỉ là bại lộ ra tứ phẩm thần hoàng đến tu vi, liền ngay cả ngũ phẩm thần hoàng đến cường giả cũng đều không phải là đối thủ. Bây giờ đột phá đến lục phẩm thần hoàng đỉnh phong, thất phẩm thần hoàng đến huyết chiến, còn có thể bảo hiểm sao? Bởi vậy huyết kê quyết định chủ ý, nhất định muốn tại bên trong mê vụ xâm lâm, đem cái đạo ám ký kia xóa đi, như vậy hắn mới có thể an tâm hướng trở về. Chỉ cần trở về lại thị huyết hải đến địa bàn, như vậy liền an toàn rồi. Hậu phương đến thị huyết hải các thiên tài, nhìn xem phía trước biến mất tại bên trong sương mù màu mực đến hai đạo thân ảnh. Sau một hồi lâu, lúc này mới thì thầm nói chuyện lên tới, bên trong khẩu khí cũng đều là đối với sự khinh thường của Huyết Kê. Vẹn vẹn sau khi đánh một trận xong, lá gan của Huyết Kê liền biến thành nhỏ hẳn lên tới, điều này hay là thị Huyết Hải đệ nhất thiên tài sao? A. Mà khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến thời điểm, trong đó một tên thị Huyết Hải thiên tài bỗng nhiên mặt hiện nghi hoặc, dường như là cảm ứng đến hẳn một vài thứ gì đó, nhưng tại quay đầu thời khắc, lại thấy rõ được đồng bạn của chính mình như trước tại bình thường trò chuyện. Các ngươi không có phát hiện cái gì sao? Điều này thị Huyết Hải thiên tài liền có chút mở miệng rồi, tại tra hỏi mở miệng nói ra đến đồng thời, nhẫn nhịn không được lại cảm ứng hằn thoáng một phát, lại là chẳng cảm ứng được gì cả, chính bản thân hắn cũng không quá xác định lên tới. cái gì? mấy vị thị huyết hải thiên tài cũng đều là nghi hoặc xoay đầu trở lại tới. bọn họ không có năng lực cảm ứng của cái vị kia, liền ngay cả mới vừa rồi như vậy loé lên một cái rồi biến mất đến động tĩnh cũng đều may may không có cảm ứng đến. trong đó hai tên trong mắt thiên tài càng là lộ ra một vẻ dễ cận. ta nói với tùng, ngươi làm sao cũng cùng huyết kê đồng dạng nghi thần nghi quỷ rồi, điều này là bị như vậy vân tiếu bị dọa cho phát sợ rồi sao? một tên nhị phẩm thần hoàng đến thị huyết hải thiên tài ngược lại là không có gì có kỵ bên trong cái lời nói này ẩn chứa lấy một tia trào phúng lại để cho gọi là huyết tùng đến thiên tài không có có mảy may đến ý cười, kỳ cho mày lại như trước cái gì cũng cảm ứng không đến, đến rồi chẳng nhẽ nói thật sự là ta cảm ứng sai lầm rồi sao huyết tùng hướng về như vậy màu mực nồng đậm đến mê vụ xâm lâm nhìn thoáng qua một cái không có có để ý tới những cái kia lại bắt đầu nói đùa đến thị huyết hải thiên tài với tư cách là đặc thù tồn tại tu luyện mà tới đến linh tộc năng lực cảm ứng của hắn so sánh những cái khác đến cùng đẳng cấp linh tộc phải cường hãn hơn được nhiều Chỉ đáng tiếc sự nhắc nhở của hắn không có kẻ nào tin tưởng, càng ngay cả chính bản thân hắn, cũng đều đối với như vậy lóe lên một cái rồi biến mất đến cảm ứng nửa tin nửa ngờ, càng không có khả năng đi thông chi tiến vào mê vụ xâm lâm bên trong đến huyết cây hai vị. Vạn nhất chính mình cảm ứng sai lầm hẳn thế nhưng làm sao bây giờ? Siêu. Một đạo thân ảnh hư huyễn đột nhiên xuất hiện tại bên trong mê vụ xâm lâm, nhìn thân hình bất ngờ là vô vọng sơn đến một cái thiên tài trẻ tuổi, chỉ bất qua cái này vô vọng sơn thiên tài, kỳ thật là vân tiếu ngụy đến. Vân Tiếu lúc này đây ngụy trang đến cái này vô vọng sơn thiên tài, đồng thời không có tên tuổi bao lớn, nhưng ở chỗ này Đông Vực hành tẩu đã trải qua là đầy đủ rồi. Điều này cũng là hắn có thể tại bên dưới vô vọng thông tập lệnh, một đường đi tới nơi này đến nguyên nhân. Trên thực tế huyết kê đoán được không sai, ngay lúc ấy tại vọng tiên thành đến thời điểm, Vân Tiếu liền đã trải qua tại trên người của huyết kê reo xuống hẳn đơn ký, chỉ là về sau một mực không có tìm đến cơ hội mà thôi. Mà lại Vân Tiếu tại vô vọng sơn náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không có khả năng trắng trợn chẳng kiêng để gì cả tìm tới gây phiền toái cho huyết kê. Bây giờ đến được cái mê vụ xâm lâm này ngược lại là một cái vị trí tuyệt hảo giết người cất của. Đi tới linh giới cũng đã trải qua có một thời gian ngắn rồi, Vân Tiếu đã từng từng thu được rất nhiều linh giới thiên tài đến ký ức, đối với cái mê vụ xâm lâm này cũng coi như là có chỗ thấu hiểu, biết được những cái kia bên trong sương mù mộng mực ẩn chứa lấy kịch độc đáng sợ. Bất quá Vân Tiếu còn biết được những cái kịch độc này, dường như đối với cao phẩm thần hoàng không có hiệu quả quá lớn. Lại tăng thêm hắn y độc song tu vì, bây giờ luyện mạch chi thuật đạt tới Hẳn thần giai trung cấp đến đỉnh phong, ngay cả cái huyết kia kê cũng đều không ngại, hắn lại làm sao khả năng sẽ có cố kỵ. Huyết chiến mang lấy huyết chiến tiến vào bên trong sương ngủ, thật đúng với lòng Vân Tiếu mong muốn hắn lúc này đây đến mục tiêu thế nhưng là thị huyết hải lại có cái gì là so sánh huyết kê thích hợp hơn đến đối tượng ngụy trong đâu? vân tiếu ngược lại là bội phục dũng khí của huyết kê, cũng đoán đến đối phương tiến vào cái mê vụ xâm lâm này bên trong, là suy nghĩ xóa đi cái tầng ám ấn kia, nhưng không thể không nói đối phương thực sự là quá mức ý nghĩ hao hình rồi. lấy vân tiếu bây giờ thực lực thiết hạ đến mà lớn, chớ nói chi là huyết kê cái này ngũ phẩm thần hoàng, rồi liền coi như là như vậy thất phẩm thần hoàng đến huyết chiến, cũng chỉ có thể là không biết làm gì. mê vụ xâm lâm đến kịch độc xương mù cố nhiên là cường hành nhưng cũng nhiều nhất đối với một chút trung phẩm thần hoàng sinh ra uy hiếp mà thôi. Vân Tiếu thi xuống đến ngầm mấn, sao có thể sẽ đơn giản như vậy. Bên trong xương ngủ mỏm mực, tầm nhìn rõ bất quá mấy trượng, nhưng tại cái ám ấn kia đến chỉ dẫn phía dưới, huyết cây giống như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn lấy Vân Tiếu hướng về phương hướng chính xác tiến lên. Hắc hắc, ra ngoài cũng có một cái năng lực cảm ứng không yếu đến thị huyết hải thiên tài, đáng tiếc còn kém xa lắm. Tiến vào bên trong xương ngủ đến Vân Tiếu, quay đầu lại tới nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy năng lực cảm ứng của hắn gian ngoài đến trò chuyện tự nhiên là có thể nghe được đến, mà bên trong cái trong mắt kia, đối với cái cảm ứng kia lực không yếu đến thị huyết hải thiên tài đã là lên hẳn một kia sát tâm. Nhưng hiện tại đến việc khẩn cấp trước mắt, hay là muốn trước đã giết hẳn huyết kê, lại đóng vai thành cái này thị huyết hải thiên tài đến dã vẻ, điều này lập tức liền muốn tiến vào linh giới nam vực rồi. thân phận của huyết kê có lẽ hẳn nên càng dùng tốt hơn. tiền bối, có biện pháp đem cái huyết chiến kia cách ly ra ngoài sao? trong lòng của vân tiếu đặt câu hỏi, mà hắn chối hỏi đến đối tượng, tự nhiên chính là cái vị kia chỉ có thể tại bên trong vô vọng thần đến vô vọng đại đế rồi. cho dù vân tiếu trưởng không hẳn vô vọng thần thê, Tạm thời cũng không có khả năng để cho kỳ xuất hiện tại gian ngoài. Yên tâm đi, ngươi quên bản đế am hiệu nhất chính là cái gì rồi? Bên trong đầu hốc truyền tới một đạo đáp lại, làm cho Vân Tiếu trong nháy mắt liền yên lòng trở lại. Dù sao suy nghĩ muốn để cho thị huyết hải đến những cái đám đại năng kia tin tưởng, huyết chiến thế nhưng không thể chết, như vậy thế nhưng là thân phận của huyết cây mạnh mẽ nhất căn cứ chính xác người. Cái gọi là vô vọng đại đế am hiệu nhất đến đồ vật, tự nhiên chính là chế tạo huyễn cảnh rồi. Liền coi như vô vọng đại đế bị vây khốn vô vọng thần thể, thi triển một chút cảnh lừa gạt qua một cái thất phẩm thần hoàng, như vậy hay là tương đối nhẹ nhõm đến trên 3992, ngươi không phải là huyết chiến. Bên trong mê vụ sâm lâm, Huyết Kê tại phía trước vững bước hành đầu, sau lưng đến thất phẩm thần hoàng huyết chiến mặc dù trong lòng coi rẻ, lại cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng, không chút nào dám thư giãn, chưa chắc đã nói được như vậy Vân Tiếu cái thời điểm nào liền xuất hiện rồi nha. Hô. Màu xanh sống đến xương mù phảng phất có một trận gió nhẹ thổi qua, làm cho huyết chiến trong đầu hơi khẽ chợt choáng một cái. Mà tại hắn lắc lắc cái đầu định thần lại thời điểm, cảnh vật ở phía trước cùng Huyết Kê lại thật giống như có hẳn một chút biến hóa, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không dám khẳng định. Huyết Kê Với tư cách là thất phẩm thần hoàng đến cường giả, huyết chiến phản ứng theo bản năng địa gọi hẳn một tâm thanh, sau đó liền thấy được phía trước đến huyết kê xoay đầu trở lại tới, có chút mờ mịt nhìn xem hắn, dường như ý bày ra hỏi thăm. Không có việc gì. Thấy được huyết kê có phản ứng, huyết chiến chỉ cảm giác chính mình có chút quá nghi thần nghi quỷ rồi, mà câu nói này cũng dẫn tới huyết kê đến một cái liếc con mắt trắng dã, dường như là có chút bất mãn của hắn thần hồn nát thần tính. Chỉ là huyết chiến không biết được chính là, liền tại vừa vặn trong đầu hắn chợt một cái thời khắc, kỳ thật thấy được đến đã trải qua không phải là huyết kê, mà là một loại từ vô vọng đại đế cố ý chế tạo ra tới đến huyết cảnh rồi. Huyết chiến nhìn giống như một mực cùng theo lấy huyết kê hướng mê vụ xâm lâm ở trong chỗ sâu mà được kỳ thực một mực cũng đều là tại dậm chân tại chỗ mà thôi, mà trong mắt của hắn đến cái huyết kê kia, thoạt nhìn qua cực độ rất thật, cuối cùng chỉ là một loại huyết tượng. Trừ phi huyết chiến tới gần huyết kê, dùng hắn như vậy thực lực mạnh mẽ đi đụng vào cảm ứng, nhưng điều này lại làm sao khả năng? Chớ nói hắn không có có ý thức đến một cái điểm này, nếu như như vậy thật sự là huyết kê, chưa chắc đã nói được liền muốn bị kỳ ghét hận, hắn sẽ không bốc lên nguy hiểm như vậy. Thực sự là vô vọng đại đế chế tạo ra tới đến huyễn cảnh quá mức rất thật, ngay cả huyết chiến như vậy đến thất phẩm thần hoàng, cũng đều không có có mảy may phát giác đối với cái này ra ngoài thấy được một màn này đến vân tiếu cũng không khỏi nhìn mà than thở tiên bối cái huyễn cảnh này chế tạo chi thuật có thể hay không chỉ giáo một ít thấy được như vậy dậm chân tại chỗ đến huyết chiến trong lòng của vân tiếu có chút lửa nóng thẩm nghĩ nếu như là học được hẳn một chiêu này về sau có lẽ sẽ có đại dụng chỉ ít thi triển một chút thủ đoạn đến thời điểm sẽ càng thêm hơn nghĩ sao làm vậy trở thành đệ tử của ta ta có thể dạy ngươi bên trong đầu góc truyền ra một câu lời nói tới làm cho vân tiếu niết lên cái miệng thẩm nghĩ điều này đã trải qua chết hẳn không biết bao nhiêu năm đến lao ra hỏa đối với truyền thừa còn coi trọng như vậy, thật sự là cố chấp cực kỳ. Chỉ là vân tiếu không biết được chính là tương đối với như vậy cái gọi là đến vật ngoài thân vô vọng thần thế thời khắc này điều này chế viễn chi thuật mới chính là vô vọng đại đế một mạch thủ đoạn đắc ý nhất. Chớ nói chi là một cái thất phẩm thần hoàng rồi, liền coi như là một tôn cựu phẩm thần hoàng đến cường giả tại trước mặt vô vọng đại đế toàn lực xuất thủ mà nói, huyễn cảnh cũng có thể mê hoặc nó một hơi thở đến thời gian, chỉ là sẽ tiêu hao hắn còn sót lại không nhiều đến lực lượng mà thôi. đã từng tại thời kỳ thượng cổ. Vô vọng đại đế liền từng dùng điều này chế viễn chi thuật, thiếu chút nữa phối hợp một vị long tộc thần đế, đem cái huyết đế kia chạm sát, lập xuống bất thế chi công, chỉ đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc mà thôi. Có thể nghĩ tới liền biết được điều này vô vọng nhất mạch đến chế viễn chi thuật, đến cùng mạnh mẽ đến đâu. Liền ngay cả thiên phú của Vân Tiếu cùng sức hiểu biết, tại mới vừa rồi cảm ứng đến một đạo đặc thù đến ba động về sau, cũng không có có nhìn ra cái mánh quái gì. Bất quá Vân Tiếu tạm thời còn không có bái sư đến ý tứ, bởi vậy cũng không có có cứng cầu, dù sao hiện tại vô vọng đại đế cùng hắn xem như là cùng làm một thể, chế viễn chi thuật học được cũng không học được, kỳ thật không có cái gì cần thiết đem bên trong đầu óc những cái suy nghĩ kia vứt bỏ trên mặt của Vân Tiếu đã trải qua là hiện hiện ra một vẹn Tiếu dung khoái ý hắn nhìn xem phía trước tạm thời còn không có phát giác sau lưng dị trạng đến huyết kê như trước hướng về mê vụ ở trong chỗ sâu mà đi thời điểm hắn liền biết được đại sự đã ổn định bá suy nghĩ trong lòng của Vân Tiếu động đậy ở giữa khuôn mặt trong nháy mắt biến nào mà áo bào trên thân cũng chiếu vào huyết chiến ở bên kia có hẳn biến hóa vẹn vẹn vẹn vẹn chỉ sau chốc lát một cái hoàn toàn mới đến huyết chiến đã trải qua xuất hiện tại bên trong mê vụ xâm lâm thuật ngụy trang của tiểu tử ngươi ngược lại cũng coi như là nhất tuyệt cảm ứng ra ngoài ở giữa biến hóa của Vận Tiếu, vô vọng đại đế cũng không khỏi nhìn mà than thở. Nếu như không phải là tận mắt thấy được, như vậy cho dù là năng lực cảm ứng của hắn, cũng chưa hẳn có thể cảm ứng ra điều này chính là giả đến. đúng rồi, tiền bối, nếu như ngươi hiện tại toàn lực xuất thủ mà nói, có thể đạt tới cái trình độ nào? Vận Tiếu không có tại ngụy trang trên cái đề tài này nói nhiều thêm. một bên hướng về phía trước đi đến, một bên đã là tại bên trong đầu góc hỏi hắn ra tới. hắn suy nghĩ muốn đối với thực lực của vô vọng đại đế, có một cái rõ ràng đến tấu hiểu. nếu như ngươi có thể đem đối thủ thu nhập bên trong vô vọng thần thể, đánh giết một cái sơ nhập cửu phẩm thần hoàng đến ra hỏa. Có lẽ hắn nên không phải là vấn đề, bất quá loại cường độ này xuất thủ về sau, ta chỉ sợ rằng liền muốn lâm vào ngủ say rồi. Đối với cái này vô vọng đại đế cũng không có có tận lực dầu diếm, làm cho Vân Tiếu gật gật cái đầu một cái, trong lòng cũng có hẳn một cái cân nhắc, bất quá thứ này thế, nhưng là thượng cổ còn sốt lại xuống tới đến lão quái, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy tiện để cho kỳ ngủ say. Tiếp qua chỉ chốc lát, Vân Tiếu bước chân dừng lại ý bắt, bởi vì phía trước đến huyết kê rốt cục là quay đầu lại tới, bên trong con ngươi dường như có được một tia nghi hoặc. Nhưng bên trong mê vụ xâm lâm mực Xương ngủ trung điệp, thời khắc này Hậu Phương chân chính đến huyết chiến đã trải qua bị mực Xương ngủ nhân trộm, bày biện tại trong mắt của Huyết Kê đến, đã trải qua là ngụy trang thành huyết chiến đến Vân Tiếu, thời khắc này chính đang tựa Tiếu Phi Tiếu địa trận trường lấy hắn. Làm sao rồi sao? Trên mặt của Vân Tiếu không chút biến sắc, trực tiếp hỏi rõ mở miệng nói ra, sau đó hắn liền thấy được cái Huyết Kê kia trở lui hẳn một bước, đã là mặt mũi tràn đầy đến đề phòng. Điều này làm cho Vân Tiếu hơi có chút phiền muộn, chẳng lẽ nói chính mình nhanh như thế liền lộ ra sơ hở rồi sao? Ngươi không phải là huyết chiến, ngươi, ngươi là kẻ nào? Huyết Kê mặc dù trở lui hẳn một bước, nhưng thanh âm của hắn lại là có được một loại run dày kịch liệt. Trên thực tế tại hắn hỏi ra cái vấn đề này đến thời điểm, trong lòng liền đã trải qua ẩn ẩn có đáp án rồi. Một cái câu này tra hỏi, không chỉ có là mặt của Vân Tiếu hiện xấu hổ, liền ngay cả bên trong vô vọng thần thế đến vô vọng đại đế cũng đều có chút không biết làm sao cùng không hiểu. Thầm nghĩ ngụy trang như vậy chi thuật, vậy mà lại có thể bị liếc mắt xem đấu, chẳng nhẽ nói cái huyết kê kia cũng là thâm tàng bất lộ? Huyết Kê, ngươi đến cùng làm sao rồi sao? Ta là Huyết Chiến A. Trong lòng của Vân Tiếu mặc dù chấn kinh, nhưng còn suy nghĩ làm thoáng một phát cố gắng cuối cùng trên mặt xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất. Theo đó hiện hiện ra tới đến, là một vệ nghi hoặc bên trong miệng đến tra hỏi, cũng không có có quá nhiều đến sơ hở, không cần giả bộ nữa. Ta tại trên người của huyết chiến lưu lại qua một mai ám ký, hiện tại ám ký không có rồi, cuối cùng không có khả năng là chính ngươi tự mình xóa đi rồi đi. Tại thời khắc như vậy, huyết cây ngược lại là sau khi ổn định tâm thần, nhưng hắn rõ ràng địa biết được điều này là chính mình thời khắc quan trọng nhất. Hôm nay một cái vô ý, có lẽ liền muốn thật sự chính là vĩnh viễn để lại tại điều này mê vụ xâm lâm rồi. Ám ký. Vân Tiếu hơi khẽ giật mình một cái. Sau đó biết được chính mình hay là có chút chắc hẳn phải như vậy rồi, những cái này từ thị huyết hải ra tới đến tuyệt thế thiên tài, cũng cũng hoàn toàn không phải giống như trên mặt ngoài nhìn qua tới đến ngu xuẩn như vậy. Ngươi là Vân thiếu, đúng không? Huyết Kê hít sâu hẳn một hơi thở, rốt cục đem cái kia chôn sâu ở dưới đáy lòng đến danh tự đã nói ra tới. Không biết vì sao, ở chỗ này sống chết trước mắt, hắn bỗng nhiên biến thành cực độ thanh minh, bởi vì hắn biết được, một bước đi sai bước nhầm, chính là hạ chẳng thân tử đạo tiêu. Huyết Kê là thị huyết hải đệ nhất thiên tài, là tương lai muốn kế thừa thị huyết hải vương tôn vị đến nhân tài mới nổi. Hắn không muốn liền như vậy chết ở chỗ này vùng đất xa xôi đến bên trong mê vụ xâm lâm, hắn nhất định phải được làm cố gắng cuối cùng. Là ta. Thấy rõ được đã trải qua bị đối phương nhận hẳn ra tới, Vân Tiếu cũng là một trận biến nào, hóa thành hẳn đáng nhẽ hình dáng tướng mạo, hào phóng thừa nhận hẳn thân phận của chính mình, lại tựa Tiếu phi Tiếu địa trận chừng lấy huyết kê ở đối diện, thấy được cái vị này thì huyết hải thiên tài có chút run rẩy. Ta nói, trên thân của ngươi sẽ không cũng có tối như vậy ký đi. Ánh mắt của Vân Tiếu hơi khẽ lấp lóe, đột nhiên hỏi ra một cái như vậy vấn đề làm cho trong lòng của huyết kê động một cái, thầm nghĩ chuyện này ngược lại là một cái cơ hội sống sót, chính mình thế nhưng cần phải nắm chắc rồi. Không tệ, trên người của ta cũng có ám ký, mà lại là hải vương đại nhân tự tay sở thiết, như vậy cho dù là cựu phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả, cũng không có khả năng tùy tiện xóa đi, hoặc giả nói ngụy trang. Huyết kê đến một câu nói sau cùng, là tại nhắc nhở vân tiếu nếu như là suy nghĩ muốn đã giết hẳn chính mình, lại ngụy trang thành lời nói của chính mình, nói không chừng liền sẽ bị nhìn đi ra, vậy căn bản liền không có ý nghĩa quá lớn. Nói ra ám ký đang ở, ta có thể cho ngươi một cái tiểu chết có thể diện. Mà trưởng không hẳn sức mạnh tuyệt đối đến Vân Tiếu, mới chính là tại hiện trường quyền chủ động đến trưởng không giả. Hắn thế nhưng không có nửa điểm để ý tới bên trong khẩu khí của huyết kê đến nhắc nhở, mà là trực tiếp âm thanh lệnh lùng mở miệng nói ra. Tất nhiên đã như thế, vậy thì tiện lợi dùng thực lực nói chuyện tốt rồi. Vân Tiếu, đã giết hắn ta, ngươi ở chỗ này linh giới thế nhưng liền thật sự chính là nửa bước khó được rồi. Khẩu khí của huyết kê lộ ra có chút đáng sợ đến bình tĩnh, đứng trước thời điểm sống chết trước mắt, hắn cũng không phải là ra ngoài những cái kia thông thường đến linh tộc tu giả có thể so sánh. Hắn rõ ràng địa biết được, chính mình một khi lộ ra nửa điểm khí ý trước mặt đến cái nhân tộc này, là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đến. Sau lương thị huyết hải đến bối cảnh, mới chính là huyết kế duy nhất đến một cây nhánh cỏ cứu mạng, mà lại hắn đối với vân tiếu bây giờ đến tình cảnh cũng là biết được quá mức sâu, cái gia hỏa này liền không ngại thật sự chính là có một ngày đưa tại vạn ma lâm cùng vô vọng sơn trong tay sao? A, chẳng lẽ lại ngươi thị huyết hải sẽ còn bởi vì ta cùng vạn ma lâm vô vọng sơn khai chiến phải không? Vân tiếu ngược lại là không có ngay trước hết nhất đầu thủ, trái lại là nhiều hứng thú dồn địa hỏi hẳn một câu điều này không thể nghi ngờ để cho huyết kê thấy được hẳn một tia hy vọng, hắn nhất định phải được bắt lấy cuối cùng này đến sống sót dâm dạng. Vân Tiếu, ngươi đã trải qua đắc tội hẳn vạn ma lâm cùng vô vọng sơn, cái kia giao hảo với ngươi đến phi không động tiết vương hương, chắc hẳn cũng là tự thân khó đảm bảo. chỉ bởi vì tỏ thái độ, chưa chắc đã nói được phi không động cũng thông suốt tập ngươi. thì huyết hải, đã trải qua là ngươi cuối cùng đến yên thân gửi phận chi chỗ rồi. không thể không nói tài miệng lưỡi của huyết kê hay là vô cùng tốt đến, giam ba câu nói ở giữa, liền đem tình cảnh của Vân Tiếu cho phân tích được tiết lộ tiết lộ đến. Thậm chí ngay cả Phi không động tình huống bên kia cũng có chỗ suy đoán, có lẽ lại đa số đến linh giới tu giả cũng là nghĩ như vậy đến. Nếu như thật sự là lời nói như vậy, như vậy Vân Tiếu tại linh giới đến chỗ đi, liền thật sự chính là ít đến thương cảm rồi, nếu như lại đắc tội một cái thị huyết hải, linh giới bốn vực sẽ không bao giờ tiếp tục hắn đất dùng thân. Vân Tiếu, chỉ cần ngươi buông tha ta, lại từ ta dắt chĩa vào kiếp nổ, đem ngươi chuyển hóa thành linh tộc, gia nhập ta thị huyết hải, lấy thiên phú của ngươi, tương lai thành tiểu tất nhiên trên ta xa trở thành đời tiếp theo đến thị huyết hải vương, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Huyết cây chậm rãi mà bàn chuyện ở bên ngoài tỉnh chân ý thiết, nghe được hắn tiếp tục nói ra, đến thời điểm đó ngươi đã trở thành thị huyết hải chi chủ, cùng vô vọng tiên hoàng bọn họ bình khởi bình tọa, những chuyện nhỏ nhặt kia, còn ai vào đây lại so đo, có kẻ nào dám so đo sao? Liên tục đến hai lời nói, ẩn chứa lấy cám dỗ nồng nặc, trí ít trên mặt ngoài nhìn qua tới, huyết kê hay là có mấy phần thành tâm đến. Thế nhưng trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ lấy vài thứ gì đó, lấy sự thông tuệ của Vân thiếu, lại làm sao khả năng đoán không đến. Chương 3993, cái bí mật này ngươi sẽ cảm thấy hứng thú đến. Nhân loại ghê tẩm tiểu tử, chờ ngươi đến Hàn thị huyết hải, nhìn ta làm sao thu thầm ngươi trong miệng của huyết kê một bên nói xong liền mê hoặc chi ngôn sâu trong tròng mắt lại là lấp lóe lấy một vệt tinh quang hắn quyết định chủ ý một khi vân tiếu bị chính mình đả động như vậy chính là kỳ bước vào tử kỳ đến bước đầu tiên thị huyết hải lấy huyết làm tên cũng là am hiểu nhất huyết dịch nhất đạo đến linh tộc huyết kê tin tưởng chỉ cần vân tiếu rơi vào trong tay của chính mình chính mình liền có một vạn loại phương pháp để cho kỳ sống không bằng chết đến mức đến được thị huyết hải về sau cái nhân loại tiểu tử này còn có thể hay không trốn thoát được hắn giờ phút này là không có loại ý nghĩ này đến mặc kệ nói như thế nào vân tiếu cũng chỉ là một cái lục phẩm thần hoàng mà thôi gia nhập thị huyết hải làm đời tiếp theo đến thị huyết hải vương. Trên mặt của Vân Tiếu lộ ra một vẻ tươi cười quá dị, sau đó có chỗ ý riêng địa hỏi tới, "Ta nghe nói nhân tộc chuyển hóa đến linh tộc, tại linh giới hết sức không nhận chào đón a, vị trí trọng yếu như vậy, các ngươi cũng đều bỏ được cho ta?" Suy nghĩ lấy tiết ngưng hương tại phi không động chịu đựng đến đến gạt bỏ, Vân Tiếu nhẫn nhịn không được hỏi nhiều hẳn một câu, mà nghe được cái lời này, sâu trong trong mắt của huyết kê cũng là lóe lên một tia coi rẻ, lại không có nửa điểm biểu hiện ra tới. Trên thực tế Vân Tiếu nói đến không sai, những năm này cũng không phải là không có tại nhân loại cương vực không sống tiếp nổi nữa, bí quá hóa liều tiến vào linh giới. Nhân loại tu giả bị chuyển hóa thành linh tộc. Nhưng tương đối với sinh trưởng ở địa phương đến linh tộc, như vậy cho dù là những cái kia tu vi của nhân tộc sức chiến đấu càng cao hơn một chút, thân phận địa vị cũng chỉ có thể xem như là linh giới tầng dưới chót, kẻ nào cũng đều không dám trêu chọc. Liên cầm Tiết Ngưng Hương tới nói đi, thiên phú của tự thân nàng tuyệt vời, càng có hơn lấy phi không động lao sư của nhị động chủ, nhưng cái thời điểm đó vậy mà lại ngay cả phi không động cũng đều không dám khi xuất, e ngại bị thưởng nguyên chui hẳn chỗ trống. Như thế cũng có thể thấy rõ được, từ nhân tộc chuyển hóa mà tới đến linh tộc, địa vị đến cùng có bao nhiêu ti Vân Tiếu còn quả thật là suy nghĩ không ra tới, đối mặt vấn đề như vậy, Huyết Kê còn có cái lời gì dễ nói. "Hừ, ngươi khi ta linh tộc là các ngươi nhân tộc hạ người cổ hủ như thế sao? Chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới hẳn cảnh giới nhất định, liền có thể trở thành linh bên trên linh, chẳng lẽ nói nói, ngươi ngay cả lòng tin như vậy cũng đều không có?" có. Huyết Kê xác thực là khẩu tài tuyệt đời, một phen lời nói này đã có giải thích, lại ẩn chứa lấy một loại biến tướng khích tướng kiểu khác, nếu như là nhân tộc tầm thường tu giả, chưa chắc đã nói được còn quả thật sẽ bị hắn lừa đảo đi qua. Truy cứu nguyên nhân, chính là những cái khác nhân tộc tu giả lại làm ra Vân Tiếu làm ra đến những đại sự này về sau, chỉ sợ rằng sẽ nửa bước khó được, có lẽ liền sẽ bắt lấy thị huyết hải cái cọng cỏ rơm cứu mạng này. Người nói đến những cái này, ngược lại cũng không phải là không có có đạo lý. Vân Tiếu gật gật cái đầu một cái, làm cho trong lòng của Huyết Kê mừng rỡ, thầm nghĩ cái Vân Tiếu này tên tuổi thật lớn, lại tại chính mình dăm ba câu nói ở giữa liền bị lừa đảo rồi, chờ đến Hàn thị huyết hải, cái kiện đại công này có lẽ hẳn nên là chạy không thoát được rồi. Huyết Kê còn không biết được huyết nguyệt cái loại này đồ vật cấp độ càng sâu, hắn suy nghĩ lấy một khi cầm lại Vân Tiếu, đến thời điểm đó đi cùng vạn ma lâm vô vọng sơn đến người cầm quyền làm giao dịch chưa chắc đã nói được cũng đều có thể vứt về chính mình lúc này đây đến tổn thất An hận thua thiệt lớn như thế đến vô vọng sơn cùng vạn ma lâm chỉ sợ rằng chỉ bởi vì chiếm được vân tiếu vãn hồi mặt mũi cái đánh đổi gì cũng đều nguyện ý đánh đổi đi như vậy thế nhưng là hai cái dê to béo càng hướng chi trên người của vân tiếu còn có vạn ma lâm đến thượng cổ ma hoàng chi nhãn cùng vô vọng sơn đến vô vọng thần thế những cái đồ vật này huyết kê là sẽ không trả lại cho như vậy hai đại thế lực đến điều này đơn giản chính là một khoản tiền của phi nghĩa a vân tiếu đợi đáp lại thị huyết hải ta liền bẩm rõ lão sư đem ngươi thu làm đệ tử truyền chắc hẳn lão sư nhìn thấy ngươi như thế này có thiên phú đến người trẻ tuổi, khẳng định cũng sẽ mừng rỡ gì thường đến. Huyết Kê rèn sắc khi còn nóng, suy nghĩ đem cái sự việc này trực tiếp quyết định xuống, nhưng tại hắn nói xong cái trả lời nói này đến thời điểm, liền thấy được đối diện đến Hắc Y thanh niên trên mặt hiện hiện ra một vệt thần sắc tựa tiểu phi thiếu làm cho trong lòng của hắn rung một cái. Ngươi nói đến cũng đều có đạo lý, nhưng ta suy nghĩ nói chính là biến thành ngươi, ta đồng dạng có thể thu hoạch được những cái này, lại cần gì phải phiền toái như vậy đâu. Vất yếu đầu tiên là gật gật cái đầu một cái, sau đó nói ra đến vài câu lời nói, làm cho sắc mặt của Huyết Kê lại biến dường như cảm thấy được chính mình mới vừa rồi nói khô cả họng đến những lời kia cũng đều giống như là lời nói nhảm đồng dạng. Vân Tiếu, trên người của ta có lao sư tự tay thiết hạ đến năm ký, nếu như không có sự chỉ điểm của ta, ngươi không có khả năng tìm ra tới, cũng không có khả năng xóa đi. Chỉ cần ngươi dám ngụy trang ta đi thị huyết hải, trong nháy mắt liền sẽ bị nhận ra tới chém thành muôn mảnh. Huyết Kê phản ứng theo bản năng trở lui hẳn một bước, sau đó nói ra đến cái trả lời nói này, đã trải qua là hắn vốn liếng cuối cùng. Đối với cái này, Vân Tiếu còn quả thật không biết được là thật hay là giả, ngược lại cũng không thể không phòng. Tin tưởng ta. Ta có một vạn loại biện pháp, để cho ngươi nói ra ta suy nghĩ muốn biết được đến đồ vật. Vân Tiếu dường như không nghĩ thêm nghe đối phương lời nói nhầm rồi, càng hướng chi hắn đã giết hẳn huyết kê về sau, còn có thể dựa vào lấy một chút thủ đoạn, thu hoạch ký ức của đối phương, chỉ là hắn còn có một chút lo lắng mà thôi. Lấy cái vị kia thủ đoạn của thị huyết hải vương, thi triển ra đến năm ký, có lẽ huyết kê căn bản liền không biết được, hắn chỉ là biết được có như thế này một đạo ám ký, đến mức tại chỗ nào, bên trong ký ức của hắn chưa hẳn liền có. Có được cái vệt lo lắng này đến Vân Tiếu, đồng thời không có suy nghĩ ngay trước hết nhất liền đánh giết huyết kê. Khả năng kia sẽ để cho chính mình lâm vào bên trong nguy hiểm, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn nhất định phải được đem công tác chuẩn bị làm được tốt nhất. Đừng. Đừng giết ta, Vân Tiếu, ta biết được một cái bí mật, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, ta liền nói cho ngươi biết cái bí mật này, tin tưởng ta, cái bí mật này ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú đến. Dường như cảm thấy được chính mình cuối cùng một cây nhánh có cứu mạng đã trải qua không quá có tác dụng, huyết cây vắt hết rồi nào, rốt cục lại lần nữa từ chỗ sâu trong óc vớt ra một cây dâm dạn, nhưng có thể hay không cứu mạng, như vậy liền khó mà nói rồi. Vân Tiếu, ngươi cướp hẳn nạp yêu của ta có lẽ hẳn nên đã trải qua phát hiện như vậy dọa tinh huyết rồi đi. Ta nói cho ngươi biết, như vậy không phải là tinh huyết bình thường, mà là thần đế tinh huyết. Ngươi buông ta ra, ta liền nói cho ngươi biết chiếm được thần đế tinh huyết đến vị trí. Dường như e ngại đối phương lập tức động thủ, lời nói của huyết kê căn bản không có có may may đến dừng lại. hắn tin tưởng bất kỳ một cái nào tu giả, tại nghe được đến thần đế tinh huyết bốn chữ đến thời điểm, cũng đều không có khả năng không chút động lòng. Nhưng tại sau đó mới khắc, huyết kê liền thật sự chính là thấy được hẳn một cái không chút động lòng đến thân ảnh, dường như ngay cả thần đế tinh huyết cái dạng đồ vật như vậy cũng đều không cách nào làm cho cái gia hỏa gọi là Vân Tiếu kia có mảy may đến động dung. Ngươi nói chính là Huyết Đế. Vân Tiếu trận Trừng lấy đối diện đến thị huyết hải đệ nhất thiên tài, mà khi trong miệng của hắn cái tôn xương này đột nhiên phát ra đến thời điểm, Huyết Kê trong nháy mắt liền kinh ngạc đến sững sờ rồi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cuối cùng hay là đối với cái nhân loại này thật không hiểu rõ được rồi. Ngươi, ngươi vậy mà lại biết được Huyết Đế. Điều này chính là trong lòng của Huyết Kê kinh đào hải lãng đến chô nguyên nhân tồn tại rồi, bởi vì cái sự việc này, hắn ngay cả cái vị lão sư kia cũng đều không có có nói cho. Hắn cho rằng điều này là chỉ có chính mình mới biết được đến bí mật, không có suy nghĩ đến thời khắc này bị đối phương một câu nói tỏ ra. Huyết kê cái giật mình này thật sự là không thể coi thường, ngay lúc ấy tại cầm tới huyết đế tinh huyết về sau, hắn cũng biết được hẳn một chút bí mật, càng mịt mờ suy đoán, khả năng kia đối với toàn bộ cả thế cục của Cựu Long đại lục cũng đều có ảnh hưởng sâu xa. Thế nhưng là chỉ bởi vì tăng lên thực lực của chính mình, huyết kê cái gì cũng không lo được rồi, biết được rõ ràng khả năng kia là một cái âm như vô cùng to lớn, hắn cũng làm việc nghĩa không chùn bước địa lấy đi hẳn cái giọt tinh huyết của huyết đế kia. Thế nhưng điều này một mực tồn tại với đầu góc của huyết kê ở trong chỗ sâu đến bí mật, thời khắc này lại là bị một cái nhân loại một câu nói to ra, hắn lại làm sao khả năng không sợ hãi. Chỉ cảm giác chính mình ở đằng kia nhân tộc gọi là Vân Tiếu trước mặt người tuổi trẻ, liền giống như là một cái đại cô nương đã bị lột sạch hết quần áo đồng dạng. Xem ra, bí mật trên người của ngươi xác thực không ít, ngược lại là để cho ta càng cảm thấy hứng thú hơn. Thấy được huyết kê như vậy trong lúc bối rối lại kinh hại đến sắc mặt, Vân Tiếu như có điều suy nghĩ, sau đó một sải bước tiến vào, tại đối phương kinh hoàng đến sắc mặt phía dưới, đã là một lòng bàn tay đập vào hẳn cái này thì huyết hải thiên tài đến lồng ngực. Huyết Quang thoáng hiện, Huyết Kê dường như là suy nghĩ muốn làm ra một tia phản kháng, nhưng lại Vân Tiếu vào ngày hôm nay trong tay, hắn bất luận cái gì đến phản kháng cũng đều là phí công đến, sau đó một khắc một Mai Linh Tinh đã trải qua là bị Vân Tiếu nắm tại hằn trong tay. Vân Tiếu, ngươi dám giết ta, thì huyết hải nhất định sẽ không dung tha của ngươi. Linh Tinh đã trải qua trưởng khống tay của người khác, Huyết Kê dường như biết được chính mình không có khả năng may mắn thoát khỏi, chuyện này ngược lại là kích phát của hắn một tia hung tính, vậy mà lại vào thời khắc này phát ra một đạo uy hiếp chi ngôn, sau đó Linh Tinh kia liền là run rẩy kịch liệt hẳn lên tới. Huyết hồng sắc đến bên trên Linh Tinh bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động cực kỳ cường hãn, nhưng chỉ là dẫn tới Vân Tiếu đến một mặt cười lạnh, lục thân cũng đều bị bóp tách đến huyết kê, lại có thể lật được nổi bao lớn đến bọt nước đâu. Tại trước mặt của ta, liền không cần suy nghĩ tự bạo rồi đi. Long bàn tay của Vân Tiếu một đạo sắc sỡ hỏa diễm tập ra, ngay sau đó lấy như vậy cỗ hỗn loạn mà lực lượng bàng bạc liền là trong nháy mắt biến mất, huyết kê hiếm hoi còn sót lại đến một chút linh trí, tại giờ khắc này rốt cục cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Tiếp được tới, ngươi sẽ hứng chịu một chút khổ, nếu như là gánh không được, liền nói một tâm thanh. Khẩu khí của Vân Tiếu băng lãnh cực kỳ, không ẩn chứa một tơ một hào đến tình cảm làm cho huyết kê hiếm hoi còn xuất lại đến linh trí băng hàn đấu xương, nhưng tại không có nhận lấy loại đau khổ này trước đó, hắn lựa chọn hẳn ngầm miệng không nói. Điều này có lẽ đã trải qua xem như là thị huyết hải đệ nhất thiên tài cuối cùng đến quật cường cùng tôn nghiêm rồi, mà lại hắn tin tưởng tâm tính của chính mình cứng cỏi, vô luận là cái loại thống khổ thế nào thêm tại trên người của chính mình, cũng đều chưa hẳn có thể để cho chính mình khuất phục. A, chỉ là khi một cô nóng bỏng mà đốt đau đến kịch liệt thống khổ xuất hiện tại bên trên linh tinh, thậm chí là thẳng đốt vào linh trí của hắn ở trong chỗ sâu đến thời điểm huyết kê hay là nhẫn nhịn không được phát ra một đạo tiếng tiêu thảm thiết thê lương thanh âm có lẽ từ huyết kê tu luyện ra linh trí cho tới nay, cho tới bây giờ không có cảm thụ qua thống khổ như vậy, như vậy không phải là nhục thân thống khổ, mà là một loại phản phất đem linh trí cũng đều muốn đốt cháy đến cực hạn thống khổ. Loại thống khổ này không thể bắt không thể cào, nhưng lại tồn tại chân thực, như vậy cho dù chỉ còn giữ lại một tia còn sót lại linh trí đến huyết kê, cũng cảm giác đến linh trí của mình chi lực chính đang tại bị cường lực xé rách. hết lần này tới lần khác như vậy cố lực tiêu đốt không chế được cực kỳ tinh diệu, để cho huyết kê đến linh trí ở vào một cái trình độ sắp tán lại chưa tán, càng để cho hắn rõ ràng địa cảm ứng đến loại thống khổ này đến cùng mãnh liệt cỡ nào. Huyết Kê có thể khẳng định, điều này là chính mình từ lúc chào đời tới nay gặp cường liệt nhất thống khổ, lúc trước còn có một chút lòng tin đến hắn, tại bị thiêu đốt đến ngay trước hết nhất, liền đã trải qua bỏ đi hẳn lòng tin như vậy. Huyết Kê, ta thế nhưng nói cho ngươi biết, nếu như ngươi nếu không nói, loại thống khổ này lại vô cùng vô tận, ngươi cảm thấy được chính mình có thể kiên trì bao lâu. Thanh âm băng lãnh lại lần nữa truyền tới, làm cho Huyết Kê còn sót lại đến linh trí hung hăng dung một cái, phản phất đánh sụp hắn tất cả đến lòng tin, dù sao hắn biết được, thống khổ như vậy, chính mình chỉ sợ rằng ngay cả 10 cái hô hấp cũng đều kiên trì không đi qua. Chương 3994 Thần đế thủ đoạn đến một góc của băng sơn, ta nói, lại đi qua hẳn mấy hơi đến thời gian, khi Vân Tiếu cũng đều có chút bội phục điều này thì huyết hải thiên tải đến kiên nghị thời điểm, từ bên trong linh tinh, rốt cục là truyền ra một đạo ý thức hưng ngược, làm cho hắn hơi khẽ thu lại trong tay đến hôn độn dung hợp tử hỏa, phảng phất lạp đống nhiên thoát ly thống khổ, huyết kê hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở hổng bình phục hẳn thoáng một phát tâm thần về sau, lúc này mới mở miệng lần nữa, chỉ bất quá thiếu chút nữa để cho Vân Tiếu trực tiếp phát rồi. Kỳ thật, ta cũng không biết được cái ám kia đến cùng tại cái địa phương nào, huyết kê đến câu nói đầu tiên chính là câu này. Hắn làm sao không biết được đối phương nghe được đến cái lời này, khả năng sẽ bạo tẩu, chính mình cũng khả năng hứng chịu càng thêm hơn thống khổ đến tra tấn, liền hắn đến bây giờ, là thật sự chính là không dám nói láo nữa lừa gạt người rồi. Huyết kê, ngươi tại đùa người ta. Thanh âm của Vân Tiếu ẩn chứa lấy một tia phẫn nộ, xem ra cái gia hỏa này là không có đến cửa hẳn a, chẳng lẽ nói hắn thật sự chính là cho rằng như vậy trêu đuổi chính mình một phen, liền có thể trốn qua một kiếp phải không? Vân Tiếu, ta nói chính là thật sự chính là, ta thật sự không biết được cái ám ký kia tại cái địa phương nào, nhưng ta có thể khẳng định, trên người của ta tuyệt đối có ám ký cũng xác thực là từ lao sư của ta tự tay sở thiết. Huyết Kê có chút hưu khí vô lực, lại sợ Vân Tiếu tiếp tục thi triển như vậy hỏa diễm công bố, bởi vậy luôn cuống không kịp địa mở miệng lần nữa, điều này làm cho trên mặt của Vân Tiếu phẫn nộ biến mất dần, lâm vào hẳn bên trong trầm tư. "Huyết Kê, ngươi chính là là đệ tử của thị Huyết Hải Vương, hắn vì sao muốn tại trên người của ngươi thiết hạ ám ký?" Vân Tiếu trầm ngâm lấy hỏi tới, nghi thẩm cái vị kia thị Huyết Hải Vương, chẳng lẽ nói ngay cả đệ tử của chính mình cũng không tin tưởng sao? Lại hoặc giả nói, hắn còn có những cái mục đích gì khác? Khả năng, khả năng là sợ ta tao lộ cái gì bất chấp đi. Huyết Kê tự nhiên cũng có chút không thể thấu hiểu, nhưng chỉ có thể từ cái phương hướng này đi suy nghĩ rồi. Có lẽ tại trong lòng của hắn, chính mình chính là là thị huyết hải đệ nhất thiên tài, Lão sư đối với chính mình coi trọng một chút, cũng là linh thường tỉnh. Không, không có khả năng đơn giản như vậy. Vất yếu lại so sánh huyết Kê suy nghĩ được càng nhiều hơn. Nghe được hắn thì thảo nói ra, nếu như suy nghĩ được lại sâu một chút, ngươi chiếm được cái dọt tinh huyết của huyết đế kia đến sự tình, thị huyết hải vương chưa hẳn không biết được, hắn đến cùng có cái mục đích gì? Ngươi nói. Cái gì? Thanh âm của huyết Kê cũng đều có chút run rẩy rồi, dường như có chút không quá tin tưởng dạng thuyết pháp như vậy hắn một mực cho rằng chính mình làm đến một số nào đó sự tình bí ẩn cực kỳ hiện tại nói khả năng cũng đều tại sự giám thị của thị huyết hải vương phía dưới hắn lại như thế nào có thể tiếp nhận được rồi hừ thua thiệt ngươi hay là đệ tử của thị huyết hải vương chỉ sợ rằng đối với cái vị lão sư kia đến thấu hiểu còn xa xa chưa đủ đi vân Tiếu hừ lạnh một tâm thanh nghĩ thầm suy đoán như vậy chỉ sợ rằng mười phần tiếp cận chân tướng xem ra chính mình lúc này đây đi thị huyết hải còn phải cẩn thận gấp bội như vậy thị huyết hải vương vừa nhìn một chút liền không phải là đèn đã cạn dầu a xem ra ngươi là thật sự chính là không biết được rồi như vậy để lại lấy ngươi còn có làm được cái gì Vân Tiếu lời nói hạ xuống, một đạo khí tức lóe lên, cái huyết kê kia dường như còn suy nghĩ muốn nói chút gì đó, lại là đột nhiên ở giữa lâm vào hẳn bên trong hắc ám, cũng không biết được đối với hắn tới nói, có tính hay không một loại giải thoát. Đời thứ nhất thị huyết hải đệ nhất thiên tài của một đời thế hệ trẻ tuổi, liền không hiểu ra sao cả như thế đưa tại hẳn bên trong mê vụ xâm lâm. Như vậy cho dù hắn còn còn sót lại có một tia mịt mở đến linh trí, điều này nếu là truyền ra ngoài, chưa chắc đã nói được cũng được nhắc lên một phen cực lớn đến cơn sóng. Chỉ bất quá Vân Tiếu ở chỗ này, linh giới làm việc không kiêng nể gì cả, đem so với lên được tội vô vọng sơn cùng vạn ma lâm tới nói, khống chế huyết kê việc nhỏ như vậy chỉ có thể xem như là nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi tiên bối có thể cảm ứng ra bộ thân thể này trên thân đến ám ơn sao vân tiếu vận lên linh hồn chi lực cẩn thận cảm ứng hẳn một phen thân hình con người của huyết kê cùng linh tinh không có cảm ứng ra mảy may mánh khỏe về sau chỉ có thể là lại lần nữa cầu trợ ở bên trong vô vọng thần thê đến vô vọng đại đế rồi tiểu tử ngươi ngược lại là đem bản đế xem như hẳn kẻ khốn vác vô vọng đại đế có chút không biết làm sao điệu cười mắng hẳn một câu ngược lại là không có đi làm không xuất lực một đạo quang mang thoáng hiện trước mặt đến linh tinh cùng hình người chi thân liền là biến mất không thấy gì nữa vân tiếu cảm ứng được rõ ràng. Như vậy cũng đều bị thu vào hẳn bên trong vô vọng thần thê. Điều này làm cho Vân Tiếu âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm điều này không biết chết hẳn bao nhiêu đến lão quái vật, chỉ sợ rằng còn có một chút sự tình không có nói cho chính mình biết à, chính mình thế nhưng được càng thêm hơn cẩn thận một chút, chưa chắc đã nói được về sau sẽ còn xuất hiện cái biến cố gì. Bá, thân hình của Vân Tiếu cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại hẳn vô vọng thần thê thứ 100 tầng, một đạo thân ảnh có chút hư huyễn, chính đang đứng tại thi thể của huyết kê cùng linh tinh bên cạnh, dường như là tại dò xét lấy cái gì. Đối với cái này Vân Tiếu cũng không có có quá Khả năng là từ thị huyết hải vương bực này bán đế cường giả đích thân tự thi triển đến ám ấn, hắn đồng thời không cho rằng chính mình có thể đem chi tìm ra tới. Điều này từ đầu đến cuối là cái thai hoàng ẩm. Tất nhiên đã huyết kê chính mình không biết được, như vậy kỳ bên trong ký ức khẳng định cũng là không có đến. Đó là lý do mà vào cái thời điểm này, vân tiếu chỉ có thể là tin tưởng vô vọng đại đế rồi. Điều này là hy vọng cuối cùng của hắn. Một khi ngay cả vô vọng đại đế cũng đều điều tra không ra tới cái ám ấn kia đang ở, như vậy vân tiếu cố nhiên hay là sẽ đi một chuyến thị huyết hải, lại sẽ không lại bí quá hóa liều giả mạo huyết kê khả năng kia sẽ đem chính mình bại lộ tại bên trong tầm mắt của thị huyết hải vương. Bất quá Vân Tiếu cũng không có có niềm tin quá lớn, dù sao vô vọng đại đế vào ngày hôm nay cũng hoàn toàn không phải là thời kỳ toàn thịnh đến thần đế tu vi, mà chỉ là một đạo ký ức hư ảnh mà thôi, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của thị huyết hải vương. Đặc biệt là theo lấy thời gian đến chuyển rời, như vậy chân mày của vô vọng đại đế càng nhăn càng chặt đến thời điểm, Vân Tiếu không xê xích gì nhiều cũng đều đã trải qua từ bỏ cái kế hoạch này rồi, sau đó hắn liền thấy được vô vọng đại đế thật sâu nôn ra một ngụm thở dài. Chậc chậc, không có suy nghĩ đến vạn năm về sau, thị huyết hải ngược lại là ra khỏi cái hẳn gia hỏa không tầm thường. tại trong lòng của vân tiếu động một cái đến đồng thời vô vọng đại đế đến tiếng cảm khái đã là theo đó truyền tới, làm cho hắn lật hẳn cái liếc con mắt trắng dã. ngươi ở đằng kia khen thị huyết hải vương có làm được cái gì, ngược lại là nói một chút chính mình có hay không có cảm ứng ra tới ám ấn đến vương vị a luôn cuống cái gì, cái ám ấn này dù mạnh, lại bất quá là cái vị kia tiện tay vì đó mà thôi. thế nhưng còn chạy không khỏi pháp nhãn của bản đế. lập tức từ trong miệng của vô vọng đại đế truyền ra đến lời nói, làm cho vân tiếu mang tính lựa chọn địa không để ý đến hẳn câu nói đầu tiên, càng để cho mặt của hắn hiện mừng rỡ. Quả nhiên nhà có một giả, bằng như một bảo. Hô! Vô vọng đại đế ông tay háo vung lên một cái, ngay sau đó lấy một đạo như có như không đến ám hồng sắc ấn ký, liền là xuất hiện tại huyết kê đến bên trên linh tinh. Dù là lấy cảm ứng của vân tiếu chi lực, không nhìn kỹ cũng căn bản phát hiện không được. Như vậy ám hồng sắc ấn ký thoáng qua liền biến mất, không biết được là kỳ tự chủ đến biến mất, hay là vô vọng đại đế lực lượng đến tiêu tán. tóm lại tại sau đó một khắc, bên trong cảm ứng của vân tiếu liền là lại một lần mất đi hẳn cái ám ấn kia đến mảy may khí tức. Hiện tại ngươi dự định làm sao bây giờ? Có ám ấn tại, ngươi chỉ cần tiến vào thị huyết hải đến vi liền sẽ rơi vào như vậy bên trong tầm mắt của thị huyết Hải Vương, hết lần này tới lần khác cái ám ấn này còn không thể xóa đi, bằng không thì cũng sẽ bại lộ. Vô vọng đại đế tựa tiểu phi tiếu địa trận chừng lấy vấn thiếu, dường như là suy nghĩ muốn nhìn xem một chút cái này kinh tài tuyệt diễm đến nhân loại tiểu tử, đến cùng sẽ giải quyết như thế nào cái chuyện lưỡng nan này. Từ một cái đạo này ám ấn bên trên, Vô vọng đại đế liền có thể đoán đến cái vị kia thị huyết Hải Vương tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu, chỉ sợ rằng thực lực còn muốn tại Vạn Ma Lâm đương đại ma hoàng, cùng phía trên đương đại Vô vọng tiên hoàng. Tại dưới tình huống như vậy, tùy tiện tiến về thị huyết Hải, chỉ sợ rằng chính là rẽ vào miệng cọc thậm chí là tự chui đầu vào lưới, vô vọng đại đế tin tưởng lấy sự thông tuệ của vân tiếu, không có khả năng nghĩ không ra một cái điểm này, không vào hang cọp, làm sao bắt được quả con? đâu biết được tại tiếng nói của vô vọng đại đế hạ xuống về sau, vân tiếu vậy mà lại không có nửa điểm đến do dự, sau đó trực tiếp một trận biến ảo, hóa thành hẳn lúc trước bộ dáng của huyết kê, cái mai linh tinh kia cũng trong nháy mắt xuất hiện tại hẳn trong cơ thể của hắn. chỉ bởi vì cam đoan không bị thị huyết hải phát hiện mánh khỏe, vân tiếu còn giữ lại hẳn huyết đến một chút linh trí không có chuyện để xóa đi, mà cái mai linh tinh kia bên trên đến náo bấn, thì là hắn tại tao nộ thị huyết hải vương thời điểm không đến nỗi bại lộ đến tam đoan. Một cố thuộc về ký ức của huyết kê trong nháy mắt trào mạnh chạy lên não, cái vị này thị huyết hải đệ nhất thiên tài đến quá khứ, cũng giống như máy chiếu phim đồng dạng sẹt qua trong tim trong óc của Vân Tiếu, làm cho sắc mặt của hắn cũng là một trận biến ảo. Ở trong đó nhất làm cho Vân Tiếu cảm thấy hứng thú đến, không thể nghi ngờ chính là huyết kê chiếm được huyết đế tinh huyết đến một cái đoạn ngắn kia, thế nhưng mà bên trong ký ức, khi như vậy một bức hình tượng vừa vận bảy biện thời điểm, liền là ầm vang một âm thanh bạo liệt mở ra. Điều này, Vân Tiếu sợ hãi giật mình một cái. Ngay cả như vậy một lần nữa tiếp tục đến ký ức hình tượng cũng đều không có có để ý tới, một mực cũng đều tại suy nghĩ lấy mới vừa rồi bộ kia ký ức họa trăm bạo liệt đến tình hình, điều này đến cùng là có cái chuyện làm sao xảy ra? Thủ đoạn của thần đế cương giả, sao có thể là ngươi đến bây giờ có khả năng tưởng tượng? Cũng may một bên còn có vị lão cổ đồng không biết được đã sống hết bao nhiêu năm, liền tại Vân Tiếu trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, vô vọng đại đế tại bên cạnh cảm khái hẳn một câu, làm cho hắn trong nháy mắt mở mắt ra tới. Tiên bối, ngươi biết được là chuyện gì đang xảy ra? Vân Tiếu không ngại học hỏi kẻ dưới, hắn ẩn ẩn có một chút suy đoán, lại là không mười phần khẳng định, có lẽ từ bên cạnh bên trong lời nói của cái vị này, có thể tìm đến một chút đồ vật bằng chứng. Ngươi mới vừa rồi có lẽ hẳn nên là thấy được huyết kê lấy được huyết đế tinh huyết đến hình tượng rồi đi. Vô vọng đại đế đầu tiên là hỏi hẳn một câu, thấy rõ được Vân Tiếu gật đầu về sau, mới tiếp tục nói ra, như vậy cho dù là mảnh vụn ký ức của huyết kê, nhưng khi ngươi liên quan đến đến cái đoạn ngắn này thời điểm, cái vị huyết đế kia, có lẽ hẳn nên cũng là có chỗ cảm ứng đến, bởi vậy lựa chọn hẳn trực tiếp xóa đi cái đoạn ký ức này. Cái gì? một cái lần này vân tiếu là thật sự chính là bị kinh đến rồi hắn cảm thấy được chính mình đã trải qua mười phần xem trọng thần đế cường giả rồi thế nhưng chỉ là thủ đoạn của thần đế cường giả đến một góc của băng sơn liền để cho hắn biết được chính mình cuối cùng hay là xem thường hẳn đại lục đến trí cường giả điều này ở xa không biết bao nhiêu rằng bên ngoài liền có thể dựa vào một đạo mảnh vỡ ký ức cảm ứng đến huyết kế đã trải qua bọn mình vì để tránh cho bí mật bại lộ trực tiếp xóa đi hẳn cái đạo ký ức này để cho mảnh vỡ ký ức phá thoái điều này là loại nào thủ đoạn thần kỳ đông dạng đến thần đế cường giả chưa hẳn có thủ đoạn như vậy nhưng cái vị huyết đế kia ai gặp vân tiếu dường như có chút thân hồn là phách vô vọng đại đế đầu tiên là phát ra tiếng an ủi hẳn một câu. bất quá suy nghĩ đến thời kỳ thượng cổ đến trận đại chiến kia, hoặc giả nói cái vị kia huyết linh tộc chúa thể đến cường hãn, hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều chỉ là hóa thành hẳn thở dài một tiếng. từ trong miệng của vô vọng đại đế, vân tiếu ngược lại là thấu hiểu hẳn thần đế cường giả ở giữa, có lẽ hẳn nên cũng có phân chia cao thấp, mà cái gọi là đến huyết đế, có lẽ hẳn nên chính là thần đế cường giả bên trong cường lực nhất đến một vị rồi. đây liền giống như là vân tiếu đến cùng giai vô địch đồng dạng, hắn đến bây giờ như vậy cho dù là gặp được cùng cùng cảnh giới đến linh tộc cường giả cũng có thể tuổi khô lạp hủy hệ đánh là Thắng nếu như hắn có một ngày đột phá đến cấp bậc thần đế có lẽ cũng có thể chuyển thế cái cường lực như vậy thứ 3.995, còn có thể kiên trì bao lâu bên trong mê vụ xâm lâm thất phẩm thần hoàng huyết chiến nhìn xem phía trước không có quá nhiều động tính đến huyết kê tâm thần luôn có một chút bất an nhưng lại không biết được chỗ nào không đúng bất quá huyết kê không có động tính hắn tự nhiên cũng không tốt đi hỏi cảm ứng hẳn một phen không có quá nhiều nguy hiểm về sau huyết kê liền không suy nghĩ thêm nữa những cái kia có hay là không có hắn chỉ cho rằng huyết kê đã trải qua tìm đến hẳn một cái điểm thăng bằng chính đang tại tiêu trừ khả năng là Vân Tiếu lưu lại đến ám ký đâu. Siêu. Thế nhưng mà liền tại một đoạn thời khắc nào đó, phía trước đến huyết kê đột nhiên thân hình phát ra, ngay sau đó lây biến mất tại hẳn bên trong sương mù màu mực, làm cho huyết chiến giật nảy cả mình, liền vội vàng vọt người đuổi theo sát. Cái huyết kê này nổi điên làm gì? Trong lòng của huyết chiến thầm mắng một câu, bất quá tốc độ của hắn vô cùng nhanh, chỉ sau chốc lát đã là thấy được hẳn bóng lưng của huyết kê, tâm thần khoé động phía dưới, ngay cả bốn phía không gian cái biến hóa mịt mờ kia, cũng đều không có có nửa điểm đến cảm ứng. A, làm sao không có rồi sao? phía trước đến trên mặt của huyết kê chứa lấy một vệt nghi hoặc, sau đó quay đầu lại tới hỏi tới, huyết chiến, ngươi mới vừa rồi thấy được cái thứ đồ gì chợt lóe lên rồi biến mất rồi sao? Lời ấy vừa ra, huyết chiến ngược lại là hiểu rõ ràng mới vừa rồi huyết kê vì sao sẽ vút một cái mà ra, xem ra có lẽ hẳn nên là phát hiện hẳn bên trong xương mù có cái thứ đồ gì, lúc này mới theo đuổi hẳn ra ngoài. chẳng nghe nói vâng, vân tiếu tới rồi sao? suy nghĩ đến một cái khả năng, trước mắt của huyết chiến chợt sáng lên, trên thân đến mạch khí cũng là theo đó bước lên đem ra tới, lại không có phát hiện, đối diện bên trong trong mắt của huyết kê lóe lên một tia vẻ trêu tức thời khắc này đến cái huyết kê này tự nhiên sẽ không là thật sự chính là huyết kê mà là từ vân tiếu ngụy trang đến hắn nắm giữ hẳn huyết kê đến tất cả ký ức tăng thêm hắn thủ đoạn ngụy trang cường hãn căn bản không có lộ ra mảy may đến sơ hở bất quá vân tiếu giờ phút này cũng là cực độ cảm khái vô vọng đại đế đến huyết cảnh thất phẩm thần hoàng đến huyết chiến hoàn toàn không có có mảy may đến phát giác thủ đoạn như vậy đơn giản là thần hồ kỳ kỹ vân tiếu đong nhiên nghe huyết chiến nhắc lên tới cái danh tự kia trên mặt của huyết kê lộ ra một vẻ hoảng sợ sau đó phản ứng theo bản năng hướng về huyết chiến bên kia nhích lại gần làm cho đối phương trên mặt lóe lên một tia ý tứ kinh thường Cái gì thị huyết hải đệ nhất thiên tài, vậy mà lại bị một cái nhân loại liền dọa đã bể mất mật. Loại trạng thái này đến huyết kê, nếu như không phải là thân phận địa vị như trước vô cùng cao, chỉ sợ rằng huyết chiến cũng đều sẽ miệng nói ra chảo phúng. Đường đường thị huyết hải đệ nhất thiên tài, liền chỉ có gần ấy lá gan sao? Sợ cái gì, có ta tại, hắn nếu là dám hiện thân, chính là đại công đưa lên tận cửa. Huyết chiến ngược lại là vượt qua trước một bước, đem huyết kê bảo hộ ở hẳn sau lưng, nói chuyện đến đồng thời, đồng thời không có thấy được sau lưng trong mắt của huyết kê đến một cái vậy xoắn xuýt kia chi sắc. Thôi dẹp cho rồi, để lại lấy ngươi ngược lại là có thể vì ta chứng minh thân phận của huyết kê. Trước hết không giết ngươi rồi. Trong lòng của Vân Tiếu xoắn xuýt chỉ chốc lát, liền là quyết định chủ ý trên thực tế thời khắc này phía sau lưng của Huyết Chiến Không Môn mở rộng, như vậy cho dù là không tá trợ vô vọng Thần Đế đến lực lượng, hắn cũng có thể một kích đem kỳ chạm sát. Điều này bất quá là một cái thất phẩm thần hoàng mà thôi. Bất quá lấy thực lực của Vân Tiếu bây giờ, đối đầu thất phẩm thần hoàng cũng có sức đánh một trận, thậm chí thủ đoạn ra hết về sau, hơn vân nửa còn có thể hệ đánh là thắng. Một cái thất phẩm thần hoàng đến Huyết Chiến, đã trải qua không thể đối với hắn cấu thành uy hiếp quá lớn mà để lại lấy chỗ tốt của huyết chiến tự nhiên là nhiều hơn, huyết kê từ đầu đến cuối, chỉ rời đi qua tầm mắt của huyết chiến chỉ chốc lát, tại trong lòng của huyết chiến, như vậy Vân Tiếu cuối cùng cũng không có khả năng tại này nháy mắt đến thời gian, liền ngụy trang thành huyết kê đi. Bá. Hiện tại Vân Tiếu quyết định chủ ý tha cho huyết chiến một mạng đến đồng thời, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên chuyển tới, sau đó liền thấy được một vệ huyết sắc quang mang vút một cái mà qua, phản phất vạch phá hẳn dương ngủ dày đặc. Màu mực huyết dịch bắn tung tóe phía dưới, một đạo phản phát hình mạch yêu đến bóng ảnh, bị huyết chiến một ký huyết đao chém làm hai đoạn, nhưng trên mặt của hắn lại là một mặt suối quẩy, nhẫn nhịn không được mang hẳn một tâm thanh. Nguyên lai là cái mê vụ xâm lâm này đến mạc Vân Xà, thua thiệt ta còn cho rằng là Vân tiếu đâu. Chẳng chừng lấy như vậy bị chính mình chém làm hai đoạn đến cái gọi là mạc Vân Xà. Huyết Chiến một bên thở mắng, trên mặt lại là hiện hiện ra một vệt vẻ mặt cứng trọng, xoay đầu trở lại tới nhìn thoáng qua một cái huyết kê. Tương truyền điều này bên trong mê vụ xâm lâm đến mạc Vân Xà vô cùng vô tận, thậm chí có đạt tới ngũ phẩm thần hoàng cấp độ đến mạc Vân Xà Vương. Nếu là thật sự bị bao vây, chỉ sợ rằng sẽ có phiền phức rất lớn. Huyết Chiến ý tứ bên dưới lời nói, mặc dù không ngại như vậy Mặc Vân Xà Hoàng, nhưng bên người cùng theo lấy huyết kê một cái như vậy vừa nghĩ, hắn lại không thể không suy nghĩ nhiều một chút mà lại điều này cuối cùng chỉ là chiến đấu vô vị mà thôi. Từ bên trong ký ức của huyết kê, vân thiếu cũng tìm ra hẳn liên quan tới mặc vân xà đến một cái đoạn kia. nghe vậy cũng không khỏi xì hẳn một gụm. dù sao như vậy mặc vân xà trên thân, căn bản liền không có cái bảo bối gì. ám ký ta đã trải qua tiêu trừ rồi, điều này liền đi đi. vân thiếu hơi khẽ gật đầu, nghe được lời nói của hắn, huyết chiến một bên vui mừng, một bên lại có chút tiếc nuối. thẩm nghĩ không có hẳn ấn ký đến chỉ dẫn, chính mình lại suy nghĩ muốn phục sát vân thiếu, thế nhưng liền không có dễ dàng như vậy rồi. bất quá huyết chiến cũng không có có sĩ diện cái lão. Điều này có thể dẫn tới Vân Tiếu đem Kỳ cầm lại cố nhiên là không tệ, nhưng khả năng kia sẽ để cho huyết kê bốc lên phong hiểm nhất định, thậm chí khả năng bị Vân Tiếu đánh lén đánh giết. Một khi phát sinh hẳn cái kết quả xấu nhất kia, như vậy cho dù huyết chiến thật sự chính là cầm lại hoặc là đánh giết Vân Tiếu, trở về lại thị huyết hải, chỉ sợ rằng cũng phải hứng chịu trừng phạt cực nặng, thậm chí khả năng khó giữ được tính mạng. Lập tức hai đạo thân ảnh hướng về mê vụ xâm lâm ngoại vi lao đi, ở giữa cũng tao ngộ hẳn một chút mặc Vân xà đến công kích, nhưng đối với bọn họ tới nói, cũng đều chỉ là tiện tay một ký huyết đao liền có thể đánh giết đến sâu kiến mà thôi. Ra ngoài đến mấy vị thị huyết hải thiên tài đã sớm chờ cần phải có được chút không kiên nhẫn nổi rồi, mắt khác thấy rõ được hai đạo thân ảnh phá xương mù mà ra, trên mặt cũng đều không khỏi lộ ra một vẻ mừng rỡ, lại có được một kẻ coi rẻ mịt mờ. Cái huyết kê này chính mình bị Vân Tiếu dọa đã bể mất mật, ngược lại là để cho bọn họ chậm trễ hẳn thời gian lâu như vậy, những cái này thị huyết hải thiên tài cũng đều là thân mang ngạo khí đến, cũng không cảm thấy được chính mình liền thật sự chính là so sánh huyết kê thấp hơn nhất đẳng. Có lẽ lúc này đây bởi vì đã kích của Vân Tiếu, huyết kê không gượng dậy nổi, chưa chắc đã nói được chính là bọn họ giành lấy chiếm dụng đến cơ hội, tại linh giới các đại thế lực bên trong cạnh tranh cũng là không chỗ nào không có mặt đến. đi đi, về thị huyết hải. huyết kê căn bản không có để ý những cái kia thị huyết hải thiên tài đến sát mặt, thấy rõ được hắn vung bàn tay lên một cái, ngược lại là lộ ra khí thế phong chấn, chỉ là những thiên tài kia trong lòng là nghĩ như thế nào đến, chỉ sợ rằng liền không có người biết được rồi. linh giới nam vực, thị huyết hải. thị huyết hải chỗ cực sâu đến huyết hồng đáy biển thành lớn, chính là thị huyết hải tổng bộ vị trí hiện tại. mà tại trung tâm nhất đến bên trong một tòa đại điện, toàn thân cũng đều bao trùm tại huyết hồng sắc khí tức bên trong đến thân hình, đung nhiên ở giữa hơi khẽ giật giật. cái vị này thị huyết hải đến chỗ tệ. Cũng chính là Thị Huyết Hải Vương mở mắt ra tới, sau đó nâng lên hẳn tay phải của chính mình, một đạo đỏ sẫm đến cơ hồ không nhìn thấy đến ấn ký, dường như nhẹ nhàng lấp lóe hẳn mấy lần. Huyết Kê. Điều này là bị thương nặng rồi sao? Hay là đối với cái đạo này ám ấn đến khí tức, Thị Huyết Hải Vương vẹn vẹn chỉ là có cảm ứng nhói đất, nhưng như vậy đạo sẫm ấn ký lấp lóe mấy lần về sau, liền là khôi phục hẳn bình tĩnh, cũng để cho hắn không có lại đi chú ý cái kia gọi Huyết Kê đến Thị Huyết Hải Hầu bối, Thị Huyết Hải Vương hay là tương đối xem trọng đến, đợi một thời gian, chưa hẳn liền không thể đạt tới cựu phẩm thần hoàng đến độ cao đến mức càng cao hơn đến đỉnh phong hoặc giả nói hắn như vậy đến bán đế cảnh giới, như vậy liền muốn nhìn tạo hóa rồi Ông! hiện tại trong lòng của thị huyết hải vương lóe lên một chút ý niệm trong đầu đến thời điểm một đạo vù vù âm thanh đột nhiên chuyển tới sau đó sắc mặt của hắn liền biến đổi trên thân đến khí thế mênh mông trong nháy mắt càng quét mà ra đem phía dưới đến động tĩnh cho cưỡng chế hẳn trở lại Ừ, thật sự cho rằng buồn vương sơ sơ phân thần ngươi liền có thể thoát khốn mà ra đem phía dưới đến khí tức trấn áp về sau thị huyết hải vương nhẫn nhịn không được hư lạnh một âm thanh hắn biết được phía dưới có một tên khẳng định có thể nghe được đến nhưng thủ đoạn nhỏ như vậy đơn giản buồn cười. Tuy tiện thử một lần mà, vạn nhất thành công rồi nha. Một đạo tiếng cười hung ác nham hiểm từ bên dưới nền đất chuyển tới, dường như ngay cả trong thanh âm này, cũng đều ẩn chứa lấy một loại huyết tinh chi khí, cũng để cho sắc mặt của thị huyết hải vương biến thành có chút khó coi. Thị hải, chấn áp nơi đây nhiều năm như thế, thị huyết hải chúng đích huyết khí, cũng đều bị ngươi hấp thu được không xê xích gì nhiều rồi đi, ngươi cảm thấy được chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, một năm, hay là hai năm. Phía dưới thanh âm hung ác nham hiểm tiếp tục tới Bạn chứa lấy một loại tiểu mê hoặc khác, cũng để cho bất an trong lòng của Thị Hải lại lần nữa nồng đậm hẳn mấy phần, bởi vì hắn rõ ràng địa biết được, đối phương chỗ nói tới xác thực là sự thật. "Thị Hải, hay là câu nói kia, chỉ cần ngươi buông ra cái chỗ thông đạo này, lựa chọn cùng ta huyết linh nhất tổng hợp tác, bổn vương cam đoan, tương lai đến, Cửu Long đại lục, hẳn là ngươi Thị huyết Hải một nhà được đại. Âm đệm thanh âm chuyện xưa nhắc lại, điều kiện như vậy, những năm gần đây không biết được hắn đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng thời điểm trước kia, Thị Hải cũng đều là có thai như điếc, bây giờ nhắc lại một lần, cũng bất quá có chút ít còn hơn không mà thôi." Bổn Vương còn không có điên, biết được cùng người huyết linh nhất tộc hợp tác đến hậu quả. Thị huyết hải vương như trước giữ lại lấy một cái phần lý chi kia, thân làm thị huyết hải đến chỗ tệ, hắn đối với huyết linh nhất tộc đến tấu hiểu, không thể nghi ngờ so sánh những cái phổ thông tu giả kia hơn rất nhiều, cũng càng thêm hơn biết được huyết linh nhất tộc đến tàn nhẫn cùng ý hiếp. Mà lại thị huyết hải vương còn biết được, phía bên dưới của chính mình đến cái gia hỏa kia, bất quá là huyết linh nhất tộc một người trong số đó vương giả, mượn lấy một số nào đó phong ấn đến trấn áp, hắn còn chống đỡ được lại thế nhưng một khi cái vị kia huyết linh tộc chúa tể xương hào huyết đế hiện thế chỉ sợ rằng toàn bộ cả cửu long đại lục cũng đều đem không cách nào may mắn thoát khỏi bao quát trấn áp huyết linh tộc nhiều năm đến thị huyết hải thị hải huyết đế đại nhân hết sức nhanh chóng liền muốn khôi phục đỉnh phong rồi bây giờ là cơ hội cuối cùng của ngươi ngươi ta đối chất nhiều năm mặc dù tương hố là đối địch cuối cùng là có mấy phần giao tình chớ nói bổn vương không có cho ngươi cái cơ hội này phía dưới đến thanh em bỗng nhiên biến thành nhu hòa hẳn mấy phần lại ẩn chứa lấy một loại càng thêm hơn uy hiếp đồng độc chi ý đặc biệt là huyết đế đại nhân bốn chữa vừa ra trên mặt của thị hải đến nông trầm đơn giản hóa thành hẳn thực chất cũng đều trách Tinh Nguyệt tên hôn đàn này, nếu không phải là hắn. Suy nghĩ đến một vài thứ đồ gì đó, thì huyết Hải Vương không khỏi giận mắng một tâm thanh, mà từ bên trong lời nói của hắn, hắn vậy mà lại cùng đã từng đến Tinh Nguyệt thần đế là cùng một thời đại đến tồn tại, chỉ sợ rằng gian ngoài không người nào có thể biết đi. Hắc, hắc huyết đế đại nhân lưu chí vô song, thử hỏi tại thần đế đại đạo trước đó, lại có kẻ nào có thể ngăn trở mê hoặc đâu? Phía dưới đến thanh âm cười khẽ hẳn một tâm thanh, sau đó lại nói ra, người khác có thể mắng Tinh nguyện nhưng ngươi thị Hải bất quá là lúc trước tranh đoạt cựu Long huyết ngọc thua rồi. Nếu như ngươi chiếm được Cửu Long huyết ngọc, sẽ còn ở ngay tại cái nơi này chấn áp vạn năm sao? Nghe được cái lời này, thân hình của Thị Hải hung hăng chấn động một cái, đối phương Chu nói tới xác thực là sự thật, nhưng trong lòng của hắn lúc tứ cá năm đó thế nhưng là hắn phát hiện trước tiên huyết nguyệt giáng đến, không có suy nghĩ đến lại cuối cùng lại là tiện nghi hẳn cái nhân tộc kia tinh nguyệt, đơn giản đáng hận. Chương 3996, chí bảo như thế. Hừ, nếu như là bổn vương chiếm được hẳn Cửu Long huyết ngọc, thấy được thần đế đại đạo, ngươi còn có thể ở ngay tại cái nơi này nói chuyện vừa suy nghĩ một chút đến năm đó lần kia tranh đoạt huyết nguyệt giáp thất bại, thị hải liền tức giận không chỗ phát tiết tới, trực tiếp hừ lạnh một tâm thanh bên trong khẩu khí tràn ngập lấy nồng đậm đến không cam lòng cùng hối hận. a liền coi như ngươi đột phá đến thần đế cảnh giới, còn dám giết tiến vào ta huyết linh giới phải không? phía dưới đến tồn tại cũng không có có bị hù đến, trái lại là vào thời khắc này chào phúng hẳn một câu. lời ấy vừa ra, thị hải không khỏi có chút nhẹ lời, lại đối với như vậy tinh nguyện càng thêm thống hận hẳn lên tới. bất quá thị hải biết được đối phương có một câu lời nói không có nói sai lầm nếu như là chính mình chiếm được huyết nguyện huyết giác, cũng chính là cửu long huyết ngọc, khẳng định cũng là sẽ không lại trả lại đến. Thần đế đại đạo đến minh hoặc, thực sự là quá to lớn hơn rồi. vô luận là tinh nguyện trước đây, hay là thị hải vào ngày hôm nay, bọn họ chưa hẳn không biết được cửu long huyết ngọc đối với chân áp huyết linh nhất tộc trọng yếu bao nhiêu. khả năng làm hẳn chính mình có thể đạt tới một cái khác cảnh giới trí cao, bọn họ là cái gì cũng không lo được rồi. lại nói thêm nữa rồi, cửu long huyết ngọc cũng đều bị lấy đi nhiều năm như thế, huyết linh nhất tộc cũng không có có lãi suất thế lần nữa điều này có lẽ chính là huyết linh nhất tộc chính mình nội bộ xuất hiện hẳn biến cố, lại hoặc giả là cái vị huyết đế kia thương thế còn không có khôi phục. Hai vạn năm trước trận chiến kia, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là cựu long đại lục vẫn là hẳn tất cả đến thần đế cường giả, huyết linh nhất tộc đến trí cường giả, cũng chỉ còn dư lại hẳn một cái huyết đế kéo dài hơi tàn, nhiều năm như thế không có có thể khôi phục thương thế. Bởi vì Cửu long huyết ngọc bị tinh nguyệt lấy đi, lại mượn đột phá này đến hẳn thần đế cảnh giới, với tư cách là kẻ thất bại đến thị hải, cũng chỉ có thể là đánh rất hàm răng cùng máu nuốt, hắn biết được chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không là đối thủ của tinh nguyệt mà lại cựu Long huyết ngọc bị lấy đi, điều này phong ấn chấn áp huyết linh nhất tộc tự nhiên có chỗ buông lỏng, bởi vậy điều này vạn năm thời gian cho tới nay, thị hải hết sức ít rời đi thị huyết hải, hắn không muốn sau khi chính mình rời đi, hang ổ của chính mình bị huyết linh nhất tộc đánh lén. đơn từ một cái điểm này tới nói, thị hải cố nhiên là vì hẳn chính mình hoặc giả nói thị huyết hải bản thân, nhưng đối với cựu Long đại lục tới nói cũng là có công đến, chỉ là cái phần đại công này hiện tại căn bản không người nào hiểu biết rõ mà thôi. a a liên tại thị hải trầm mặc không nói đến thời điểm, phía dưới đến cái vị kia lại là liên tiếp kinh y hẳn hai âm thanh ngay sau đó lấy thở dốc cũng đều biến thành thô hẳn mấy phần, dường như phát hiện hẳn cái gì hẳn đại sự không tầm thường. Lão Đông Tây, đừng làm những thứ vô dụng kia đến thủ đoạn rồi, bổn vương sẽ không mắc lửa. Thị Hải hơi khẽ trợn xương sở về sau, còn cho rằng là cái gia hỏa kia suy nghĩ muốn lại làm cái gì mưu mẹo ngam hiểm, ngay tức khắc cười lạnh một tâm thanh, lại thấy rõ được phía dưới lao gia hỏa kia thế mà lại trầm mặt hẳn trở lại, cũng không có có châm chọc khiêu khích rồi. Huyết Nguyệt Giác, làm sao sẽ tại hướng về thị huyết hải tới gần? Phía dưới một đạo đồng dạng huyết hồng sắc đến thân ảnh, giờ khắc này đã trải qua là lâm vào hẳn trong lúc khiếp sợ mà trong lòng của hắn chỗ suy nghĩ đến câu nói này, tự nhiên là không có nói mở miệng nói ra tới, nhưng sắc mặt lại là cái biến. Việc này, chỉ cần mau chóng bẩm báo cho huyết đế đại nhân. Trong lòng cái đạo suy nghĩ này lóe lên về sau, phía dưới đến vị tồn tại kia huyết sắc thân ảnh chợt lóe lên một cái, ngay sau đó lấy bên trong cảm ứng của Thị Hải, liền mất đi hẳn kỳ khí tức, làm cho cái vị này Thị Huyết Hải đến chúa thể trăm mối vẫn không có cách giải. Cái lao đông tây này, cổ quái như vậy. Tất nhiên đã không thể đi đến phía dưới, Thị Hải cũng chỉ có thể là thầm mắng một âm thanh, lập tức tiến vào hẳn trạng thái tu luyện. Những năm này hắn chân thủ phong ấn, lực lượng tiêu hao cực lớn như vậy cho dù là toàn bộ cả thị huyết hải đến treo trống, dường như cũng có chút gánh không được rồi. thật không dễ dàng phía dưới lao ra hỏa kia rời đi, không có lại tiếp tục xung kích phong ấn. chuyện này ngược lại là thị hải khôi phục lực lượng đến một cái cơ hội, hắn cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ bỏ lỡ cái cơ hội này. mà tại cái thời khắc vi diệu này, liên tiếp mấy đạo huyết hồng sắc thân ảnh đã trải qua là cách thị huyết hải càng ngày càng gần, cũng không biết được bọn họ đến đến nơi sẽ cho thị huyết hải mang tới biến hóa như thế nào. thị huyết hải phương hướng tây bắc đến biên giới, lấy huyết kê cầm đầu đến thị huyết hải mấy vị, rốt cục là thấy được hẳn phía trước đến như vậy mênh mông huyết hải lần thứ nhất thấy được thị huyết hải đến vân tiếu bên trong con ngươi nhẫn nhịn không được hiện hiện ra một vệt vẻ khiếp sợ một mảnh kia huyết hồng sắc đến vô biên hải vực đơn giản phá vỡ hẳn hẳn đối với biển cả đến tưởng tượng điều này chính là đại danh đỉnh đỉnh đến thị huyết hải sao trong lòng của vân tiếu thất kinh trong lòng cũng tại suy đoán đến cùng là loại lực lượng nào hình thành hẳn như vậy đến một cái vùng đất thần kỳ những cái nước biển kia liền phảng phất thật sự chính là là huyết dịch đồng dạng huyết tinh chi khí nồng đậm đã vô cùng chắc hẳn những cái kia cả đời cũng đều tại nhân loại cương vực lăn lộn đến nhân tộc tu giả hoặc giả nói yêu tộc tu giả cho tới bây giờ cũng đều chưa từng suy nghĩ qua Vậy mà lại còn có một cái địa phương như vậy đi. Ân. Hiện tại Vân Tiếu kinh ngạc than thở thị huyết hải đến thần kỳ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy động một cái, sau đó giơ tay lên tới, chỉ gặp một mai huyết hồng sắp đến loan nguyệt tấn ký, đột nhiên ở giữa tại lòng bàn tay như ẩn như hiện, làm cho hắn tranh thủ thời gian nắm lên hẳn quyền đầu. Vân Tiếu hiện tại ngụy trang đến thế nhưng là huyết kê, mà như vậy huyết nguyệt giác biến thành đến loan nguyệt tấn ký, cũng sớm bị hắn ẩn tàng hẳn lên tới. Không có suy nghĩ đến thời khắc này vậy mà lại không có dấu hiệu nào địa hiện hiện mà ra, nếu như là bị phát hiện, thế nhưng là phiền toái không nhỏ. Nhưng Vân Tiếu mặc dù nắm lên hãn quyền đầu, Thế nhưng là nơi lòng bàn tay lại là chuyển tới một đạo nóng bỏng, liền giống như hắn lúc trước tại chiến linh nguyên huyết lao quan tiếp theo đồng dạng, cũng để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia dị dạng đến ý niệm trong đầu. Oen. Theo lấy tay phải của Vân Tiếu lòng bàn tay đến nóng bỏng càng ngày càng cháy mạnh, làm cho hắn cũng đều nhẫn nhịn không được muốn mở ra bàn tay đến thời điểm, một đạo năng lượng ba động mãnh liệt, đột nhiên từ bên trong thị huyết hải bộc phát mà ra. Cái đạo năng lượng ba động này phóng lên tận trời, dường như là từ thị huyết hải đầu nam đến vị trí bộc phát ra tới đến, khí tức tràn đầy cực kỳ, phản phất muốn đem thị huyết hải phía trên đến bầu trời, cũng đều lao ra một cái lô lớn. Chuyện gì đang xảy ra? Một cái lần này không chỉ có là những cái này thị huyết hải các thiên tài thấy được rồi, liền ngay cả một chút tại thị huyết hải xung quanh, hoặc giả nói đi trong vùng biển bảo hiểm tầm bảo đến các tu giả, cũng rõ rõ ràng ràng địa cảm ứng đến hẳn cái cố lực lượng bằng bạc kia. Lại sau đó một khắc, khi cái đạo năng lượng bằng bạc kia chút tập mà xuống đến thời điểm, toàn bộ cả thị huyết hải dường như cũng đều tại giờ khắc này sôi trào hẳn lên tới, trên mặt biển hồng quang ẩn hiện huyết thủy bốc lên, làm cho không ít tu giả cũng đều là trong lòng lửa nóng. Chẳng lẽ nói vâng, trí bảo như thế? Một tòa thị huyết hải phía trên hải đảo, một đầu tóc đỏ đến thất phẩm thần hoàng ngựa đầu nhìn bầu trời bên trong miệng phát ra tới đến lửa nóng tham lam chi ý, căn bản không có có may may đến che giấu. thị huyết hải hết sức lớn, chỉ có trung tâm nơi đó đến vị trí, mới chính là thị huyết hải cái thế lực này tổng bộ đang ở, mà tại hải vực đến những địa phương khác là không khỏi gian ngoài tu giả tiến vào đến. thị huyết hải hình thành vô cùng lâu, lâu tới ngày hôm nay đến những cái linh tộc này tu giả cũng đều không biết được nó đến cùng là khi nào hình thành đến, lại là như thế nào hình thành đến, nhưng trong đó đến thiên tài địa bảo lại là nhiều vô số kể, đã từng liền có một vị lục phẩm thần hoàng đến linh tộc cưng giả, tại trong thị huyết hải tìm được một gốc hoàng huyết linh chi, luyện hóa hấp thu về sau một lần hành động đánh vỡ cái tầng gông cùng xiển xích kia, đột phá đến hẳn thất phẩm thần hoàng đến cấp độ. Tin tức vừa ra, tiến đến thị huyết hải tầm bảo đến linh tộc tu giả càng ngày càng nhiều, cũng có không ít tìm được một chút thiên tài địa bảo chân quý, nhưng giống như loại kia có thể trực tiếp đột phá đến thất phẩm thần hoàng đến bảo vận, tự nhiên là ít càng thêm ít. Trong lúc này không chỉ có có gian ngoài đến linh tộc tu giả, cũng có một chút thị huyết hải cái này phương thế lực của chính mình linh tộc cường giả, mà thời khắc này tâm thần của bọn hắn cũng đều bị cái biến cố mãnh liệt đến cực hạn này cho hấp dẫn rồi. trí bảo, nhất định có trí bảo. Mắt khắc một tòa tới gần vị trí trung tâm đến phía trên hòn đảo lớn đồng dạng là một tên thất phẩm thần hoàng mừng như điên phát ra tiếng, mà gió biển tội tới, thấy được tiêu chi ở trước ngực, bất ngờ là một vị thị huyết hải thế lực đến cường giả. Tất cả linh tộc lan ra thị huyết hải, trí bảo như thế, các ngươi không có tư cách ngấp nghé. Cái vị này thất phẩm thần hoàng đến thị huyết hải cường giả đảo mắt nhìn trung quanh hẳn một vòng, thấy được một chút đồng dạng bước lên tham lam lửa nóng đến ánh mắt thời điểm, nhẫn nhịn không được băng lãnh phát ra tiếng. Bên trong khẩu khí có được một vệ sát ý nồng nặc cùng nguy hiếp. Huyết y y, cái lời này có chút quá phận rồi đi. Thị huyết hải lớn như thế, ngay cả hải vương đại nhân cũng đều không có có cấm chỉ chúng ta vào bên trong tâm bảo. Ngươi có cái tư cách gì đuổi chúng ta đi?" Một vị lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến gian ngoài tu giả, cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ từ bỏ khả năng kia tồn tại đến cơ duyên, bởi vậy ngẩng đầu lên tới đối chọi gây gắt, mà hắn chỗ nói tới cũng là sự thật. Hắn vừa vận ở vào lục phẩm thần hoàng đến đỉnh phong, tiến đến điều này thị huyết hải tầm bảo, chính là suy nghĩ muốn một lần hành động đột phá đến thất phẩm thần hoàng. Hiện tại biến cố này sinh, cơ hội đột phá không thể nghi ngờ cũng là tăng mạnh, hắn tự nhiên là sẽ không tùy tiện lui bước rồi. Ngươi điều này là tự tìm cái chết. Bị xưng là huyết y đến thị huyết hải thất phẩm thần hoàng, bên trong con ngươi lóe lên một tia tinh hồng chi sắc, đồng thời không có có giải thích quá nhiều, mà là tại sau đó một khắc nhào về phía hẳn như vậy lục phẩm thần hoàng. nếu như là trước kia như vậy cũng liền mà thôi, có thể hay không tìm đến cơ duyên mỗi người dựa vào bản sự. thế nhưng là hiện tại, như vậy động tính to lớn như thế, chưa chắc đã nói được chính là đối với cao phẩm thần hoàng cũng đều hữu dụng đến tuyệt thế bảo vật. với tư cách là thị huyết hải đến cường giả, lại làm sao khả năng chấp tay nhường cho người? thị huyết hải cường thế bá đạo, chư vị cùng một chỗ với ta xuất thủ, bằng không bảo vật nhất định sẽ rơi vào thị huyết hải chi thủ như vậy lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến linh tộc cường giả tự nhiên không ngu xuẩn thời khắc này biết được chính mình không phải là đối phương cái này thất phẩm thần hoàng đến đối thủ bởi vậy trực tiếp hét lớn một âm thanh ngược lại là để cho mấy vị trên thân của linh tộc cũng đều toát ra hàn mạch khí nồng đậm tòa này thị huyết hải quần đảo cực lớn tới nơi này tầm bảo đến linh tộc cũng không phải đang số ít thậm chí còn có hai vị đồng dạng đạt tới lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả phối hợp lấy mấy vị khác trung phẩm thần hoàng ngược lại cũng đặc biệt một phen khí thế một bầy sâu kiến Thi huyết y vẻ giận dữ bay vọn, cảm giác đến thị huyết hải đến uy nghiêm bị sinh sinh khiêu khích, rồi giờ khắc này thất phẩm thần hoàng đến khí tức buộc phát mà ra, một trận đại hôn chiến liền triển khai như vậy. Đồng thời cùng lúc đó, vô số trong thị huyết hải đến đại đảo, hoặc giả là một chút hải vượt bầu trời, cũng đều tại không ngừng buộc phát đại chiến như vậy, cơ hồ cũng đều là thị huyết hải đến cường giả đi đầu xuất thủ. Xem ra mới vừa rồi phát sinh đến động tĩnh thực sự là quá lớn, với tư cách là thị huyết hải thuộc về bọn họ cũng đều không muốn bảo vật rơi xuống trong tay của ngoại nhân. Chỉ là tại cơ duyên như vậy phía dưới, lại có kẻ nào sẽ tùy tiện từ bỏ đâu? Chưa qua hết một khắc. Thị huyết Hải bất ngờ là trở thành hẳn địch thủ của mọi người, ra ngoài tới Thị huyết Hải tầm bảo đến tu giả, cũng không hết cũng đều là bên trong đê phẩm đến thần hoàng, cũng có một chút thất phẩm thần hoàng. Xa xa thấy được các nơi bộ phát đến chiến đấu, còn có như vậy bị chĩa vào đối với đến Thị huyết Hải các tu giả, phương hướng tây bắc đến huyết chiến các linh không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ sự tình làm sao bỗng nhiên ngay lúc đó liền biến thành như vậy rồi nha. Liền ngay cả Ngụy Trang thành huyết kê đến Vân Tiếu, cũng không có có liệu đến sẽ phát sinh biến cố như vậy. Hắn mịt mờ địa nhấc lên tay phải của chính mình, cảm thụ lấy như vậy như trước mãnh liệt đến nóng rực, ẩn ẩn có một loại cảm giác loại biến cố này dường như có liên quan với chính mình a. Chương 3997, huyết bồ để thụ. đáy biển, thị huyết hải tổng bộ. Khi ra ngoài động tĩnh cực lớn truyền ra đến thời điểm, vừa vận tiến vào trạng thái tu luyện bên trong đến thị huyết hải vương, lại một lần mở toang hẳn ánh mắt, lấy năng lực cảm ứng của hắn, tự nhiên có thể cảm ứng đến biến cố ở ra ngoài. Sẽ không là cái lao gia hỏa kia dở trò quỷ đi, hay là nói, huyết đế. Thị huyết hải vương suy nghĩ lấy mới vừa rồi phía dưới cái lao đông tây kia đến đột nhiên rời đi, ngay sau đó lại trong thị huyết hải liền phát sinh hẳn dị biến, mà lại là ngay cả hắn cũng đều không có đoán trước đến đến dị biến không khỏi suy nghĩ được càng sâu hơn hẳn một tầng, lại có thể có lẽ là trong lòng của thị hải có chỗ suy đoán, lấy trước đó cái kia thực lực của lão gia hỏa, chưa hẳn liền có thể tại chính mình không có phát giác đến dưới tình huống, nhắc lên sóng gió to lớn đến như thế, như vậy cái sự việc này liền có chút đáng sợ rồi. chỉ bất quá thị hải lại sợ điều này là huyết linh nhất tộc suy nghĩ muốn triệu hổ Ly sơn đến kế, nếu như là chính mình bởi vì biến cô ở gian ngoài mà rời đi, dẫn đến phong ấn phá toái làm sao bây giờ? bởi vậy thị hải đồng thời không có có chút động tác nào, nhưng bên trong chòng mắt của hắn cũng có chút yếu kỳ. Điều này nhắc lên thị huyết hải phong ba như thế đến đồ vật, chẳng nhẽ nói thật sự là cái gì trí bảo phải không? Chi đó là lý do mà không lúc đích, còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, như vậy chính là đạt tới ngày hôm nay cấp độ đến thị hải, đã trải qua không có quá nhiều đến bảo vật khả năng hấp dẫn hắn rồi, trừ phi là cựu long huyết ngọc như thế. Nhưng theo năm đó huyết nguyệt giác hiện thế về sau, huyết nguyệt giác ra tin tức đến số lần có thể đến được trên đầu ngón tay, càng không có khả năng tại thị huyết hải xuất hiện, bởi vậy hắn cũng liền không có hứng thú bao lớn rồi, hay là trấn thủ phong ấn quan trọng. Chỉ là thị hải tại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện đến thời điểm Lại là không có phát hiện, tại ở trong chỗ sâu của thị huyết hải đến một cái địa phương khác, chính đang có được một đạo huyết hồng sắc đến hư ảo thân ảnh, tại chậm rãi đè ép mà ra, dường như chỉ sót lại một chút còn tại trong lòng đất rồi. Thị huyết hải, Tây Bắc. Những cái này thứ đồ không biết chết sống, lại dám cướp ta thị huyết hải đến bảo vật. Tên gọi là huyết tùng đến nhị phẩm thần hoàng thiên tài, sắc mặt một mảnh ảm trầm. Lời ấy vừa ra, mấy vị khác cũng đều là hoàn toàn tán thành, làm cho Vân Tiêu âm thầm nhếch lên cái miệng, thầm nghĩ thị huyết hải lớn như thế, thế nhưng không phải là tất cả mọi thứ cũng đều là của các ngươi nhưng hiện tại thân phận của Vân Tiếu là thị huyết hải đệ nhất thiên tài huyết kê, tự nhiên là muốn phụ họa loại thuyết pháp này đến, mà lại trên mặt của hắn cũng tại giờ khắc này hiện hiện ra một vệt vẻ nhiệt huyết. Huyết chiến có thể cảm ứng ra đến cùng là cái bảo vật gì sao? Huyết kê xoay đầu trở lại tới, nghe được cái lời này, mấy vị khác thiên tài cũng đều là đem tầm mắt tập trung tại trên người của Huyết chiến, dù sao cái vị này là thất phẩm thần hoàng, năng lực cảm ứng có lẽ hẳn nên cũng mạnh hơn so với bọn hắn được nhiều. Không quá rõ ràng, tóm lại không có khả năng là bảo vật bình thường, như vậy, liền tại Huyết chiến hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, lại khẳng định hẳn bảo vật đến giá trị thời điểm. Ánh mắt của hắn đông nhiên chợt dùng mình một cái, sau đó nhiều thị huyết hải thiên tài liền cũng đều là thuận lấy ánh mắt của hắn nhìn hẳn đi qua. Chỉ gặp ở đằng kia xa xôi đến đầu nam, từng đạo từng đạo huyết quang cao ngút trời lấp lóe mà lên, nước biển sôi trào phía dưới, dường như có cái thứ đồ gì muốn từ huyết hồng sắc đến bên trong nước biển thoát ra tới. Cảm ứng đến bên kia đến động tĩnh về sau, nguyên bản các phương đến ra tay đánh đập tàn nhẫn cũng đều có chỗ hòa hoãn, bọn họ cũng đều bị cái động tĩnh kia hấp dẫn, cũng đều suy nghĩ muốn nhìn xem một chút, đến cùng là cái dạng gì đến trí bảo mới có thể gây nên cái động tĩnh to lớn như thế. Thật giống như là một quả cây gỗ nhưng thật sự chính là thật lớn huyết chiến gắt gao trận trường lấy chân trời phương nam chỉ sau chốc lát dường như có chút không quá xác định địa thì thảo phát ra tiếng bên cạnh mấy vị cũng đều là roi mắt trông về phía xa lờ mờ có thể nhìn ra như vậy xác thực là một khỏa hình cây to lớn cây gỗ ai chẳng nghe nói là huyết tùng ở tại một bên dường như là cái thứ nhất nhớ tới hẳn một vài thứ gì đó nghe được của hắn thanh âm kinh hô mấy vị khác thị huyết hải thiên tài cũng là trong nháy mắt phản ứng kịp trở lại trên mặt của bọn hắn cũng đều là hiện hiện ra một vệt của nhiệt huyết bù để thụ truyền thừa huyết ký ức đến vân tiếu sau đó một khắc cũng từ ở trong chỗ sâu của ký ức lật ra khỏi một vài thứ đồ trực tiếp thốt ra mà ra đem huyết tùng chưa có nói xong hết mà nói bù đắp rồi cũng để cho huyết chiến ở bên cạnh thân hình trong nháy mắt run rẩy hẳn lên tới huyết bồ để thụ là huyết bồ để thụ truyền huyết vậy mà lại là thật sự chính là ngay tại trong một khắc này một chút thấy nhiều biết rộng mà lại lâu dài tại trong thị huyết hải lan lộn đến linh tộc các tu giả cũng đều điên cuồng rồi không ít địa phương cũng đều là buộc phát ra từng đạo từng đạo tiếng kinh hô cũng để cho một chút nhất thời không có phản ứng kịp trở lại đến linh tộc trong nháy mắt đỏ mặt tăm nóng từ xưa tương truyền. Huyết bù đề thụ là từ trong thị huyết hải huyết khí nồng đậm thai nén mà thành. Ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả, ngàn năm vừa thành thụ, chọn vẹn 3.000 ngàn năm đến thời gian, có thể kết xuất 10 mai huyết bồ đề quả, an chi diệu dụng vô cùng. Vẫn thiếu một bên lục soát lấy huyết kê trong trí nhớ liên quan tới huyết bồ đề thụ đến đoạn ngắn, một bên thì thảo phát ra tiếng, theo lấy thanh âm của hắn, bên cạnh mấy vị đến thân hình run rẩy được càng thêm lợi hại rồi. Không tệ, huyết bồ đề thụ chỉ có tại huyết bù đề quả sắp sửa chín đến thời điểm, mới sẽ từ bên trong thị huyết hải thần. Nghe nói đã trải qua có hẳn mông lung đến thụ linh linh trí, mỗi một lần xuất thế, thường thường đương theo lấy gió tênh mưa máu. Huyết Chiến rõ ràng đối với Huyết bồ Đệ Thụ cũng là có chút thấu hiểu, thời khắc này một mặt lửa nóng địa tiếp lời phát ra tiếng, cuối cùng lại là mở miệng nói ra hỏi tới, lên một lần có ghi chép đến Huyết bồ Đệ Thụ xuất thế, là bao nhiêu niên trước tới lấy? 3000 năm trước thật giống như không có ghi chép, nhưng 6000 năm trước xác thực có Huyết bồ Đệ Thụ xuất thế đến ghi chép, không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại để cho chúng ta cho đụng tới rồi, thứ này thế nhưng là cơ duyên từ thế. Sau lưng của Huyết Tùng có được một vị chuyên quản thị Huyết Hải tình báo đến lão sư, thời khắc này trầm ngâm lấy nói ra một phen lời nói lại đã trải qua không có kẻ nào sẽ đi để ý 3000 năm hoặc giả nói 6000 năm trước đến hai lần đó gió tanh mưa máu rồi. Huyết bồ để thụ chân quý nhất đến, còn không phải là như vậy 3000 năm chín ngồi đến huyết bồ để quả, mà là kỳ huyết bồ để tâm, nghe nói kẻ nào nếu là chiếm được huyết bồ để tâm, thần đế đại đạo khả kỳ. Dường như là liền nghĩ tới một vài thứ gì đó, tin tức linh thông nhất đến huyết tùng lại lần nữa nói ra một phen lời nói tới, nghe được trong miệng của hắn thần đế đại đạo bốn chữ, bên cạnh mấy vị đến hô hấp cũng đều biến thành thô trọng hẳn mấy lần. Các ngươi nhìn, huyết bổ để quả, chỉ sợ rằng lập tức liền muốn chín rồi. Huyết chiến giơ tay lên tới Quốn về phương nam đã trải qua hiện hiện ra đại thụ chân thân đến phương hướng chỉ chỉ một chút. Ánh mắt của chúng linh bắn ra đi qua, như vậy cho dù là cách được xa như vậy, lờ mờ có thể thấy được trên cây lấp loé lấy huyết sắc quang mang đến từng mai từng mai quả cây. Cơ duyên khó được, mỗi người dựa vào bản sự đi. Vân Tiếu Ngụy trang đến huyết kê, nghiêng đầu nhìn thoáng qua một cái như vậy cơ hồ đã trải qua lâm vào điên cuồng đến huyết chiến, cũng không có có lại nói thêm nữa muốn đối phương xuất thủ giúp chính mình cướp đoạt quả cây đến ý tứ. Câu nói này không thể nghi ngờ là thật đúng với lòng huyết chiến mong muốn, sau đó hắn liền tại chúng linh ánh mắt khác thường bên trong, hướng về phương nam lao vút mà đi. Mày may không có để ý tới như vậy nguyên bản vốn hẳn nên hộ đạo đến huyết kê hư cái gia hỏa này liền coi như là chiếm được hắn huyết bồ đề quả liền có thể kẻ nào cũng đều không đặt ở trong mắt rồi sao thấy thế huyết kê không khỏi hư lạnh một tâm thanh sau đó bên cạnh mấy vị cũng đều nhìn hắn hắn liếc mắt một cái thầm nghĩ mỗi người dựa vào bản sự mà nói là người mới vừa rồi chính mình nói đến chẳng nhẽ nói chỉ là chỉ bởi vì tham dò thoáng một phát huyết chiến thế nhưng là tại huyết bồ đề thụ đến mê hoặc phía dưới huyết chiến khả năng sẽ ném tiếp theo cắt nếu như hắn thật sự có thể chiếm được một mai huyết bù đề quả thậm chí là huyết bù đề tâm tương lai tại trong thị huyết hải đến địa vị chưa hẳn liền sẽ còn thua kém huyết kê chút nào. đi đi, rơi vào đụng vật khí, nghĩ muốn tới những cái kia gia hỏa điên cuồng. đối với ta thị huyết hải có lẽ hẳn nên hay là có mấy phần cố kỳ đến. huyết tùng giờ phút này dường như đã trải qua thu hồi hẳn thuộc về sự tham lam của chính mình cùng điên cuồng, mà tại hắn nói ra cái lời này đến thời điểm, một đạo mịt mở đến huyết sắc khí tức đã trải qua là hướng về trong thị huyết hải tâm vị trí tán phát mà ra. những cái khác đến mấy vị thị huyết hải thiên tài cũng không xê xích gì nhiều cũng đều là động tĩnh như vậy, những cái này cũng đều là thị huyết hải một đời thế hệ trẻ tuổi đến người nổi bật sau lưng tự nhiên cũng là có núi dừa đến để cho bọn họ điều này đê phẩm thần hoàng đến tu vi, chính mình đi tranh đoạt huyết bù để thụ cơ hội khẳng định không lớn. Nhưng nếu là sau lưng của bọn hắn đến thị huyết hải các đại lao hiệt thần, có lẽ chính là một loại khắc cục dễ rồi. Và anh. Thế nhưng mà liền tại mấy vị này riêng phần mình gửi tin tức thời điểm, thị huyết hải trung tâm nhất đến trên mặt biển, lại là đột nhiên bộc phát ra một đạo hồng sắc quang mang, ngay sau đó lấy một cái phảng phất huyết sắc quang cháo đồng dạng đến độ vật, liền đem toàn bộ cả thị huyết hải tổng bộ cho che đậy lại rồi. hỗn đản. Một đạo kinh thiên động địa đến thanh âm từ trong thị huyết hải tâm vị trí truyền ra, mặc cho kẻ nào cũng đều có thể nghe ra bên trong đạo thanh âm kia đến vẫn nộ, càng ẩn chứa lấy một vệt nồng đậm đến không cam lòng. Các ngươi nhìn, như vậy không phải là thị huyết hải đến biển cả giả sao? Trong đó một tên gian ngoài đến lục phẩm thần hoàng tán tu, dường như là đã từng gặp qua cái vị kia vết sắc thân ảnh đến, thời khắc này kinh hô phát ra tiếng, bên trong khẩu khí trừ khiếp sợ ra, còn ẩn chứa lấy một vệt kinh hỉ nồng đậm. Siêu, siêu, siêu. Đồng thời cùng lúc đó, lại là mấy đạo thân ảnh từ thị huyết hải tổng bộ đằng không mà lên nhưng cũng đều bị như vậy đột nhiên xuất hiện đến huyết sắc quang cháo ngăn cản lại rồi như vậy cho dù bọn họ đã trải qua là cao cấp nhất đến đại lục tưởng giả dường như cũng anh không phá quang cháo kia đến phòng ngự gây tởm vừa vặn lực vào thị huyết hải mặt biển đến rất nhiều thị huyết hải thiên tài thời khắc này cũng đều không khỏi giận mắng phát ra tiếng bởi vì mấy vị kia thị huyết hải đến đại năng chính là sau lưng của bọn hắn đến núi dựa. thế nhưng bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải tại bên trong thị huyết hải vì sao sẽ còn có như vậy đến quang cháo xuất hiện chẳng nhẽ nói là cái vị kia thị huyết hải vương đại nhân suy nghĩ muốn nuốt một mình huyết bổ để thụ sao điều này cũng không phải không có, có khả năng, dù sao trong truyền thuyết huyết bùa đề tâm, thế nhưng là có thấy được thần đế đại đạo đến cơ duyên, thị huyết hải vương vào ngày hôm nay, chỉ sợ rằng tầm tâm tâm niệm niệm suy nghĩ đến chính là cái cảnh giới trí cao kia đi. Chỉ là bọn họ cũng đều không biết được chính là, thời khắc này chính đang tại thị huyết hải tổng bộ trung tâm trong đại điện đến thị huyết hải vương, toàn thân khí tức cũng đều sắp sửa phải biến thành điên cuồng rồi, chợt chừng lấy phía dưới phong ấn đến ánh mắt, càng lạnh như muốn phun ra lửa tới. Đáng chết, gây tẩm đến huyết linh tộc, gây tẩm đến huyết đế. Thị huyết hải vương gào thét phát ra tiếng, đến hẳn vào cái thời điểm này hắn có thể cảm ứng ra ngoài ở giữa huyết bồ để thụ đến tồn tại, càng có thể cảm ứng đến cái phòng ngự kia quang cháu đến đột nhiên như thế. Dường như đây hết thảy cũng đều có người tại trong bóng tối điều khiển. Nhưng nơi này là thị huyết hải, thị hải tin tưởng trước đó phía dưới đến cái vị kia là tuyệt đối không có cái năng lực này đến, như thế liền chỉ có thể có một cái độ khả thi, là cái vị kia huyết linh nhất tộc đến chân chính chúa tể xuất thủ rồi. Thị hải có thể cảm ứng đến cái phòng ngự kia quang cháu đến cường lực, ngay cả cựu phẩm thần hoàng định phong đến biển cả ra cũng đều không phá, mấy vị đến liên thủ cũng chỉ là để cho quang tráo kia ẩn ẩn chấn động, thực tế như vậy đã trải qua có thể nói rõ hết sức nhiều đến vấn đề rồi. Đối với cái này thị hải có chút không biết làm sao, vừa đến hắn không cách nào khẳng định điều này có phải là hay không huyết linh tộc điệu hồ ly sơn đến âm u, thứ hai cũng không có có năm chắc có thể đánh vỡ cái phòng ngự kia con cháu, bởi vậy cũng chỉ có thể là lấy bất biến ứng vạn biến đến rồi. Chương 3998, hai cái biện pháp. Ha ha, thật sự là trời trợ giúp ta cũng. Thị huyết hải đến trên mặt biển, một tên gian ngoài đến thất phẩm thần hoàng tán tu, tại cảm ứng đến bên kia đến thị huyết hải các cường giả, căn bản không thể phá phòng mà ra đến thời điểm, nhẫn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên lên tới trước đó bọn họ bị huyết bù đề thụ đến hiện thế làm cho điên cuồng ngắn ngủi đến thất thú về sau đợi đến tỉnh tao xuống tới đối với chính mình chiếm được huyết bù đề quả đến lòng tin không thể nghi ngờ là xuống đến vô cùng thấp truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì nơi này là thị huyết hải mà trong thị huyết hải đến bá chủ thế nhưng không phải là bọn họ một khi thị huyết hải thế lực một phương đến cường giả xuất hiện huyết bù đề thụ chỗ nào còn có phần của bọn hắn dù sao tiến đến thị huyết hải tầm bảo đến phần lớn cũng đều là bên trong đê phẩm đến thần hoàng ngẫu nhiên có mấy cái thất phẩm thần hoàng sao có thể sẽ là thị huyết hải những cái kia hải lão các cường giả đến đối thủ thế nhưng là hiện tại, không biết cái nguyên nhân gì, những cái kia thị huyết hải đến các cường giả, tất cả đều bị vây khốn tại hẳn tổng bộ đang ở đến hải vực nội bộ, chỉ có thể xuyên thấu qua huyết sắc quan cháo, mắt mở trừng trừng nhìn xem bọn họ tranh đoạt huyết bồ đề thụ, bọn họ tự nhiên là mừng rỡ hơn như điên rồi. tại dưới cái nhìn của bọn hắn, có lẽ là từ trong nơi sâu xa đến một loại công bằng thiên ý, lại hoặc giả nói rằng huyết bồ đề thụ tự thân đến linh tính, không muốn để cho chính mình rơi vào thị huyết hải một phương trong tay của cường giả, lúc này mới tê ra khỏi như vậy cực kỳ cường lực đến huyết sắc quan cháo, chỉ ít tại trước mắt giờ khắc này, trong thị huyết hải có thể tại gian ngoài tranh đoạt đến. Tối cường giả cũng chỉ là một chút thất phẩm thần hoàng mà thôi. Lúc trước như vậy cơ hội tiếp cận về không, trong nháy mắt liền tăng lên đến hẳn 50%, đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng tương đối với gian ngoài đến những cái kia linh tộc tán tu, thì huyết hải một phương tâm thần của tu giả liền có chút phức tạp rồi. Bọn họ ngược lại cũng không phải là một mực địa phi muộn, giống như huyết chiến những cái này thất phẩm thần hoàng, trong lòng vậy mà lại cũng có một chút hương phấn mơ hồ. Bởi vì nếu là những cái kia bất phẩm thậm chí là cựu phẩm thần hoàng đến hải lao xuất thủ, huyết bù đề quả chỗ nào còn có phần của bọn hắn thất phẩm thần hoàng đến tu vi cố nhiên không yếu nhưng tại toàn bộ cả thị huyết hải cao tầng bên trong cũng bất quá là sơ sơ đủ nhìn xong rồi bây giờ những cái kia hải lão các cường giả ra không được bọn họ không thể nghi ngờ cũng có hẳn càng nhiều hơn đến cơ hội đến thời điểm đó chính mình đoạt được hẳn huyết bù đẻ quả hải lão nhóm cuối cùng không có khả năng sẽ ra mặt đổ giải xuất thủ cấp đoạt đi tỷ dụ như cái vị kia cựu phẩm thần hoàng định phong đến đại hải lão đối với thông thường đến huyết bồ đề quả có lẽ hẳn nên là không làm sao cảm thấy hứng thú đến đến mức như vậy càng thêm hơn chân quý đến huyết bù đẻ tâm tạm thời cũng liền không làm hắn suy nghĩ rồi điều này Đi đầu lướt vào trong thị huyết hải đến Vân Tiếu, thấy được như vậy kinh thiên huyết sắc quấn cháo, trong lòng cũng có chút bị kinh đến, đến rồi, chỉ cảm giác trong còi u minh, dường như có một chút chính mình không cách nào trưởng không đến độ vận, tại dắt lấy chính mình đi lên phía trước. Lúc trước đến Vân Tiếu, mặc dù ngốc ngẽ như vậy huyết bồ đề quả, lại cũng biết được tại thị huyết hải đến địa bàn, chính mình cơ hội có lẽ hẳn sẽ không quá lớn. Như vậy cho dù chính mình hiện tại là thị huyết hải đến đệ nhất thiên tài, cũng là không tranh nổi những cái kia hại lão đến. Hết lần này tới lần khác đột nhiên xuất hiện đến huyết sắc quấn cháo, đem thị huyết hải cả một đám cao cấp cường giả cũng đều cho ngăn cách đoạn tuyệt tại bên ngoài chỉ là một chút thất phẩm thần hoàng mà nói, hắn không thể nghi ngờ có được càng nhiều hơn đến cơ hội, cũng không biết được có hay không có kẻ nào tại trong bóng tối nhìn trộm, hoặc giả nói là cái vị huyết đế kia. Vân Tiếu một bên hướng phía trước lao đi, một bên trong lòng suy đoán, khi một cái danh tự hiện hiện chạy lên, nào đến thời điểm hắn bỗng nhiên ở giữa có hẳn một chút minh ngộ, bởi vì bên trong nạp yêu đến một dọn tinh huyết, vào thời khắc này nhỏ không thể thấy địa run dày hẳn thoáng một phát, có lẽ có thể mượn nhờ huyết bù để thụ càng tiến thêm một bước. Vân Tiếu kẻ tài cao gan cũng lớn chúng chi hiện tại còn có thân phận của huyết kê che giấu, tại một chút thời khắc mấu chốt mịt mở xuất thủ, đoạt được một mai huyết bồ đề quả có lẽ hẳn nên không phải là vấn đề. lấy thân phận của huyết kê, nếu như là dựa vào tự thân bản sự đoạt được huyết bồ đẻ quả, có lẽ hẳn nên không có kẻ nào dám trắng trợn cắt đoạn. đến mức cái vị kia nghe nói là bán đế tu vi đến thị huyết hải vương, đối với huyết bồ đề quả có lẽ hẳn nên không cảm thấy hứng thú đi. thị huyết hải nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, ước chừng nửa ngày thời gian, vân tiếu rốt cục là thấy được hẳn như vậy phảng phất che khuất bầu trời đến huyết sắc đại thụ, chính là để cho tất cả tu giả cũng đều đỏ mặt tâm nóng đến huyết bù đẻ thụ vớt yếu vào thời khắc này có chút nhìn không rõ ràng cái kia thụ làm đến thấp có bao nhiêu thô nhưng theo hắn đoán chừng phía trên đến tán cây kéo dài triển khai ra chỉ sợ rằng không dưới mấy trăm trượng hắn cho tới bây giờ không có đã từng gặp qua khổng lột như thế đến cây thần gỗ to lớn đến huyết bù để thụ trung quanh, đã trải qua là vây hẳn vô số đến tu giả trong đó thị huyết hải một phương tu giả số lượng nhiều nhất thực lực cũng mạnh nhất đặt tới thất phẩm thần hoàng đến cường giả chọn vẹn có được 9 tôn nhưng điều này cũng chỉ là tương đối tới nói nếu như đem tất cả đến gian ngoài linh tộc tán tu cũng làm thành một cái thế lực mà nói như vậy thị huyết hải một phương lại có chút không đủ nhìn rồi vân tiếu thô sơ giản lược cảm ứng ngoại trừ thị huyết hải bên ngoài còn dư lại đến thất phẩm thần hoàng không dưới mấy chủ trung phẩm thần hoàng càng nhiều hơn đến mức những cái kia đê phẩm thần hoàng thì là đứng tại hẳn cả ngoại vi bọn họ ngược lại là có một chút tự mình hiểu lấy mà lại tại bên trong cảm ứng của vân tiếu có mấy đạo khí tức bị mờ, chỉ sợ rằng cũng hoàn toàn không phải là đơn giản đến thất phẩm thần hoàng sơ trung tò mò một khi những cái này ra ngoài tán tu liên hợp lên tới thị huyết hải hơn phân nửa muốn ăn không được đi trâu ông bà mất Tốt tại huyết bồ đề vào thời khắc này cây gỗ chỉ là như thế, tất cả tới gần đến linh tộc tu giả cũng đều có thể cảm ứng đến, như vậy treo tại huyết bồ đề thụ bên trên đến huyết sắc quả cây, còn phải kém hơn một chút mới thành thủ. Hiện tại tùy tiện động thủ, đoạt đến hàn huyết bồ đề quả cũng chưa hẳn hữu dụng. Bởi vậy hiện tại là một cái ngắn ngủi đến thời kỳ bình hòa, các phương cũng đều còn bảo trì bình thản. Ánh mắt của bọn hắn không hề chớp mắt địa trận chừng lấy như vậy 10 mai quả cây, tìm kiếm lấy chính mình có thể một lần hành động đoạt được huyết bổ đề quả đến cơ hội. Không có kẻ nào suy nghĩ qua muốn đem 10 mai huyết bổ đề quả toàn bộ cũng đều chiếm làm của riêng, vừa đến căn bản không làm được. Thứ hai liền coi như là may mắn làm được, chỉ sợ rằng cũng sẽ trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích cho tất cả mọi người, bị điên cuồng đến linh tộc các cường giả sẽ thành mạnh vụ. Như vậy cho dù là kẻ tại cao gan cũng lớn đến vân tiếu, cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chuyện điên cuồng như vậy. Càng hướng chi từ bên trong ký ức của Huyết kê, hắn biết được Huyết bổ đề quả chỉ là miếng thứ nhất hiệu quả lớn nhất, ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba, như vậy đơn giản chính là lãng phí. Huyết chiến, các ngươi trở về rồi sao? Thất phẩm thân hoàng đến thị huyết hại cường giả Huyết y ấy, rốt cục đem ánh mắt tham lam từ Huyết bổ đề quả phía trên giời đi. Đợi đến thấy được vừa vặn cấp gần đến huyết chiến thời điểm, nhẫn nhịn không được mở miệng nói ra. Nghe được lời nói của Huyết Di, mấy vị khác thị huyết hải thất phẩm thần hoàng, cũng là đem ánh mắt chuyển tới Hàn Huyết Chiến trên thân của đám người, một tên thất phẩm thần hoàng, còn cười lấy đối với Vân Tiếu gật gật cái đầu một cái. Đối với cái vị này, nắm giữ huyết kế ký ức đến Vân Tiếu cũng sẽ không lạ lẫm, hắn biết được như vậy chính là Lã Thị Huyết Hải Vương đến dòng chính, danh tự gọi là Huyết Hoàng, xem ra hôn chiến buộc phát, ngược lại là có thể lợi dụng một chút cái vị này. Đến mức những cái khác thị huyết hải thất phẩm thần hoàng, thái độ đối với Huyết Kế không nóng không lạnh, ngược lại là cùng đám người hết tụng gật đầu ra hiệu xem ra tại nội bộ thị huyết hải đều có phe phái tương hỗ ở giữa cũng không phải là đổi tấm một khối thật giống như có chút phiền phức a vân tiếu ngụy trang đến huyết kê giả vờ giả vị địa ở đằng kia chút gian ngoài tán tu thân bên trên nhìn một chút sau đó quay đầu lại tới lời ấy vừa ra thị huyết hải chư sắc mặt của cường giả cũng đều có chút âm trầm hư nơi này là thị huyết hải bọn gia hỏa này nếu là dám cướp huyết bù để quả nhất định dạy bọn họ chạy không thoát thị huyết hải vực tính khí của y bạo, nói xong cái lời này đến thời điểm kỳ ánh mắt âm lệ còn hướng lấy một cái phương hướng nào đó nhìn thoáng qua một cái nơi đó một vị lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến linh tộc tu giả lại là không sợ hãi chút nào mà lại huyết y di mấy câu nói này không có có mảy may đến che giấu dường như là tại biểu lộ rõ ràng thị huyết hải một phương đến lập trường nhưng chỉ là dẫn tới một mảnh dẻo cận mà thôi nếu như những cái kêu bắt phẩm cựu phẩm thần hoàng đến thị huyết hải hải lão có thể ra tới như vậy bọn họ có lẽ sẽ còn có phần có cố kỵ càng thế nhưng có thể biết khó khăn mà trở lui thế nhưng là hiện tại chỉ bằng vào cái còn con này chín cái thị huyết hải đến thất phẩm thần hoàng liền suy nghĩ muốn bá chiếm tất cả đến huyết bù đế quả như vậy rõ ràng là không có khả năng đến như vậy hơn 10 vị thất phẩm thần hoàng cũng không có khả năng đáp ứng, một bầy thứ đổ không biết chết sống. Nhìn xem những cái kia không nói lời nào, lại ẩn chứa lấy ý tứ mỉa mai chọc phung đến ánh mắt, huyết y thiếu chút nữa trực tiếp bộc phát rồi, nơi này thế nhưng là thị huyết hải, chưa từng có qua thời điểm bị người ta khinh thường như thế. Loại thời điểm này, xính huyết khí chi dũng là vô dụng đến. Huyết kê nhàn nhạt, nhạt địa liếc mắt nhìn huyết y y một cái, sau đó nói ra tới mà nói, dẫn tới đối phương đến trận mắt mà xem, nếu không phải huyết kê chính là là Hải vương đích chuyện, chưa chắc đã nói được hắn liền muốn ác luôn tăng theo cấp số cộng. Ngươi lại nói như vậy tiếp nữa, chỉ có thể là đem tất cả gian ngoài linh tộc cũng đều là tội, liền dựa vào các ngươi chín cái thất phẩm thần hoàng, chẳng nhẽ nói sẽ là như vậy hơn 10 vị thất phẩm thần hoàng liên thủ chi địch. Huyết Kê nửa điểm cũng không có có để ý ánh mắt của Huyết Ilya, như trước chậm rãi mà bàn chuyện, lời ấy vừa ra, ngoại trừ tính khí nóng nảy đến Huyết Ilya bên ngoài, mấy vị khác thất phẩm thần hoàng cũng đều là như có điều suy nghĩ. Có cái biện pháp gì, có thể để cho bọn họ liên không khép lại được sao? Đồng dạng ra từ Hải Vương dòng chính đến Huyết Hoàng, tự nhiên là chống đỡ thiếu gia nhà mình đến, bởi vậy trực tiếp hỏi ra thành lời tới, hắn biết được Huyết Kê nói chuyện như vậy có lẽ hẳn nên là có ý định của chính mình. Huyết bồ để thụ trước đó, tự nhiên mỗi người cũng đều là người cạnh tranh. Huyết Kê bình thản mở miệng nói ra, nhưng lời nói như vậy đã nói tương đương với không có nói, trừ phi thị huyết hải một phương không đi tranh đoạt huyết bù để quả, bằng không đồng dạng là người cạnh tranh. Như thế thứ nhất, những tán tu kia vì để tránh cho thị huyết hải một nhà độc đại, có khả năng rất lớn sẽ trước liên hợp lên tới, đem thị huyết hải bài trừ tại bên ngoài, như vậy bọn họ mới có thể có cơ hội càng lớn hơn. Trái lại, nếu như những cái đám tán tu này không liên hợp, tất nhiên sẽ là năm bè bảy mảng. Thị huyết hải dòng dã chín lớn thất phẩm thần hoàng liền trở thành tại hiện trường thực lực tổng hợp mạnh nhất đến một phương, thậm chí khả năng đoạt được tất cả đến huyết bồ để quả. Hai cái biện pháp, huyết kê không có để ý như vậy khỏe miệng của huyết y gì đến cười lạnh, nghe được hắn nói ra, đệ nhất, không cần đem mục tiêu định là tất cả đến huyết bồ để quả, chỉ tranh đoạt trong đó ba mai hoặc giả 4 mai, chắc hẳn những cái gia hỏa kia cũng sẽ không cùng ta thị huyết hải liều mạng. Không được, huyết bồ đề thụ chính là là ta thị huyết hải tất cả, không có khả năng để cho cho bọn họ. Huyết y cái thứ nhất không đáp ứng, những cái khác đến thị huyết hải tu giả cũng là hơi khẽ lắc lắc đầu một cái. Việc này liên quan thị huyết hải đến tôn nghiêm, một khi mở hẳn cái lỗ hổng này, có phải là hay không về sau kẻ nào cũng đều đứng đến thị huyết hải trên đầu đi đi đái rồi sao? Tất nhiên đã như thế, như vậy liền chỉ có thể toàn bộ giết sạch rồi. Trong miệng của huyết kê điều này cái thứ hai cái gọi là đến biện pháp một chuyên gia, đám thị huyết hải cường giả đầu tiên là trợ sức sở, lập tức liền là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tiểu gia hòa này, thoáng nhìn qua so sánh huyết y còn muốn tàn nhẫn được nhiều a thế, nhưng là chuyện như vậy, lại như thế nào đủ khả năng làm được?